t r ư ơ n g sáu trăm sáu mươi tám nóng này s u p tơ mazio rất tốt quảng cáo phương diện nhất định phải làm đủ ta cảm thấy chúng ta cái này một trò chơi khẳng định sẽ nóng này toàn cầu mina minosu i chia mỉm cười nói chủ tịch nói rất đúng chủ tịch trước đó nói qua máy tính trò chơi còn tại ở vào tìm tòi trạng thái tivi trò chơi vẫn còn nảy sinh trạng thái chúng ta bây giờ liền đã nghiên cứu ra chơi vui như thế tivi trò chơi điện tử ta tin tưởng hộ khách n h ó m nhìn thấy cái này một trò chơi về sau khẳng định lại thích tệ dù kata kasi nói súp tơ mazio hơn hai o a mươi năm qua súp tơ mazio bazos một mực là sử dụng nhất dễ bán trò chơi điện tử thẳng đến năm hai nghìn chín mới bị họ hải sơ pot gắng sức đuổi theo trò chơi tổng cộng bán ra bốn mươi hai bốn triệu bộ đến nay vững vàng ma di o hệ liệt trò chơi lượng tiêu thụ đứng đầu bảng cũng trở thành toàn thế giới lượng tiêu thụ thứ hai cao trò chơi điện tử nhưng là cái này một trò chơi trước mắt đã bị mị nạ mị nổ xù ỉ chỉa sần nhỉ công ty liên hợp p h ụ dịch công ty liên hợp nghiên cứu ra đến bởi vì hắn đem nhỉ tẹn đ ộ tệ rủ cả ta ca si cho ngọt đi qua súp e r ma di o thuộc về một cái hưu nhàn ích chí trò chơi điện tử học sinh tiểu học học sinh trung học học sinh c ấ ba thậm chí sinh viên đều thích học chơi vô luận là nam hải tử cùng nữ hải tử đều là ưa thích chơi nó thụ chúng mặt tuyệt đối là tương đối lớn các ngươi nói đều rất đúng ta muốn mượn nó mở ra trò chơi điện tử giới đ ạ i môn mở ra thuộc về chúng ta trò chơi thời đại mỹ nạ bị nổ sủ i chia nói đối với trò chơi cái này một khối hắn có lớn vô cùng dạ tâm hắn không đơn giản muốn thiết kế tivi trò chơi điện tử còn biết liên quan đến đạt cả game máy tính trò chơi điện thoại trò chơi các loại tương lai hắn nhất định phải chế tạo một cái thuộc về mình vương quốc trò chơi ngày thứ hai sân n g công ty liền đối ngoại tiến hành sản phẩm mới bồi hợp báo đồng thời tại các tạp chí lớn tiến hành điên cồn quảng cáo doanh t cái này một trò chơi gọi là super m a r i o b r o s nó là toàn cầu đệ nhất khoản tv trò chơi điện tử nó là một cái hưu nhàn đ ích t r í trò chơi nó màn hình kết nối tv trò chơi thẻ cắm ở máy chơi game khe thẻ bên trên t ố p điện tử sản phẩm thương nghiệp báo sunny công ty lại đẩy ra một cái kiểu mới điện tử sản phẩm không biết nó có thể hay không tiếp tục sáng tạo kỳ tích cùng truyền kỳ trước đó máy nghe nhạc trước đó máy nhắn tin đều thành thế giới trào lưu bây giờ cái này một cái trò chơi điện tử sẽ hay không dẫn lưu trào lưu giá trị cho chúng ta chờ mong các loại quảng cáo oanh tạc phía dưới tháng sau số một một ngày này cả nước to to nhỏ nhỏ sần nghỉ thực thể cửa hàng đều là đem s u p e r ma r i o bà j o s cái này một trò chơi dọn lên cạnh à n g hiện tại thế nhưng là năm 1960, c ơ hồ không có cái gì trò chơi nhưng chơi đặc biệt là trò chơi điện tử cho dù có đều là đơn giản một chút đến không thể đơn giản náo t ả n đến không thể náo t ả n trò chơi nhỏ chỗ nào có thể cùng s u p e r ma r i o so lại thêm sần nghỉ công ty danh tiếng một ngày này không ít người đều là đi tới sần nghỉ thực thể cửa hàng đi xem một chút cái này một cái s u p e r ma r i o đến cùng như thế nào trước đó tại trên tv quảng cáo t r u y ề n r a liền có thể nhìn thấy s u p tơ ma dio rất vui dáng vẻ trong trò chơi nhân vật chính ma dio mục tiêu ở chỗ du lịch cây nấm vương quốc cũng từ chùm phản diện ma trưởng bên trong cứu trở về mò mổ cổ công chúa ma dio có thể tại thế giới trò chơi thu thập t à n mát các nơi kim tệ hoặc là đánh đặc thù tấm g ạ c h thu hoạch được trong đó kim tệ hoặc đặc thù đạo cụ cái khác bí mật tấm g ạ c h bình thường vì ẩn t à n g còn có thể giấu có c à nhiều g n kim tệ hoặc một ít hy lưu đạo cụ nếu như người chơi thu được siêu cấp cây nấm ma dio sẽ biến lớn gấp đôi cũng có thể đều nhờ thụ một lần địch nhân hoặc chướng ngại tổn th người chơi có số lượng nhất định sinh mệnh số cũng có thể thông qua nhặt màu xanh lá hoặc làm màu cam một lút cây nấm thu thập một trăm cái kim tệ hoặc dùng mai rùa đánh bại một loạt địch nhân gia tăng sinh mệnh ma di o bị thương tổn rơi vào vách núi hoặc là thời gian sử dụng hết liền sẽ mất đi một đầu sinh mệnh một khi chỗ có sinh mệnh hao hết trò chơi liền sẽ kết thúc từ trên tấm hình nhìn cái này một trò chơi đích thật là có chút ngây thơ hóa nhưng là tại năm 1960 t ớ i nói tuyệt đối không là ngây thơ mà là mới lạ kỳ lạ thần kỳ đại n g ô từ bởi vì niên đại này cơ bản không có cái gì trò chơi điện tử a trò chơi vật này tại bảy mươi niên đại mới đa nguyên hóa Đến 80 niên đại mới lại hỏa. Tốc... Sân thực sân n t h thể cửa tiệm lâm thời dựng trên sân khấu cửa hàng trường đối lên trước mặt mấy trăm người lớn tiếng nói không có sai đây chính là cấp trên tiêu thụ bộ môn cho từng cái thực thể cửa hàng làm ra một cái bán hạ giá thủ đoạn hạng mục này một cái là có thể làm cho những cái kia hộ khách có thể tự thể nghiệm súp tơ ma di ô bờ r ộ t trò chơi này chơi vui hay không sản phẩm có được hay không để cho người khác chơi qua mới biết được đúng không cái thứ hai cái kia chính là nếu như ai có thể thông quan liền đưa một cái trò chơi cơ đây tuyệt đối là một loại bán hạ giá thủ đoạn a miễn phí a khả năng hấp dẫn rất nhiều người tới thử một lần coi như không thử cũng có thể hình thành vây xem hiệu ứng a cửa hàng trưởng cửa hàng trưởng ngươi nói là sự thật sao chỉ cần đem cái trò chơi này chơi thông quan liền có thể miễn phí thu hoạch được cái này một trò chơi cơ một học sinh trung học bộ dáng khách hàng giơ tay lên hỏi đúng vậy một lần kia không được ta có thể chơi nhiều một lần sau có thể bất quá ngươi cần một lần nữa xếp hàng dù sao là hôm nay chơi đều tính ngươi chơi bao nhiêu lần đều được nhưng là thất bại một lần muốn một lần nữa xếp hàng cái này hoạt động chỉ có hôm nay hữu hiệu cửa hàng cười dài nói tốt vậy ta nhất định phải miễn phí một cái kia s u p e r ma r i o máy chơi game trong nháy mắt vô số khách hàng liền sắp xếp lên trường lòng chờ đợi thử một lần trong tiệm đã có năm đài tổ kiến tốt máy chơi game kết nối tv màn hình năm cái kích động khách hàng bắt đầu tiến hành khiêu chiến cái trò chơi này nếu như có thể thông quan liền có thể thu được một cái miễn phí s u p e r ma r i o máy chơi game đó là cỡ nào sảng khoái sự t ì n h a phải biết cái này một cái s u p e r ma r i o máy chơi game nhưng không rẻ không sai biệt lắm gặp phải máy nhắn tin giá tiền đâu không phải liền là một cái trải qua nguy hiểm hưu nhàn trò chơi mà nhìn hình tượng hẳn không phải là vô cùng khó thông quan ta hôm nay nhất định có thể miễn phí thu hoạch được một cái trò chơi cơ liền là chính là ta nhất định phải sân ni thực thể cửa hàng hôm nay thiệt thòi lớn một thanh khiêu chiến trong nháy mắt bắt đầu năm đài máy chơi game năm cái khách hàng tiến hành khiêu chiến ngay từ đầu cửa hải thứ nhất vậy mà liền có một khách quen khiêu chiến thất bại trực tiếp bị cửa hải bên trong bấy dập cho đào thải rơi mất đi một đầu sinh mệnh gờ gờ ha ha nhanh như vậy liền chết cặn bã mười ba cầu vượt mười đồng cuối chứ ư ơ ba cầu vượt ra a a a a bảy bạn nào có công pháp t à n quyển các loại đa phương bố cáo lệnh thì vm mình nha mình mua lại bằng bạc hay đậu giá cả thỏa thuận vm mười ba các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vật khác tại đây httv chuẩn cơm mẹm mỡ hai mươi bảy nghìn bốn trăm bốn mươi sáu các nàng thể nếu như nhìn thấy diệm vân thành chắc chắn đem hắn đưa vào n g ụ c giam diệp vân thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu n u ố t vào thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn la n g ộ i muội ta nuôi lớn bọn m u ộ i m u ộ i chỉ muốn đem ta đưa vào n g ụ c giam chương sáu trăm sáu mươi chín đây không phải một cái đơn giản trò chơi những cái kia vây xem hộ khách nhóm đều là cười to không thôi cái kia cửa ả i thứ nhất liền gờ gờ hộ khách thì là hận không thể tìm một chỗ chui xuống dưới quá mất mặt ha ha ngươi hẳn là tránh né tên địch nhân kia cũng phải chú ý bấy dậm ha ha đứng đấy nói chuyện không đau đeo ngươi đi thử một chút c không, không cần h ơ trước nhìn súp tơ ma r i âu bợ rột cái trò chơi này nó mặc dù là hưu nhàn trò chơi trên thực tế nó、no、thế nhưng là một cái ích trí trò chơi nhưng là phi thường khảo nghiệm trí lực cùng năng lực phản ứng không cẩn thận ngươi liền không vượt qua được gãy nhớ năm đó cái trò chơi này thế nhưng là có trị liệu tật bệnh tác dụng năm đó mát cỡ lăn tiến hóa nhân loại sở nghiên cứu sưng thí nghiệm cho thấy chơi qua ba mươi phút đồng hồ súp cơ ma di ô trò chơi não người bộ phía bên phải cá ngựa vỏ nao chán cùng tiểu nao chất s á m cùng trắng chất kết cấu tăng lớn cứ thế mãi khiến cho những này bộ vị càng thêm phát đạt cái này nghiên cứu một chút sau này khả năng đối trị liệu ăn d hơi mẹ thị trứng nao bộ một ít bộ vị héo rút các loại t r ứ n g có trợ giúp còn có một cái chính là cái này trò chơi vô cùng khó chơi khắp nơi đều là bấy dập ngươi muốn thông quan đoán chừng một tuần lễ không ăn không uống một mực thâu đêm suốt sáng chơi cũng không nhất định có thể toàn bộ thông quan nó liền là k h ó như vậy chơi nó li Amen ơi vì cái gì cái trò chơi này khó như vậy chơi a ẩn nút b â y giờ còn có những cái kia đáng ghét v ư ợ t sâu hố to còn có những cái kia đáng chết địch nhân tiểu binh ngắn ngủi hai phút đồng hồ tất cả mọi người là đào thải vừa rồi cửa thứ tư thời điểm ta đều không có thấy rõ là chết như thế nào tốt nhóm đầu tiên đào thải nhóm thứ hai bên trên đào thải hộ khách nhóm có thể tiếp tục tại phía sau cùng xếp hàng tiếp tục khiêu chiến cửa hàng trưởng nhìn đến đây cười hếp mắt nói hắn cảm thấy hôm nay máy chơi game khẳng định là đ ư không đi ra hắn biết rõ sút tơ ma di â áo huynh đệ đến cùng đến cơ nào khó chơi Super Maji o u b ở r ộ t hết thể có tám cửa ải lớn mỗi cái cửa ải lại phân bốn cái tiểu cửa ải nói cách khác hết thể có ba mươi hai cái cửa ải vừa rồi nhóm đầu tiên tại thứ một cửa ải lớn đều không có thông qua cũng đủ để chứng minh cái trò chơi này đến cùng là đến cỡ nào khó chơi ở đời sau không biết bao nhiêu trò chơi cao thủ đều tại Super Maji o cái này đơn giản í c h trí trò chơi nhỏ phía trên bị hố không muốn không muốn muốn đem nó xông thông quan ngươi không có chết cái hơn ngàn lần ngươi cũng đừng n g h ĩ thông quan ngươi nhất định phải muốn biết rõ ràng mỗi cái cửa ải b ấ dập sau đó nhớ kỹ nó hồi hai đi vượt qua thời điểm cũng muốn tốc độ tay rất nhanh nói cách khác đều phải gờ gờ nhóm thứ hai năm cái hộ khách bắt đầu ma quyền sắt t r ư ở n g đi lên ta vừa rồi nhìn chằm chằm vào ta biết vừa rồi cửa hải thứ ba cùng cửa hải thứ tư muốn tránh né những vật kia muốn thế nào nhảy vọt hừ hừ ta tuyệt đối có lòng tin ông trời của ta ngươi vậy mà đều nhớ kỹ học tập làm sao không thấy ngươi trí nhớ chỗ nào tốt hắc hắc bởi vì các ngươi đần ở đây đại bộ phận đều là tiểu học sơ t r u n g học sinh cấp ba cũng có một chút vừa mới ra xã hội người dù sao phần lớn người đều là người trẻ tuổi chỉ có người tuổi trẻ mới có thể đối trò chơi cảm thấy hứng thú các đại nhân đều là đang bận bịu kiếm tiền đâu nhóm thứ hai năm người bắt đầu khiêu chiến suốt tập tơ ma dio nhưng là có một cái tay chân vụng về cửa khẩu thứ nhất liền gg mặt khác ba cái tại cửa hải thứ ba vẫn là gg chỉ có cái cuối cùng vượt q u a n thông qua cửa hải thứ ba bắt đầu khiêu chiến cửa hải thứ tư ai nha ta rõ ràng nhớ kỹ làm như thế nào vượt q u a n làm sao lại không được chứ tay ngươi nhanh không đủ nhanh không phải không phải là ngươi l u ô n cuống tay chân căn bản không phải như thế nhảy phản ứng của mình tốc độ nhất định phải cùng vào bên trong nhân vật chính nhảy vọn tốc độ đi tới không được cơm ý nhìn cái cuối cùng hắn đang tại sông cửa thứ tư xem hắn có thể hay không thông qua ai nha thất bại còn là xuất hiện ở cái nào bấy dập căn bản là không nhảy qua được đi không đúng hay không đi lên n h ả y được hay không đúng đúng chờ một lúc thử một chút thời gian một ngày cứ như thế trôi qua cái tiệm này bên trên trăm người xếp hàng khiêu chiến super mazio nhưng lại không ai thành công lợi hại nhất một cái kêu hộ khách chỉ khiêu chiến đến thứ mười lăm quan lại không được nhưng là một ngày có thể khiêu chiến đến thứ mười lăm quan cũng coi là không tệ khu khu các vị rất xin lỗi các ngươi đều không có khiêu chiến thành công super mazio máy chơi game ta đều không có có thể đưa ra đi cửa hàng cười dài nói cái trò chơi này quá khó khăn để cho ta say mấy a cái trò chơi này chơi thật vui ta muốn mua một đài ta cũng cần mua một đài mặc dù không có người thu hoạch được miễn phí đưa tặng nhưng là s u p e r ma r i o cái này chơi vui trò chơi triệt để chinh phục đám này các người chơi bọn hắn hiện tại hận không thể lập tức ôm máy chơi game trở về cắm vào nhà tv bắt đầu đại chơi đặc biệt chơi vẹn vẹn một ngày này cái tiệm này liền bán đi mấy chục đài s u p e r ma r i o máy chơi game cùng lúc đó tình huống này tại những khác các đại sấn ni g h thực thể cửa hàng phía trên trình diễn một ngày này đoán trường hấp dẫn mấy vạn người tới quan sát cái trò chơi này đến cùng là thế nào dù sao mọi thứ đến quan sát qua trò chơi đại bộ phận đều thích cái trò chơi này cái trò chơi này chẳng những chơi vui còn vô cùng ích t r í cần ngươi quan sát nhớ kỹ đi nghiên cứu như thế nào mới có thể thông qua cái này cửa ải có đôi khi thường thường ngươi trước một lần thông qua được nhưng là lần thứ hai có lẽ bởi vì thao tác sai lầm hoặc là quên đi lại không thông qua được dù sao nó nhưng chơi độ tuyệt đối là trước mắt trên thế giới nhất sâu tạc thiên tồn tại vẹn vẹn một ngày này sunny dưới cờ thực thể cửa hàng liền bán đi hai mươi n g h n đài máy chơi game cái này lượng tiêu thụ vượt ra khỏi m i n a mỹ nổ s ù i chia ngoài ý liệu tại hắn mong muốn ở trong hắn cảm thấy đợi đến cái trò chơi này dần dần phát h ỏ a về sau mới có thể xuất hiện các loại bán chạy tình huống không nghĩ tới ngày đầu tiên liền bán đi hai mươi ngàn đài máy chơi game đích thật là một tin tức tốt theo thời gian trôi qua theo super mazio nhưng chơi độ l ê n m e n tin tưởng sau một tháng nó sẽ nên đón chân chính nóng này m i n a mỹ nổ s ù i chia đối với nó vô cùng có tự tin Quả Super thiếu đều nhiên, thốn niên nói nhưng ngày chơi thêm chơi Maggio tại đại, lại Mỗi trò một có độ. là trên thị trường rất nhiều truyền thông đều là nhao nhao đưa tin s u p e r ma r i o cái trò chơi này tôi có giải trí báo gần đây sần nghỉ công ty đẩy ra s u p e r ma r i o cái này trò chơi điện tử có thể nói là mang theo một cỗ trò chơi nóng vô số người trẻ tuổi đều là đang chơi trò chơi này nó mặc dù là một cái hưu nhàn trò chơi nhưng là nó khó chơi độ xác thực trước mắt sử thượng khó khăn nhất cho tới bây giờ chơi thông quan người có thể đếm được trên đầu ngón tay vô số người chơi đều là trầm mê trong đó tại nghĩ hết biện pháp thông quan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 không cần sẩn bị công ty tận lực đánh quảng cáo bởi vì vô số truyền thông bởi vì muốn cấp đưa tin liên quan tới bất cứ tin tức gì của nó đoạt đầu đề á bởi vì trước mắt thành phố lớn gia đình cơ bản đều có tivi cho nên chỉ cần n g ư ờ i mua sắm máy chơi game còn có trò chơi thẻ liền có thể tiến hành trò chơi đây cũng là một loại tương đối phổ cập không phải không có tivi lời nói chơi như thế nào cái trò chơi này có tivi phổ cập hiệu quả cho nên s u p e r ma r i o mới sẽ như thế đại h ò a dù sao s u p e r ma r i o trước mắt trở thành những người trẻ tuổi kia trong miệng nói chuyện trời đất chủ đề bọn hắn nữa thích chơi trò chơi trường học trên đường trong lớp vô số tiểu học, sơ t r u n g cao t r u n g sinh viên rất nhiều người đều là đang đàm luận nó ai n g ư ờ i tối hôm qua thông quan thứ m ộ ư ơ i năm ải không có ta tối hôm qua chơi đến ba giờ rơi sáng đều không có thông quan một ư ơ i năm quan nhưng tức chết ta rồi một cái học sinh đối một người học sinh k h á c nói hhh <cười> ta tối hôm qua chơi hai giờ liền thông qua m ộ ư ơ i năm cửa ải với lại ta còn thông qua được m ộ ư ơ i sáu cửa ải cùng m ộ ư ơ i bảy cửa ải ta dự định đêm nay trở về một hơi thông quan đến m ộ ư ơ i tám cửa ải càng đi về phía sau thì càng khó thông quan cái gì ngươi vậy mà thông quan còn đánh tới m ộ ư ơ i bảy quan cái này đồng học sau khi nghe xong hai mắt lộ ra hâm mộ tiểu tinh, tinh. đó là đương nhiên trò chơi này ta cảm thấy có thể trong vòng nửa tháng thông quan ta tin tưởng ngươi cái kia ngươi có thể hay không trước tiên nói một chút m ộ ư ơ i l ă m cửa hải l ạ i như thế nào thông quan cần thiết phải chú ý nào bấy dập cần muốn thế nào đi thông qua cái này đồng học nữ lấy bạn học của hắn chăm chú hỏi hh ắ c ắ c tan học mời ta ăn kem ly ta sẽ nói cho ngươi biết đi không có vấn đề này ngươi nghe nói không ban ba gia hỏa kia chỉ dùng một tuần lễ liền đem s u ố t haptơ ma dio ba mươi hai cái cửa hải đều thông quan hiện tại không biết bao nhiêu người bãi hắn làm thầy học phí cũng không biết thu bao nhiêu với lại chủ nhật rất nhiều nữ hải tử hẹn nhau hắn đi nhà các nàng cùng nhau chơi đùa s u ố t Dr. ma dio giao cho các nàng thông quan thật sao liền là cái kia con một sách đúng vậy a thật â m mộ a vì cái gì người kia không phải ta ta thế nhưng là nghe nói người đ ư a thích mọi tử cũng là chủ động mời hắn cái gì bà cạ n g u n g ố c đêm nay trở về ta nhất định phải suốt đêm chơi thông quan n ó liền ngươi ha ha xem thường ta làm sao nhỏ sau khi tan học không muốn đi ta muốn cùng q u y ế t đấu tới thì tới ai sợ ai a dù sao Super Mario tại cả nước đều là phát hỏa đại hòa đặc biệt lửa nửa tháng trước Super Mario đã tại âu mỹ lần lượt đưa ra thị trường cái này một trò chơi vừa ra cũng là tại âu mỹ địa khu đưa tới oanh động dù sao tại năm 1960 t h a y mặt cơ h ộ không có cái gì trò chơi thoáng một cái làm ra cái này như thế sâu tạc thiên trò chơi thật sự là quá hấp dẫn con mắt tại USA bên này tiêu thụ nửa tháng hết thể bán đi một trăm n g h n đài máy chơi game tại châu âu bên kia cũng là bán đi bảy mươi n g h n đài máy chơi game với lại tiêu thụ số lượng tại theo thời gian không ngừng tăng trưởng phát hỏa triệt để phát hỏa Super Mario tại toàn cầu triệt để phát hỏa. Missy tập đoàn tài chính. b à ca ngung ố c vì cái gì mỹ na mỹ nộ tập đoàn tài chính sân m ỉ công ty còn có phụ dịch công ty mỗi lần đẩy ra sản phẩm mới đều sẽ lựa lượn toàn cầu tiếp tục như vậy nữa chúng ta dưới cờ điện tử công ty căn bản cũng không có sinh tồn không gian. Missy k k đ a hùng hùng hổ hổ nói ngay từ đầu m o i là chỉ chỉ trồng màn hình tv gia dụng máy quay phim sau đó liền là máy nhắn tin tiếp theo là máy nghe n h ạ c bỏ túi còn có mạch điện hợp thành máy tính còn có h i ệ n tạo super Mario máy chơi game mỗi một khoản đều là nóng này toàn cầu g á n vẻ Cái này khiến hắn có loại bất lực đầu đen muốn cảm giác.、Bà、ca, ngu ngốc, khiến loại này hắn đen muống ngu phế bất Bà đầu rau vì ậ vật. Quá phế vật t ty của chúng ta quá cứu đều cái phế phế chúng những nhân nghiên viên v Công của kia sao. là cái gì không có nghiên cứu ra một cái siêu vượt bọn họ sản phẩm nếu như tiếp tục như vậy nữa những cái kia nhân viên nghiên cứu hết thạy đều muốn về nhà làm r u ộ n đi không đơn thuần là phương diện này mặt khác ô tô các loại ngành nghề cũng là mì nạ mì nổ tập đoàn tài chính chính là dê lầu đàn đi ở thế giới hàng đầu bọn họ đều là một đường đi theo hít bụi bụi tới một mực đi theo nhà khác đi cố đằng sau đi một tháng này đến nay những cái kia các người chơi đều là nghiên cứu làm sao có thể thông quan s u p e r ma di o các loại thông quan về sau lại là nghiên cứu như thế nào dùng tốc độ nhanh nhất thông quan sân nghỉ công ty còn vì này cử hành mấy trận cỡ lớn tranh tài cứ như vậy lại là đốt lên một đợt dù sao tại người trẻ tuổi trong mắt nếu như ngươi không có chơi qua s u p e r ma di o ngươi chính là nhà quê ngươi mua không nổi s u p e r ma di o máy chơi game ngươi chính là nhà quê dù sao s u p e r ma di o máy chơi game cũng không rẻ a sân nghỉ công ty t ổ n g bộ một ngày này mị nạ mị nổ sủ ỉ chĩa đến nơi này lúc này khoảng cách s u p e r ma di o đưa ra thị trường đã qua hai tháng Super Maji o cũng là ở nước ngoài trên thị trường b ả y biện ra giếng phun g thức nóng nảy tình huống hết hạn cho đến trước mắt chúng ta Super Maji o máy chơi game tại toàn cầu hết thể bán đi sáu trăm l i n đài tiêu thụ số lượng còn đang không ngừng lên cao bên trong ta cảm thấy cái này một trò chơi cuối cùng có thể bán ra đi năm mươi triệu bộ tiêu thụ quản lý ở phía trên suy hư nhưng là cái này nói khoác không có bất kỳ người nào sẽ phản đối bởi vì, vì Super Maji o b ả y biện ra tới tiềm lực thật là kinh người đúng vậy à ta lúc đầu cảm thấy nó nhiều nhất có thể bán ra đi hai triệu đài cũng không t ệ rồi không nghĩ tới hiện tại ngắn ngủi hai tháng liền bán đi sáu trăm linh c ụ vào Tệ dù cà ta k a si h cảm khai nói ân tốt mọi người yên lặng một chút mỹ nạ bị nổ sủ ỷ c h ì a đứng lên hướng những ngày sần n h ỉ cao tầng ép ép tay trong nháy mắt toàn bộ phòng hợp đều là an t ĩ n h lại cái này một phần kiêu ngạo các ngươi không cần cái đôi biết lên đến chúng ta kế tiếp còn muốn khai phát s u p tơ ma di ô đ ờ i thứ hai đ ờ i thứ ba cái này còn không phải lần này hội nghị trọng điểm lần này hội nghị trọng điểm là chúng ta còn muốn tiếp tục khai phát mới trò chơi chúng ta không đơn giản chỉ dựa vào cái này một trò chơi ăn vào lão mỹ nạ bị nổ sủ ỉ chịa lấy ra trong tay một bản bản kế hoạch phía trên viết là cần tra, trò chơi khai phát kế hoạch không có sai mỹ nạ bị nổ sủ ỷ triệt dự định để sấn nghỉ công ty dưới cờ trò chơi đ ể vệ lộp mẹn bộ phận tiếp tục mở phát kiểu mới trò chơi đi ra h ắ n nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy cần trạ vô cùng phù hợp cần trạ là đường phố cơ q u y ể n trục xạ kích trò chơi hệ liệt về sau cấy ghép đến cái khác bình đại người chơi đóng vai te loại bộ đội đối mặt đại lượng đ ị c h nhân từ người cùng máy móc đến ạ lì e n cùng người ngoài hành tinh đang chiến đấu trên đường người chơi có thể đánh rơi phi hành đặc thù mục tiêu đến thu hoạch được các loại cường hóa trò chơi thành công bán điểm bao quát ủng hộ hai cái người chơi đồng thời tiến hành trò chơi đánh kép cùng mấy cái chẳng cảnh thọc sâu thị giác đối với cái này một trò chơi mị nạ mị nổ sủ ỷ t r i a cũng là đồng dạng có lớn vô cùng lòng tin nó nổi tiếng tuyệt đối không so súp tơ ma di â kém cái này một trò chơi tuyệt đối là ảnh hưởng tới một thế hệ tồn tại trò chơi nó có trí cao vô thượng vinh dự cùng hồi ức về sau nổi tiếng mẹ tổ salut trò chơi đều là căn cứ nó linh cảm khai phát ra tới cầu cuối chương Cầu có công các cáo quyền, vột vột tàn đồng đàn bạn nào phương, bố loại pháp A A A A A A A A A Bảy lệnh.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 tổng thể tới nói Super Mario vẫn là thuộc về hưu nhàn trò chơi nhưng là hắn làm một cái trò chơi khai phát người mở đường đương nhiên biết người chơi cần gì dạng trò chơi hắn cảm thấy là một cái nam nhân khẳng định là ưa thích nhiệt huyết trò chơi mà xạ kích trò chơi liền là một cái phi thường nhiệt huyết trò chơi trong đó có thể cho người chơi trải nghiệm đến xạ kích kích tỉnh còn có thể liều kỹ thuật liều tốc độ tay chủ tịch tiên sinh kẻ hèn này cảm thấy cái này hồn đấu l à vô cùng thích hợp chúng ta khai phát tệ dù cả ta k a si h cũng là gật đầu đồng ý hắn hiện tại đối với mình chủ tịch đây chính là phi t h ư ờ n g b ộ i phụ ca là một cái tập đoàn tài chính người cầm lái vậy mà đều có thể cố kỵ đến một cái công ty con tương lai phương hướng phát triển quả nhiên là ánh mắt lâu dài có tinh thần khai thác ân cái trò chơi này khai phát liền giao cho các ngươi bên trong cụ thể khai phát phương hướng ta đã cho ra các ngươi tiếp xuống liền nhìn phát huy của các ngươi nhất định phải lớn mật sáng tạo cái mới trọng yếu nhất chính là muốn để người chơi thích đến nó yêu thích không b u n g tay tốt nhất là sinh hoạt đều không thể rời bỏ nó lỡ như vậy các ngươi liền thành công mỹ na minosù ỉ chia cười nói vâng r ờ i đi công ty về sau hắn liền về nhà khi về đến nhà liền phát hiện mình đại nữ nhi mì nạ mì nổ s ẻ n s ù đang tại trong hoa viên học đi đường bây giờ nàng đã một tuổi nhiều nàng vừa nhìn thấy ba b a sau khi trở về liền cười ha hả chạy nước bọt hướng mì nạ mì nổ s ù ỉ trịa bỏ qua đến ôi tiểu bảo bối của ta mì nạ mì nổ s ù ỉ trịa từng thanh từng thanh nữ nhi ôm lấy đ ù a nàng hôm nay ngươi làm sao không b ồ i lấy đệ đệ chơi đ ù a nắm b ư ớ t khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng mà cô gái nhỏ này một mặt ghép bỏ không có sai nửa năm trước hắn đứa bé t h ứ hai cũng ra đời là con trai hiện tại đã nửa tuổi hắn cho hắn lấy tên gọi m nói đến cùng tên của hắn cũng là có cái một chữ hôm nay làm sao sớm liền trở lại ý lộ thì nhìn thấy mỹ nạ mỹ nổ xù ý t r i a nay trời bốn giờ chiều liền trở lại kinh ngạc nói ân hôm nay trở về sớm một chút ngày mai ta muốn đi công tác úc nạ x ù n đâu trong phòng bao lấy nữ nhi đi vào bên trong liền thấy trong phòng khách d ì nụ ạ mỹ đang tại ôm con của hắn mỹ nạ mỹ n ổ nạ x ù n tại rỗ rành tiểu tử này lớn lên trắng trắng mập mập tuổi con nhỏ liền có thể yêu không được về sau lớn lên khẳng định lại là một cái đẹp trai đến bỏ đi tồn tại Cuộc s ố n g ngày ngày trôi qua, lập tức liền n trôi tức đi qua, qua lập ă m 1960, t i ế năm nhập n 1961. Đây đi này là Mina Mina Sui Chia ở chỗ ở qua trước h á i n ă mỹ t h nạ mỹ nổ sắt thép công ty tọa lạc tại nơi này hơn một năm trước mỹ nạ mỹ nổ sắt thép công ty hiện tại cuối cùng là tổ kiến hoàn tất nhà máy phương diện kiến thiết cơ bản hoàn thành một tuần lễ sau liền có thể tiến hành thử nghiệm sản xuất hôm nay là mỹ nạ mỹ nổ sắt thép công ty cắt băng gậy dựng thời gian cái này sắt thép công ty hắn cha vợ hẹn gì hỗ trợ kiến tạo bên trong kỹ thuật kiến tạo dây chuyển sản xuất các loại đều là từ một găng tập đoàn tài chính bên kia chuyển tới tuyệt đối là trước mắt toàn thế giới loại cực lớn sắt thép công ty cùng kỹ thuật sản xuất gây dựng cắt băng thời điểm vô số truyền thông đều là tới tiến hành đưa tin cũng có vô số người trước tới tham gia mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ trịa tự thân lên đi cắt băng sau đó phát biểu nói chuyện chúng ta mỹ nạ mỹ nổ tập đoàn tài chính tại trọng công phương diện vẫn luôn là tương đối yếu kém nhưng là từ hôm nay trở đi chúng ta mỹ nạ mỹ nổ tập đoàn tài chính trọng công ngành nghề đem sẽ không lại yếu kém số dưới chúng ta cái thứ nhất sắt thép công ty thành lập nó liền là mỹ nạ mỹ nổ sắt thép công ty hiện tại mỹ nạ mỹ nổ sắt thép công ty cùng ta mỹ nạ mỹ nổ khoáng sản công ty hợp thành ta mỹ nạ mỹ nổ tập đoàn tài chính trọng công nội tỉnh cùng cơ sở lưu loát một tấn diễn giải xuống tới phía dưới đều là chuyển đến thành tấn tiếng vô tay hoàn toàn chính xác theo mỹ nạ mỹ nổ sắt thép công ty chính thức gây dựng hắn mỹ nạ mỹ nổ tập đoàn tài chính tại trọng công ngành nghề cái này một khối cuối cùng là đứng lên trọng công là cái gì công nghiệp nặng công nghiệp bộ môn có công nghiệp găng thép có s á t luyện kim công nghiệp kim loại vật liệu công nghiệp trước mắt theo mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ trị mỹ nạ mỹ nổ sắt thép công ty thành lập hắn công nghiệp găng thép đã có được mỹ nạ mỹ nổ sát thép công ty có thể sản xuất trên thế giới phần lớn sát thép sản phẩm t ỷ như đường dây công thép hình tròn thép c ộ t rỗ l ỉ n h tâm thép nóng cán thép tấm độ tích tấm độ kem tấm các loại ống thép thép hợp kim inốt gang các loại thép m ộ c hóa học chế phẩm luyện sắt dùng nguyên bộ thiết bị các loại sản nghiệp máy móc nói cách khác bên trong bao hàm các loại trọng công máy móc nó đều có thể sản xuất mặt khác liền là s á t luyện kim công nghiệp luyện kim công nghiệp là chỉ đối mỏ kim loại vật khảo sát khai thác tinh tuyển giá luyện cùng nhất chế thành tài công nghiệp bộ môn cái nghề này g h ề n trước mắt mì nà mì nổ xù ý c h ỉ a sớm tại mì nà mì nổ sắt thép công ty thành lập trước đó liền có được cái kia chính là mì nà mì nổ khoáng sản công ty cái này mì nà mì nổ khoáng sản công ty trước mắt liền có đối mỏ kim loại vật khảo sát khai thác tinh tuyển giá luyện năng lực còn có được hơn hai mươi cái mỏ dầu còn có mười ba tỷ tấn quan sát ngoại trừ kim loại vật liệu phương diện trọng công ngành nghề mì nà mì nổ xù ý c h ỉ a còn không có liên quan đến phía trước hai cái công nghiệp nặng mì nà mì nổ xù ý c h ỉ a đã liên quan đến thời gian kế tiếp liền là không ngừng phát triển mì nà mì nổ sắt thép công ty cũng mì nà mì n ổ khoáng sản công ty tranh thủ sớm ngày đi đến quốc tế. các băng hoàn tất mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ t r i ệ u liền bắt đầu dẫn theo một đám người bắt đầu tham quan hắn cái này mỹ nạ Nà, mỹ nổ sắt thép công ty trước mắt cái công ty này nhà máy tổng cộng chia làm bốn kỳ kiến tạo trước mắt chỉ kiến tạo thời kỳ thứ nhất mặt khác ba kỳ trước mắt còn tại thi công toàn bộ hoàn thành đoán chừng cần thời gian bốn năm năm nhưng là cái này thời kỳ thứ nhất nhà máy trong phòng dây chuyển sản xuất liền có thể sản xuất đường dây c ộ t dỗ lỉnh tấm thép thép h ợ p kim nóng cán thép tấm độ tích tấm độ kem tấm các loại ống thép các loại sắt thép sản phẩm trong đó đường dây là dùng tại xe lửa đường dây phương diện cốt dỗ lỉnh đường dây dùng cho ô tô tổng thể tới nói mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ chịa cái này mỹ nạ mỹ nổ sắt thép công ty bên trong bao hàm công nghiệp nặng tuyệt đối là vô cùng toàn diện đi thăm một phen xuống tới về sau mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ chịa cảm khai nói không hổ là ta đập mấy cái mỏ dầu xuống dưới đi đầu tư kiến tạo một cái sắt thép công ty nó tuyệt đối là không thể so với trên thế giới cái kia quốc tế sắt thép công ty kém cần chính là cho nó thời gian tiếp tục phát triển sắt thép công ty có tiếp xuống rất đơn giản cái kia chính là từ hắn b ở ra dịu vạ lệ xa kéo tới quãng sắt bắt đầu luyện thép thôi về phần nghiệp vụ tiêu thụ phương diện đương nhiên là giao cho công ty những cái kia cao tầng đi nhức đầu dù sao chỉ cần chất lượng tốt hắn cảm thấy cái này đều không phải là sự tình tứ đại tập đoàn tài chính nhìn thấy m i n a m i nổ s ù ỉ chia sắt thép công ty xây thành bọn hắn cảm giác nguy cơ càng lúc càng lớn dù sao bọn hắn rõ ràng m i n a m i nổ sắt thép công ty thực lực không yếu bên trong dây chuyển sản xuất quá toàn diện cơ hồ bao trùm toàn bộ sắt thép sản phẩm trọng yếu nhất chính là bên trong kỹ thuật sản xuất vẫn là vô cùng trước vào dù sao cũng là từ mọt găng tập đoàn tài chính bên kia sắt thép công ty trực tiếp chuyển tới lúc đầu tứ đại tập đoàn tài chính cùng hai đại tập đoàn tại sắt thép trọng công ngành nghệ thuộc về lũng đoạn địa vị nhưng là hiện tại mì nạ m về phần về sau hiệu chết vào tay hai vậy liền khó nói 13 cầu cuối chương Cầu có công pháp quyền, các loại phương, bố cáo lệ. Thì, mình, mình bạc cả các có các chuyện cồn khác quyền, mua đậu thuận vột vột V-13 vật tàn Thì thỏa thể tại H-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T- đồng đàn đây. bạn nào phương, mình nha mình bằng bạn mình giá bố loại lại pháp hay A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-7 B-M lệ. xem chỉ muốn đem ta đưa vào n g ụ c giam t r ư ơ n g sáu trăm bảy mươi hai tìm kiếm đột phá hiện tại mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ chia muốn tài chính có tài chính muốn người mới có nhân tài muốn tài nguyên có tài nguyên nói thật hắn hiện tại công nghiệp nặng cũng là cất bước hắn đã không sợ tứ đại tập đoàn tài chính chèn ép tiếp xuống ta chỉ cần tại công nghiệp nhẹ cùng công nghệ cao ngành nghề phía trên hạ thủ mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ chia thầm nghĩ trong lòng công nghiệp nhẹ liền là nhẹ công nghệ chế tạo các loại loại kỹ thuật này hàm lượng cũng không phải là vô cùng cao chỉ cần có tài chính đều có thể đầu tư phát triển về phần công nghệ cao ngành nghề liền không đồng dạng Tấm q u a nhưng t của là đáng để mong chờ chính là một tháng trước tổng công ty điện lực tòa thứ nhất nhà máy năng lượng nguyên tử đã chính thức đầu tư hắn làm tổng công ty điện lực thứ hai đại cổ đông lúc trước cũng là tham gia cắt băng thử nghiệm nghi thức hắn dự định muốn bắt đầu từ từ không ngừng thu mua những cái kia nhỏ các cổ đông cổ phần tranh thủ sớm ngày trở thành tổng công ty điện lực thứ nhất đại cổ đông đến lúc đó tổng công ty điện lực còn không phải hắn lại một lần nữa trở lại hộp cái đồ b ỹ nạ bi nô su ỉ trịa bùi mùi m ã i thôi mười một năm trước hắn không có gì cả mười một năm sau hắn lại phú giáp tứ phương nguyên bản hắn là một cái nhỏ ngư dân hiện tại hắn đã trở thành hộp cái đồ ngư trường chủ nhân nguyện vọng của hắn cuối cùng là thực hiện một cái trước mắt hắn mặc dù còn không thể làm đến hộp cái đồ ngư nghiệp phía trên nhưng tuyệt đối là bá chủ tồn tại mỹ nạ mỹ nổ ngư nghiệp công ty trở thành hộp cái đồ lớn nhất ngư nghiệp công ty danh khí cùng thực lực tại trên quốc tế cũng là đến được thượng hào tồn tại lại thêm lương tựa mỹ nạ mỹ nổ tập đoàn tài chính có thể nói như vậy hộp cái đồ ngư t r ư ở n g chủ nhân kỳ thật liền là mỹ nạ mỹ nổ su i chia ngư nghiệp cái này một khối trước mắt không ai có thể giao động hắn về sau cũng không ai có thể giao động hắn hắn hiện tại thuyền đánh cá hết thể có hơn hai trăm chiếc các loại hải sản sản phẩm xa tiêu nước ngoài vô luận là trong nước vẫn là nước ngoài mỹ nạ mỹ nổ ngư nghiệp hải sản sản phẩm danh tiếng tốt không được tuyệt đối là thế giới năm vị trí đầu tồn tại lần này mỹ nạ mỹ nổ s ụ ỉ trịa trở lại nở mụ rộ cảng cá bên này cũng không phải tới làm hắn ngư nghiệp công ty trước mắt ngư nghiệp công ty căn bản cũng không cần hắn đến tiến hành quản lý có kỷ m ù dạ lao đầu còn có ý xì đạt sửa x ì bọn người quản lý là được rồi cái này một nhóm người xem như hắn lập nghiệp sớm nhất một nhóm người hắn lần này trở về là dự định tu luyện hải thần thối thể công pháp trước mắt chỗ hắn tại bình c ả n h trạng thái mấy tháng dự định thật tốt trở về rèn luyện một chút tự mình tìm kiếm đột phá cùng bọn này sớm nhất theo hắn người lại một lần gặp mặt những người này đều là cao hứng phi thường từng miếng, từng miếng xã trường thê ức kỷ mù, dạ lao đầu, kỷ mù dạ ì xi、si、đ ạ t x u a n xi、si, tán ị m ù dạ hẹn nọ bọn người gặp mặt về sau đương nhiên là đi ăn cơm uống rượu một trận vui chơi giải trí xuống tới m ì nạ m ì nổ sủ ỉ chĩa mở miệng hỏi các ngươi biết cái kêu bờ biển sóng biển tương đối lớn sao sóng biển xã trưởng ngài muốn làm gì chẳng lẽ là muốn khai phát triều tịch có thể phát điện sao kị m ù dạ lao đầu hỏi bởi vì cái gọi là là sống đến già học đến già đối ở phương diện này k ỳ m ù dạ lao đầu còn là hiểu rõ một chút dù sao tin tức phía trên có đưa tin không phải ta chính là hỏi thăm một chút mị Mì nạ mị nổ sủ ỉ chĩa khoát tay á o t h ẳ n như nói giống như ngược dòng sườn núi bên kia sóng biển so với bình thường bên bờ biển sóng biển lớn bên kia có một cái ngược dòng hải lưu tăng thêm vị trí địa lý thuộc về một cái h u hình địa hình coi như không có bao tố thời điểm sóng biển cũng là rất lớn kị mù dạ lao đầu nói có đúng không mỹ nạ m ị nổ sủ ỉ chia gật gật đầu sau đó lách qua chủ đề hắn dự định ngày mai mình vụng trộm đi xem một chút một bữa cơm cục xuống tới hắn lại lôi kéo được một cái bọn này lão nòng cốt nhóm tình cảm để bọn hắn càng thêm ra sức đi kinh doanh ngư nghiệp công ty ngày thứ hai mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ chia liền đi tới ngược dòng sườn núi bên này vì tới đây hắn nhưng là lái xe ba、wow, cái này dốc đá thật cao h a mỹ nạ bị nổ sủi chỉa xuống xe về sau liền thấy cái này bên bờ biển dốc đá vậy mà cao tới một mươi m cái này dốc đá cùng xung quanh địa hình đích thật là tạo thành một cái hữu hình biển sườn núi với lại phía ngoài thật là có một cái hải lưu đi qua nơi này trùng kích nơi này tại gió nhẹ quét phía dưới trên mặt biển sóng biển khoảng chừng cao hai ba mét nếu như gió lại lớn một điểm đoán chừng có cao năm sáu mét dốc đá lâu dài bị nước biển trùng kích tảng đá đều là bóng loáng không thôi vây anh sóng biển trùng kích cái này dốc đá phát ra ẩm ẩm thanh âm chứng minh lực trùng kích phi thường không tệ Hắn、tới đây nguyên nhân liền là muốn mượn nhờ sóng biển trùng kích một bên tu luyện hải thần t ố i thể công pháp bên trong công pháp nói đến hải thần tôi thể nói liền là tôi thể cái này điểm mấu chốt mượn nhờ sóng biển trùng kích tu luyện sẽ đạt tới làm ít công to hiệu quả cho nên hắn liền định tới thử một lần nhìn đúng địa phương mỹ na bị nổ sủ ỉ trịa liền đi tới một cái thích hợp chỗ tu luyện nơi này nước biển chiều sâu một m năm thích hợp hắn đ ứ n g đấy xuống dưới về sau nước biển vô cùng băng lãnh bởi vì hiện tại là mùa xuân tại h o k i d o có chút khối băng còn không có hỏa tan đâu t thật là lạnh mỹ nạ m ị nổ s ù ỉ chia nhảy đi xuống về sau toàn bộ thân thể đều là một trận đánh dùng mình nhưng là hắn nhanh chóng vận chuyển trong cơ thể chân nguyên mới khó khăn lắm ngăn cản được hàn ý nhưng vào lúc này một đợt cao lớn hơn một mét sóng biển n h o tới va chạm ở trên người hắn hắn lập tức một cái cái kích giữ vững thân thể không bị sóng biển cuốn đi điểm ấy sóng biển đối ta vẫn là không tạo được bao lớn ảnh hưởng a hy vọng tối nay thời điểm gió biển lớn một chút l i ề n tốt mỹ nạ m ị nổ s ù ỉ chia thầm nghĩ trong lòng vận chuyển một phen hải thần t ố i thể công pháp về sau hắn liền dưới đáy nước đánh một bộ pha sóng quyền pháp ở trong nước b i ể n thân thể vận động là có trợ lực cứ như vậy một bộ quyền pháp đánh xong hắn phát hiện quyền pháp của mình lại có từng tia tiến bộ cảm giác lại đến v a y một đợt cao lớn hai mét sóng biển đốt kích t r u n g kích cái này hắn nhưng là hắn vẫn như cũng là như là b ả n thạch không nhúc ních không cách nào tả hữu hắn muốn là người bình thường sớm đã bị xông đi nơi nào ta dự định tiến hành một tháng khổ tu không biết có thể hay không đột phá căn cứ hải thần thối thể công pháp bên trong giải thích hắn biết mình trước mắt thuộc về tôi thể năm tầng giai đoạn cái này hải thần thối thể công pháp hết thể có chín tầng bởi vì hắn lúc trước chỉ rút đến hải thần thối thể công pháp sơ cấp thiên cho nên môn công pháp này chỉ có thể tu luyện tới sáu tầng còn có phía sau ba tầng đoán chừng còn cần tại hệ thống bên trong rút đến hải thần thối thể công pháp cao cấp thiên mới là một cái hoàn thiện công pháp nếu như có thể đột phá đến tầng thứ sáu lực chiến đấu của ta cũng hẳn là sẽ t ă n g v ọ t mỹ nạ bị nổ sủ ỉ trịa thầm nghĩ trong lòng đến lúc đó liền xem như tứ đại gia tộc kia cái gì chấp sự trường lao rời núi hắn cảm thấy coi như không năng lực địch cũng có thể có sức tự vệ Cầu cuối chương Cầu vột vột đồng A-A-A-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 hắn đi qua cùng mấy cái kia võ sĩ giao thủ phán đoán loại kia tam đoạn võ sĩ nhưng thật ra là tôi thể một tầng đến tầng hai thực lực nhị đoạn võ sĩ thực lực ở vào tôi thể tầng hai đến ba tầng thực lực mà nhất đoạn võ sĩ thực lực ở vào tôi thể bốn tầng đến năm tầng thực lực quanh ban đêm gió biển dần dần lớn lên sóng biển cũng là theo chân lớn lên một đợt cao hơn một đợt sóng biển không ngừng đánh thẳng vào mỹ n a mỹ nổ s ù i chia hắn cũng là không ngừng ở trong nước biển luyện tập hải thần thối thể công pháp dạng này nửa tháng khổ tu dạng này đi qua một ngày này mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ chia bỗng nhiên cảm giác được mình sẽ phải đột phá bởi vì bình cảnh xuất hiện buông l là hiện tại mỹ nạ m ị nổ s ù ỉ chĩa điên cuồng vận chuyển trong cơ thể chân nguyên bắt đầu trùng kích t ầ n g thứ sáu huyệt đạo lần này thuộc về nước chạy thành sông rất nhẹ nhàng đột phá phấp phốc, phốc giống như trong cơ thể chuyển đến một trận thanh âm rất nhỏ mấy cái kiêm mấu chốt huyệt đạo đều bị hắn trùng kích ra đến trong nháy mắt hắn phát giác mình chân nguyên lại ngưng luyện mấy phần quanh thân vận chuyển chân nguyên nhanh thêm mấy phần từng cái phương diện hắn đều cảm thấy có tăng lên không nhỏ đặc biệt là chân nguyên hùng hậu trình độ cảm thụ được trong cơ thể hùng hậu chân nguyên mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ chịa cảm khái nói lần này không có hưởng gì đến khổ tu nửa tháng cuối cùng là đột phá. giờ phút này hắn đã đem một t i ê n này hải thần thối thể công pháp sơ cấp tiên triệt triệt để để tu luyện hoàn tất đạt đến tôi thể tầng thứ sáu trình độ vừa mới đột phá chờ ta đem căn cơ ổn định lại ta tiếp tục thu nạp mấy khối nguyên thạch đến lúc đó nhất định có thể đạt tới sáu tầng tôi thể trạng thái đ ỉ n h phong nếu như ta muốn muốn tiếp tục tu luyện xuống dưới chỉ có thể nhìn một chút lúc nào có thể rút đến hải thần thối thể công pháp l ử a bộ sau Mi mi tâm thầm đem chia Tin giới nạ nồ nghĩ. tưởng hắn đem cảnh giới củng sù cố Chìa về tới Toku. trong biệt thự hắn nhìn xem mỹ dạ mổ tổ tạ mạ gỗ các loại nữ trước mắt tu vi cho đến trước mắt thiên phú tốt nhất là ý lộ tỷ còn có mỹ dạ mổ tổ tạ mạ gỗ ý rốt cùng mỹ dạ mổ tổ tạ mạ gỗ đã là t ố i thể bốn tầng thực lực cùng nhất đoạn võ sĩ không sai bị lắm nhưng là cùng đỉnh phong nhất đoạn võ sĩ vẫn là có một đoạn tranh lệch mà xạ cụ d ạ y a mi xạ c ả i rủ kina hệ a y họa cổ a y họa xạ cổ các loại tứ nữ thì là tôi thể ba tầng tu vi thực lực hẳn là ở vào nhị đoạn võ sĩ thực lực các nàng sở dĩ trong thời gian ngắn ngủi như thế tu luyện tới tôi thể tầng thứ ba tầng thứ tư chủ yếu là có mì nạ mì nổ xù ỉ chĩa tay nắm tay dạy học m ặ t khác cũng là trọng yếu nhất một cái là nguyên thạch cho các nàng mang đến to lớn tốc độ người muốn à, nếu như dựa theo phổ thông thu nạp bốn phía nguyên khí l y tử không có cái mười năm tám năm đừng muốn có hùng hậu như vậy trân nguyên nhưng là các nàng không cần thời gian dài như vậy các nàng trực tiếp là thu nạp ba bốn khối nhiều như vậy Kỹ thuật mì mì、so、xem như có nguyên thạch tương trợ cũng là tiến triển chậm chạp tốt như bây giờ mỹ giả m ộ tổ tạ mạ gỗ cùng ý lộ tì một mực dừng lại tại tầng thứ tư thật lâu không có cái gì tiến triển xem như nguyên thạch trợ giúp cũng không phải lớn vô cùng cần dựa vào nàng nhóm tìm kiếm đột phá mới có thể thứ ầ n g t tư đột phá đến tầng thứ năm thật là khó a mỹ ra mô tô ta mạ gỗ đ ầ u đen r i a o m ù n g nói con đường tu luyện là như thế này các ngươi trước đó đã tiến độ rất nhanh lại nhanh xuống dưới căn cơ bất ổn đến lúc đó không phải kế lâu dài hiện tại các ngươi có sức tự vệ ta cũng coi là nhẹ nhàng thở ra mina nạ y c h i nói. Tốt m nạ i n n g ư ơ i nói chia á i kia tứ đại gia tứ tộc t ế lực lớn như vậy. chúng như muốn hay không hay vậy, ta b ồ dưỡng thuộc chúng thuộc t về thế tì lực lộ à? Y nói đồng thời đã tại làm nhưng là bồi dưỡng phổ thông thủ hạ là dễ dàng nhưng là bồi dưỡng có được cổ võ thực lực thủ hạ lại khó a chủ yếu là hắn vừa mới tiếp xúc tu luyện không có có bao lâu thời gian hắn biết con đường tu luyện là cỡ nào khó nếu như hắn cùng nữ nhân của mình đều không có nguyên thạch trợ giúp h ạ hắn cơ bản cũng sẽ không dễ dàng như vậy tu luyện thành công nếu như hắn tính cho hắn muốn bồi dưỡng người hải thần thối thể công pháp đi tu luyện đoán chừng không có cái mười năm tám năm rất khó để bọn hắn trở thành khí hậu có thể trợ giúp đến mình nếu như đều không có tu luyện g a chân nguyên dạng này thủ hạ không có sức chiến đấu muốn mười ngàn cái đều là không có cái gì đây là hắn khổ não địa phương hiện tại tay ta t r ư ớ còn c thừa lại mười khoản nguyên thạch cái này nguyên thạch đến cùng có cần hay không đâu m ị nạ bị nổ xù ỉ chia tâm bắt đầu tự hỏi đây là một cái vấn đề rất trọng yếu Nếu như lần sau hệ thống chưa từng xuất hiện hải thần công phần sau xuất hệ chưa hải thối thể công pháp dưới, vậy ta đem nguyên thạch bồi dưỡng cấp dưới nếu như có cho mình dùng nếu có phần dưới lời nói hắn có thể dùng nguyên thạch để cho mình tiếp tục nhanh lên tu luyện nếu như không có giữ lại nguyên thạch cũng không có tác dụng gì hắn mấy nữ nhân trước mắt lại không cần nguyên thạch đem chuyện này ném ở một bên mỹ nạ bị nổ xù ỉ chia ngày thứ hai tham gia một cái mình công ty mới cắt băng nghi thức cái công ty này gọi là mỹ nạ mỹ nổ công ty hàng không không có sai hắn công ty hàng không thành lập hắn tiến quân vận tải đường thủy c á i n g ư ờ này từ khi hắn lần thu mua g u n c h ệ ảm công ty bắt đầu hắn vì cái này mỹ nạ mỹ nổ công ty hàng không làm lấy chuẩn bị hiện tại g u n c h ệ ảm công ty chẳng những sản xuất xa hoa cỡ lớn công vụ máy bay tại hắn tài chính rót vào phía dưới còn sản xuất cỡ lớn máy bay hành khách trong lúc đó còn thu mua một nhà nhanh phá sản máy bay hành khách nhà sản xuất cho nên đi qua hơn một năm khai phát nghiên cứu trước mắt đã đẩy ra máy bay hành khách mỹ nạ mỹ nổ công ty hàng không Cắt b ă năm g nghi h t ứ nay chúng i a ta công ty hàng không sẽ tại trong nước một mươi thành phố lớn hình thành chuyến bay sang năm kế hoạch chúng ta khai thông tiến về usa đường hàng không năm sau sắp mở thông tiến về châu âu đường hàng không không có sai đây cũng là m i nạ m i nổ công ty hàng không vừa mới thành lập đến từng bước một đi hắn tin tưởng có tập đoàn tài chính trèo trống phía dưới nhất định sẽ từ từ phát triển lớn mạnh đến lúc đó nhất định sẽ trở thành toàn cầu nổi tiếng hàng không không vận công ty 13. 10 V-M13 3 Cầu cuối chương Cầu có công các cáo bạc cả các có các chuyện cồn khác cơm các quyền, mua đậu thuận truyền vột vột V-M vật H-T-T-V với tàn Thì thỏa thể tại đồng đăng đây. bạn nào phương, lệnh. mình nha mình bằng bạn mình nàng giá bố loại lại pháp hay A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-7 bờ xem mẹm 27.446 thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn la n g ộ i n g ộ i ta nuôi lớn bọn n g ộ i n g ộ i chỉ muốn đem ta đưa vào n g ụ c giam t r ư ơ n g sáu trăm bảy mươi b ố thần thông hải thần chi nộ ba ba ba phía dưới lại là một trận tiếng vỗ tay như sấm cỡ nhỏ công ty hàng không lời nói chỉ làm trong nước chuyến bay nhưng là cỡ lớn công ty hàng không lời nói mới có thể khai thông chuyến bay quốc tế bởi vì mỹ nạ mỹ nổ công ty hàng không lương tựa mỹ nạ mỹ nổ tập đoàn tài chính cho nên làm chuyến bay quốc tế là nhất định chuyến bay quốc tế mới kiếm tiền mã trước mắt mỹ nạ mỹ nổ công ty hàng không chủ yếu là cùng tứ đại tập đoàn tài chính công ty hàng không cạnh tranh đây cũng là một trận thương nghiệp đại chiến a muốn so với bọn hắn làm tốt nhất định phải máy bay hành khách tốt phục vụ tốt trọng yếu nhất là cầm xuống đi thuyền vận danh quyền cũng may mỹ nạ mỹ nổ xù ý chĩa đã sớm chuẩn bị tốt hiện tại chỉ cần đem danh tiếng làm ra đi các băng nghi thức h o à n tất lại là một trận khánh công tuyệt diệu đến lúc buổi tối mỹ nạ mỹ nổ xù ý chĩa mới về đến nhà ngay tại hắn vừa mới khi về đến nhà bỗng nhiên hệ thống nhắc nhở thăng cấp lenken chúc mừng chủ ký sinh đạt tới thăng cấp điều kiện trước mắt hệ thống đang tại thăng cấp bên trong. thăng cấp h o à n tất mời chủ ký sinh tự hành xem xét tiến vào hệ thống khoảng cách lần trước thăng cấp cũng có một thời gian thật dài gần nhất hắn không có việc gì liền nhìn chằm chằm hệ thống nhìn xem còn có bao nhiêu kinh nghiệm liền có thể thăng cấp hắn lần trước nhìn thời điểm cảm thấy liền làm ấy ngày nay hẳn là sẽ thăng cấp không nghĩ tới đêm nay quả nhiên liền thăng cấp lần này nhìn xem rốt cục hệ thống sẽ cho ta dạng gì ban thưởng ngư nghiệp đại vương hệ thống hệ thống đẳng cấp lẹ mẹo một mươi bảy chủ ký sinh mỹ nạ bị nổ sủ ỉ trịa thể chất một nghìn năm người bình thường m ư ơ i lực lượng chín trăm chín mươi tốc độ một nghìn chín tinh thần lực chín trăm tám mươi tuổi thọ hai trăm tuổi hệ thống kỹ năng mười sáu hạng rút thưởng số lần một hệ thống kinh nghiệm thanh tiến độ hai trăm bốn mươi hai tỷ bốn trăm tám mươi tỷ đạt tới bốn trăm tám mươi tỷ có thể thăng cấp đến lẹ vẻo mười tám vài ngày trước ta sau khi đột phá hệ thống bên trong năng lực trị số lại phát sinh biến hóa mỹ nạ bị nổ s ủ y trịa tự lẩm bẩm bất quá hắn cũng không phải là rất để ý những này những này chỉ là cho hắn một cái tham khảo tác dụng hắn hiện tại muốn nhất chú ý cái kia chính là hệ thống cho ra bao nhiêu cái kỹ năng lần nữa quan sát hệ thống ban thưởng kỹ năng một hải thần tối thể công pháp cao cấp hai thần thông hải thần tri nộ không tiêu hao thời gian cung đồ bảy ngày một lần ba viện sâu ngư trường bốn năm mươi đầu cá hồi đồ hộp dây t r u y ề n sản xuất xem hết cái này bốn cái kỹ năng ban thưởng về sau mì nạ mì nổ xù ỉ c h ì a trong nháy mắt đại hỷ bởi vì là thứ nhất cái liền là hải thần thối thể công pháp cao cấp nói cách khác hắn công pháp tôi luyện thân thể nửa bộ sau có chỉ cần hắn rút đến liền có thể thân thông cái gì hải thần chi nộ là cái quỷ gì mì nạ mì nổ xù ỉ c h ì a n h ư mày bởi vì còn không có tiến hành rút thưởng cho nên không thể kỹ càng xem xét nó cụ thể tác dụng nhưng là từ mặt chữ bên trên nhìn hẳn là một loại võ kỹ loại hình đằng sau hai cái này cũng có chút g ầ n gà trước mắt ta đối bọn chúng hứng thú không lớn mỹ nạ m ị nổ sủ ỉ c h ị a xem đến phần sau hai cái kỹ năng ban thưởng lại là không thế nào cảm thấy hứng thú biển sâu ngư trường còn tốt một chút nếu như quất đến coi như có thể về phần phía sau cá hồi dây chuyền sản x u ấ t năm mươi đầu hắn hoàn toàn không có hứng thú hiện tại hắn dùng tiền liền có thể làm được sự tình hắn hiện tại vẫn là cần rút đến hải thần thối thể công pháp cao cấp kỹ năng này ban thưởng bắt đầu rút thưởng trong nháy mắt rút thưởng luân bàn lập tức liền điên cùng chuyển động bốn cái tuyển hạ kim đồng hồ tại bốn cái tuyển trên cổ không ngừng x ả qua n ừ n g hô to một tiếng rút thưởng luân bàn bắt đầu tốc độ biến chậm lại len keng chúc mừng chủ ký sinh rút đến kỹ năng hai thần thông hải thần c h i nộ nghe hệ thống thanh âm nhắc nhở mỹ nạ mỹ nổ sủ i c h i a hô to một tiếng ngoa tạo làm sao không là cái thứ nhất hải thần thối thể công phát đâu ta hiện tại rất muốn nhất liền là n ó a mỹ nạ m ị nổ sủ i c h i a vẻ mặt đau khổ hắn phát phát hiện mình mỗi lần muốn rút đến đồ vật có vẻ như cuối cùng rút đến đều không phải là hắn muốn tối thiểu đại bộ phận đều là không bằng ý ta hiện tại bộ phận thứ nhất hải thần thối thể công pháp tu luyện hoàn tất hiện tại không có đến tiếp sau công pháp muốn khoảng cách lần tiếp theo hệ thống thăng cấp không biết muốn đợi bao lâu cái kia chính là nói ta tu luyện tiến triển cứ như vậy mang xuống mina minosu ỉ chưa có chút một b ự c liền xem như lần sau hệ thống thăng cấp rút thưởng cũng không nhất định sẽ rút đến hải thần thối thể công pháp ta lần tiếp theo không biết còn sẽ không xuất hiện hải thần thối thể công pháp đâu chỉ có thể nói vận khí kém một chút bất đắc gì lắc đầu h ắ n vẫn là điểm kích xem xét cái này thần thông hải thần tri nộ đến cùng là cái kỹ năng gì uy lực đến cùng lớn bao nhiêu thần thông hải thần tri nộ sử dụng điều kiện không tiêu hao kỹ năng thời gian cu nổ đ bảy ngày một lần uy lực có thể mở núi đoạn sông xem hết giới thiệu về sau mì n à mì nổ s ù ỉ chĩa xẹp xem miệng đ â y c h ứ n g uy lực có thể mở núi đoạn sông đây có phải hay không là khoác l á c quá sâu t ạ c tiên khai sơn đoạn sông là khái niệm gì là hắn kiếp trước nhìn tiên hiệp tiên nhân mới có thủ đoạn như vậy a bất quá sử dụng cái này cái cái gì thần thông không tiêu hao ngược lại là một cái rất tốt tin tức nếu như giống nó tuyệt chiêu của nó cần hao phí đại lượng chân nguyên liền là một cái gân gà ân bất quá vẫn là có một cái nhược điểm kỹ năng thời gian cu nổ vì bảy ngày nói cách khác ta sử dụng một lần về sau muốn sử dụng lần thứ hai cần chờ bảy ngày về sau mới có thể sử dụng cái này cũng chờ quá lâu đi mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ chia chép miệng một cái dù sao cuối cùng hắn vẫn là không thế nào hài lòng kỹ năng này dù sao đến lúc đó cùng người khác đánh nhau thời điểm kỹ năng này chỉ có thể dùng một lần không thể dùng lần thứ hai liền hô cha đặc biệt là bị một đám người vây đánh thời điểm chỉ có thể dùng một lần chẳng phải là nói tiếp x u ố n g liền bị người ta quần đầu tiết tấu không được tìm một chỗ thử một lần cái này thần thông n g lực không hiểu rõ nó trong lòng ta không nắm chắc mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ chia thầm nghĩ trong lòng đi ra biệt thự về sau hắn nhìn một chút phụ cận không có cái gì núi chỉ có thể đi vào trong rừng cây đi thử một lần bóng người loay lên hắn liền đi tới rừng cây nhỏ c h ỗ sâu đi qua một phen giải hắn biết cái này thần thông không cần bất kỳ tiêu hao sử dụng thời điểm chỉ cần mặc nghiệm một tiếng hải thần c h i nộ liền có thể sử dụng đi ra mỹ nạ m ị nổ s ủ ỉ chia nhảy lên một viên cao nhất trên đại thụ sau đó đ ố i trước mặt một rừng cây thấp giọng hô một câu hải thần c h i nộ hải thần c h i nộ là một cái trường pháp liền là một trường trong tay hắn điều chuẩn phương vị nhắm ngay h ắ n m u ố n mục tiêu công kích sau đó một trường vô g a chỉ gặp bàn tay của hắn đ ỗ n g nhiên biến thành xanh biển một trưởng vỗ đi ra thời điểm trong nháy mắt hắn phía trước một cái bàn tay màu xanh la mấn nhanh chóng mở rộng một g i â y liền biến thành một cái mấy chục mét lớn nhỏ cự t r ư ờ n g vê a n g bay thẳng đến phía trước rừng cây đánh ra ẩm ẩm mỹ nạ bị nổ sủ ỉ trịa hai mắt trận thật lớn chỉ gặp cái này một cái cự t r ư ờ n g một trưởng vỗ xuống dưới lập tức hắn cũng cảm giác được một trận đất rung núi chuyển khí lang quần quận phía trước một mảnh màu la miền lửa cây cối bị nghiền thành bụi phấn đại đ i ệ bị đập lật giống như bay vô số bùn đất bị trấn lên thiên không khí lang biến mà cái kia hố to liền là một bàn tay ấn một cái phóng đại thủ trưởng ấn nó liền tốt giống như như lai thần trưởng kinh hãi miệng hắn đều khép lại không được 13 10 V-M13 3. cầu cuối chương Cầu có công các cáo bạc cả các có các chuyện cồn khác H-T-T-V-Cơ-M-B-27446 quyền, mua đậu thuận vột vột V-M vật vô với tàn Thì thỏa thể tại nhất đồng đàn đây. đối bạn nào phương, mình nha mình bằng bạn mình niệm người giá bố loại lại mọi pháp hay A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-7 lệ. xem nhất vô niệm sau khi biết rõ sự thật m ặ t không hại l ỏ n g trắng đầu góc phân thân có c h ú t hố mạnh có nổi yêu đương hợp pháp mười một nếu điệu thấp cẩn trọng đã hơi ngán vậy thì hãy hướng về phân thân ba năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành chương sáu trăm bảy mươi lăm bồi dưỡng thủ hạ đậu xanh rau má mỹ nạ Mỹ nổ sủ ỉ c h i a nhìn thấy tràng cảnh này về sau chấn kinh đến không nên không nên loại này tổn thương loại này lực buộc phát cùng lực phá hoại chỉ có tại phim ở trong thấy qua có a có quả nhiên là hải thần c r i nộ quá mẹ nó sâu tà tiên hắn nhảy xuống đi nhìn nhìn trưởng ấn sâu đạt nửa mét thái ngư xoa Về sau ai dám đi, đi c ù nếu g ta như ở n g về sau gặp được đối thủ cường đại không thể chiến thắng chiêu này vừa ra tuyệt đối làm hiệu sát sự tồn tại của đối phương đã lần sau hệ thống thăng cấp còn không có nhanh như vậy lần này lại không có rút đến hải thần thối thể công pháp như vậy trong tay của ta mười khối nguyên thạch là thời điểm dùng để bồi dưỡng thủ hạ của ta hắn đã quyết định trước mắt hắn không cần nguyên thạch hắn mấy nữ nhân cũng không cần còn không bằng dùng để bồi dưỡng mấy cái tâm phúc đến lúc đó xử lý chuyện gì đều không cần một mình hắn đi xử lý tối thiểu có tâm phúc hỗ trợ ta một trường này làm ra động tĩnh cũng không nhỏ vẫn là rút lui trước ngày thứ hai m ỉ nạ m ỉ nổ s ủ ý t r i gọi kỷ nọ nạ nạ cổ đem chọn lựa tốt m ư ơ i người thiếu niên gọi đi qua một chỗ biệt thự mật thất dưới đất cái này một cái khác thử là chuyên môn cho hắn cái này nhóm đầu tiên thủ hạ ở lại cùng huấn luyện địa phương nhóm đầu tiên thiếu niên có mười cá nhân bọn hắn là từ hơn nghìn người ở trong chọn lựa ra vô luận là tâm trí vẫn là thể chất các phương diện đều là phi thường xuất sắc bọn hắn toàn bộ đều là cô nhi bình quân tuổi tác tại khoảng mười sáu tuổi những hải t ử này hắn đã để kỳ nọ nạ nạ cổ bí mật nuôi dưỡng mấy năm những năm này hắn một mực cung cấp ăn ở cùng học tập bọn hắn đối với hắn vẫn là trung thành tuyệt đối trọng yếu nhất chính là bọn hắn đều là thông qua các loại khảo thí cùng khảo nghiệm đối với hắn tuyệt đối là trung tâm hai nhìn thấy m i n a m i n o s ù ỉ chịa xuất hiện về sau cái này mười người thiếu niên đều là hướng về phía hắn túi đầu không lưng cung k í n h vân an ân các ngươi dạo này thế nào m i n a m i n o s ù ỉ chịa gật gật đầu phi thường tốt rất tốt các ngươi kỹ thuật đánh lộn súng ống phương diện huấn luyện thế nào mời lão bản xem xét cầm đầu một cái gọi m i n a m i n o tặc kỳ thiếu niên đứng ra xin chỉ thị không có sai bọn này cô nhi đều không có tính danh cho nên thống nhất gọi m i n a m i n o sau đó liền là tặc kỳ phụ tổ nghỉ quá ba một m ự c xếp tới cái thứ mười vừa vặn mười cái vừa phù hợp mỹ nạ mỹ nổ phụ tô n h i ngươi cùng ta đối luyện mỹ nạ mỹ nổ t ặ kỳ đối một cái khác thiếu niên nói vâng hai người cứ như vậy bắt đầu tiến hành chiến đấu lập u bàn mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ c h i a quan sát một phen chi sau phát hiện bọn hắn chiến đấu trình độ cùng lính đặc trùng không kém cạnh không hổ là khổ luyện ba năm a có tiến bộ súng ống luyện tập tiếp lấy mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ c h i a lại nhìn bọn họ một chút súng ống xạ kích luyện tập phát hiện bọn hắn đánh rất chuẩn rất tốt tiếp xuống ta đem sẽ chỉ bảo các ngươi mới đồ vật các ngươi đều phải nghiêm túc đi tu luyện mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ chĩa nói tu luyện cái từ n ữ này vừa ra để mười người thiếu niên đều là hơi kinh ngạc không phải là luyện tập sao. đây là hải thần thối thể công pháp các ngươi trước nhìn một lần sau đó ta bắt đầu cho các ngươi giảng giải bên trong yếu điểm mỹ nạ bị nổ sủ ỉ trịa cho mỗi người đều phát một phần tư liệu đây là hải thần thối thể công pháp trước mặt ba tầng pháp quyết tu luyện về phần đằng sau ba tầng hắn đương nhiên giữ lại không cho bọn hắn trừ phi trở về sau mình có cao hơn công pháp mới sẽ xem xét cái này hắn cũng sẽ không cho mình nuôi bạch nhãn lang lão bản đây là cái gì đây là tu luyện công pháp có thể để các ngươi thực lực càng thế mạnh không nên hỏi không nên hỏi nhiều vâng một tuần lễ về sau mỹ nạ m ị nổ sủ ý chia rốt cuộc xem như đem những này người cho dạy bảo lý h i ể u rõ ràng hải thần thối thể công pháp bên trong ý tứ cùng đường lối v ậ n công hiện tại tổng xem là khá bắt đầu tiến hành chính thức tu luyện mật thất bên trong m ộ ư ơ i người thiếu niên đều là phân biệt trên mặt đất ngồi xuống mỹ nạ m ị nổ tại kỳ một người một khối phân phát mỹ nạ m ị nổ sủ ý chia xuất ra m ộ ư ơ i khối nguyên thạch không có sai hắn định cho bọn hắn một cái một khối nguyên thạch tu luyện để bọn hắn trong nháy mắt đi vào cánh cửa tu luyện có cái này một khối nguyên thạch tác dụng tin tưởng bọn họ cơ bản có thể toàn bộ tu luyện thành công đây là nguyên thạch bên trong ngẩn h à Các người bắt đầu lúc tu luyện một bên vận hành công pháp một bên cảm thụ nguyên thạch bên trong nguyên khí sau đó bắt đầu hấp thu mỹ nạ mino xù ỉ chia bắt đầu giàn giải cái này mười khối nguyên thạch có thể cho hắn tạo nên mười võ giả mỹ nạ mino tất kỳ các loại mười người bắt đầu tay nắm lấy nguyên thạch bài trừ t ạ m nghiệm bắt đầu vận chuyển công pháp nhìn thấy mười người nhanh chóng nhập định hắn h à i lòng nhẹ gật đầu nói đến mấy người này thiên phú tu luyện còn cao hơn hắn hắn nếu không phải thu nạp bảy tám khối nguyên thạch hắn chỗ nào có thể lập tức có tu vi cao như vậy thời gian trầm trôi qua mấy giờ về sau hắn liền thấy mỗi người trong tay nguyên thạch trong đan điền i lục tạo c tỉnh Thế thành p á h luồng khí xoáy báo cáo lao bản ta cũng đột phá ta cũng đột phá mười người đều đột phá rất tốt cực kỳ tốt ha ha về sau các ngươi mỗi ngày đều muốn chăm chỉ tu luyện đúng ta chỗ này còn có hai bộ võ ký muốn dạy cho các ngươi Cái tất cả mọi người là giật mình một cái bọn hắn đương nhiên biết những công pháp tu luyện này thần kỳ bởi vì bọn hắn trước kia cho tới bây giờ chưa nghe nói qua dù sao hiện tại bọn hắn đều cảm thấy quá thần kỳ bọn hắn giờ phút này có thể cảm nhận được mình chính đang chậm rãi trở nên mạnh mẽ tốt hôm nay liền đến nơi đây cái này hai phần võ kỹ các ngươi đêm nay hảo hảo suy nghĩ ta ngày mai liền bắt đầu dạy bảo các ngươi vâng ngày thứ hai mỹ n ã bị nổ sủ ỉ chia lại đối bọn hắn tiến hành một phen mới dạy bảo dạng này kéo dài ba ngày sau đó liền mặc cho chính bọn hắn tu l u y ệ n đi hắn nhưng không có nhiều thời gian như vậy mỗi ngày đi dạy bảo bọn hắn về phần những cái tia công pháp tư liệu đều tiêu hủy bọn hắn ghi t ạ c trong đầu chắc chắn chờ bọn hắn cảnh giới củng cố xuống tới bọn hắn thực lực của mỗi người đều hẳn là có tam mười i mi chia nạ nô nghĩ trong lòng. Bọn hắn n thầm sù chi h vậy vì vì tốc thành là n bởi mỗi g ư b ọ họ n đều c h i ế m đ ư ợ c m ộ t khối thạch cho nhanh tốc đi nguyên luyện nên dọn n tu độ g ư ờ i 13. 10 Cầu vột đồng cuối chương 3 cầu vượt A a a a a A A A bảy bạn nào có công pháp t à n q u y ề n các loại đan phương bố cáo lệnh thì vm mình nha mình mua lại bằng bạc hay đậu giá cả thỏa thuận v m ư ờ các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vật khác tại đây httv t r u y ề n cơm mẹm bở hai mươi b m bốn mươi s các nàng thể nếu như nhìn thấy diệp vân thành chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam diệp vân thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu lướt vào thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan m u ộ i muội ta nuôi lớn bọn m u ộ i m u ộ i chỉ muốn đem ta đưa vào n g ụ c giam t r ư ơ n g sáu trăm bảy mươi sáu xù mì t ổ m ồ muốn đ à o mộ tổ mỹ nạ mỹ nổ tất kỳ các loại mười người bị mỹ nạ mỹ nổ xù ý trị an bài năm cái làm trong nhà hắn bảo tiêu bảo hộ người nhà của hắn mặc dù hắn mây nữ nhân trước mắt vũ lực giá trị s o những người này lợi hại nhiều nhưng là phái thêm chọn người bảo hộ chuẩn không sai mặt khác năm cái thì là lưu ở căn cứ tiềm tu có nhiệm vụ gì lời nói hắn sẽ thông báo cho bọn hắn trước đó hắn nghe nói những n à y trong tứ đại gia tộc còn có trưởng lao thậm chí tộc trưởng loại hình cao thủ về sau hắn vẫn còn có chút lo lắng những người này rời núi sẽ đem hắn xử lý bất quá bây giờ nhìn một chút đối phương vẫn là không có động tĩnh gì đoán chừng đối phương những cao thủ kia không phải đang bế quan liền là đang làm gì hiện tại hắn đạt được thần thông hải thần chi nộ về sau trong lòng của hắn lại có một đòn sát thủ nếu như đối phương thật muốn đối hắn tiến hành chế tài không có ý tứ hắn tuyệt đối sẽ để đối phương trả giá thật lớn về sau sự tình sau này hay nói nếu như đến lúc đó tình huống khẩn trương lời nói ta liền đem vợ con của ta đưa đi usa bên kia mỹ nạ m ị nổ sủ ỉ chia trong lòng âm thầm kế hoạch đến lúc đó hắn hiểu rõ một thân cũng không sợ đối phương trả thù hoặc là vụ n trộm nhớ thương một ngày này mỹ nạ m ị nổ sủ ỉ chia tại một cái cấp cao trong tiệm cơm ăn cơm uống mấy chén bên trên đi nhà cầu đi ra cửa bao xương bên ngoài thời điểm đ ỗ n g nhiên hắn nhìn thấy khách sạn đại sảnh ngoài cửa có một người quen ai mà không biết này mà là sủ mỹ tổ mộ tập đoàn người cầm lái sủ mỹ tổ mộ mụ dạ xì tạ hắn giờ phút này đang tại đ ố i mấy người cúi đầu không lưng thái độ cung kính biết võ sĩ đại nhân các ngài muốn tới cho nên ta đã sớm dự định tốt tộc rượu ngon nhất cửa hàng. Ân, đi vào nói, nơi này su mì tô mô h ì trầm giọng nói vâng lần này hắn mang theo năm cái võ sĩ tới tăng thêm mình hết thẻ sáu cái là dự định đi ra chấp hành một hạng nhiệm vụ nơi xa nơi hẻo lánh mì nạ mì nổ s ù i chia nhìn thấy tình huống này hắn thầm nghĩ trong lòng có thể làm cho su mì tô mộ mù dạ xỉ tạ túi đầu hẳn là gia tộc bọn họ võ sĩ mấy người kia trên thân d ũ n g động một c ố không kém khí tức xem ra chính là không biết bọn hắn lần này đi ra lại có cái gì yêu thiêu thân mì nạ mì nổ s ù i chia thầm nghĩ trong lòng h ả o chết không chết su m ỉ tổ m ổ m ù dạ xỉ t ạ c bọn hắn an vị tại m i na mỹ nổ s ù ỉ c h ị a cái này bao xương sát vách với lại hắn cũng không có phát hiện m i na mỹ nổ s ù ỉ c h ị a liền tại bọn hắn sát vách bao xương không bao lâu sát vách liền chuyển đến tiếng nói chuyện kỳ thật đối phương âm thanh nói chuyện không lớn với lại bao xương cách âm hiệu quả cực kỳ tốt nói như vậy đều là không nghe được nhưng là m i na mỹ nổ s ù ỉ c h ị a là ai hắn đi qua hệ thống hai lần cường hóa thân thể thính lực đạt đến một nơi khủng bố phương biên ngàn mét bên trong không có, có bất cứ động tĩnh gì có thể trốn qua h a i mắt của hắn lại thêm hắn có được tiêu hao chi nhãn cho nên vài phút có thể nhìn thấu đối phương đang làm gì. kỳ thật coi như lấy mì nạ mì nổ s ù ỉ chĩa trước mắt tu vi đoán chừng cũng không thể nghe thấy đối phương nói lời bởi vì đối phương vừa rồi tại nói chuyện thời điểm có thể rất nhỏ giọng võ sĩ đại nhân lần này ngài gọi ta chuẩn bị đồ vật cùng nhân thủ đều chuẩn bị xong bên kia chuyển đến xù mì tổ mộ ngủ dạ xì、si、tạ định nọ thanh âm rất tốt chúng ta ngày mai sáng sớm liền xuất phát su mì tổ mộ hi t h ả n như nói n đi cái kia không biết ta có thể hỏi hay không một vấn đề người nói chúng ta tại sao phải đảo mộ tổ a su mì tổ mộ ngủ dạ xì、si、tạ thận trọng hỏi hắn thật sự là nghĩ mãi mà không do cấp trên những này võ sĩ đại nhân nhóm lại muốn đi xù mì tổ mộ tập đoàn tổ địa đi đào mộ chẳng lẽ là tổ địa bên kia có cái gì bảo tàng không thành không nên hỏi ngươi đừng hỏi xù mì tổ mộ hi dư âm thanh lạnh lùng nói đúng đúng đúng là ta lắm miệng xù mì tổ mộ mụ dạ xì、si、tạ ngượng lùng nói kỳ thật hắn cũng chỉ là hiếu kỳ mà thôi theo lý thuyết đào mộ tổ là đối tổ tiên bất kính cái này thuộc về một cái vấn đề lớn a cho nên hắn không khỏi không hiếu kỳ hỏi một chút bất quá nghĩ đến phía trên thụ ý hắn cũng lời quản nhiều như vậy hắn cũng không quản được nhiều như vậy nhưng là hắn có chút hiếu kỳ chính là cái này tổ đ ị a hắn những ngày bên ngoài tộc nhân cũng không biết hắn làm cầm lái người mới biết tin tức này bọn hắn một nhà cũng chưa từng có đi qua cái này tổ đ ị a cái này tổ đ ị a tại mấy trăm năm trước đều không có bông tha người mới đi vào an táng đào tổ đ ị a một bên khác nghe lén đến tin tức này hắn trong lòng thầm đủ dưới không biết cái này xù m ị tổ mộ gia tộc người không biết làm cái q u ỷ gì dưới tình huống bình thường cũng sẽ không làm như thế phát dỗ sự tình a đây là đối tổ tiên đại bất kính chuyện đột nhiên xảy ra tất có yêu trong này khẳng định có chuyện ẩn ở bên trong ngày mai ta trong lúc rảnh rỗi liền ở phía sau len lén cùng đi qua nhìn một chút dù sao lấy tốc độ của ta bọn hắn coi như phát hiện ta cũng đổi không kịp ta đến lúc đó ta che mặt bọn hắn cũng sẽ không phát hiện là ta mỹ nạ m ị nổ sủ ỉ chia trong lòng sinh một kế kỳ thật liền là hắn cũng đặc biệt hiếu kỳ sáng ngày thứ hai mỹ nạ m ị nổ sủ ỉ chia sáng sớm liền đi tới xu mỹ tổ mổ trang viên phía ngoài rừng bên trong hắn biết những n à y võ sĩ khẳng định ở tại trong trang viên trang viên tốt như vậy làm sao lại ở phía ngoài khách sạn đâu đúng không quả nhiên đến sớm bên trên lúc bảy giờ hắn liền thấy có một cái đội xe từ trong trang viên lái ra đến có chừng bảy tám chiếc xe tà hữu chờ bọn hắn rời đi về sau mì nạ mì nổ sủ ỉ chĩa lái xe tại phía sau bọn họ len lén đi theo bởi vì hắn có tiêu hao chi nhãn cho nên hắn trực tiếp tại đối phương một cây số đằng sau len lén đi theo khoảng cách song phương một cây số tăng thêm con đường hoàn toàn hắn cảm giác đối phương chắc chắn sẽ không phát hiện hắn theo dõi quả nhiên một đường theo tới đối phương thật không có phát hiện đại khái một giờ đường xe về sau phía trước cái kia tám chiếc xe tại một cái rừng rậm ven đường ngừng lại những người kia toàn bộ xuống xe có chừng hơn hai mươi người trong đó đại bộ phận đều là có trang bị sau đó đi vào rừng rậm ở trong đi vài phút về sau mỹ nạ bị nổ sủ ỉ triệu cũng lại tới đây ngừng xe sau đó len lén đi và o theo theo vào rừng rậm về sau hắn liền càng thêm không lo lắng cho mình bại lộ lấy thân thủ của hắn làm sao lại bại lộ lại là theo hơn một giờ mỹ nạ bị nổ sủ ỉ triệu liền xem bọn hắn đi tới một cái sơn cốc dưới đáy sơn cốc này bốn bề toàn núi đích thật là một cái không sai phong thủy bảo địa tại trong sơn cốc lại đi mười mấy phút sau đó xuất hiện tại một cái rừng đá trước mặt xuyên qua rừng đá mỹ nạ bị nổ sủ ỉ triệu liền thấy phía trước cái kia hơn hai mươi người ngừng lại tức chính là chỗ này su m i tổ mộ h ỷ dịu dừng lại nhìn một chút bản đồ trong tay sau đó đối tất cả mọi người nói tranh thủ thời gian tìm một cái nhìn xem có hay không thành mộ su m i tổ mộ m ũ dạ xì t ạ lập tức phân phó hắn mang tới những người hộ vệ kia mười mấy người bắt đầu tìm vài phút về sau một cái bảo tiêu hô lớn tìm được ở chỗ này tất cả mọi người thuận hắn bên kia nhìn lại liền thấy một cái cự đại mộ địa có chừng hai người cao bia đá nhìn qua vô cùng có t u ổ i cảm giác phía trên chữ viết đều vô cùng mơ hồ su mỹ tổ mộ gia tộc tri mộ sao cả chính là chỗ này su mỹ tổ mộ hì dịu đi tới nhìn một chút hà hà cười nói mộ đ ị a là tìm được tiếp xuống làm như thế nào đâu võ sĩ đại nhân hiện tại làm sao su m i t o m o mù u a s x i ta hỏi đem ta dưới chân d ấ m cái này hòn đá mở ra su m i t o m o hì dịu đối chiếu bản đồ một cái về sau đối su m i t o m o mù u a s x i ta nói vâng mười ba cầu vượt mười đồng cuối chứ ba cầu vượt ra a a a a a bảy bạn nào có công pháp t à n quyền các loại đa phương bố cáo lệnh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 vâng ề p h hắn n mở mở, lưu lại khác sĩ bốn người ở chỗ này trông coi những người khác toàn bộ cùng ta đi vào sumi tô mô hy d i ệ u nói vâng chỉ gặp cái này hố đá phía dưới lại có một cái bốn mươi lăm độ nghiêng lối vào cửa vào phía dưới còn có thang đá không biết thông đến bao sâu mười mấy người đều là xếp hàng tiến vào xa ở ngoại vi trốn ở một cây đại thụ phía sau mỹ n a mỹ nổ sủ i chia đều là nhìn rõ ràng nguyên lai、like、cái này sủ m ì tổ mộ tổ địa phía dưới lại có mật đạo mật đạo phía dưới chẳng lẽ có g i ấ u bảo tàng cái gì mỹ n a mỹ nổ sủ i chia trong lòng suy nghĩ nói hắn cảm thấy khẳng định là có cái gì bảo tàng mà lại là trọng yếu bảo tàng nói cách khác vì cái gì mấy cái kia sủ mỹ tổ mộ gia tộc võ sĩ cũng đích thân tới chờ qua sau mười mấy phút hắn nhìn thấy trên mặt đất chỉ có bốn người lưu thủ hắn quyết định cùng vào xem đương nhiên tiến trước khi đi nhìn thấy muốn đem phía ngoài bốn người cho đưa đi đi gặp thượng đế bóng người loay lên hắn biến mất tại nguyên chỗ ba giây về sau mấy chục mét bên ngoài bốn người kia đều là trong nháy mắt ngã xuống đất mấy người này đều là người bình thường đối với hắn mà nói tuyệt đối là m i ệ u sắt tồn tại l ạ g yên không tiếng động xử lý bốn người này tuyệt đối là không có phát sinh bất kỳ kinh động đứng tại cửa vào mỹ nạ mỹ nổ xù y chia nhìn hướng phía dưới đen kịt mật đạo hít vào một hơi đi xuống bởi vì hắn hai mắt có thể nhìn ban đêm cho nên căn bản cũng không cần đèn tin chiếu sáng Thấu, thấu t lúc h i này h n xù mỹ tổ mộ hì dịu dẫn theo mười mấy người đi tới một cái xuống đất đại sành đoán chừng có bên trên một trăm m v u ơ n g lớn phía trước là một cái cửa đá mà vẫn hắn muốn liền tại bên trong kỳ thật hắn lần này tới liền là gia tộc những trưởng lão kia cho hắn hạ đạt nhiệm vụ những trưởng lão kia nói cho hắn biết cái này tổ trong đất hẳn là có một ít chôn cùng nguyên thạch gọi hắn tới lấy đi mang về trong tộc nguyên thạch cụ thể có bao nhiêu hắn không biết đoán chừng muốn chờ sau khi xem mới biết được nói thật hắn tương đối phản đối loại này đào tổ đ ị a dù sao đây là đại bất kính cái này tổ đ ị a cũng là tồn tại mấy trăm năm sao đều là tổ tiên nghỉ ngơi địa phương nhưng là cấp trên nói đầu năm nay nguyên thạch càng ngày càng ít càng ngày càng khan hiếm cho nên bọn họ liền đem cái này tham niệm đánh tới cái này phía trên đến thế là mới có lần này hành động cái này tổ đ ị a an táng chính là một cái vài trăm năm trước một cái gia tộc thiên tài tên thiên tài này lúc ấy vũ lực siêu nhiên cả đời đều là tại tập vó không có lấy vợ sinh con đối với gia tộc cống hiến cũng rất lớn cuối cùng thời điểm chết chính hắn có một ít gì đó đều c h n cùng trong đó có lẽ có một chút đồ cổ t à i phú một chút binh khí cái gì nhưng là nguyên thạch khẳng định cũng có vì gia tộc có thể tiếp tục hương thịnh cũng biết bộ dạng này làm sumi tổ m ù h he... i dịu trong lòng âm thầm cầu nguyện võ sĩ đại nhân phía trước là cửa đá chúng ta làm sao đi vào sumi tổ m ù mụ dạ xỉ tạ đi đến sumi tổ m ù h i dịu bên cạnh hỏi nhìn địa đồ sau cửa đá mặt liền là cuối cùng địa phương b ạ o phá a sumi tổ m ù h i dịu nói hắn mặc dù là võ giả nhưng là đối với loại này dạy đến muốn m ạ n cửa đá cũng là không có cách nào các ngươi nhanh lên tính toán một chút dạng này bạo phá sẽ sẽ không tạo thành độ sụt su mì tổ mộ m ũ dạ x ỉ tạ đối mấy tên t h ủ hạ phân p h ó nói vâng cái kia bên trong đến cùng có đồ vật gì a su mì tổ mộ m ũ dạ x ỉ tạ nhịn không được tò mò hỏi nguyên thạch đến ở trong đó một chút tài phú ngươi liền chuyển trở về đi ta cần chính là nguyên thạch nguyên thạch su mì tổ mộ m ũ dạ x ỉ tạ nghe xong chép miệng một cái thầm nghĩ trong lòng trách không được những n à y võ sĩ đại nhân sẽ điên cùng như vậy không có kị đại bất kính đâu nguyên lai là vì cầm nguyên thạch a hắn biết nguyên thạch đến cùng trọng yếu bao nhiêu hiện tại tưởng tượng liền bình thường trở lại chuẩn bị sẵn sàng dẫn bạo ầm ầm một trận đất rung núi chuyển cái này cửa đá cứ như vậy ngạnh sinh sinh bị nổ tung một trận cho bụi quần q u ầ n khụ khụ không ít người đều là che cái m u i ho khan nổ tung các loại không khí trở nên không còn đục ngầu xù mì tô mồ hì dịu nói đi vào xe em cả đám đều là bắt đầu tràn vào đi không bao lâu bên trong liền truyền đến tiếng kinh hô hoa thật nhiều đồ cổ à đây đều là mấy trăm năm hơn ngàn năm đồ cổ xuất ra đi bán khẳng định đáng tiền còn có rất nhiều ngọc thạch còn có một số hoàng kim chỉ là số lượng có ít một cái tảng đá lớn đằng sau mỹ nạ mỹ nổ sủ ý chĩa nghe trong cửa đã t r u y ề n đến thanh âm hắn thẩm nghĩ trong lòng không nghĩ tới cái này xù mỹ tổ mỗ hỉ dịu đến đào tổ địa lạ vì nguyên thạch xem ra cái thế giới này nguyên thạch quả nhiên vô cùng khan hiếm a khan hiếm đến bọn hắn muốn đào tổ tông mình mộ t phần ha ha tìm tới nguyên thạch tìm tới nguyên thạch hết thể mười lăm quả ha ha ha lần này trở về ta khẳng định cũng tìm được phía trên các trưởng lao khen ngợi nhớ kỹ là trưởng lão không phải chấp sự trưởng lão trưởng lao thế nhưng là gần thứ tộc trưởng phía dưới mười lăm quả nguyên thạch ở bên ngoài nghe được mỹ nạ mỹ nổ xù ý mười lăm họ a thật thật nhiều giá trị của bọn nó thế nhưng là giá trị thật nhiều tiền a đợi chút nữa làm như thế nào xuất thủ đâu mỹ nạ m ị nổ sủ ỉ chia trong lòng tự hỏi đối phương chẳng những có vũ khí nóng còn có mấy cái võ sĩ tại như vậy nhỏ hẹp địa phương giao chiến hắn coi như có thể đem đối phương toàn bộ xử lý đoán chừng cũng sẽ ăn một chút thuốc thiệt a bên kia còn có một số bạo phá tạc đạn còn không dùng hết mỹ nạ m ị nổ sủ ỉ chia chợt phát hiện một bên góc rơi còn có một số bạo phá thuốc nổ không dùng hết hắn trong nháy mắt tâm kế đi lên liền cho các ngươi tới một cái nổ một tổ chuột toàn bộ chơi xong bóng người lóe lên hắn liền cầm tới một bao lớn thuốc nổ đoán chừng có mười mấy kg nhiều như vậy hắn len lén đi đến cửa đá bên cạnh sau đó lấy ra lửa nhóm lửa sau đó lặng yên đến ba tiếng liền đem túi thuốc nổ mất đi đi vào thứ gì a là túi thuốc nổ nhanh nằm xuống vây anh một tiếng kinh thiên động địa nổ lớn trong nháy mắt nổ tung một trận đất rung núi chuyển trên đỉnh đá vụn đều là rơi xuống rất nhiều bên trong đùi mù cuộn cuộn một trận tiếng kêu thảm thiết văng lên mỹ nạ bị nổ sủ ỉ t r ị không để ý đến nhiều như vậy người ở bên trong liền là còn có người còn sống khẳng định cũng là thụ thường căn bản không phải đối thủ của hắn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 trước mắt còn sống chỉ còn lại hắn cùng mặt khác ba cái võ sĩ bất quá đều là tam đoạn võ sĩ ả, hơn nữa còn thụ thương cái này tình huống đối bọn hắn tới nói thế nhưng là tràn ngập nguy hiểm hắn có chút không rõ rõ mỹ nạ mỹ nổ s ù i chia thực lực nhưng là đối phương dám xông tới khẳng định thực lực không kém không nghĩ tới a các ngươi s ù mỹ tổ mộ gia tộc tổ tiên nếu như ở dưới suối vàng có biết biết các ngươi cũng dám đào tổ địa đối bọn hắn bất kính không biết bọn hắn có thể hay không tươi sống t ứ c chết mỹ nạ mỹ nổ s ù i chia cười lạnh nói hừ xù mỹ tổ mộ hy dịu lạnh hừ một tiếng hắn giờ phút này chính tụ lực chuẩn bị tiến hành phản kích hắn vừa rồi bởi vì bị tạc đánh lan đến gần sức chiến đấu còn thừa lại sáu thành bất kể nói thế nào ta vẫn là cám ơn các ngươi bởi vì các ngươi lại cho ta cống hiến mười lăm k h o a nguyên thạch cảm ơn à. mỹ Mì nạ mỹ nổ s ù ỉ c h i a đi qua đem tán loạn trên mặt đất nguyên thạch từng cái nhật lên đếm vừa vặn mười lăm khỏa giết su mỹ tô m ù hy d ị u nhìn thấy đối phương cũng không phải là trước tiên giải quyết bọn hắn hắn cảm thấy là một cái phản s á t cơ hội cùng lúc đó mặt khác ba cái thụ thương võ sĩ cũng là dùng dẳng chuẩn bị phản kích su mỹ tô m ù hy d i u tu vi cao nhất là võ sĩ một đoạn thực lực hắn người thứ nhất xông tới mỹ nạ mỹ nổ s ù ỉ chia phía trước một cái trùy thủ hóa thành một đạo huyết sắc tàn ảnh đâm về mỹ nạ mỹ nổ s ù ỉ chia hắn cái này trùy thủ là có độc chỉ cần đụng phải làn ra đều muốn xong đời chơ i liền là ngươi lúc này mỹ nạ mỹ nổ s ù ỉ chia tàn khốc cười cười hắn vừa rồi một mực đang chú ý mấy người này độc tĩnh liền đợi đến bọn hắn phản kích không nghĩ tới thật đưa tới cửa lúc đầu mỹ nạ mỹ nổ s ù ỉ chia đột phá về sau đạt đến tôi thể sáu tầng thực lực nâng cao một bước liền xem như xù mỹ tổ m ù hỉ dịu là trạng thái đình phong cũng không phải là đối thủ của h xú mì tổ m ù hy dịu ngay cả nhìn cũng không nhìn thanh mình liền bị đạp trúng m ộ t c ư ớ c trực tiếp bay rớt ra ngoài một ngụm n ị c h h u y ế t phun ra đâm vào trên vách đá về phần mặt khác ba cái bay chạy tới võ sĩ sẽ trực tiếp bị mì nạ mì nổ xù ỉ c h ì ệ miểu sát cặn bã mì nạ mì nổ xù ỉ c h ì ệ cười ha ha cười có chút giống ma quỷ tiêu d u n g mạnh như vậy ngã trên mặt đất xú mì tổ m ù hy d k h ụ c lấy máu trong lòng chấn động vô cùng lúc đầu hắn đối phương rất mạnh mình muốn chạy trốn đoán chừng cũng có cơ hội dù sao hắn võ sĩ một đoạn thực lực thế nhưng là bày ở chỗ này nhưng là hắn vạn lần không ngờ đối phương một chiêu liền đem mình đánh thành trọng thương hiện tại thương càng thêm thương hắn cơ bản đã mất đi năng lực chiến đấu vừa rồi một cước lực lượng hẳn là gặp phải chấp sự trưởng l ã o thực lực a bất quá một giây sau hắn liền không có suy tư không gian bởi vì mỹ nạ mỹ nổ s ủ y c h ì a trực tiếp lách mình tới đem hắn giải quyết giải quyết xong tất về sau mỹ nạ mỹ nổ s ủ y c h ì a nhìn chung quanh sau đó cầm mười lăm khoảng nguyên thạch rời đi nơi này sau khi ra ngoài hắn có cầm mười lăm khoảng nguyên thạch rời đi nơi này sau khi ra ngoài hắn có cầm một cái thuốc nổ trực tiếp đem cửa vào cho người ta tin tưởng đến lúc đó có mỹ nạ m ị nổ xù ỉ chia thầm nghĩ trong lòng không nghĩ tới lần này theo dõi tới lại là đạt được một cái niềm vui ngoài ý m u ố n mười lăm khỏa nguyên thạch có thể cho ta đại lượng chế tạo mười mấy thủ h ạ xuống núi đi ra rừng rậm ven đường xe vẫn còn mỹ nạ m ị nổ xù ỉ chia chỉ có một người bên trên mình lái xe hướng trong nhà đi khi về đến nhà đã là chạm vào tối a ký nó na nạ cầu ngươi cũng tại a nhìn thấy ký nó na nạ cổ cũng tại hắn hơi kinh ngạc là a hôm nay ghé thăm ngươi một chút b ọ nhỏ ký nó nạ nạ cổ mặc dù cũng là mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ chia nữ nhân nhưng là địa vị muốn kém một bậc thuộc về bí mật tình nhân loại kia ân đêm nay ngươi cơm nước xong xuôi đến một chuyến thư phòng của ta mina mino sù ỉ chia nói với nàng ách cái này không tốt lắm đâu tàu tử nhóm đều ở nhà kỳ nọ nạ nạ cổ nhìn một chút may mắn không có phát hiện tàu tử nhóm đều ở phòng khách không phải liền lung túng nàng cảm thấy vấn đề này vẫn là ra ngoài làm sự so sánh tốt ngươi nghĩ đi đâu vậy ta tìm ngươi có việc mina mino sù ỉ chia bữa môi chán g h é t ký n ọ nạ nạ cổ sau khi nghe khuôn mặt đỏ lên trận nhìn đối phương một chút nàng không nghĩ tới mình nghĩ sai thật sự là cái kia mất mặt ta chuyện gì kỳ nọ nạ, nạ cổ nháy ngập nước mắt to hỏi đêm ngày a mai lại chọn c xong xuôi lựa một mươi người a y thiếu niên đến căn cứ vâng kỳ nọ nạ nạ cậu nghe xong có chút thất vọng ngươi lai、like、là chuyện như vậy a cái kia không có chuyện gì ta về trước đi kỳ nọ nạ nạ cậu giọng dịu rằng hỏi đừng ta còn có sự tình tốt phải nói cho ngươi nói xong mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ chia liền lấy ra một khối nguyên thạch đi ra a đây là cái gì tảng đá như thế sẽ phát ra quang mang n h ạ t nhạt kỳ n ọ nạ nạ cổ hiếu kỳ đi tới nhìn chằm chằm hỏi bởi vì thư phòng ánh đèn cũng không phải là rất sáng cho nên nguyên thạch phát ra hào quang nhỏ yếu đây là nguyên thạch đêm nay ta dự định giúp ngươi đi vào cánh cửa tu luyện mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ chia thẳng như nói tu luyện cái quỷ gì kỳ n ọ nạ nạ cổ một mặt một bức ngươi nhìn hắn cũng không giải thích cái gì trực tiếp cầm lấy một cái, cái chén trực tiếp bốc nát trực tiếp thành lập một phấn cái này kỹ nọ nạ nạ cổ nhìn nàng cái kia một cái miệng nhỏ trở thành nó hình quá rung động nàng lần thứ nhất nhìn thấy như thế rung động sự tình đây chính là tu luyện sau có thực lực ngươi có muốn hay không tu luyện mỹ nạ bị nổ s ù ỉ chia cười nói cái này cái này kỹ nọ nạ nạ cổ có chút lời nói không mạch lạc dù sao chuyện như vậy tại nàng người bình thường này thế giới quan bên trong căn bản không có khả năng làm được ga tốt không kinh ngạc hơn ta bắt đầu dạy ngươi về sau ngươi cũng sẽ làm được mỹ nạ bị nổ sủ ỉ chia bắt đầu xuất ra một bản sao c h é bản hải thần t ố i thể công pháp cho đối phương bắt đầu cho đối phương giảng giải một u ố tuần g lễ đi qua một mươi người này chính n g thu nạp nổ trong căn trịa tại cứ một i m ư ờ i khối nguyên thạch đều là dối dít bước vào cánh cửa tu luyện tin tưởng về sau kéo dài tu luyện phía dưới tu vi khẳng định sẽ càng ngày càng cao hết hạn trước mắt m ị n ạ m b nổ sủ ỉ c h ị a hết thệ có được hai mươi thủ h ạ đều là có được không kém gì tam đoạn võ sĩ thực lực Cầu cuối chương Cầu có công các cáo bạc cả các có các chuyện cồn khác cơm các chắc chắn quyền, mua đậu thuận truyền Nếu vột vột V-M13 vật H-T-T-V với Vân tàng Thì thỏa thể tại thề. thấy Thành, đồng đăng đây. đem bạn nào phương, mình nha mình bằng bạn mình nàng như nhìn hắn giá bố loại lại Diệp pháp hay A-A-A-A-A-A-A-A-A-7 B-M bờ lệ. xem mẹm Ngươi nuôi chỉ là bây ạ c h nhãn l giờ m hắn u ô i lớn bị nạ n mỹ nổ tập đoàn tài chính phát triển ổn định tài chính sung túc công nghiệp nặng công nghiệp nhẹ khoa học kỹ thuật nghiệp thông tin nghiệp ta đều giao tiếp xem ra kế tiếp là hẳn là bước chân thực phẩm lành nghề đêm khuya mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ trịa trong thư phòng viết kế hoạch của h ắ n sách kế hoạch này sách liền là liên quan tới thành lập thực phẩm của hán đế quốc bản kế hoạch thực phẩm này nghề bao hàm toàn diện vô luận là gà vị thịt cá vẫn là đồ ăn vặt các loại không thể đếm hết được thực phẩm kế hoạch thời kỳ thứ nhất trước hết phát minh bành hóa thực phẩm cùng một chút thường ngày gia đình dùng ăn dầu còn có biến đổi gen thực phẩm a mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ trịa bắt đầu nghĩ đến kiếp trước những cái kia thực phẩm phát minh cùng nghiên cứu phát minh bắt đầu không ngừng viết xuống trong kế hoạch bành hóa thực phẩm cũng gọi là thực phẩm rác là thập ni nhẹ nhàng thực phẩm các loại nó lấy đầy nước phần ít các loại khoai loại đậu các loại làm chủ yếu nguyên liệu bọn chúng đi qua tăng áp lực thêm xử lý nhiệt sau làm nguyên liệu bản thân thể tích bành trướng nội bộ tổ chức kết cấu cũng phát sinh biến hóa trải qua gia công thành hình sau mà chế thành bởi vì cái này thực phẩm tổ chức kết cấu nhiều lỗ xoa tung cảm giác hưng giòn xốp giòn nọt g có nhất định dinh dưỡng giá trị rất gây bọn nhỏ yêu thích hiện tại mới là năm một nghìn chín trăm sáu mươi một loại này thực phẩm còn không có phát minh vẫn còn nảy sinh trạng thái mỹ nạ bị nổ sủ ỉ t r ị cảm thấy đây là hắn cơ hội buôn bán ngoại trừ bành hóa thực phẩm bên ngoài h ân dầu dầu dầu dầu、so. so、mấy u cứu ố n nghiên phát i m dạng này cuộc họp ngày mai lập tức liền để bọn hắn thành lập nhà máy bắt đầu sản xuất mỹ nạ bị nổ sủ ỉ chịa vui sướng ghi vào bản kế hoạch bên trong ngoại trừ những ngày bên ngoài ta liền muốn khai phát biến đổi gen thực phẩm biến đổi gen gạo biến đổi gen bắp biến đổi gen khoai tây chật chật những ngày biến đổi gen đồ ăn khẳng định sản lượng lớn đến lúc đó ai còn dám cùng ta liều giá cả mỹ nạ mi nổ s ù ỉ chia trong lòng c ư ờ i t h ầ m người mẫu sinh năm trăm cân gạo liền rất treo lao tử biến đổi gen gạo mẫu sinh hai nghìn cân ăn chữ ngươi cái gọi là biến đổi gen thực phẩm liền là thông qua gen công trình kỹ thuật đem một loại hoặc mấy loại ngoại sinh tính gen chuyển rời đến một loại nào đó đặc biệt sinh vật trong cơ thể cũng khiến cho hữu hiệu biểu đạt ra tương ứng sản phẩm nhiều thái hoặc protein quá trình này gọi biến đổi gen lấy biến đổi gen sinh vật vì nguyên liệu gia công sản xuất thực phẩm liền là biến đổi gen thực phẩm căn cứ biến đổi gen thực phẩm nơi phát ra khác biệt có thể chia làm thực vật tính biến đổi gen thực phẩm động vật tính biến đổi gen thực phẩm cùng vi sinh vật tính biến đổi gen thực phẩm biến đổi gen thức ăn xuất hiện là tại bảy mươi niên đại mới bắt đầu hiện tại mới sáu mươi niên đại mỹ nạ m ị nổ xù ỷ triệu quyết định mời một nhóm lớn nhà khoa học các chuyên gia cho hắn đem cái này biến đổi gen thực phẩm khai phát ra đến đến lúc đó hắn muốn đi ở thế giới hàng đầu để người chung q u n h đều ăn được biến đổi gen thực phẩm <cười> <cười> <cười> thời kỳ thứ nhất biến đổi gen thực phẩm trước hết nghiên cứu phát minh biến đổi gen b ắ p cùng biến đổi gen gạo còn có biến đổi gen khoai tây a đây đều là rất nhiều đồ ăn vật gia công cần giống loài mỹ nạ mỹ nổ sủ ý chĩa tiếp tục vui sướng đem cái này mấy hạng ghi vào bản g kế hoạch bên trong đúng ngoại trừ biến đổi gen ta còn muốn phát minh thức ăn nhân tạo ân trước hết tới một người tạo trứng gà kế hoạch nhân tạo tôm bắp vỏ nhân tạo sữa dầu a đây là thời kỳ thứ nhất muốn nghiên cứu về phần về sau cũng chờ thứ hai kỳ lại nói duy nhất một lần nghiên cứu phát minh nhiều như vậy nhưng không kịp a mỹ nạ mỹ nổ xù ý chĩa lại đem cái này một hạng vi cũng may ta đi qua hai lần hệ thống cường hóa về sau trí nhớ tương đối biến thái kiếp trước tất cả nhìn qua nghe qua sự tỉnh ta đều nhất nhất nhớ kỹ còn nhớ rõ vô cùng kỹ càng nói cách khác ta đoán chừng cũng sẽ không viết ra như thế kỹ càng kế hoạch sẽ đến mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ trịa dùng một cái suốt đêm đem bản kế hoạch cho viết ra trong đó cặn kẽ nhất đều đem nào đó hạng thực phẩm như thế nào đại khái phát minh đều viết ra thì như chó dầu thì như lật điều thì như mì ăn liền các loại về phần loại kia biến đổi gen thực phẩm nhân tạo trứng gà các loại liền cần mời những chuyên gia kia nhóm đi nghiên cứu phát minh đến lúc đó hắn n ệ n đồng tiền lớn đi vào hắn cũng không tin nghiên cứu không ra chỉ cần tài chính sung túc hắn cảm thấy cái này đều không là vấn đề không phải sao ngày thứ hai mỹ nạ mỹ nổ s ủ ỉ chia d ậ y thật sớm r ử a mặt hoàn tất ăn điểm tâm xong ngay tại hai cái bảo tiêu cùng một người tài xế ủng hộ phía dưới ngồi lên một đài định chế bản lý sợ tiến về mỹ nạ mỹ nộ tập đoàn tài chính tổng bộ cao úc cái này cao úc hết thể cao năm mươi tầng cả tòa nhà lớn đều là hắn nơi này làm ỹ nạ mỹ nộ tập đoàn tài chính hạch tâm nhất địa phương tập đoàn tài chính dưới cờ công ty còn các loại chỉ lệnh đều là từ nơi này phát ra ngoài cao úc trọc lớn nhất trong một chủ ă n p ò n nghị tầng tụ tập. Bên trong tiếng ồn lớn, những cao tầng này cũng đang thảo luận lấy hắn chỗ công ty tình huống phát triển loại hình v .v. Cũng nước. g hội thật thảo chô phát chút khoác lát thổi một loại mặt, tụ tập. ty lát cao cao có c áo lấy v.v. tịch đến ngoài cửa vang lên thư ký thanh âm bên trong các cao tầng lập tức đều là thuận tiện im miệng chỉnh lý tóc chỉnh lý quần áo chuẩn bị chờ đợi chủ tịch đến lễ nghi rất trọng yếu tiểu tóc rất trọng yếu cả vạt chính đáng hay không trọng yếu hơn chủ tịch tốt mỹ nạ bị nổ sủi ỉ chia sau khi đi vào tất cả cao tầng đều là cùng kêu lên hô to vừa sáng tốt tất cả ngồi xuống tới đi mỹ nạ Mỹ nổ sủ ý t r i ệ nhìn chung quanh một vòng mấy lúc sau ngồi xuống hắn ngồi xuống về sau những cái kia các cao tầng mới dám ngồi xuống hôm nay ta gọi mọi người tới đâu là có một cái hội nghị trọng yếu cái hội nghị này liền là về chúng ta tập đoàn tài chính tiến quân thực phẩm ngành nghề hội nghị ta xưng là một tỷ thực phẩm kế hoạch mỹ nạ Mỹ nổ sủ ý t r i ệ nói xong liền phân phó cái kia bảy tám cái thư ký đem một dương kế hoạch sách phân biệt phát cho những cái kia các cao tầng những cái kia các cao tầng nhìn thấy trong tay bên trong quyển này thật dạy kế hoạch sách đều là ngờ, ngờ quá dạy lần thứ nhất nhìn thấy như thế dạy kế hoạch sách đoán chừng không bởi vì cái gọi là một tỷ kế hoạch ý tứ chính là ta muốn đầu tư một tỷ đô la mỹ đi phát triển thực phẩm của ta công ty trước mắt mỹ nạ mỹ nổ thực phẩm công ty tại vào tuần lễ trước đăng ký hoàn tất hiện tại chúng ta liền đến thảo luận một chút vấn đề này mỹ nạ mỹ nô su i chia thản như nói dưới đấy lại là kích thích ngàn cơn sóng cái gì đầu tư một tỷ đô la mỹ ông trời của ta liền xem như toàn diện tiến quân thực phẩm ngành nghề cũng không đáng cho chúng ta đầu tư một tỷ đô la mỹ đi xuống đi cái này cái này quá xa xỉ dưới đây tất cả cao tầng đều là khiếp sợ không thôi một tỷ đô la mỹ a đó là khổng lồ cỡ nào số lượng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 Đầu ba năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành chương sáu trăm tám mươi người trẻ tuổi yêu nhất lạt điều cùng mì tôm không cô kỵ bọn này chấn kinh mị nạ mị nổ x ủ ỷ triệt tiếp tục nói chúng ta tương lai liên quan đến thực phẩm chủ yếu là có tam đại loại cái thứ nhất nhân tạo thực phẩm thứ hai là n ở r a thực phẩm cái thứ ba là biến đổi gen thực phẩm cái này tam đại loại phía dưới sẽ diễn sinh vô số thực phẩm đến lúc đó liền cần các ngươi phái người đi nghiên cứu khai phát một cái cao tầng nhất tay đưa ra ý kiến hắn thấy một trăm linh triệu đô la mỹ là đủ rồi còn lại chín trăm linh triệu đô la mỹ còn không bằng thả tại những khác ngành nghề đúng vậy ai chủ tịch tiên sinh chúng ta cũng cảm thấy không cần đầu tư nhiều như vậy tài chính đi vào những người này ý nghĩ m i na m i nổ s ù i chưa biết nhưng là hắn lại không cho là như vậy một tỷ đô la mỹ hiện tại đối với hắn mà nói căn bản không phải sự t ì n h dù sao hắn tiến quân thực phẩm ngành nghề là muốn cho mình chế tạo một cái thực phẩm đế quốc hắn muốn nhật bản người đều ăn được biến đổi gen g ạ o biến đổi gen bắp nhân tạo trứng gà nhân tạo mập trâu những này thực phẩm hàng đẹp giá rẻ có xúc tiến đời sau tốt đẹp ghen đồ ăn tin tưởng nhật bản người khẳng định là phi thường ưa thích không chỉ như thế hắn còn biết tiến hành lối ra tỉ như lối ra đến u e a châu âu cây vậy các loại các địa khu để vô số người nghèo đều có thể ăn được lên các loại hàng đẹp giá rẻ đồ、ăn. ăn đến lên loại thịt đây tuyệt đối là một cái tạo phúc nhân loại vĩ kế hoạch lớn k i u cái gì tốt đẹp ghen muốn từ bé con nắm lên về sau còn muốn phát minh các loại chất lượng tốt sữa bột tranh thủ sớm ngày để bên này bé con đầu phát đạt càng thêm to lớn Tốt, chuyện này ta quyết định. Hiện tại ta tuyên bố, trong vòng 3 tháng nhất ta thứ nhất lật thứ tôm, thứ Trong ta vặt, tạo thực bố, muốn muốn chuyện cứu cái cái nước được các các định. Hiện định phải nghiên phẩm, hai ta muốn vặt, nhân phẩm, điểu, dầu. này vòng sản vòng năm nở ăn là là là ra ba ra đồ loại loại gặp về mì mỹ nạ bị nổ sủ ỉ chia vô bản một cái trầm giọng nói hắn nổi giận người phía dưới mỗi một cái đều là không dám thợ mạnh tốt ta lão bản nói cái gì liền là cái gì bọn hắn chỉ có thể làm theo vâng từng cái túi đầu không lưng tốt hiện tại ta liền nói một chút cái này ba loại sản phẩm nên như thế nào đi sản xuất đầu tiên liền nói c h o dầu vật này như thế thu hoạch như thế nào sản xuất ta đã tại bản kế hoạch phía trên kỹ càng viết đến lúc đó các ngươi làm theo là được rồi cái thứ hai cái kia chính là lạt điều cùng phao diện lạt điều là đặc biệt nhằm vào học sinh tiểu học, học sinh trung học khai thác đồ ăn vặt yêu cầu của ta không cao muốn để bọn hắn ăn sảng khoái yêu thích không đ ù n g tay tiếp xuống cái kia chính là phao diện mì tôm lại gọi mì ăn liền nó có ba ưu điểm lớn cái thứ nhất là thuận tiện chỉ cần vài phút liền có thể ăn cái thứ hai cái kia chính là ăn ngon tiện nghi cái thứ ba liền là chăm ăn không ngại mì na mì nô sù ỉ chia sáng rực mà nói hắn cảm thấy lạt điều tuyệt đối là cải biến học sinh tiểu học tốt đẹp ghen trọng yếu đồ ăn vặt lạt điều lại tên cây phiến tê c â y đầu quả ớt đầu cây ớt đầu tàu hụ kỵ tê tay tay da chủ yếu nguyên liệu vì bột mì da nhập nước mới đường tự nhiên sắc tố trở mặt, nhiệt thêm ớt, tiêu các loại đồ gia vị. theo tiêu chất chất thành mặt chế phẩm, cũng bao quát luộc loại thị thực nhiên cùng nở nở chuẩn nhập quản cũng phụ chế chế phẩm, phẩm. đi lại loại gia gia loại loại sắc cơ cao các các luộc ra gây độ đè đồ qua quả dầu, ra, da bao bảo ép vị, 22.760 ăn nhiều là điều s á n g khoái sao cả cái này đồ ăn vật đích thật là người trẻ tuổi yêu nhất ta hiện đang hỏi ngươi nhóm các ngươi bình thường đi ăn một tôm ì cần chờ đợi bao lâu thời gian mì nạ mì nổ xù ỉ chia đúng dưới cao tầng hỏi phải biết nhật bản người đều ứa ăn mì đặc biệt là mì sợi a cái gì nếu như không cần xếp hàng lời nói cần m ư ờ i mấy phút ăn xong lời nói chỉ ít nửa giờ nếu như cần phải xếp hàng lời nói kia liền càng lâu với lại trong thành thị nhân khẩu đông đúc cơ hồ rất nhiều tiệm m ì sợi đều là sắp xếp lên trường long một cái cao t ầ n g nói kỳ thật nhật bản nơi này nhân khẩu nhiều đất châu ít rất nhiều chỗ ăn cơm đều là một gian rất rất nhỏ cửa tiệm đ o á n chừng là m ộ mươi m vông t ả hữu rất nhiều người đều là mua đồ vật đứng tại trên đường phố ăn cái gì đây đều là làm công nhất tộc ăn t r á n g diện đương nhiên rồi nếu như ngươi có tiền hạ tiệm ăn đương nhiên là có địa phương n ồ i nhưng là thức ăn nhanh lời nói tuyệt đúng chính là như vậy rất tốt nói rất hay vậy chúng ta mì tôm muốn liền là thuận tiện cùng tốc độ ba phút liền có thể để ngươi ăn được một bát nóng hổi mì tôm bên trong có rau quả canh mặt còn có thị mì nạ mì nô sù ỉ chia cười nói nó tiêu phí quần thể liền là đối mặt tất cả mọi người mở ra vô luận nam nữ già trẻ coi ngươi mỗi ngày tăng ca không có thời gian lúc ăn cơm ngươi chỉ cần mười phút đồng hồ liền có thể ăn một bát mì tôm ba phút cua tốt bảy phút ăn xong nếu như ngươi tốc độ nhanh lời nói năm phút đồng hồ liền có thể ăn xong ta cái này mì tôm cần phải làm là thuận tiện ăn ngon chăm ăn không ngại chủ tịch người ý tứ nói đúng là mì tôm nó hương vị không chỉ có ăn ngon với lại ăn không ngại có thể thành vì phòng bếp phòng phẩm lại dễ bảo tồn giảm tiện không cần nấu nướng giá cả tiện nghi an toàn vệ sinh một cái cao tầng hâm mộ nói đúng người nói không có sai chúng ta mì tôm muốn liền là những ngày ưu điểm mì nạ mì nô s ù ỉ chia cười ha ha muốn nó ăn ngon tiện nghi chăm ăn không ngại có chút khó a một cái cao tầng có chút hoài nghi nói liền xem như hắn mỗi ngày ăn mì sợi đều sẽ ghét chớ nói chi là những thứ này sẽ không mì tôm căn bản nhất liền là nó gia vị cũng liền gọi canh mạng m ư n cái này trọng yếu nhất bên trong ta đã viết nếu như chế tắc canh ngọn m u ờ n đúng chúng ta m ì t ô m không chỉ cần một loại khẩu vị còn muốn rất nhiều nó khẩu vị của nó tỷ như nấm hương gà mì t ô m dưa chua mì t ô m hải sản mì t ô m thịt bò mì t ô m ngươi muốn để những cái kia các thực khách một tuần lễ đều ăn mì t ô m mỗi ngày đều có thể đổi khẩu vị mỹ nạ mỹ nổ xù ỷ chưa nói t ta tại sao không có nghĩ tới chứ thật sự là quá khen lợi hại chủ tịch quá lợi hại một đám cao tầng bắt đầu đối với hắn vớt m ư ơ n ngựa ta đối mì tôn cùng lạt điều đều vô cùng có lòng tin Tin các ngươi hiện tại bắt đầu đưa ra một chút đề nghị ta cần nghe một cái một đám cao tầng xem hết bản kế hoạch về sau lại là tiến hành thảo luận đại qua nửa ngày về sau bọn hắn lại đưa ra không tốt tốt đẹp đề nghị những ngày đề nghị rất nhiều đều là tương đối hữu dụng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 chỉ muốn đem ta đưa vào n g ụ c giam t r ư ơ n g sáu trăm tám mươi mốt mỹ ly ra mắt Tốt, hiện tại ta bắt đầu đối với chúng ta mỹ na mỹ nộ thực phẩm công ty ba bộ ngành lớn cũng chính là nhân tạo thực phẩm bộ môn biến đổi gen thực phẩm nợ ra thực phẩm tiến hành tài chính phân chia mỹ na mỹ nộ s ù ý chia đứng ở phía trên lớn tiếng nói thực phẩm của hắn công ty chính là do cái này ba bộ ngành lớn tạo thành ba bộ ngành lớn phân loại không giống nhau khẳng định tài chính phân chia cũng sẽ khác nhau trong đó nợ ra thực phẩm nghiên cứu phát minh cùng sản xuất chi phí là thấp nhất sau đó liền là biến đổi gen thực phẩm cái này một khi nghiên cứu ra biến đổi gen gieo trồng vật liền có thể cuối cùng cũng là sang quý nhất nghiên cứu phát minh cái kia chính là nhân tạo thực phẩm cái này cần các loại khoa học kỹ thuật đi nghiên cứu phát minh nợ ra thực phẩm lấy được tài chính là năm mươi triệu đô la mỹ biến đổi gen thực phẩm khai phát là thu hoạch được bốn trăm i triệu đô la mỹ nhân tạo thực phẩm thu hoạch được năm trăm năm mươi triệu đô la mỹ m i nạ m i nô s u ỉ chia trầm giọng nói những tiền này không đơn thuần là dùng để nghiên cứu trong đó bao hàm mở nhà máy thành lập mạng lưới tiêu thụ điểm đường dây tiêu thụ cùng hợp tác các loại các loại phí tổn nói cách khác cái này một khoản tiền đã bao hàm cái nghề này toàn bộ một con rồng Trong đây ó biến đổi gen kỳ, kỳ thứ thứ t chính là một cái cự đại thế kỷ cấp bậc dây chuyển sản nghiệp a đầu tư mấy trăm triệu xuống dưới với hắn mà nói là một loại ánh mắt lâu dài còn có nhân tạo thực phẩm cũng thế nhân tạo trứng gà nhân tạo các loại loại thịt các loại có thể ăn đồ vật hiện tại ta tuyên bố mị nạ m ì nổ thực phẩm công ty ba bộ ngành lớn người phụ trách chủ yếu đi qua một ngày hợp liền ngay cả ăn cơm đều là ở công ty ăn cả ngày xuống tới mị nạ m ì nổ xù ý trịa cuối cùng là đem nên nói nên ăn bài toàn bộ tất cả ăn bài xong tài chính đó là ngày thứ hai lập tức tới sổ bởi vì mị nạ m ì nổ thực phẩm công ty một tháng trước liền đăng ký tốt tài chính tới sổ về sau lập tức thông báo tuyển dụng các loại nhân viên tiến hành xử lý nhà máy về phần thông báo tuyển dụng các loại nghiên cứu phát minh giáo sư chuyên gia nhà khoa học nông nghiệp giáo sư các loại làm việc đều giao cho những cao tầng này đi làm ta bất kể như thế nào Các chuyên chuyên ngươi nhất định phải đem nổi danh chuyên nghiệp chuyên gia đều thông gia phải đem đều bởi á phát các o toàn tạo loại tuyển tới, trồng, thực cứu cây dụng nghiên minh biến đổi gen nông cây trồng, nhân đi đổi việc. làm lực phẩm b vì cái gọi là lão bản một phát lời nói phía dưới các cao tầng đều là chạy chân gãy mỹ nạ bị nổ tập đoàn tài chính cái này thương nghiệp máy móc bắt đầu điên cuồng vận chuyển xuống tới bởi vì tài chính sung túc làm đương nhiên là thuận buồn xôi u gió hoàn toàn không mang theo dây dưa dài dòng ai dám kéo bảy kéo tám mặc kệ ngươi cái gì cao tầng nhất luật khai trừ Ngày thứ 3, lập tức liền có ba cái nhà máy bắt đầu thành lập một cái là lạc đ i ề u sản xuất nhà máy cái thứ hai liền làm mì tôm nhà máy cái thứ ba là chó dầu gia công nhà xưởng phòng cái này ba cái là dễ dàng nhất sản xuất cũng là mì nạ mì nổ sủ ý chịa viết lên bản kế hoạch thời kỳ thứ nhất đông đảo thực phẩm ở trong ba loại thứ nhất cái này ba loại thực phẩm trong đó độ khó lớn nhất liền là phao diện dù sao mì tôm muốn làm đến ăn ngon chăm ăn không ngại còn thật sự có chút khó khăn cái này phối phương rất trọng yếu tại khổng lồ tài chính cùng đông đảo m ì thực gia mặt điểm nhà các loại các chuyên gia hợp lực nghiên giới tóc ngắn ngủi hai tháng bên trong vậy mà cho nghiên cứu ra tới mì tô cũng gọi phương diện liền kỳ thật nó ra mắt tại sớm mấy năm liền đã tại nhật bản phía trên xuất hiện phát minh mì tôm người gọi là ẹn đồ nó ngày thanh công ty cũng là chuyên môn sản xuất mì tôm công ty ở đời sau ngày thanh mì tôm công ty tuyệt đối là trực tiếp là lớn nhất mì tôm nhà sản xuất nhà thứ nhất dù sao mì tôm liền là hắn phát minh mà mấy năm này bởi vì hắn không có xin kỹ thuật độc quyền cho nên rất nhiều thương gia đều là ở trong đó thấy được cơ hội buôn bán cho nên toàn bộ nhật bản đoán chừng có to to nhỏ nhỏ mấy chục cuộc sống gia đình sinh mì tôm xưởng nhỏ kỳ thật mì tôm sản xuất là năm một n bắt đầu năm 1959, m ì tôm cha hẹn đồ t r ă m phúc kinh doanh tự mình một gian ăn nhẹ phẩm nhà xưởng hắn là một cái tư tưởng sinh động không ăn v u hiện trạng người tổng tự hỏi như thế nào đem tự mình mua bán làm tốt làm lớn hẹn đồ mỗi ngày đều muốn ngồi tàu điện nhìn thấy rất nhiều người tại nhà ga cái khác tiệm cơm hàng phía trước đội c h ở lấy ăn nóng mì sợi có một ngày hắn đột nhiên linh cơ k h ẽ động nếu như có thể sản xuất một loại chỉ dùng nước sôi x ô n g liền có thể ăn mì sợi đoán chừng nhà ở người lữ hành đều sẽ nguyện ý đại lượng mua sắm thế là hắn dứt khoát xác định khai phát mì ăn liền đầu phát minh thí nghiệm hắn mua tới một cái ít mặc cơ tại mọi người hoài nghi hạ bắt đầu mì ăn liền đầu sáng tạo cái mới vì thực hiện thuận tiện giản dị hắn nghĩ tới dầu chiên dạng này có thể rất nhanh liền đem mì sợi nổ cạn dễ dàng cho chữ mì sợi tại dầu chiến sau tự nhiên sẽ xuất hiện rất nhiều mảnh lỗ những n à y mảnh lỗ tại nước nóng ngâm bắt đầu đến hút nước tác dụng có thể làm mì ăn liền rất nhanh biến mềm dầu chiến sau mì sợi hương vị còn sẽ tốt hơn trong lúc này hắn còn phát minh tăng thêm đồ gia vị phương pháp làm mình mì ăn liền hương vị ngon ngon miệng nhưng là hắn mặc dù phát minh mì tôm nhưng còn không phải hoàn toàn trước mắt trên thị trường chỉ có một cái cơ bắp mì sợi vẫn là hẹn độ phát minh cái khác thương gia đều là nhao nhao bắt trước trọng yếu nhất là cái này cơ bắp mì sợi nước canh còn không có hậu thế loại kia canh gà hương vị nước canh nói cách khác chỉ là tại mì sợi ở trong thả một chút gia vị cùng cơ bắp cối hương vị kém xa tít tắp hậu thế loại kia mì tôn ngoại trừ cái này bên ngoài năm một nghìn chín trăm sáu mươi một mì tôn còn không phải hậu thế loại kia mì ly dùng giấy cái chén trang còn không phải bắp mì dùng chén l ế n giấy năm 1961 m ì tôm không đúng là tất cả mì tôm nhà sản xuất bao quát ẽ n đầu cái này mì tôm cha bao quát ở bên trong bọn hắn sản xuất ra mì tôm đều là dùng túi chứa loại này túi chứa mì tôm là cần phải mua về nhà lại dùng trong nhà bắt dùng nước sôi cua tài n ă n g ăn hoặc là dùng cái nổi qua tài n ă n g ăn nói cách khác bây giờ còn chưa có phát minh chén giấy cùng ly mì tôm mì tôm a có chén giấy cùng chén bắt mới thật sự là mì tôm có được hay không lúc này mới thể hiện ra nó phương diện có chén giấy chỉ cần mở ra đóng gói đổ vào nước sôi liền có thể trong lịch sử bởi vì rất nhiều người không có nấu nước thói quen với lại trong nhà bộ đồ ăn cũng lấy bàn ăn làm chủ vì để cho không quen dùng bắt dân tộc tiêu phí mì ăn liền mì tôm cha én đồ ngày thành công ty phát minh lấy phát của tụi bùn đất hy vì vật chứa mì ly tại năm 1971 t r ê n nhật bản thị giá bán vì 100 đồng yên không h a đô la vì lúc ấy túi chứa mì ăn liền giá bán gấp ba trở lên thông qua tin tức này biết được nói cách khác bắt chứa cùng chén trang mì tôm là năm 1971 m ớ i phát minh hiện tại mỹ nạ mỹ nổ sủ ý chia chính là định cầm xuống cái này độ quyền tiến hành nhất thống mì tôm giới coi như ngươi hẹn đồ mì tôm cha phát minh mì tôm thì thế nào nhưng là m ì nạ mì nổ sủ ỉ c h i a lại cầm tới cái này mì tôm thành công nhất độc quyền cũng là nó ưu điểm lớn nhất hai tháng trôi qua về sau m ì nạ mì nổ sủ ỉ c h i a xuất hiện ở m ì nạ mì nổ thực phẩm công ty tổng bộ trong văn phòng hắn gặp được tổng giám đốc dồ si tạ c a c u n ta bảo ngươi phát minh chén giấy cùng chén bắt đều phát minh ra có tới không m ì nạ mì nổ sủ ỉ c h i a hỏi báo cáo chủ tịch tiên sinh không phụ kỳ vọng một tuần lễ trước liền phát minh bốn ngày trước ta đã phái người đi xin độc quyền tin tưởng qua mấy ngày nên có thể xin xuống tới đúng chúng ta mì tôn cũng là sản xuất ra hàng mẫu trước mắt hết thể có bốn cái khẩu vị một cái là nấm hương gà hương vị áp dụng chính là canh gà nước canh thứ hai là hương c â y thịt bò vị áp dụng chính là thịt bò nước canh cái thứ ba là hải tiên vị áp dụng chính là hải sản nước canh cái thứ tư là dưa chua vị áp dụng chính là chua c â y nước canh dồ xỉ tạ cạ cun báo cáo rất tốt ta hỏi ngươi tháng sau cái này mấy loại mì tôn có thể hay không đưa ra thị trường có thể dồ xỉ tạ cạ tràn đầy tự tin nói chủ yếu là lần này tài chính sung túc toàn bộ sản phẩm tại nghiên cứu phát minh sản xuất hàng mẫu trong quá trình đều là nhanh không được còn có một cái cái kia chính là bản kế hoạch bên trong mì tôn kế hoạch nói rất kỹ càng đã giảm b ớ t đi bọn hắn rất nhiều thời giờ cho nên mới có thể tại trong vòng ba tháng giải quyết có đôi khi tài chính sung túc tuyệt đối là một cái để ngươi cảm giác được nhanh không được cảm giác vậy là tốt rồi đã như vậy một tuần lễ về sau ngươi liền bắt đầu đập quảng cáo tuyên truyền một đợt chúng ta mì tôn đúng gọi m ì na mì nô mì tôn ha ha m ì na mì nô sù ỉ chia cười ha ha hắn có thể tưởng tượng đến chờ mình m ì na mì nô mì tôn tiến quân thị trưởng khẳng định lại nhận rộng rái hoan nghênh không tại sao bởi vì đầu năm nay mì tôm vẫn là dùng túi chứa tổng thể tới nói vẫn là quá phiền phức không đủ phương diện cái thứ hai liền là khẩu vị đơn nhất mà hắn mì tôm liền không đồng dạng chân chính làm được mở túi thức ăn mở túi bông ra nước hai ba phút liền có thể ăn bởi vì chứa mì tôm liền là bắt chén mà không phải người khác loại kia cái túi chứa trực tiếp mang nước sôi liền có thể thuận tiện vô cùng phương diện ngoại trừ phương diện bên ngoài cái kia chính là khẩu vị bốn cái khẩu vị tùy ngươi chọn lựa lại là một cái hấp dẫn khách hàng tuyệt chiêu ă một tuần lễ về sau mì nạ mì nộ mì tôn quảng cáo chính thức ra mắt đây cũng là tuyên cáo mì tôn bắt mì cùng mì ly ra mắt cái này quảng cáo vừa ra quả nhiên là gây nên rất lớn doanh động không nói cái gì vẹn vẹn tại mì tôn giới liền đưa tới rất lớn doanh động khi cái kia chút ít lớn lớn nhỏ nhỏ mấy chục nhà mì tôn sản xuất nhà nhìn thấy người ta phát minh bắt ly giấy về sau mỗi một cái đều là khiếp sợ không được cái này s xả ý không đúng cái này phát minh chân chính để mì tôn biến thành mì ăn liền a chân chính thể hiện tại thuận tiện hai chữ trên thân ngoại trừ cái này bên ngoài cái kia chính là khẩu vị của nó bọn hắn không nghĩ tới mì tôn đều có thể làm n loại khẩu vị l i ê n ngay cả mì tôm cha ẹ n độ nhìn thấy cái này quảng cáo về sau đều là trợn mắt hốt m ộ n ngay t h a n h công ty văn phòng khi ẹ n độ nhìn xem trên báo chí mì tôm ảnh chụp về sau hắn chấn kinh đến thật lâu không thể quên nghi ngờ cái này phát minh siêu việt ta ạ ta trước đó làm cố gắng đều là hủy hoại chỉ trong chốc lát ta là ta thành tựu người khác ta thua ẹ n độ nước mắt tuân đầy mặt hắn không phải người ngu ngược lại rất thông minh hắn có thể từ nơi này mì n à mì nộ mì m tôm nhìn thấy mì tôm chân chính thành lập phương diện、liền. nó sẽ đại hỏa đáng tiếc cái này bắt chén nhìn qua rất thứ đơn giản hắn lại không nghĩ tới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 n g ư ơ i chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn la n g u ộ n muội ta nuôi lớn bọn n g u ộ n m u ộ i chỉ muốn đem ta đưa vào n g ụ c giam t r ư ơ n g 682, t r ư ơ i người tuổi trẻ công chưa mì tôm thêm lạp s ư ờ n g hôn khói tờ k h u đài truyền hình giờ ngọ quảng cáo thời gian phía trên phát hình một đầu mì nạ mì n ồ mì tôm quảng cáo quảng cáo vô cùng đơn giản không có minh tinh đại nôn nhân vật chính liền là một cái bình thường tăng ca tộc hình tượng là như vậy một cái tăng ca tộc tại đêm khuya tăng ca về sau biểu hiện ra bụng đói tê vang nhưng là bây giờ đêm hôn khuya khoác cơ bản không có ăn các loại tiệm ăn nhanh cùng nhà hàng đều là đóng cửa công ty bên trong cũng không có ăn đồ vật bỗng nhiên hình tượng nhất chuyển hắn thử trong ngăn kéo lấy ra một cái bát trang mì nạ mì nồm ì tôm đi ra hắn vừa nói may mà ta có cái này mì nạ mì nồm ì tôm chỉ gặp hắn nhanh chóng mở ra đóng gói chỉ cần năm giây sau đó mở ra các loại gói gia vị đổ vào ngồi đ ợ i nước sôi đốt lên sau đó đổ vào nước sôi quá trình chỉ cần ba phút đồng hồ lại là chờ đợi hai phút đồng hồ các loại mì tôm ngâm nở ngâm nở về sau hắn trực tiếp mở ra giấy đóng cầm cái xin bắt đầu mở bắt đầu ăn toàn bộ quá trình không cao hơn năm phút đồng hồ một bên ăn một bên làm khoa trương biểu lộ một bên nói các loại ăn ngon loại hình đây là n ấ m hương gà vị mì tôm nó nước canh là áp dụng canh gà nước canh bên trong có thịt gà khối bảo đảm có loại thịt có dinh dưỡng có mất nước rau quả bảo đảm vitamin a ông trời của ta còn có một cái ruột h ô n khói thuận tiện mau lẹ ăn ngon còn có dinh dưỡng thăng ca tiểu h ỏ a từ cái biểu tình kia nhưng khoa trương nhưng là đích thật là ăn ngon lại thuận tiện nhưng là có hay không dinh dưỡng chỉ có trời mới biết cái này quảng cáo mặc dù đơn giản trực tiếp khoa trương nhưng là nó lại thể hiện ngoại trừ mì nạ mì nồm mì tôn toàn bộ ưu điểm cái này ngay thẳng quảng cáo đích thật là để không ít người nhìn thấy về sau đều là biểu thị kinh ngạc bởi vì quá mẹ nó i nhanh gọn bên trong còn nói đến có hải sản vị d ư a c h u a vị hưng ơ cây thịt bò vị có thể nói là thỏa mãn các loại người khẩu vị a cùng lúc đó không ít báo chí đến lúc đó nhao n h a u đăng báo đưa tin liên quan tới mì nạ mì nô mì tôm sự tình c h é n của nó chưa cùng chén trang phát minh thật là để mì tôm tiến nhập đại chúng tầm mắt đích thật là thỏa mãn không có thời gian ăn cơm người khẩu vị lại làm ấy cái tuần lễ đi qua mì nạ mì nô mì tôm chính thức đưa ra thị trường tại nửa tháng quảng cáo oanh tạc phía dưới quả nhiên không ít người đều tại siêu thị mua mì tôm dự định về đi thử một lần những người này đại bộ phận đều là người trẻ tuổi t Tăng n ca mấy t tộc, học s ngày này ô m hắn mỗi ngày nửa đêm cũng sẽ không chịu đói bởi vì có mina mino mì tôm hắn mỗi lần đói bụng trước hết nấu nước tiếp lấy chỉ dùng năm phút đồng hồ không đến liền có thể ăn được nóng hội mì sợi cái loại cảm giác này đơn giản không cách nào dùng cái gì ngôn ngữ để hình dung hạnh phúc của nó a <cười> h có mùi thịt gà có thịt bọ vị có hải sản vị ta một tuần lễ hạ làm việc năm ngày trong đó bốn ngày đều có thể biến đổi khẩu vị ăn a mấu chốt là cái này mì tôm ăn quá ngon so bên đường loại kiêm mì sợi ăn ngon nhiều lắm ta hận không thể mỗi ngày đều đến một bát nộ mạ trong công ty ăn mì tôm cảm khái nói a k i r o si hắn là một tên học sinh tiểu học tiểu học năm thứ tư phụ thân là một cái chạy nghiệp vụ mẫu thân là một cái xưởng may công tác nữ công nhân hắn là con trai độc nhất trong nhà trong nhà ra ra ra m i mãi sớm liền qua đời hắn từ năm tuổi bắt đầu liền vô cùng đồng sự biết mình phụ thân chạy nghiệp vụ bận điệu mỗi lúc trời tối đều là sau m ộ ư ơ i giờ mới có thể trở về tốt mẫu thân tại nhà máy đi làm cũng là bận điệu giữa trưa đều không có thời gian về nhà nấu cơm cho hắn ăn cho nên những năm này hắn vẫn luôn là ở bên ngoài ăn cơm hoặc là ngẫu nhiên mình nấu cơm nhưng là sẽ không nấu món ăn hắn đều là ăn không ngồi rồi hắn vô cùng châm c h ứ c cha mẹ của mình nếu như không phải phụ mẫu cố gắng kiếm tiền nuôi gia đình hắn cũng đừng nghĩ có cơm ăn trường học giữa trưa đều là tan học để về nhà ăn cơm nhưng là trong nhà hắn không có người nấu cơm cho hắn ăn cho nên hắn chỉ có thể ở bên ngoài ăn gần nhất hắn mỗi ngày giữa t r ư a ăn mì tôm bởi vì mì tôm ăn ngon còn có thể đổi khác biệt khẩu vị đơn giản nhanh gọn giá cả tiện nghi một cái mì tôm chỉ cần tám mươi yên nếu như ra ngoài ăn thức ăn nhanh cần một trăm hai mươi yên cho nên cái này hai tuần lễ hắn mỗi ngày ăn mì tôm hắn còn cảm thấy cái này mì tôm bắt đầu ăn ăn rất ngon sẽ không dính nhau hắn rất nhiều đồng học đều là giống như hắn b ữ i t r ư a cơm t r ư a đều là lựa chọn ăn mì tôm bởi vì rất nhiều đồng học phụ mẫu cũng giống như cha mẹ của hắn bận rộn cho nên bọn hắn giữa chưa cơm chưa đều là tự mình giải quyết tiểu học trường học mặc kệ vấn đề ăn cơm ít nhất phải lên sơ trung học trường học mới có tiệm cơm kết quả là liền xuất hiện một cái hiện tượng rất nhiều học sinh tiểu học giữa t r ư a đều là ưa thích đem mì tôm xem như cơm trưa đây là bọn hắn yêu nhất Cờ học sinh trung học. Trong nhà nghèo, hắn là ký túc học sinh, hắn mỗi tháng tiền ăn đều là vô cùng cẩn cảm cũng thích thích su sinh sinh, sau sau trung đều à là nhà là là là này là là hắn nghèo, hắn hắn tháng Nhưng hắn khi nhìn thấy mì nào, mì mì tôm về sau, hắn cảm thấy mình hẳn hắn Hắn Trong tiền ăn trương. nạ nộ tiền ăn hắn vốn là thích ăn. vốn ăn một mỗi mì mì mì tôm cũng là mì, từ ký về đủ vô hắn cảm thấy ăn rất ngon lại có lời đồ vật bên trong vẫn rất phong phú nước canh d ễ uống còn có mất nước rau quả c a m đoan vitamin có thịt còn có lạp s ư ở n g hương khói hắn quyết định lần sau tan học muốn đi bán buôn thị trường mua nam dương mì tôm về trường học hắn về sau mỗi ngày ăn mì tôm dù sao có bốn loại khẩu vị làm sao ăn cũng sẽ không ghét bất kể như thế nào mỹ nạ mỹ n ổ mì tôm đưa ra thị trường đích thật là nhận lấy một bộ phận người truy phủng cùng ưa thích trên thị trường lượng tiêu thụ trong nháy mắt lĩnh chạy toàn bộ mì tôm thị trường liền xem như h n đầu cái này mì tôm cha cũng là gặp phải mỹ nạ mì nộ mì tôm trùng kích không tại sao bởi vì、Mina、mì na mì nộ mì tôm làm thật sự là quá tốt rồi người ta công ty chẳng những có tài chính còn có kỹ thuật còn phát minh ly g i ấ y chen giấy trọng yếu nhất còn phát minh n loại khẩu vị không thể nghi ngờ hiện tại、Mina、mì na mì nộ mì tôm vừa lên thị liền đánh bại tất cả mì tôm đối thủ hắn còn có được bát chứa mì tôm cùng chén chứa mì tôm phát minh độc quyền gắt gao bắt lấy cái này mệnh m ô n đi qua một tháng tiêu thụ trên báo chí đều nói người tuổi trẻ c ơ n chưa mì nạ mì nộ mì tôm thêm làm xưởng hôn khói、Mina、mì nạ minô thực phẩm công ty toàn bộ hiện tại chúng ta đã chiếm đoạt trong nước mì tôm thị trường ta tuyên bố một cái cao tầng đưa ra ý kiến ta cũng đồng ý t ố c cái này ta phê chuẩn chúng ta nhất định phải đem mì nạ mì n ổ mì tôm làm lớn nhất định phải làm cho usa người cùng châu âu người bên kia đều ăn được hạnh phúc mì tôm Một ba ba ba phía dưới một trận tiếng vỗ tay như sấm văng lên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 ba năm quét rắc bắt đầu điệu thấp tu hành chương 683, học sinh tiểu học không thích học tập lạt điệu ban thưởng mỹ nạ m ị nổ mì, mì tôm phát minh bắt chứa cùng chén chứa về sau lượng tiêu thụ đại hỏa dù sao đã tại nhật bản bên này đạt được tiêu thụ chứng minh tin tưởng đến lúc đó tại usa đưa ra thị trường khẳng định cũng là sẽ đại hỏa cùng lúc đó lạt điều cái này đồ ăn vặt cũng là bị mỹ nạ mì nổ thực phẩm công ty cho nghiên cứu ra đến lạt điều ở kiếp trước trên internet bị cho rằng là tám mươi về sau chín mươi sau cùng không không sau trong trí nhớ rất kinh đ i ể n đồ ăn vặt trên mạng còn xuất hiện rất nhiều liên quan tới lạt điều lưu hành tiết mục ngắn n h ư đến dễ lạt điều tỉnh táo một chút ta có lạt điều a i cùng ta làm bằng hữu mua một trăm bao lạt điều có tiền liền là tùy hứng ăn dễ lạt điều an ủi một chút các loại tiết mục ngắn nó tuyệt đối là ăn rất ngon một cái đồ ăn vặt chẳng những ăn ngon còn tiện nghi chăm ăn không ngại cơ hồ cùng mì tôm để cho người ta yêu thích không bông tay lạt điều chế tác quá trình rất đơn giản bước đầu tiên, đậu ra thêm gối rượu ra vị ướp một hồi bước thứ hai đem đậu ra tại nước sôi bên trong chất một cái lên trào dầu đem đậu trí k i n vàng vớt ra bước thứ ba c h à o dầu trước dùng khương mặt bạo một cái sau đó theo thứ tự đổ vào nhập tiểu mễ tư ớt bột tiêu cay hoa tiêu cây quế bát r i á c r i a n g đường đến mùi thơm tứ giận để vào nước tương cùng một chén nhỏ nước đốt đến sôi bước thứ tư, để vào đậu da muộn đến ngon miệng lên nồi thêm muối rượu g i a vị ướp một hồi bước thứ năm sắp thành phẩm cắt miếng tức có thể sử dụng công ty vì mở ra nguồn tiêu thụ còn chuyên môn cho lạt điều làm một đầu quảng cáo lúc đầu giống lạt điều loại này thực phẩm là không cần hao phí tài chính đi đánh quảng cáo nhưng là cái này l ạ điều là kinh điện nhất tiểu hài đồ ăn vặt m i n a m i nổ x u ý chịa dự định muốn cho nó đánh một trận quảng cáo để càng nhiều người đều biết nó nói lên cái này là điều quảng cáo vẫn là m i n a m i nổ x u ý chịa tự mình cầm đao viết quảng cáo từ đâu quảng cáo video là như vậy một cái bình thường gia đình trong bức tranh xuất hiện một cái không yêu làm bài tập học sinh tiểu học hắn chán ghét học tập hắn còn cự tuyệt phụ mẫu u cứ nhủ học sinh tiểu học phụ mẫu làm ra tất cả vốn liếng cũng không thể đem học sinh tiểu học hống đi làm bài tập cuối cùng bọn hắn trợt phát hiện trong nhà có một cái là điều sau đó cầm là điều phóng tới học sinh tiểu học trước mặt nói ngươi có muốn hay không ăn là điều muốn ăn trước hết đi làm bài tập quả nhiên học sinh tiểu học nghe xong lập tức hấp tấp chạy tới làm bài tập viết xong làm việc về sau cầm tới lạt đ i ề u ban thưởng bắt đầu từng ngụm từng ngụm vui vẻ ăn cuối cùng xuất hiện một cái lời quảng cáo học sinh tiểu học không thích học tập lạt đ i ề u ban thưởng tuyệt đối là đi lạt đ i ề u đưa ra thị trường tuyệt đối là để các học sinh nhiều phi thường trọng yếu ăn ngon đồ ăn vặt dù sao các lớn nhỏ học sơ trung học cửa trường học cửa hàng đều là bán hơn lạt điều thậm chí có đôi khi xuất hiện bán đức hàng hiện tượng không tại sao bởi vì lạt điều lượng tiêu thụ quá tốt rồi học, học thức ăn học sinh trung học thức ăn thậm chí rất bao nhiêu tuổi người đều thức ăn đặc biệt là nữ sinh hơn hai mươi tuổi nữ sinh đều thích ăn phu d ì hộ ra hắn làm mở cửa hàng hắn cái này tiểu thương cửa hàng liền mở tại đối diện nhà kia tiểu học đối diện lao công tháng này chúng ta cửa hàng đồ ăn vặt lợi nhuận cao rất nhiều a phu d ì hộ ra phu nhân đối phủ d ì hộ ra nói đúng vậy à ít lai、like、tiêu thụ mạnh từ khi m ì nạ m ì n ổ thực phẩm công ty đẩy ra mì tôm cùng lạt điều về sau t i ệ m chúng ta bên trong lạt điều cùng mì tôm vẫn luôn lượng tiêu thụ không sai cái kia mì tôm chật chật ta đều vô cùng thích ăn phu di hộ ra cảm khái nói hắn chưa từng có nến qua ăn ngon như vậy mì tôm hắn cảm thấy so lão bà của mình làm đều ngon Còn có cái kia là đây i ề u hắn mấy to to trăm nhỏ nhỏ có mấy trăm bán buôn thương gia. Ở chỗ này cái gì hàng đều có, ăn chỗ có mấy đều gia. gì cái đều nghị dùng phẩm đều có. Nghị xỉ đạ dầu cửa hàng. Đây là nghị sĩ đã cun hắn tại cái này bán buôn thị trường mở tiệm môn hắn là chuyên môn làm dùng ă n dầu bán buôn buôn bán hắn kinh doanh dùng ă n dầu có đậu p h ộ n g dầu cây cải dầu hoa dầu đậu nành dầu dầu ô liu các loại giá cả theo thứ tự là dầu p h ộ n g ba trăm yên một cân cây cải dầu hoa dầu hai trăm ba mươi yên một cân đậu nành dầu hai trăm mười yên một cân dầu ô liu ba trăm năm mươi yên một cân một ngày này hắn tại trong tiệm ngủ gà ngủ gật bởi vì hắn hôm nay nên tặng hàng đều đưa xong thiên sinh ngươi tốt một người mặc câu phục người trẻ tuổi đi tới trong tiệm a ngươi là đến nhập hàng tùy tiện nhìn xem nị s ì đã cun coi là đối phương là đến xem hàng dù sao bán buôn cửa hàng không phải đến xem hàng còn có thể làm gì không có ý tứ ta là tới chào hàng ta là một cái nhân viên chào hàng ta gọi mọi Ta là Mina, mỹ người mỹ phẩm nộ n thực c ô ty d ớ i c trước con dùng ăn tiên có thể tìm hiểu một chút công ty của chúng ta trước mắt có một cái mới dùng ăn dầu nó gọi hỗn hợp dùng ăn dầu nó là từ dầu phượng đậu nành dầu dầu hạt cải các loại hỗn hợp mà thành hương vị tốt giá cả tiện nghi được rồi được rồi ngươi đừng nói nữa ta không có hứng thú gì n ị sĩ đã cun nhìn thấy đối phương thao thao bất t u y ệ t giới thiệu trong nháy mắt có chút tức giận chính mình cũng xin ngươi đi ngươi nhà còn đứng ở lao từ trước mặt giới thiệu cái gì giá tiền của chúng ta là chín mươi yên một cân mọi m g ư không để ý đến đối phương tức giận tiếp tục đem giá cả báo ra đi bởi vì hắn vô cùng tự tin bởi vì cái này giá cả tuyệt đối là từ trước tới nay giá cả phải trắng nhất cái gì ngươi nói cái gì chín mươi yên một cân xuất xử giá ngươi xác định không có nói lừa quả nhiên n ị sĩ đã cun sau khi nghe xong hứng thú trước đó tức giận trong nháy mắt biến mất đúng vậy chúng ta hỗn hợp dầu chính là cái này giá cả ta không có nói đùa m ọ c mỏi mỉm cười nói chín mươi yên một cân n h ị sĩ đã c u n trong lòng âm thầm tính toán hắn bán dầu phộng xuất xưởng giá là hai trăm chín mươi năm yên một cân hắn bán ba trăm yên một cân hắn thuộc về bán bôn u thương cho nên đều là đi ít lãi tiêu thụ mạnh lộ tuyến trong đó lựa tranh lệch giá là tương đối nhỏ liền xem như rẻ nhất đậu nành dầu xuất xưởng giá cũng cần hai trăm linh năm yên một cân nhưng là đối phương nói cái gì hỗn hợp dầu vậy mà xuất xưởng giá mới chín mươi yên một cân đây là khái niệm gì thấp như vậy giá cả dầu hắn cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy hắn cũng mặc kệ cái này dầu đến cùng có bao nhiêu kém hắn cảm thấy có thể ăn là được rồi loại này dầu khẳng định là sẽ không đặt tại siêu thị kệ hàng bên trên bán ra nhưng là loại này dầu nếu như bán cho các tiệc có đâu hắn tin tưởng những cái kia nhà hàng các lao bản khẳng định là phi thường ưa thích giá cả cỡ này rẻ tiền dầu bởi vì cứ như vậy bọn hắn nhà hàng lại có thể còn lại một số lớn chi tiêu lại có thể tăng lời cao kỳ thật m ọ một trong miệng nói hôn hợp dầu liền là chó dầu nó thật sự là hôn hợp mà t h à n nhà từ dầu p h ư n g dầu ô liu đậu nành dầu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 ta nuôi lớn bọn muộn m u ộ i chỉ muốn đem ta đưa vào ngục giam t r ư ơ n g sáu trăm tám mươi bốn ăn uống nghiệp đều muốn cảm tạ ta các người thống nhất giá bán ước chừng là bao nhiêu n ị s ĩ đã cút hỏi thương phẩm đều là có một cái thống nhất giá bán lẻ công ty của chúng ta quy định giá bán lẻ là 100 một trăm yên một cân trong các ngươi ở giữa có mười nguyên lợi nhuận đã không nhỏ m ọ t mỏi mỉm cười nói các ngươi làm bán buôn thương đô là ít lãi tiêu thụ mạnh dễ dàng như vậy hôn hợp dầu ta tin tưởng các loại tiệm ăn uống đều là phi thường ưa thích ta tin tưởng vững chắc nó lượng tiêu thụ ngài muốn hay không suy tính một chút đâu quả thật mỏ mò mọi nói đồ vật đều vô cùng đúng như thế tiện nghi dầu tại loại này tiệm ăn nhanh cỡ nhỏ nhà hàng tuyệt đối là vô cùng được hoang đen lượng tiêu thụ vấn đề khẳng định không có vấn đề nhưng là có một cái tất cần phải chú ý cái k i a chính là cái này hỗn hợp dầu đến cùng được hay không không cầu ăn ngon tối thiểu không có vấn đề mới được các ngươi dầu dễ dàng như vậy khối lượng phương diện có vấn đề hay không a nị xì đã cung nghiêm túc hỏi không có việc gì ta mang theo một bình tới ngươi có thể làm đồ ăn nếm thử mọi n g ư tự tin nói hắn cũng đến qua cái này dầu cái này dầu mặc dù không phải rất thơm nhưng là bắt đầu ăn tuyệt đối là không có có vấn đề gì cũng không có mùi vị khác thường có đúng không cái kia tranh thủ thời gian xuất ra đến xem thử nị h xì đã có chút không kịp chờ đợi nói nói xong mỏ mọi liền từ túi đeo lưng của hắn ở trong đem một bình bình nhỏ hỗn hợp dầu lấy ra cầm sau khi đi ra nị h xì đã liền chăm chú nhìn chằm chằm cái này một bình dầu nhìn từ ở bề ngoài mặt nhìn không có vấn đề gì thế là hắn vặn ra cái nắp sau đó nghe lên ngửi một cái phát hiện hương vị mặc dù không phải rất thơm nhưng là không có kích thích hương vị cũng chính là không có mùi vị khác thường xem ra sơ bộ tiếp xúc cũng không có vấn đề gì vật này đoán chừng chỉ có nếm qua về sau mới sẽ biết đến cùng như thế nào đến đi theo ta ta xào một cái rau xanh cùng dầu c h i ê n bánh mì nhìn xem có vấn đề hay không sau nửa giờ nhìn trên bàn mặt cái này một đĩa rau xanh cùng nổ bánh mì màu sắc phía trên nhìn cũng không có vấn đề gì thế là nghị Sĩ đa cun liền cầm lên đ u a kẹp rau xanh bắt đầu ăn ấ n hương vị so dầu phộng kém rất nhiều nhưng là dùng để làm đồ ăn hoàn toàn đầy đủ nghị Sĩ đa cun ha ha cười nói cái gì là thức ăn nhanh cái gì là nhà hàng nhỏ có thể, ăn, hơi ngon miệng là có thể. cũng không phải khách sạn loại kia cho nên cái này hỗn hợp dầu thả đi tiệm ăn nhanh cùng loại kia quán ven đường còn có nhà hàng nhỏ hoàn toàn đầy đủ dùng thế nào công ty của chúng ta hỗn hợp dầu không sai à? mặc dù không thật là tốt rất thơm dầu nhưng là làm đồ ăn tới nói tuyệt đối là đủ mọi m n c ư ờ i hát hát nói không sai ta quyết định ta dự định từ công ty của các người nhập hàng tại chỗ nị xi đã c ô n liền đánh nhịp tốt như vậy dầu hắn sao có thể không cần đâu loại này dầu có thể ăn lại không quý đến lúc đó lượng tiêu thụ tuyệt đối đi cản tạ nị xi đã tiên sinh tín nhiệm cùng ủng hộ mọi mọi một mặt cảm kích hướng đối phương đưa tay ra song phương đều là thật chặt nắm tay lần làm ăn này đàm phán thành công cùng lúc đó các thành thị bán buôn thương đô là bắt đầu xuất hiện một cái tên là hôn hợp dầu dùng ă n dầu giá cả cỡ này rẻ tiền dầu rất nhanh liền bị nơi đó bán buôn thương cùng nhà phân phối nhóm ưa thích hiện nhiên những người này đều không phải người ngu bọn hắn đều nhìn ra được loại này dầu lượng tiêu thụ tuyệt đối sẽ rất tốt quả nhiên nửa tháng sau các thành phố lớn các loại nhà hàng nhỏ tiệm ăn nhanh quán ven đường các loại thậm chí rất nhiều dầu chiến thực phẩm công ty đều là lựa chọn mua sắm loại này hôn hợp dầu loại này dầu chẳng những giá rẻ chủ nếu là không có vấn đề gì bọn hắn làm gì không cần bởi vì bọn hắn sử dụng loại này dầu về sau bọn hắn lợi nhuận đều là thật to tăng lên su kệ đa c u n là một nhà tiệm ăn nhanh lã o bản hắn mỗi ngày đều cần tiêu hao năm sáu cân dùng ăn dầu một tháng cần một trăm năm mươi cân tả hữu dùng ăn dầu trước kia hắn là mua đậu nành dầu một cân cần hai trăm m ư ơ i yên một tháng liền cần ba mươi một năm trăm yên từ khi hắn mua hỗn hợp dầu về sau một tháng chỉ cần một mươi năm yên nói cách khác hắn một tháng tiết kiệm đến một mươi sáu năm trăm yên nói cách khác hắn một tháng lợi nhuận so trước đó nhiều hơn một vạn yên không nên xem thường cái này hơn một vạn yên điểm này tiết kiệm một chút điểm nào nhất tiết kiệm một chút tổng số bên trên hắn các loại lợi nhuận liền sẽ từ t ừ sách cao lên từ khi dùng loại này hỗn hợp dầu về sau ta dùng dầu đều có thể hào phóng một chút trước kia dùng dầu đều muốn cẩn thận từng ly từng tí hiện tại như thế giá cả tiện nghi dầu ta làm đồ ăn đều có thể thả nhiều một chút su k ẹ đã cung thoải mái cười to mỹ nạ bi nô thực phẩm công ty toàn bộ mỹ nạ b i nổ sủ ỉ chia đại mã kim đao ngồi ở chủ vị phía dưới là dùng ăn dầu công ty mấy cái cao tầng nửa tháng trôi qua chúng ta hỗn hợp dầu lượng tiêu thụ thế nào a mỹ nạ bị nổ sủ ỉ chia đối trong đó tiêu thụ quản lý hỏi báo cáo chủ tịch chúng ta trước mắt đã bán đi ba mươi tấn hôn hợp dầu trước mắt thị trường phản hồi tin tức xem ra chúng ta hôn hợp dầu đều là tương đối được hoang n ê n trước mắt lượng tiêu thụ còn đang không ngừng để cao ở trong ta tin tưởng những cái kia giữa các hàng người càng ngày càng nhiều biết đường sản phẩm của chúng ta về sau lượng tiêu thụ sẽ còn tiếp tục dâng lên chúng ta cái này dùng ngăn dầu cũng không cần làm cái gì quảng cáo dù sao giá tiền của hắn liền còn tại đó về sau theo thời gian trôi qua một t r ề n mười mười p h ề n trăm chúng ta hoàn toàn không lo lắng nó nổi tiếng loại này dầu chỉ cần tại người trong nghề biết là được rồi ân phi thường tốt về sau chúng ta n ở ra thực phẩm phương diện sản xuất cũng có thể dùng hôn hợp dầu mỹ na h i nộ sù ý chế nói chủ tịch vấn đề này chúng ta đã sớm nghĩ tới cứ như vậy liền sẽ để chúng ta n ở ra thực phẩm ngành sản xuất chi phí giảm bớt ân chuyện này liền giao cho các ngươi đi xử lý đúng hiện tại những cái kêu bán buôn thương cùng nhà phân phối nhóm đối với chúng ta hôn hợp dầu làm sao đánh giá à? mỹ na h i nộ sù ý chế hỏi trước mắt còn không có gì đánh giá dù sao đều là một mảnh gọi tốt đều nói đây là một cái không sai sản phẩm dùng ăn dầu ngành tổng giám đốc si bạ tà nói tất ta hiện sẽ nói với ngươi chúng ta dùng ăn dầu bộ môn về sau không xếp vào mì nạ mì nổ thực phẩm công ty bên trong nó cần đơn độc vạch ra đi trong đó xí nghiệp pháp nhân chính là do ngươi đảm nhiệm mì nạ m ị nổ sủ ỉ chia đối xì bạ t a nói cái gì n g h e xong mì nạ mì nổ sủ ỉ chia lời nói về sau xì bạ tạ một mặt một b ư ớ c nếu là hắn xí nghiệp pháp người chẳng phải là nói cái công ty này trở thành hắn nói như vậy chẳng lẽ lao bản của mình muốn xào cá mực không phải làm sao lại nói lời như vậy tốt chuyện này ta hiện tại kỹ càng nói cho ngươi mì nạ bị nổ sủ ỉ chia bắt đầu cùng xì bạ tạ nói chuyện kỳ thật mỹ nạ mỹ nổ sủ ý c h ị a gọi ngay bây giờ tính đem sản xuất hỗn hợp d i u công ty con phân ra đi không nên cùng mỹ nạ mỹ n ổ tập đoàn tài chính dính vào quan hệ hắn chính là sợ về sau sẽ ra chuyện ảnh hưởng mỹ nạ mỹ n ổ tập đoàn tài chính xí nghiệp hình tượng dù sao chút tiền ấy hắn l ừ a không l ừ a cũng không đáng kể lại nói đến lúc đó cho xỉ bạ tạ người này xí nghiệp pháp nhân đến lúc đó công ty thu nhập vụ trộm chuyển khoản cho hắn là được rồi cho đối phương mười phần trăm buôn bán ngạch ban thường tin tưởng đối phương sẽ hấp tấp kinh doanh tốt cái công ty này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 hắn cho mày hiện tại hắn là trước mắt s ù mỹ tổ mộ tập đoàn đại diện mới người cầm lái trước đó tập đoàn tài chính người cầm lái s ù mỹ tổ mộ mụ dạ si tạ là thân ca của hắn ca nhưng là mấy tháng trước mấy cái kia võ sĩ đại nhân cùng ca ca của mình giống như đi một nơi nào đó chấp hành nhiệm vụ nhưng là bây giờ còn không có tin tức thật là sống không thấy người chết không thấy xác dù sao lớn như vậy tập đoàn tài chính cần dê đầu đàn cho nên hắn tại các tộc nhân để cử phía dưới tạm thời trở thành tập đoàn tài chính đại diện người cầm lái gần nhất có phát hiện gì xù mỹ tổ mộ ỉ trị mụ dạ đối cái này thủ hà hỏi hắn hiện tại tiện tiện ưa thích loại này, nắm giữ đại quyền cảm giác su mì t o mộ mụ a s h i t a mặc dù là thân ca của hắn ca hắn cũng vô cùng k h ả i niệm ca ca của mình rất hy vọng hắn không có xảy ra chuyện nhưng là hắn hiện ở trong lòng lại có chút hy vọng ca ca của mình vĩnh viễn đừng trở về lợi như vậy là hắn có thể đem đại diện tộc trưởng chữ này bỏ đi chân chính trở thành tộc trưởng su mì t o mộ tập đoàn người cầm lái chúng ta tìm được lúc trước đội xe sau đó tìm được một cái t r ậ u nhỏ phát hiện cái chỗ kia là chúng ta su mì t o mộ gia tộc một cái tổ điện nhưng là cửa vào đổ sụt trước mắt chính đang đỏ móc đến lúc đó đoán chừng sẽ tìm được một chút dấu vết để lại thủ hạ báo cáo ân vậy người đi xuống đi nhớ kỹ một khi phát hiện cái gì lập tức hướng ta báo cáo vâng cái này thủ hạ lui sau khi ra ngoài hắn trong lòng có chút phiền muộn bởi vì hiện ở gia tộc ở trong không có võ sĩ tọa chân mấy tháng cũng không biết trước đó mấy cái k i a võ sĩ đến cùng chết hay không cấp trên cũng còn không có tin tức truyền đến để hắn có chút lo lắng bất quá những này đều không trọng yếu nếu như ta ca ca không có ở đây như vậy ta liền là chân chính tập đoàn tài chính người trường đá sumi tổ mô ỉ chi mù ra trong lòng cười lạnh nếu như hắn thành là chân chính tập đoàn tài chính người cầm lái như vậy hắn liền muốn toàn lực bồi nuôi con của mình hy vọng hắn có thể trở thành đời sau người cầm lái mặc dù tập đoàn tài chính người cầm lái cũng phải cần chọn lựa người có năng lực đ n g đương nếu như con của hắn năng lực xuất chúng lại thêm hắn trợ giúp đến lúc đó con của hắn có thể làm đời sau người cầm lái cũng không phải là không có khả năng một cái đội xe chung chung điệp điệp tại trên đường bùn rong rồi lấy cắt vàng đầy trời không bao lâu đội xe ngay tại đi tới một mảng lớn ruộng nộ mạ đường phía trước m i ệ xuất hiện một cái to lớn biển quảng cáo trên đó viết vị nạ bị nổ biến đổi gen nông cây trồng căn cứ thuận con đường này tiếp tục mở. mở ước chừng mười mấy phút đi tới một cái kiến trúc vật trước mặt cái này công trình kiến trúc ước chừng chiếm diện tích hai trăm linh mẫu t à hưu bên trong có lầu ký túc x á phòng có giống sở nghiên cứu nhà lầu các loại không có sai nơi này chính là mỹ nạ mỹ n ổ thực phẩm công ty g i ớ i cờ biến đổi gen nông cây trồng căn cứ nghiên cứu hôm nay mỹ nạ mỹ n ổ sủ ỉ trịa liền l à qua đến bên này khảo sát nơi này công ty bao xuống một nghìn mẫu thổ địa làm thí nghiệm sở nghiên cứu dùng thời kỳ thứ nhất nghiên cứu biến đổi gen nông cây trồng có lúa nước bắp đậu nành trong kế hoạch thứ hai kỳ nghiên cứu biến đổi gen nông cây trước mắt mỹ n ạ bị nổ thực phẩm công ty biến đổi gen bộ môn hết thể thuê hơn ba mươi giáo sư chuyên gia còn thuê hơn năm mươi cái đại học nông nghiệp tốt nghiệp làm trợ thủ cho mời hơn một trăm cái nông dân vì chính là nghiên cứu phát minh các loại biến đổi gen n ô n g cây trồng trong đó thực vật giáo sư ba cái nông nghiệp giáo sư năm cái sinh vật giáo sư năm cái nông cây trồng chuyên gia tám cái nhà hóa học hai cái nhà khoa học hai cái dù sao các loại đối với biến đổi gen lại có tác dụng các giáo sư chuyên gia đều mời rất nhiều cái này hơn ba mươi người đều là tương đối có danh tiếng hoặc là tại nồng cây trồng nghiên cứu phía trên có cống hiến kết、xuất. biến đổi gen bên trong học vẫn rất lớn thiết kế chi thức rất rộng cho nên thuê nhiều như vậy các giáo sư chuyên gia tới hợp lực đi nghiên cứu v ề phần cái kia hơn năm mươi cái đại học nông nghiệp tốt nghiệp sinh viên đều là tới làm trợ thủ liền là giúp đánh trợ thủ còn có cái kia hơn một trăm cái nông phu liền là đến giúp đỡ làm ruộng cái gì dù sao cũng không thể để giáo sư đi làm ruộng đi bọn hắn là làm nghiên cứu gieo trồng nông cây trồng vẫn là cần những n à y nông dân đi làm nghe giáo sư phân phó chính là hoan nghênh hoan nghênh nhiệt liệt hoan nghênh đội xe vừa mới đến cửa trụ sở hơn hai trăm người đã sớm đứng thành n sắp xếp tới đón tiếp mì nạ mì nổ xù ỉ chế đến xuống xe mang lên mũ cùng k í n h dâm mỹ nạ bị nổ sủ ý chia mỉm cười nói mọi người tốt một phen khách sáo về sau hắn liền tiến vào trong căn cứ bắt đầu hiểu rõ trước mắt công việc nghiên cứu tiến độ như thế nào hai tháng trôi qua các ngươi trước mắt nhưng có cái gì tiến triển a mỹ nạ bị nổ sủ ý chia đối cầm đầu một cái giáo sư hỏi chủ tịch tiên sinh trước mắt chúng ta còn không có gì to lớn tiến triển nhưng là ngài nói lên biến đổi gen nông cây trồng cho chúng ta rất lớn gợi ý ngài nói biến đổi gen kỹ thuật lý luận cơ sở bắt nguồn từ thuyết tiến hóa diễn sinh tới phần tử sinh vật học đoạn gen nơi phát ra có thể là rút ra đặc biệt sinh vật thể tổ người máy bên trong cần có mục đích gen cũng có thể là nhân công hợp thành chỉ định danh sách rna đoạn ngắn rna đoạn ngắn bị đi vào đặc biệt sinh vật bên trong cùng bản thân tổ người máy tiến hành gây dựng lại lại từ gây dựng lại trong cơ thể tiến hành mấy đời nhân công chọn giống và gây giống từ đó thu hoạch được có ổn định biểu hiện đặc biệt di chuyển t í n h trạng cá thể nên kỹ thuật có thể làm gây dựng lại sinh vật gia tăng mọi người kỳ vọng mới t í n h trạng bồi dưỡng ra loại sản phẩm mới chúng ta trước mắt đã hướng về phía này bắt đầu nghiên cứu trước mắt cũng mở ra mấy cái thí nghiệm ruộn bắt đầu chừng thực ta tin tưởng cuối năm nay khẳng định sẽ có đột ph một cái sinh vật giáo sư nói ra ân vậy là tốt rồi các ngươi nhất định phải nắm chặt thời gian nghiên cứu làm thí nghiệm tương lai liền dựa vào các ngươi mỹ nạ bị nổ sủ ỉ chịa không mặn không nhạt nói một câu hắn biết biến đổi gen không có khả năng thời gian ngắn nghiên cứu ra đến hắn chỉ cho bọn hắn đại khái nghiên cứu phương hướng đến tại lúc nào có thể nghiên cứu ra tới vẫn là cần thời gian a cho nên hai tháng này đến nay không có cái gì đột phá cũng là bình thường sự t ì n h một phen nói chuyện với nhau về sau hắn ngay tại một đám người dẫn dắt phía dưới đi mấy cái thí nghiệm ruộn khu nhìn xem chủ tịch tiên sinh cái này một mảnh là biến đổi gen lúa nước căn cứ bên t i ế p theo thứ tự là biến đổi gen b ắ p biến đổi gen đậu nành thí nghiệm ruộng một cái người phụ trách giới thiệu nói nhìn xem những n à y ruộng thí nghiệm hắn đều vừa lòng phi thường nhìn làm không tệ trước mắt chúng ta biến đổi gen nghiên cứu tuyệt đối là đệ nhất thế giới nhưng là qua mấy năm liền khó nói hiện tại thừa dịp vẫn chưa có người nào nghiên cứu phát minh các ngươi đều phải cố gắng điểm biết không mina minosu ỉ chia phát biểu nói vâng một đám người túi đầu không lưng đi qua một cái buổi chiều khảo sát hắn hài lòng trở về hắn không biết về sau cái này mỹ na mỹ nổ biến đổi gen nông cây trồng căn cứ trở thành toàn cầu đệ nhất lớn căn cứ nghiên cứu vô số người đến đây học tập nó đã sớm sản nghiệp giá trị trở thành toàn cầu đệ nhất tồn tại đồng thời cũng tại trong kế hoạch của hắn viết xuống nồng đ ầ một m bút mười ba cầu vượt mười đồng cuối chứ ư ơ ba cầu vượt a a a a a a a bảy bạn nào có công pháp tàn q u y ề n các loại đa phương bố cáo lệ thì vm mình nha mình mua lại bằng bạc hay đậu giá cả thỏa thuận vm mười ba các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây http truyền c m m m b hai mươi b ả n g h i niệm đối với mọi người thanh minh ta không có vào thanh lâu tại một diễn biến khác phân thân v ô ngực thế thốt nhưng ta có vào nhất vô niệm sau khi biết rõ sự thật m ặ t không hại l ỏ n g trắng đầu góc phân thân có chút hố mạnh con nồi yêu đương hợp pháp mười một nếu điệu thấp cẩn trọng đã hơi ngán vậy thì hãy hướng về phân thân ba năm quét rắc bắt đầu điệu thấp tu hành chương sáu trăm tám mươi sáu ngươi làm sao gả cho một cái loại kém người làm xong cái này mấy chuyện lớn về sau mị nạ mị nổ sủ ỷ t r i a cuối cùng là có c h ố n g không thời gian mấy ngày k ế tiếp hắn đều là ở nhà bồi lao bà cùng hải tử hải tử sơ kỳ giáo dục vô cùng trọng yếu hắn bình thường một khi có thời gian đều là đợi ở nhà bồi hải tử một ngày này ý lộ tỳ đưa ra ý kiến muốn về nhà ngoại nhỏ ở một thời gian ngắn bởi vì nàng cũng đã lâu chưa có trở về nhà mỹ nạ mỹ nổ s ù ý chia đương nhiên là vui vẻ đáp ứng ba ngày sau đó mỹ nạ mỹ nổ s ù ý chia cùng ý lộ tỳ còn có nữ nhi của bọn hắn mỹ nạ mỹ nổ s ẻ n xù liền đi tới lo sang e l e s bên này khi bọn hắn một nhà ba miệng vừa về tới mọt găng đại trang viên thời điểm đều là nhận lấy mọt găng một nhà nhiệt liệt hoang lên ôi cháu ngoại của ta nữ thật x i n h đẹp a khi hẹn gì vợ chồng nhìn thấy mình hai tuổi ngoại tôn nữ lớn lên cái kia xinh đẹp đáng yêu cái kia là ưa thích gh ghê Tăng thêm nàng kế thừa trịa Iloti tốt cốt. tuổi biết biết thể một chút nàng Mina Minosu cùng đen, đương nhiên là vô cùng cốt. Hai tuổi Mina Minosensu đã biết đi đường, cũng biết nói, nhưng là chỉ có thể nói đơn giản một chút từ ngữ.、Gọi、ông ngoại bà ngoại. Iloti dạy nữ nhi của mình gọi hàng. Gọi gọi Hai chỉ là là bà kế từ đi ý có của Iloti đẹp đã vô dạy quả nhiên thông tuệ mỹ nạ mỹ nổ sẻn xù g ã i thanh mãi khí ngựa đầu đối hẹn dị vợ chồng nói xong ông ngoại bà ngoại ai thật ngoan thật thông minh hẹn dị ông mỹ nạ mỹ nổ sẻn s ù vô cùng yêu thích không ngừng đùa nàng chơi cái tuổi này mỹ nạ mỹ nổ xẻn xù liền đã vô cùng nghịch ngợm vậy mà dùng nàng cái k i a một cái tay nhỏ r á t hẹn d ì dâu ria không ngừng vui cười cười hiển nhiên là đem nàng ông ngoại dâu ria trở thành đồ chơi chơi vừa ôi cái này tiểu bất điểm thật sự là nhỏ tinh lịch hẹn d ì cười a a ngựa khí mặc dù có chút nghiêm túc nhưng là không khí nhìn ra hắn vô cùng hưởng thụ loại này niềm vui gia đình đi đi đi chúng ta đi công viên trò chơi chơi hẹn gì ô m tiểu bất điểm chạy tới vườn hoa ở trong công viên trò chơi đi mặc găng trong trang viên thế nhưng là có công viên trò chơi dù sao cũng là đại trang viên bên trong thiết bị gì đều có chuyên môn có một cái cỡ nhỏ công viên trò chơi cho tiểu hài t ử chơi đ ù a quả nhiên mỹ nạ bị nổ s ẻ n s ù tại công viên trò chơi bên trong chơi vô cùng vui vẻ cái k i a một đôi đen bóng đại Mỹ mắt một mực không ngừng đông nhìn tây nhìn hiển nhiên là vô cùng mới lạ ngươi nhìn phụ thân của ngươi rất ưa thích s ẻ n s ù đâu mỹ nạ bị nổ s ù ỉ chia theo ở phía sau cười nói đó là đương nhiên nhà chúng ta s ẻ n s ù nhưng ưu tú tuổi còn nhỏ liền sẽ lấy người tốt ngươi nhìn nàng mở miệng một tiếng ông ngoại ê cha ta đều kém chút cười răng hàm đều rơi mất ý lô ti che miệng cười nói nàng đối tại nữ nhi của mình từ nhỏ đã như thế thông minh vô cùng tự hào hai tử của người khác có như thế thông minh sao không có đúng không tiếp đó mỹ nạ bị nổ sủ ý chia cùng ý lộ ti dự định ở chỗ này ở một tuần lễ sau đó lại trở về liên tiếp mấy ngày bọn hắn ở chỗ này đều là chơi vô cùng vui vẻ ý lộ ti về đến nhà về sau tâm tình cũng là cực kỳ tốt mỗi ngày đều là mang theo nữ nhi đi hướng nàng những cái kia khuê mật nhóm khoe khoang như thế c ộ t nữ nhi đương nhiên là nóng nàng lúc trước một nhóm kia khuê mật nhóm â m mộ đều không được chẳng những cụt còn thông minh a một ngày này mỹ nạ bị nổ sủ ỉ chia buổi sáng về sau liền cùng ý lộ ti mang theo nữ nhi đi ăn n i ệ m tâm hiện tại hẹn dị ở vào nửa về hưu trạng thái cho nên buổi sáng phần lớn thời gian đều là đợi tại trong trang viên cho nên bữa sáng bình thường đều là cùng một chỗ ăn hắn nhưng là hy vọng mỗi ngày đều ông ngoại tôn nữ của mình đâu khi bọn hắn đi vào nhà ăn thời điểm chợt phát hiện nơi này lại có hai cái xa lạ trung nhân nhân cái này hai người trung niên ngồi tại bên cạnh bàn ăn mà hẹn dị vợ chồng lại là đứng đấy mà lúc này hẹn dị vợ chồng lại đối cái này hai người trung niên dị thường tôn k í n h thậm chí có cúi đầu không lưng cảm giác hẹn dị mấy năm này thành tích của ngươi chúng ta cũng không phải là rất hài lòng a ngươi còn cần cố gắng nhiều hơn nhiều lừa một chút vui bên trong một người trung niên lấy v ấ n thoại giọng điệu nói với henzi là ta sẽ cố gắng henzi gật đầu cung kính nói ba ba mụ mụ sáng sớm tốt lành chúng ta tới ăn điểm tâm vừa mới đi tới ý lộ tỷ cũng không hề để ý cái kia hai người trung niên mà là hướng cha mẹ của mình v ẫ n ă n nói xong ý lộ tỷ liền đặt mông ngồi tại trên bàn cơm lúc này nàng mới phát hiện cái kia hai người trung niên lập tức nàng liền nhữ mày bởi vì cái này hai người trung niên nàng không biết với lại nhà các nàng bữa sáng bình thường chỉ có mấy người bọn hà nàn hôm nay làm sao đột nhiên nhiều hơn hai cái người xa lạ hẹn d ì nhìn thấy nữ nhi của mình tùy tiện ngồi xuống dọa nàng nhảy một cái thế là nghiêm túc mà nói nhanh lên đứng lên nhanh lên hướng hai vị này ra tộc trưởng lao vân an vị này là ạn giờ hiệu trưởng lão cái này một vị là dịch trưởng lão trưởng lão trong nhà của chúng ta trưởng lão ta đều biết ta hai cái này trưởng lão ta tại sao không có gặp qua y lô ti nghi ngờ nói câu nói này vừa ra để cái kia hai cái người trung gian đều là sắc mặt không tốt ẩn ẩn có một loại phát tắc cảm giác mà hẹn d ì giống như cũng là giật này mình vội vàng hướng cái kia hai người trung nhân nói thật có lỗi hai vị trưởng lão Nữ n hẹn i của ta k h d dì phu nhân vội vàng đi tới lôi kéo ý lộ t ỷ đứng dậy muốn đi ý tứ m ụ mụ ngươi làm gì ta còn không có ăn điểm tâm đâu ý lộ t ỷ dịu dàng nói ngươi bất tranh cãi nhanh theo ta đi hẹn d ì phu nhân có chút l o l ắ n g nói nhìn thấy mẹ của mình cái kia vẻ mặt nghiêm túc ý lộ t ỷ cuối cùng vẫn là gật đầu tán đồng ngay tại ý lộ tỷ cùng mỹ nạ mỹ nổ sủ ỷ t r i ệ chuẩn bị muốn rời đi thời điểm cái kia gọi là ản dở trưởng l ã o trung niên nhân liền vỗ lên bàn một cái uy nghiêm nói hèn gì, con gái của ngươi gia giáo chẳng già sao cả vậy mà đối với chúng ta một chút đều không tôn trọng câu nói này vừa ra hèn gì cái chán mồ hôi đều chảy ra nhìn đến đây một bên mỹ nạ mỹ nổ sủ ỷ triệt r o n g lòng âm thầm nghĩ lấy hai người kia thân phận tại mọi găng gia tộc khẳng định rất tôn quý có lẽ là loại kia chân chính dòng chính thành viên và không thì sẽ không để hèn di như thế tôn kính hai vị trưởng lão lần này đích thật là nữ nhi của ta không hiểu chuyện bởi các ngươi đại nhân không ch hèn gì nói hừ chống đối chúng ta liền muốn nói xin lỗi để nàng nói xin lỗi lại đi thôi á n giờ hữu l ệ n h hừ một tiếng ý lô t i còn không mo một chút cho hai vị trưởng lão nói xin lỗi hèn gì nghiêm túc nói nhìn thấy phụ thân của mình nổi giận để ý lô t i đại mi hơi nhữ nàng trong ấn tượng phụ thân của mình rất lâu không có nhiều hơn mình nổi giận từ h khi mình lấy chồng về sau nhưng là hôm nay lại vì hai cái này cái gì trưởng lão vậy mà đối với mình nổi giận với lại nàng cảm thấy mình cũng không có chống đối cái gì tại sao phải xin lỗi nơi này là nhà ta ta tại sao phải xin lỗi ta không biết bọn hắn cũng là lời thật ta ý lộ thì tính bướng bình cũng là đi lên nàng trước đó liền là coi trời bằng vung hiện tại tính bướng bình rốt cục lại tái hiện xong quả nhiên thấy nữ nhi của mình phát c á o để hẹn gì trong lòng cái kia khổ a hắn hiện tại rất muốn khóc trước mắt hai cái này trưởng lão liền là mọt găng gia tộc dòng chính thành viên mà hắn bất quá là bên ngoài hệ nhân viên hắn nào dám đắc tội nhưng mấu chốt là nữ nhi của mình căn bản cũng không biết chuyện này bởi vì dòng chính thành viên có đôi khi mấy chục năm cũng không thấy mặt một lần lần này không biết vì cái gì bỗng nhiên xuất hiện để hắn rất nhức cả chứng đủ mang nàng xuống dưới hèn gì dự định đánh trước phát nữ nhi của mình đi sau đó mình lại hướng hai cái này dòng chính t r ư ở n g lao chịu nhận lôi a đi thôi mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ chia biết hiện tại cũng không thích hợp để lao bà của mình làm loạn đến lúc đó để nhạc phụ của mình khó làm sẽ không tốt tốt ta ý lộ ti đại tiểu thư vẫn là nghe mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ chia lời nói ta bảo các ngươi đi rồi sao lúc này án r ờ i tức giận nói không có ý tứ vừa rồi lao bà của ta không hiểu chuyện hai vị liền đừng quá mức tại so đo cùng một nữ nhân so đo cái gì đâu mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ chia cười ha hà nói hắn là ai dích lối hèn di hỏi hắn nhìn thấy đối phương là một cái áp trâu gương mặt có chút hiếu kỳ hắn là nữ nhi của ta lao công cũng chính là con rể của ta hèn di giải thích nói cái gì con gái của ngươi lao công con gái của ngươi lại kém cũng là một găng gia tộc bên ngoài cột thành viên ngươi vậy mà để nàng gả cho một cái loại kém người dích cao giọng nói ẩn ẩn có chút không thích cùng phẫn nộ dích lời nói liền là chỉ m i na m i nổ xù ỉ trịa gương mặt thuộc về loại kém người cũng chính là không tốt chủng loại thôi đây là trầm trọng đây là khinh thường đây là coi thường quả nhiên câu nói này vừa ra trong nháy mắt liền được cạn dơ hiệu tán đồng đúng ngươi mặc dù không phải dòng chính thành viên nhưng nói thế nào cũng là bên ngoài cột thành viên người cầm lái ngươi vậy mà để mọt găng gia tộc nữ nhân gả cho một cái loại kém người ngươi để cho chúng ta mọt găng gia tộc mặt hướng chỗ nào đặt ngươi đây là mất hết chúng ta mọt găng gia tộc mặt câu nói này chẳng những để m i nạ m i nổ xù ỉ c h ị a khó chịu liền ngay cả ý lộ tỉ cũng là khó chịu đồng thời lập tức bạo phát tính tình trâu b ò của nàng phút lao nương ta gả cho hai quản các ngươi chuyện gì lại nói hắn mới không phải loại kém người các ngươi mới là loại kém người đâu ý, lọt, tì, hèn gì lớn tiếng mắng giờ phút này hắn đoán chừng muốn bệnh tim phát tác nữ nhân của mình vậy mà mắng trường lão song song ta không ta liền không ý lộ tì bị môi rất tốt rất tốt phi thường tốt cũng dám chửi chúng ta hèn gì ta lập tức mệnh lệnh ngươi lập tức để hai người bọn họ ly hôn không phải sự tình hôm nay không xong á ắ n giờ âm thanh lạnh lùng nói quả nhiên dòng chính thành viên đều là cao cao tại thượng không thể chê ợ hiện tại hèn gì nữ nhi lại cho phải hiện tại hèn gì cũng không biết làm sao bây giờ hắn không biết nên làm sao cứu vãn giống như đến không cách nào cứu vãn kết quả ngươi gọi chúng ta ly hôn chúng ta liền ly hôn ngươi cho rằng ngươi là ai a mỹ nạ m ị n ô s ù ỉ chia lên tiếng hắn không nghĩ tới hai cái này cái gọi là trưởng lão vậy mà như thế sáng dựng bước người cái này coi hắn là quả hở mềm mẹ mẹ nó cái xiên thật sự là lão hổ không phát huy khi lão tử là con mèo bệnh ngươi một cái loại kém người còn dám cãi lại ngươi cốt sang một bên nơi này không có ngươi tư cách nói chuyện hắn giờ hiệu g ấ m thét lên ngươi mới là loại kém người cả nhà ngươi đều là loại kém người mỹ nạ bị nổ sủ ỉ chia đỏ mắt hắn cảm thấy hôm nay hẳn là sẽ có trò hay để nhìn mà hắn liền là nhân vật chính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 nếu điệu thấp cẩn trọng đã hơi ngán vậy thì hãy hướng về phân thân ba năm quét rắc bắt đầu điệu thấp tu hành trương sáu trăm tám mươi bảy đánh tới ngươi sinh sống không thể tự lo liệu ngươi nói cái gì ngươi lặp lại lần nữa mỹ nạ bị nổ sủ ỉ chia nắm chặt nắm đấm lạnh giọng nói nhà a ta nói ngươi là loại kém người làm sao nhỏ ngươi chính là một cái ti tiện loại kém người ngươi không với cao nổi chúng ta mọt găng gia tộc dù là một cái bên ngoài cột thành viên hắn giờ h i ể u một bộ cao cao tại thượng biểu lộ ngươi tìm chết mỹ nạ bị nổ sủ ỉ chia thanh âm đã kinh biến đến mức dị thường lạnh lùng đặt tới điểm đóng băng ha, ha. ngươi rất phẫn nộ đúng hay không ngươi liền xem như phẫn nộ cũng vô dụng ngươi chính là loại kém người làm sao ngươi còn muốn đánh ta còn muốn giết ta có tin ta hay không hiện tại liền để ngươi đi gặp thượng đế á ắ n g i khinh thường nói đối với giết sâu kiến sự tình hắn làm qua không ít hiện tại mỹ nạ mỹ nổ sủ ý c h ị a trong mắt hắn liền là sâu kiến tồn tại lúc này hẹn gì nhìn thấy đối phương uy hiếp con rể của mình trong lòng của hắn vô cùng khẩn trương hắn vô cùng rõ ràng những n à y dòng chính tộc nhân chố kinh khủng mỹ nạ mỹ nộ nhanh lên mang theo ý lộ tỷ trở về h n g i hiệu trưởng lão ngài bất giận không cần giống như bọn hắn so đo chúng ta hẹn gì cứng ngắc gạt ra khuôn mặt tươi cười lấy lòng nói n、no, â n、no, â n、no, â bọn hắn đều chống đối ta bọn hắn nhất định phải tiếp bị trừng phạt trừng phạt liền là hắn dở cười gần lắc đầu đúng trừng phạt chính là ta đem ngươi đánh tới sinh sống không thể tự lo liệu mỹ nạ m ị nổ sủ ý chĩa cũng lời cùng đối phương nói nhằng nữa đối phương đã chạm đến danh giới cuối cùng của hắn trước đó hắn còn cân nhắc hẹn gì xuất cảnh hiện tại đã hoàn toàn không cần suy tính một lời không hợp liền đánh không phục liền đánh tới phục không được nữa hai lần ba lần không được nữa trực tiếp xử lý giống mỹ nạ bị nổ sủ ỉ chĩa lấy hắn tốc độ nhanh nhất dấm lên bích ba mặt bộ thân pháp liền xông sóng lớn vô bờ vô số quyền ấn trong nháy mắt xuất hiện từ xa tới gần lập tức g á n g lâm đến h n giờ hiệu trước mặt cái gì cũng là tu sĩ h n giờ hiệu lúc đầu cảm thấy mỹ nạ mỹ nổ Sủ ỷ c h i a là người bình thường tuyệt đối không ngờ rằng đối phương vậy mà cũng là tu sĩ tại phương tây bọn hắn đối ở phương diện này người đều gọi chung là tu sĩ kỳ thật không phải hắn nhìn không ra mà là hắn năng lực không đủ hiển nhiên mỹ nạ mỹ nổ Sủ ỷ c h i a tu vi cao hơn bọn họ ra một chút cho nên bọn hắn đều nhìn không ra mỹ nạ mỹ nổ xù ỷ t r i ệ cũng là tu sĩ phanh phanh phanh. đầy trời quyền ấn giống như chống chiều trông sớm v ă n g lên một giây sau ả n dở hữu bị vô số quyền ấn công kích một bên lui lại một bên luôn cuống tay chân một chiêu về sau ả n dở trực tiếp bị oanh lui mười mấy mét mà trên mặt của hắn cũng là bị đánh hai q u y ề n xưng mặt xưng mũi vô cùng chật vật t ả n dở sờ lên trên mặt mình máu ứ động đau hắn thẳng n ế t miệng hắn không nghĩ tới mỹ na mỹ nổ xù ỉ chia đã vậy còn quá cường vậy mà so với hắn còn mạnh hơn một bên khác dịch trưởng lão nhìn thấy tình huống này cũng là một bức hiển nhiên cũng là không có nghĩ đến người này mạnh như vậy thua thiệt bọn hắn mới vừa rồi còn dám lớn lối như vậy đâu v ề phân ý lộ t i ngược lại là không có cái gì ngoài ý mớn bởi vì nàng biết mình lão công liền là mạnh như vậy hèn gì trơ mắt nhìn mỹ nạ mỹ nổ s ù i chia hắn phát phát hiện mình giống như lại một lần đổi mới đ ố i con rể của mình nhận biết độ hắn vậy mà cũng là tu sĩ cái này quá kinh bạo đi chẳng lẽ hắn cũng là thế giới nào đó cái gia tộc người nhưng là mỹ nạ mỹ nổ gia tộc gia tộc này hắn chưa nghe nói qua ã ản giờ có chút kinh nghi bất định nhìn xem mỹ nạ mỹ nổ s ù i chia chậm rãi nói ra ngươi là nhật bản gia tộc kia ngươi đoán mỹ nạ mỹ nổ s ù i chia cười lạnh nói ngươi, nhìn thấy mỹ nạ mỹ nổ sủ ỷ chìa một bộ tiếp tục muốn làm đỡ dáng vẻ hắn giờ có chút gấp hắn cảm thấy mình không là đối thủ của đối phương vì vậy nói sự tình vừa rồi hy vọng ngươi không cần để vào trong lòng đã ngươi là tu sĩ vậy thì có tư cách cưới chúng ta mọt găng ra tục người Hiện nhiên, hẳn hiệu nhận Hẳn hiệu, vậy mà như thế nhận sợ. không cảm thấy mất sao. Bên cạnh dịch nhìn không、được. Hắn bình thường liền không thế nào thưa thích hẳn hiệu. giờ giờ ngươi Ngươi liền cái giờ Bên trưởng nào này vậy sợ. sợ. sao. được. mà cảm mất mặt láo cho nên hắn liền vẫn là giống trước đó vô cùng cao ngạo ha ha mỹ nạ bị nổ sủ ỷ chìa cười lạnh một tiếng tiếp tục phóng tới hạn dợ hiệu hắn nói qua muốn đem đối phương đánh tới sinh sống không thể tự lo liệu liền muốn làm đến hắn nhưng là một cái nói lời giữ lời người đâu ngươi làm gì có tới nhìn thấy x ô n g tới mỹ nạ mỹ nổ sủ ỷ chìa, u hạn d hiệu rất m u ố n khóc nhưng là hắn giải thích cũng vô dụng trả lời hắn chỉ có năm đấm đầy trời năm đấm mỹ nạ bị nổ sủ ỉ chìa thực lực không phải là dùng để chứng cho đẹp hắn vốn là sáu tầng tôi thể định phong lại thêm hai lần hệ thống cường hóa lại thêm phá sóng quyền pháp cùng thân pháp hắn còn như hải thần hạ p h à m vô cùng mỹ mãnh đợt thứ hai tiến công để ản dợ chỉ có chống đỡ chi lực căn bản cũng không có cơ sẽ đánh trả phanh phanh phanh mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ c h i a mỗi đánh ra mười quyền liền có một quyền rơi vào ản dợ hiệu trên thân con hàng này không phải không giống ngăn cản mà là tốc độ căn bản là theo không kịp tốc độ của đối phương đối phương nắm đâm quá nhanh hắn chỉ có thể tránh né chính quyền cuối cùng một quyền đã tránh cũng không thể tránh g i a n giác một tiếng ả n dợ hiệu một tiếng h é t thảm hắn cùng mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ t r i ệ cứng đối cứng một quyền về sau hắn tay trái xương cốt đều gãy b à n h tiếp theo chân trực tiếp đem ản giờ quét ngang ra ngoài q u ả n g xuống đất giống một con chó chết kêu thảm không thôi ta nói qua muốn đem ngươi đánh sinh sống không thể tự lo liệu đương nhiên muốn làm đến ta luôn luôn đều là giữ lời nói mỹ nạ mỹ nổ sủ ỷ c h ị a nhìn xem nằm trên mặt đất thẳng hừ hừ ản giờ cười lạnh nói cũng tiếp tục đi qua dự định đạp gãy tay chân của đối phương làm cho đối phương chân chính làm đến sinh sống không thể tự lo liệu m i n a m i n o s u i chia nhìn xem dịch lạnh lùng nói hắc n g ư ơ i nghĩ rõ ràng một điểm n g ư ơ i chọc tới chính là mọt găng gia tộc n g ư ơ i biết mọt găng gia tộc thực lực sao n g ư ơ i mặc dù rất mạnh nhưng là ta khuyên ngươi vẫn là không cần kiêu ngạo như vậy nếu như ngươi hướng chúng ta xin lỗi sự tình hôm nay coi như qua không phải hừ hừ dịch mặc dù có chút kinh ngạc tại m i n a m i n o s u i chia thực lực nhưng là hắn vẫn là không đem đối phương để vào mắt hắn đối với mình mọt găng gia tộc vô cùng tự tin đối phương nếu là dám gây hắn cảm giác đến trong gia tộc mình người sẽ làm cho đối phương chịu không nổi ôi ôi ôi người đây coi như là uy hiếp ta sao m i n a m i nổ xù ỷ c h i a khinh thường nói đúng thì thế nào dịch vẫn như cũng là một bức cao nạo dáng vẻ ha ha cái kia m i n a m i nổ trưởng lão các người nếu không bắt tay giảng hòa ta cảm thấy sự t ì n h hôm nay đều là chuyện nhỏ không nên đem sự t ì n h phóng đại ta cảm thấy đều là chuyện nhỏ việc nhỏ lúc này hẹn di đứng ra dự định làm hòa sự lão hắn không muốn nhìn thấy m i n a m i nổ xù ỷ c h i a cùng đối phương tái phát lên xung đột hiện tại đã đánh tơi bởi một người không thích hợp lại thêm sâu hoán hận hắn phi thường rõ ràng mọt găng dòng chính thành viên thực lực hắn tuyệt đối mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ chia lại rời đi cũng không thể cùng toàn bộ mọt găng gia tộc chống lại Cầu cuối chương Cầu có công các cáo bạc cả các có các chuyện cồn khác H-T-T-V-Cơ-N-V-Cơ-M-M-B-27446 có quyền, mua đậu thuận lâu. vột vột V-M V-M13 vật vô với vào tàng Thì thỏa thể tại nhất thanh ta thanh đồng đăng đây. đối bạn nào phương, lệnh. mình nha mình bằng bạn mình niệm người minh, không giá bố loại lại mọi pháp hay A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-7 xem đầu góc phân thân có chút hố mạnh con nổi yêu đương hợp pháp mười một nếu điệu thấp cẩn trọng đã hơi ngán vậy thì hãy hướng về phân thân ba năm quét rắc bắt đầu điệu thấp tu hành chương sáu trăm tám mươi tám năm đ ấ m lớn liền là đạo lý nâu、no, nâu、no, nộ、no, trừ phi hắn nói xin lỗi dệt trường lao âm thanh lạnh lùng nói Buồn cười mỹ nạ bị nổ sủ ý c h i a lập tức cảm thấy buồn cười xem ra ngươi cũng cần ta đánh tới sinh sống không thể tự lo liệu ngươi mới chịu khuất phục ca một lời không hợp liền đánh đã như vậy làm gì nói nhảm nhiều như vậy cắt sóng mỹ nạ bị nổ sủ ý chĩa bắt đầu liền xử suất pha sóng quyển pháp chiêu thứ ba một quyền đối một quyền này trưởng dịch cảm giác đối phương nắm đấm thật giống như một tòa ấu da mạ giống như dùng một tòa ấu da mạ đánh tới hướng hắn hắn cảm giác đến bàn tay của mình run lên hổ khẩu đánh rách tạp ơi thậm chí cả người đều bị một quyền này cho đánh bay ra ngoài trực tiếp bị đánh bay ra ngoài mười mấy mét cũng may hắn thân thủ coi như cao minh trực tiếp là một cái lộn ngược ra sau rơi xuống đất nhưng là khoe miệng của hắn tràn ra một tia máu tươi một chiêu liền phân cao thấp ngươi vừa mới đối phó ả ạ n dở thời điểm không dùng toàn lực dạy trưởng lão nhìn xem mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ chia khiếp sợ không thôi nói ha ha đối phó tên phế vật kia ta dùng như thế nào xuất toàn lực bất quá ngươi cũng không tệ lắm để cho ta dùng tám thành thực lực mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ chia cười nói ngươi rất mạnh dạy đối mỹ nổ xù ỉ chia giơ ngón tay cái lên một chiêu liền để hắn ở vào hạ phong hắn cảm thấy mình tại trong tay đối phương sống không qua hai mươi chiêu biết ta cường liền tốt ngươi không phải mới vừa nói ta là kém chờ ai ngươi không phải mới vừa nói không thể bỏ qua vợ của ta sao ngươi không phải mới vừa rất phách lối sao ngươi bây giờ làm sao không khoa trương mỹ nạ mỹ nô sù ỉ chia cười lạnh nói hư dích lạnh hư một tiếng có chút túi đầu xuống được làm vua thua làm giặc không có chuyện gì để nói hiện tại các ngươi hai cái muốn an toàn rời đi nơi này vậy liền quỳ xuống đến cho ta dập đầu gọi ta một tiếng ra ra ta liền bỏ qua ngươi vâng không hắc hắc ngươi cũng phải sinh sống không thể tự lo liệu mỹ nạ m ị nổ s ù i c h i a âm chầm nói hắn vẫn luôn là cái loại người này n g ư ơ i không chọc ta ta không chọc giận n g ư ơ i n g ư ơ i một khi chọc ta ta sẽ cho n g ư ơ i đi đất ư ớ c n g ư ơ i đừng khi người quá đáng d i c giận dữ hắn đường đường một cái mọt găng gia tộc dòng chính thành viên lại là vừa vặn tấn thăng chấp sự trường lão hắn khẳng định là sẽ không đối một cái loại kém người dập đầu n g ư ơ i xác định mỹ nạ m ị nổ s ù i c h i a cười lạnh không thôi hắn quyết định liền làm cho đối phương thỏa mãn nguyện vọng của hắn đi để hắn sinh sống không thể tự lo liệu mỹ nạ mino mỹ nạ mino người bất giận một cái ta cảm thấy song phương cứ như vậy được bọn hắn làm được người ngươi bây giờ cũng đem hai người bọn họ đều đánh thế nào lúc này hẹn gì đứng ra hắn cảm thấy nếu là thật đem hai cái này trưởng lão làm mất lòng về sau hắn liền tuất thụ không ta nói được thì làm được m ặ t găng dòng chính thành viên thì thế nào chẳng lẽ gia tộc của ta sẽ sợ nó m i na m i n o s ù i c h i a giả thoáng một chiêu chuyển ra không có gia tộc quả nhiên đối phương thụy nghĩ cùng hạn giờ h i ể u nghe được m i na m i n o s ù i c h i a lời nói về sau đều là bị chấn n h i ế p một cái nhưng là mỹ nạ mỹ nộ gia tộc bọn hắn thật chưa nghe nói qua à chẳng lẽ là cái gì ẩn thế gia tộc không thành bọn hắn đều rõ ràng tu sĩ bình thường rất ít đi ra h n g trần bình thường đều là trốn ở tổ địa dốc lòng tu luyện mà bọn hắn lần này đi ra đều là nhận lấy cấp trên nhiệm vụ có chuyện làm mới ra ngoài không phải bọn họ đều là không ra được mà loại kia ẩn thế gia tộc càng thêm không hợp thói thường nhiều khi mấy trăm năm đều không ra một lần cái này đều rất bình thường thường thường là như vậy ẩn thế gia tộc gia tộc thế lực là phi thường mạnh mẽ đây là ngươi b ư ớ ta dịch ánh mắt lộ ra vẻ đến cuồng nói xong hắn bỗng nhiên một chân quý xuống sau đó trong miệng nhanh chóng nói liên tiếp mì nạ mì nổ s ù ỉ chia bọn người nghe không hiểu ngôn ngữ t h ư ợ n như là một loại cổ lao chú ngữ hắn đây là làm gì mỹ nạ bị nổ s ù ỉ chia một mặt kinh ngạc đối hẹn gì hỏi không biết ta cũng không rõ ràng hẹn gì cũng là được vòng các ngươi đều trước lui ra ngoài một bên nơi này ta đến xử lý ý lộ ti bảo vệ tốt cha của ngươi mỹ nạ bị nổ s ù ỉ chia nói hắn cảm giác đối phương khẳng định là sử dụng một loại bí thuật loại hình hẳn là sẽ thời gian ngắn tăng cường thực lực bản thân vâng quả nhiên một giây sau hắn liền thấy g i t cả người khí thế trong nháy mắt biến đổi trở nên càng thêm cường đại da của hắn bắt đầu nhanh chóng sinh trưởng ra màu đen l ô n g cùng lúc đó chính bản thân hắn cũng là bắt đầu biến lớn vô luận là khung xương hay là thân thể ánh mắt của đối phương biến thành màu đỏ miệng cũng là thoáng thành dài còn lộ ra răng nhanh đến l i ê n l i ê n y phục đều bị thân thể cường đại khung xương cho nứt vỡ mẹ nó đây không phải người sói sao mỹ nạ m ị nổ sủ ỉ chia nhìn thấy đối phương cái dạng này trong nháy mắt liền phát hiện đối phương tốt giống như họ vợ dịn liền ngay cả hai tay cũng là mọc ra móng tay thật dài lúc này ở đâu là móng tay hoàn toàn liền là vớt sói giống dịch mang theo điên cùng chi ý xông về mỹ nạ mỹ nổ giờ phút này hắn đã không phải là người ngược lại giống một con da thú một con sói tốc độ vậy mà nhanh hơn gấp đôi trở lên mỹ nạ bị nổ sủ ỉ chia con ngươi co r ụ t lại lần này hắn không còn có cất dấu thực lực của mình mà là dùng hết toàn lực đấm ra một q u y ề n to lớn q u y ề n ấn có trậu rửa mặt lớn như vậy đánh tới hướng sông tới dịch q u y ề n ấn tán phát chân nguyên để không khí chung quanh đều bị rút sạch vê anh chỉ gặp dịch liên cùng đánh tới không nhìn cái k i a cái cự đại q u y ề n ấn đánh tới hướng hắn hắn trực tiếp dội ra hai tay tới một cái ít chứ trạo sáu đạo từ ngân s ắ c chân nguyên ngưng tụ thành la dê vết cào trực tiếp đem cái này to như gương mặt quyền ấn cho x é rách ngay sau đó lại là hướng về phía mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ c h ì a một chảo không tránh kịp mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ c h ì a trực tiếp bị bắt được vai trái thuận tiện máu me đầm địa thật mạnh mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ c h ì a nhìn thấy mình thụ thương trong lòng chân kinh đối phương trí ít mạnh gấp đôi trở lên cái này bí thuật thật sự là kinh khủng t ố t chơi chết hắn nam dưới đất cạn giờ hữu nhìn thấy đồng bạn của mình một chiêu liền đem mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ chia trào thương hắn hô to một tiếng bởi vì quá lớn tiếng ngược lại để hắ không nghĩ tới dịch vậy mà tu luyện thành công ma lang biến thân bất quá cái này ma lang biến thân lại là đối tượng thân tổn thương rất cao đến lúc đó liền xem như thắng mình cũng là rơi xuống một thân thương h á n giởi thầm nghĩ trong lòng h á n h á n trở thành cái gì xa xa ý lộ t ì nhìn thấy tình huống này đều là giật nảy mình nàng nhìn thấy nam nhân của mình thụ thương trong lòng rất là lo lắng giống một chiêu đắc thủ chiêu thứ hai lại tới dịch hiển nhiên là không cho mỹ nạ mỹ nổ s ù ỷ c h ị a cơ hội t h ở dốc bất quá lần tiếp theo tiến công cũng là bị mỹ nạ mỹ nổ xù ỷ trịa miễn cưỡng tranh qua tránh né hắn đem tốc độ của mình vận chuyển tới nhanh nhất tăng thêm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 nhất vô niệm sau khi biết rõ sự thật m ặ t không hại l ỏ n g trắng đầu góc phân thân có c h ú t hố mạnh có nổi yêu đương hợp pháp mười một nếu điệu thấp cẩn trọng đã hơi ngán vậy thì hãy hướng về phân thân ba năm quét rắc bắt đầu điệu thấp tu hành chương sáu trăm tám mươi chín trấn hiếp tiếp tục như vậy tình cảnh của ta vô cùng nguy hiểm a mỹ nạ bị nổ sủ ỉ chia một mực đang tranh né bởi vì lực công kích của đối thủ thật sự là quá cứng hãn nếu là hắn cùng đối phương cứng đối cứng khẳng định ă n t h ì t thòi hiện tại dịch thật giống như một người điên hoàn toàn không sợ cảm giác đau đớn ủng hộ xử lý hắn một bên hắn giờ hữu bắt đầu lớn tiếng khi hay giết ý đã quyết đây chính là d i ấ y xác ý h ắ n t ừ khi lựa chọn sử dụng cấm t h u ậ t thời điểm liền định đem đối phương cho xử lý về phần hậu quả hắn đường đường một cái mọt găng gia tộc dòng chính thành viên sẽ sợ hậu quả đối phương hắn lựa chọn túi đầu mới là sỉ nhục lớn nhất đâu mỹ nạ mi n ổ ngươi không sao chứ xa xa ý lộ tỷ vô cùng lo lắng hắn nàng cũng nhìn ra cái kia dịch hiện tại chiến đấu lực ít nhất là tăng vọt gấp đôi trở lên nàng không biết mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ trịa có thể hay không chống đỡ được bây giờ nhìn tình huống là mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉa t r a rơi xuống hạ phong không có việc gì các ngươi lại tránh xa một chút Mi mi nạ nổ xù ý lộ à là không khẳng Hắn dự định vẫn là dùng biện pháp, ngạnh xinh xinh đem đối phương cho chết. Hắn cảm thấy liền xem như bí thuật khẳng định cũng sẽ có thời gian hạn chế. phương vấn vẫn dùng biện liền cũng gian Đến có cảm có lúc đó đề. đem đối đối dự bí mái xem m sẽ thì k i thời gian vừa tới, đó chính là hắn cơ hội thủ thắng. Tốt. chính hắn h vừa đó cơ là lộ không phải nhăn nhó người nàng cũng không phải là đồ đần nàng biết chiến đấu như vậy nàng căn bản là không có cách trợ giúp nàng, phân tâm. nàng chỉ cần thật tốt cam đoan nàng và mình phụ thân an toàn liền có thể g i n g d i c nhìn thấy mình không thể hữu hiệu đà kích đến mị nạ mị nổ xù ỉ trịa về sau càng thêm điên cuồng một đôi ngân trào điên cuồng múa vô số ngân mang trợ thiện không ngừng công kích về phía đối phương đi chết đi công kích càng thêm mánh liệt hắn hoàn toàn không cho mị nạ mị nổ xù ỉ trịa cơ hội t h ở dốc nhất định phải nhanh chóng kết thúc chiến đấu mị nạ m ị nổ xù ỉ chia nhìn thấy tình huống này cũng là suất m ồ hôi chán hắn không biết đối phương sức chiến đấu sẽ kéo dài bao lâu nếu như tiếp tục như vậy nữa hắn vạn nhất bị đối phương trảo thương tình huống như vậy liền tràn ngập nguy hiểm chẳng lẽ muốn vận dụng một chiêu kia sao mị nạ bị nị nổ xù, một chiêu này liền là vương bài hải thần c h i nộ chỉ phải vận dụng một chiêu này như vậy đối phương cường đại tới đâu cũng là một chiêu dây tiết tấu nhưng là sử dụng một chiêu này động tĩnh quá lớn với lại hắn cảm thấy rất lãng phí mặc dù bảy ngày sau đó liền có thể đổi mới nhưng hắn vẫn là không thế nào muốn sử dụng đây là lá bài tẩy của hắn bất quá hiện tại hai người kia đã cùng ta trở mặt đồng thời cũng sẽ nhạc phụ của ta có thành kiến chấn n h ế p một cái bọn hắn cũng là tốt tin tưởng đến lúc đó bọn hắn nhìn thấy ta kinh khủng thế lực cũng sẽ không vì khó nhạc phụ mỹ nạ bị nổ sủ ỉ trịa trong lòng âm thầm phân tích nói nếu như hắn không làm như vậy đ o á n chừng về sau hẹn gì sẽ bị đối phương tìm phiền thoái thậm chí trực tiếp để hẹn gì nhận uy hiếp lan mỹ nạ bị nổ xù ỉ trịa dùng hết toàn lực đấm ra một q u y ề n ngạnh xinh xinh đem quần hóa dịch bước lui sau đó hắn nhảy ra vòng chiến tận lực bồi tiếp đối mười mấy mét bên ngoài dịch đưa tay liền làm một trường đánh ra trong nháy mắt mỹ nạ bị nổ tu một điểm bàn tay biến thành xanh biển một cái màu lam t r ư ờ n g ấn đánh ra tiếp lấy trong nháy mắt phóng đại biến thành một cái mấy chục mét lớn nhỏ cự trưởng cái này cự trưởng lập tức liền chặn lại trên trời mặt trời nó tựa như một cái từ trên trời đánh xuống cự nhân chi trưởng một trường che xuống gió nổi mây phun cắt bay đá chạy nguyên khí tàn phá bừa bãi liền ngay cả không khí bốn phía phảng phất đều bị rút khô vô cùng kiềm chế dịch cái k i a một đôi h u y ế t hồng sắc điên cùng hai mắt nhìn thấy tình huống này đều là sừng suốt một chút tựa như là trong nháy mắt quên đi công hướng mị nạ mị nổ x ủ ỷ triệm mà là bị tình huống này cho hạ ngần ra ông trời của ta đây là cái gì lớn như vậy cự trưởng một bên khác nằm dưới đất tản giờ hiệu nhìn thấy cái này cự trưởng thời điểm cũng là giật này mình hoàn toàn bị sợ choáng váng hắn lần thứ nhất nhìn thấy khủng bố như thế một chiêu đây là lực lượng của nhân loại sao đây là thuộc về lực lượng của thần a lực lượng như vậy đoán trừng cùng tộc trưởng cũng không nhận nhiều đề a hắn giờ hiệu ngơ ngác nói ra thế nhưng là trước mắt mị nạ mị nổ sủ ý chỉ mới hơn hai mươi tuổi ba mươi tuổi a mà tộc trưởng của bọn họ thế nhưng là hơn một trăm tuổi lão quái vật ta h o à n h một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang dịch bản năng muốn chạy trốn nhưng là hắn phát phát hiện mình giống như bị giam cầm ở căn bản là không có cách đào tẩu cứ như vậy bị một trưởng cho che xuống bị đập ngay cả bụi đều không thừa vài phút về sau các loại cho bụi tiêu tán hắn g i chỉ thấy hắn phụ cận chỉ còn lại có một cái phương viên mấy chục lớn thủ trưởng ấn mà đồng bạn của hắn dịch đoán trừng đều bị đập thành bụi bặm mà hắn vừa mới tại biên giới không có bị đập tới không phải hắn đoán chừng đều muốn chơi xong hắn một mặt sợ hãi nhìn phía sau mỹ nạ mỹ nổ sụi y chia trong miệng hoảng sợ tự lẩm bẩm quái vật quái vật hiển nhiên chiêu này bút đích thật là bắt hắn cho c h ấ n n h ấ t đến hắn lần này chân chính nhận thức đến đối phương là một cái không thể gây người liền xem như mọt găng gia tộc cũng không thể tùy t i ệ n gây hắn đều lợi hại như vậy ai biết đối phương phía sau gia tộc thế lực đến cùng khủng bố đến mức nào đối phương là giá trị đến bọn hắn bình khởi bình tọa nhân vật ông trời của ta mỹ nạ mỹ nô ngơi chừng nào thì lợi hại như vậy một bên ý lộ một chiêu này hoàn toàn liền là hủy thiên d i ệ t địa một chiêu a đến bao nhiêu đều muốn xong đời nàng lại một lần đổi mới đối mỹ nạ mỹ nổ thực lực nhận biết ha ha đương nhiên ngươi có còn muốn hay không tìm ta phiền phức mỹ nạ m ị nổ sủ ỉ c h i a đi đến nằm dưới đất tản giờ hữu lệnh d ò n g hỏi không dám không dám mới vừa rồi là ta có mắt không biết thái sơn đắc tội ngài câu ngài buông tha ta hắn giờ khóc cái kia hào h ả o cầu x i n tha thứ hắn hiện tại nếu là còn mạnh miệng cái kia thật là tìm cái chết kỳ thật hắn cũng là bị mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ chĩa chiêu này cho sợ quá khóc hắn hiện tại có chút may mắn bị đập người không phải mình mà là dịch. nói cách khác hắn thật đi đi gặp thượng đế vậy ngươi dự định làm sao bồi thường ta ạ m i nà m i nô sù ỉ chia cười lạnh nói Ngậy. cái này bồi thường tổn thất tinh thần phí cái kia cái này trong lúc nhất thời á n giờ hữu i nhưng lại không biết nên nói như thế nào hắn không nghĩ tới đối phương còn muốn gõ hắn một bút làm sao ngươi không có đồ tốt có thể lấy ra được sao m i nà m i nô sù ỉ chia ánh mắt biến đổi đối phương kém chút hủ chết có có ta chỗ này có một viên nguyên thạch không biết có thể hay không h n giờ hữu một mặt đau lòng từ trong n g ư c xuất ra một khối nguyên thạch đến đây chính là hắn thật vất vả lấy được thế nhưng là bảo bối của hắn a có liền lấy ra đến a lệ mề cái gì mỹ nạ mỹ nổ s ù ỷ trịa trong lòng vui lên không nghĩ tới đối phương còn có một viên nguyên thạch cái này một đợt không lỗ cầm tới nguyên thạch về sau hắn liền làm cho đối phương xéo đi nhanh lên cũng hay đúng về sau nếu để cho ta biết các ngươi tìm nhạc phụ của ta p h i ề n phước ta sẽ để cho các ngươi thấy hối hận cái chữ này viết như thế nào đúng đúng đúng hắn giờ h i ể u lại là một trận thừa nhược dù sao hắn thấy được mỹ nạ mỹ nổ s ù ỷ trịa cường thế về sau hắn cũng không dám gây a coi như sau lưng của hắn d ò n chính thành viên đoán chừng cũng không dám gây dù sao bọn hắn sẽ không vô duyên im lặng đắc tội một cái địch nhân cường đại đồng thời tên địch nhân này phía sau có lẽ sẽ có một cái cường đại gia tộc bọn hắn không lại bởi vì một chút chuyện nhỏ mà nỗ lực càng lớn đại giới về phần giấy chết chỉ có thể trách hắn xui xẻo chuyện này về sau mỹ na bị nổ s ủ ỉ chia liền ở chỗ này ở mấy ngày sau liền rời đi sau một tháng a ắ n giờ hiệu mang theo một cái gia tộc bên trong đại trưởng lão tới một chuyến hẹn dị trang viên này khi cái kia đại trưởng lão nhìn thấy vườn hoa ở trong cái kia mấy chục mét lớn trưởng ấn thời điểm đều là nhỏ mắt hiển nhiên cũng là bị cái này trưởng ấn uy lực cho chấn nhớt đến trong nháy mắt bọn họ đều là đối hẹn di khách khách khí khí chớ nói chi là còn dám cho sắc mặt nhìn Đầu ba năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành chương sáu trăm chín mươi khai triển tống nghệ tiết mục từ nhà mẹ đẻ sau khi trở về sinh hoạt tại này trở nên bình thản trước mắt tứ đại tập đoàn tài chính những cái kia dòng chính thành viên cũng không dám gây sự với mỹ nạ mỹ nổ sụ ý chia đoán chừng cũng là thấy được mỹ nạ mỹ nổ sụ ý chia thực lực cái thứ hai đó chính là bọn họ những cái kia dòng chính thành viên đại đa số đều là ẩn thế không ra liền xuất thế một chút ấy người cũng không dám động thủ với hắn a gần nhất đoạn thời gian này mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ chia vượt qua ba điểm trên một đường thẳng thời gian ban ngày đi làm ban đêm về tới dùng cơm bồi hài tử chậm một chút nữa liền là dốc lòng tu luyện v ề phần hắn mấy nữ nhân nhóm mỗi ngày đều là ở nhà bồi hài tử hoặc là liền là đi ra ngoài chơi hoặc là tu luyện dù sao đã không cần bọn hắn đi công ty đi làm một ngày này ban đêm mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ chia bồi tiếp nữ nhân của mình còn có bọn nhỏ ngồi ở phòng khách trên ghế salon xem tv nói thật đầu năm nay tiết mục tv hắn thật không có hứng thú đều là một chút cũ dích kịch truyền hình là một cái hai mươi mốt thế kỷ người cái gì loại hình phim ảnh tv không có nhìn qua cho nên tại năm một nghìn chín trăm sáu mươi mốt đoạn thời gian những ngày kịch truyền hình cái gì đều là hấp dẫn không được sự chú ý của hắn nhưng là hắn mây nữ nhân nhóm liền không đồng dạng các nàng lại vô cùng thích xem dạng này phim truyền hình hoa xem thật kỹ a không biết nhân vật nữ chính đến lúc đó có thể hay không bị nhân vật nam chính nhận ra ta cảm thấy không thể nào đến lúc đó nhận ra liền lúng túng cái kia nhân vật phản diện thật ghê tởm a quá làm cho người ta tức giận vậy mà đùa nghịch chút ngữ kế cái kia nữ phối thật sự là thật là bồn ôn nàng vậy mà tận lực chế tạo loại vật này đến phụ trợ nàng cao lớn để nhân vật nữ chính tao nộ g một loạt xấu hổ còn bị nam chính thấy được mấy nữ nhân ở một bên xem t v kịch bên trong nội dung cốt truyện một bên đậu đen r a u mực lấy bên cạnh mỹ nạ mỹ nổ sủ ý chia lại là nhức đầu không thôi vì lông gì khó coi như vậy kịch truyền hình các nàng đều nhìn say x ư a ngon lành đâu dù sao những n à y kịch truyền hình trong mắt hắn cái kia chính là nhàm chán cực độ loại này nội dung cốt truyện ở đời sau đây tuyệt đối là nát đường cái tồn tại a có đẹp mắt như vậy sao mỹ nạ mỹ nổ sủ ý chia b ữ môi đẹp mắt vì cái gì không dễ nhìn ngươi cũng đều không hi chính là ngươi nhìn vừa rồi bọn hắn cái kia nội dung cốt chuyện cỡ nào k h ô i h à i à c ư ờ i ta bụng đều đau ý lộ thì trận trắng mắt cả ngày nhìn xem những n à y n h ả m chán kịch truyền hình mỹ n à o mỹ nổ xù ý trịa trợt phát hiện đầu năm nay còn giống như không có tống nghệ tiết mục hoặc là chân nhân tú tiết mục nhưng là ở đời sau kỳ thật rất nhiều tống nghệ tiết mục so rất nhiều kịch truyền hình cũng đẹp n lần không biết nhận bao nhiêu người truy phủng hắn phát hiện tốt giống mình có thể khai phát khu vực này a tống nghệ tiết mục chân nhân tú tiết mục các loại tuyển tú tiết mục tống nghệ tiết mục là một loại giải trí tính tiết mục hình thức bình thường đã bao hàm rất nhiều tính chất diễn xuất thì tập ký c ù nạ mỹ nộ xù ỉ chia thầm nghĩ trong lòng đến lúc đó sẽ kéo theo một loạt dây chuyền sàng nghiệp tỷ như quảng cáo thu nhập đây cũng là một cái cự đại thu nhập a nói làm liền làm ngày thứ hai mỹ nạ mỹ nộ xù ỉ chia lập tức liền tiến về sẩn nghĩ toàn bộ sau đó gọi tới truyền hình điện ảnh giải trí ngành cao tầng tới hợp trước mắt truyền hình điện ảnh giải trí bộ môn hết thệ có phía dưới tương quan nghiệp vụ truyền hình điện ảnh đĩa nhạc hai loại dưới c ờ còn ký hợp đồng rất nhiều nổi tiếng minh tinh điện ảnh nghệ nhân cùng nổi tiếng ca người có nghề trước mắt cái ngành này tổng giám đốc là y n a mọi di cun ta hôm nay tới đây chứ là dự định để ngươi khai phát một loại khác tv chụp ảnh ta gọi là tống nghệ tiết mục tống nghệ tiết mục đâu mỹ nạ bị nổ sủ ỉ chia bắt đầu lưu loát nói một chàng đi ra cái kia năm sáu cái cao tầng cùng bảy tám cái đạo diễn sau khi nghe đều là trường lớn hai mắt bởi vì đây là một loại hoàn toàn mới chụp ảnh phương thức một loại mới giải trí truyền thông thị giác trải nghiệm l i ê n giống với nếu như bên trong mì nào mì nổ xù ỷ chỉ nói đến tống nghệ tiết mục có thể làm vấn đáp loại tiết mục loại này tiết mục chủ yếu là hiện ra trí lực cùng sức cạnh tranh còn có liền là trò chơi loại tiết mục loại này tiết mục bình thường đều là lấy nhẹ nhọn khôi hài làm chủ tiếp lấy còn có tuyển tú loại tiết mục loại này tiết mục bình thường đều là lấy bồi dưỡng người mới minh tinh mà thúc đẩy loại này tiết mục có thể làm cho khán giả nhìn thấy người mình thích từng bước một trưởng thành là minh tinh cũng là một cái không sai đề tài ngoại trừ trở lên những n à y còn có hôn nhân nhanh phối loại tiết mục. âm nhạc tiết mục văn nghệ tiệc tối loại tiết mục ẩm thực loại tiết mục v â n v â n v â vân. n vân vân. dù sao tống nghệ tiết mục có nhiều như vậy đề tài thật sự là để mấy cái này cao t ầ n g cùng những cái này đạo diễn cùng biên kịch nhóm đều là mở rộng tầm mắt chủ tịch tiên sinh à, ta lần đầu tiên nghe nói có thể quay chụp dạng này để tài video thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt với lại ta cảm thấy dạng này đề tài nếu như quay chụp tốt khẳng định là có thị trường một cái đạo diễn đầu tiên là đối loại hình này đề tài tương đương khẳng định nói rất đúng ta còn cảm thấy quay c h ụ dạng này tống nghệ tiết mục chi phí thấp tối thiểu so quay chụp h i m ảnh tv chi phí muốn thấp một cái khác đạo diễn sách ra giải thích của mình không có sai ta cũng cho rằng như thế nhưng là ta cảm thấy muốn phải làm cho tốt cái tiết mục này nhất định phải bỏ công sức cá c loại này lâm thời không có kịch bản quay chụp lại muốn cho hắn đẹp mắt thật là cần một phen công phu nếu như quay chụp đi ra không dễ nhìn đến lúc đó đoán chừng thì khó rồi một cái đạo diễn lo lắng nói kỳ thật mấy cái này đạo diễn nhóm nói sự tình đều là đúng tối thiểu là lý tính phân tích các ngươi nói đều là có đạo lý cho nên ta để cho các ngươi xem trước một chút những n à y tống nghệ tiết mục đến cùng được hay không có thể hay không thực hành nếu như một khi thực hành các ngươi có lòng tin hay không đi quay chụp ta phi thường xem trọng cái này một khối quay chụp chi phí thấp nếu như đến lúc đó tỷ lệ người xem đi lên về sau chúng ta quảng cáo tài trợ khẳng định sẽ bạo tạc đài truyền hình thu mua chúng ta tống nghệ tiết mục giá cả cũng sẽ trở nên lần mina minosu i chia cười nói chủ tịch chúng ta đều cảm thấy cái này tống nghệ tiết mục phi thường không tệ không đủ chúng ta muốn quay chụp tốt vẫn là phải cần một khoảng thời gian nghiên cứu mới có thể đưa ra đáp án một cái đạo diễn nhắm mắt nói giống như vậy kiểu mới tiết mục bọn hắn cũng không dám đánh cờ vạn nhất quay chụp không lửa đây chính là lỗ vốn quay c h ủ t h a cái này có thể có bất quá ta chỗ này chuẩn bị một cái tống nghệ tiết mục kịch bản ta cần muốn các ngươi nhìn một chút có thể hay không lập tức quay c h ủ mỹ nạ m ị nổ sủ ỉ t r ị u lấy ra một cái kịch bản cho mấy cái kia đạo diễn không có sai hắn hậu thế nhìn qua không biết bao nhiêu tống nghệ tiết mục viết một hai cái tống nghệ tiết mục đại khái nội dung cốt truyện kịch bản ra đến vẫn là dễ như trở bàn tay thậm chí hắn còn chuẩn bị mấy cái khác phó bản đều là liên quan tới một chút tương đối lửa tống nghệ tiết mục kịch bản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 trước mắt tống nghệ tiết mục vẫn còn ấp ủ còn không có nảy sinh giai đoạn nếu như chúng ta một khi quay t r ụ thành công chúng ta đem sẽ trở thành phương diện này dê đầu đàn tồn tại một cái cao tầng kích động nói kỳ thật hắn nói không sai toàn cầu tống nghệ tiết mục tại sáu mươi niên đại trung kỳ mới bắt đầu xuất hiện hiện tại mỹ nạ mỹ nổ sủ ý triệu phát minh cái này đích thật là thuộc về g i à n h chức thời gian mấy năm với lại kiếp trước lúc trước những cái kia thập niên sáu mươi trung kỳ n à y sinh tống nghệ tiết mục đều tương đối non nớt tiết mục không đủ thành thục mà mỹ nạ mỹ nổ sủ ỷ triệu hiện tại xuất ra tiết mục kịch bản tuyệt đối là thành thục tống nghệ tiết mục hắn dự định nhóm đầu tiên trước hết quay chụp hai cái loại hình tống nghệ tiết mục theo thứ tự là d u niman n n cái thứ hai là bố ơi mình đi đâu thế hai cái này đều là hắn tham chiếu kiếp trước cái kia hai cái tương đối lựa tống nghệ tiết mục viết ra phương án thủ trước tiên nói một chút d u niman n n hắn trực tiếp dập q u â n kiếp trước cái kia đại họa tiết mục xáo lộ quá trình đầu tiên bên trong có cố định bảy cái minh tình sau đó mỗi một kỳ tiết mục đều có ba cái khách quý tham gia đến lúc đó mười người chia hai đội đối kháng mỗi đội năm người trước chung kỳ là các loại trò chơi nhỏ đối kháng góp nhặt điểm tích lũy hậu kỳ bắt đầu tiến hành xé hàng hiệu tác chiến cuối cùng cái k i a đội ngũ thắng lợi liền là cái k i a đội ngũ thắng lợi trong thời gian này vì hấp dẫn người xem nhất định phải chế tạo các loại c ử i điểm hậu kỳ sẽ hàng hiệu nhất định phải biểu hiện ra kịch liệt cạnh tranh trong đó bao quát trí lực ma lực dù sao liền là đấu trí đấu dũng mỹ nạ bị nổ sủ ý chia cho d u ninh man định vị là thuộc về một cái cỡ lớn ngoài trời thi đấu chân nhân tú tiết mục d u ninh man dự định dung nhập đa nguyên nguyên tố chế tạo chính năng lượng tiết mục đồng thời một phương diện nắm chắc thụ chúng biến hóa trong lòng gia nhập bắn sẽ điểm nóng nguyên tố tại tiết mục bên trong đạo diễn tổ có ý thức cường hóa nhấn mạnh minh tinh cùng người bình thường chung sức hợp tác vĩnh viễn không bao giờ nói vứt bỏ phấn đấu tinh thần về phần thiết lập d u ninh man trò chơi thiết lập vì minh tinh đoàn cùng khách quý lúc trước hướng từng cái nhiệm vụ địa điểm tiến hành giai đoạn trước nhiệm vụ từ thắng được đội ngũ hoặc cá nhân thu hoạch được đối cuối cùng nhiệm vụ có lợi nhắc nhở hoặc quyền lực cuối cùng tại cuối cùng nhiệm vụ địa điểm tiến hành trung t h c khâu tiết mục quá trình chủ yếu có hai loại hình thức nhiều cái tiểu nhiệm vụ cùng truy đuổi chiến hoặc một cái chủ yếu truy đuổi chiến thành công thắng được đội ngũ hoặc cá nhân đem thu hoạch được nên kỳ phần thưởng đây chính là mỹ nạ mỹ nổ xù ỷ t r i viết ra đại khái quay chụp quá trình cùng phương hướng bên trong chi tiết đã định cùng các loại nguyên tố gia nhập liền cần những n à y đạo diễn nhóm mở rộng náo động ngoại trừ dù mỹ nạ mỹ nổ sủ ỷ triệu còn chuẩn bị một cái khác tống nghệ tiết mục cái kia chính là bố ơi mình đi đâu thế bố ơi mình đi đâu thế cái này cũng là hắn tham chiếu kiếp trước một cái tương đối lựa tống nghệ tiết mục chủ yếu là mời mời một ít minh tinh vợ chồng cùng con của bọn hắn tham gia dạng này tiết mục nó định vị vì t h ầ n tử ngoài trời chân nhân tú tiết mục những n à y đạo diễn cùng biên kịch nhóm xem hết hai cái này kịch bản về sau đều là tương đối mới lạ đồng thời đối mỹ nạ mỹ nổ sủ ỷ triệu cũng là phi thường nội phục bọn hắn cảm thấy mình chủ tịch đều là tại cái này một khối tiến hành sáng tạo cái mới thật sự là quá vĩ đại nếu như về sau tống nghệ tiết mục một khi đi vào chủ lưu đoán chừng mỹ nạ mỹ nổ sủ ý chia đại danh sẽ ghi vào truyền hình điện ảnh sử sách đã hai cái này kịch bản các người đều nhìn qua tiếp xuống liền bắt đầu tiến hành quay trụ tha đúng hai cái này tiết mục đều muốn lựa chọn một đường minh tinh tốt nhất là trước mắt đại h ỏ a minh tinh tham gia mỹ nạ mỹ nổ sủ ý chia đối mấy cái đạo diễn nói ra vâng hai cái này tống nghệ tiết mục công việc bếp núc đều là như h ỏ a như đồ tiến hành dự định tháng sau liền khởi động máy tỉ như dù linh a n hết thể có hai cái đạo diễn bốn cái biên kịch xuất lực muốn chút tử muốn trò chơi nguyên tố muốn trong đó tiết mục cười điểm cùng đậu đen giao muốn điểm đây đều là tống nghệ tiết mục trọng yếu nhất nguyên tố nếu như không có cái này chút như vậy một cái tống nghệ tiết mục liền khó coi tựa như nước sôi để ngồi dù sao bên này mình tinh dễ dàng tìm một chút nhưng là bố ơi mình đi đâu thế liền không đồng dạng đầu tiên cần một đôi minh tinh vợ chồng còn có con của bọn hắn hai tử nhất định phải là bốn năm tuổi còn chừng đồng thời lại phải minh tinh đều tương đối lựa phương diện này tuyển người liền cần một chút thời gian đi chọn lựa lần này thứ nhất quý d u ní man hết thể có bảy cái thành viên chủ yếu theo thứ tự là một cái bốn mươi tuổi nam vua man ảnh một cái ba mươi tuổi nổi tiếng nam ca sĩ một cái hai mươi chín tuổi ca sĩ truyền hình điện ảnh lưỡng t h ê nam minh tinh một cái hai mươi lăm tuổi đại tân sinh phim nam diễn viên còn lại ba cái đều là nữ sinh cái thứ nhất là hai mươi tám tuổi ca sĩ tiểu thiên hậu một cái hai mươi sáu tuổi đang họp truyền hình điện ảnh diễn viên cái cuối cùng là một cái hai mươi hai tuổi đại tân sinh diễn viên j u n n i n g m a n thời kỳ thứ nhất m i n a mỹ nổ s ù ỉ trịa tự mình trình diện quan sát nếu như trong đó có chỗ nào không đúng hắn ngay tại chỗ v ẫ đến thời kỳ thứ nhất hết thể có ba cái khách quý hai nam một nữ tăng thêm nguyên bản bảy cái thành viên hết thể liền là mười cái minh tinh những minh tinh này mặc dù bình thường đều là rất lớn bài nhưng là bọn hắn biết sần nhỉ công ty không dễ chọc quay chụp thời điểm đều là khách khách khí khí đặc biệt là nhìn thấy m i n a mỹ nổ s ù ỉ trịa ở đây về sau mỗi một cái đều là cung kính không được dù sao một cái tập đoàn tài chính người cầm lái xuất hiện ở đây bọn hắn loại này minh tinh hận không thể định bỡ đâu dù sao cái kia bốn cái nữ minh tinh nhìn thấy mỹ nạ mỹ nổ xù ý trịa đều là hai mắt sáng lên cái này bốn cái nữ minh tinh phân biệt gọi lăng đường nhỏ h u n nạ g ạ họa s ẻ n mi ô xi hợp nguyên y ê u lông mày dù cụ già cả nạ cô các nàng nữ sinh bình thường đều không thế nào biết chế tạo bao phục không thế nào biết giảng trò cười không hiểu gì đến chế tạo cười điểm mỹ nạ mỹ nổ xù ý trịa nhìn thấy tình huống này về sau liền thỉnh thoảng đi qua chỉ đạo một cái các nàng hài hước là vui kịch hoặc là tống nghệ tiết mục nhất định phải có nếu như không có hài hước như vậy cái tiết mục này liền khó coi tỷ như bên kia bốn mươi tuổi đại thúc vua màn ảnh tờ cổ tạ d i tương đối béo lộ ra tương đối lão các người lúc không có chuyện gì làm liền muốn đậu đen rau muốn hắn béo hoặc là lão hoặc là thỉnh thoảng châm chọc một cái hắn béo cùng lão đây đều là một chút nhỏ cửa điểm tỷ như dù cụ giả cả nạ cổ sức chiến đấu rất kém cỏi nhưng là nàng đầu góc thông minh cứ như vậy dù cụ giả cả nạ cậu ngươi liền muốn tận lực chế tạo ngươi trí tuệ hình tượng để người xem đều biết ngươi là thiên tài nhất tộc tỷ như bên kia nổi tiếng ca sĩ mưu gia thuộc về đầu góc ngu si tứ chi phát triển các người liền muốn đậu đương nhiên đây đều là đông đảo c h ở i điểm ở trong một bộ phận trong đó các ngươi còn cần chế tạo các loại hài hước nội dung cốt truyện chế tạo các loại c h ở i điểm mỹ nạ bị nổ sủ ỉ chia đối cái này bốn cái nữ sinh chỉ điểm mười ba cầu v ư t mười đồng cuối chứ ư ơ ba cầu v ư t a a a a a a a bảy bạn nào có công pháp tàn quyển các loại đan phương bố cáo lệ n h thì vm mình nha mình mua lại bằng bạc hay đậu giá cả thỏa thuận vm mười ba các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vật khác tại đây httv chuẩn c ơ n m ẹ bở hai mươi bảy nghìn bốn trăm bốn mươi sáu các nàng thể nếu như nhìn thấy diệm vân h à n h chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam d i ệ p vân thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu n u ố t vào thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan g u ộ n m u ộ i ta nuôi lớn bọn n g u ộ n m u ộ i chỉ muốn đem ta đưa vào n g ụ c giam chương 692, không có đài truyền hình mua sao cả chúng ta đã hiểu naga h o a sen ni ô xi -si、cố gắng gật đầu t ố t nhanh lên đi tham gia quay chụp a mina minosu ỉ chia đối chúng nữ nói vâng thời kỳ thứ nhất tiết mục quay chụp thời gian là ba ngày dù sao lần thứ nhất chưa từng có thử qua quay chụp khẳng định là cần nhiều một hai ngày thích thứ một cái nếu như về sau các loại quay chụp thủ đoạn đi vào quỹ đạo về sau cơ hội là đồng thời tiết mục chỉ cần hai ngày là có thể một tuần lễ liền có thể đổi ra đồng thời tiết mục cũng chính là hai ngày quay chụp năm ngày biên tập hậu kỳ chế tác liên tục hai ngày quay chụp mị nạ mị nổ sủ ỉ chia đều là theo vào l ấ y nếu như có chỗ nào không hài lòng hắn đều muốn cầu đạo diễn muốn chụp lại thời kỳ thứ nhất hắn cảm thấy tận lực muốn đạt tới yêu cầu của hắn t ô i thiểu không nên quá cặn bã là được mặc dù quay chụp ngoài trời tống nghệ tiết mục bình thường đều là một lần qua nếu như không phải một lần qua lời nói đoán chừng nội dung cốt truyện liền sẽ không như vậy ăn khớp với lại nếu như song phương đối bính đấu chi đấu dũng thời điểm đều biết đối phương cái kia là nội ứng cái kia là gì gì đó liền không có một loại không khí bộ dạng này không tốt nhưng là thời kỳ thứ nhất nhất định phải làm tốt chỉ có thể là dạng này tin tưởng có thời kỳ thứ nhất kinh nghiệm về sau thứ hai kỳ quay chụp khẳng định sẽ tiến bộ không nhỏ đi qua ba ngày quay chụp d u niman thời kỳ thứ nhất cuối cùng là quay chụp hoàn tất mặc dù hắn còn không có nhìn qua biên tập sau video nhưng là hắn tại ba ngày này nhìn thấy những cái kia minh tinh nhóm biểu hiện cùng đạo diễn nhóm nhọc lòng chuẩn bị cho cười cùng đậu đen rau muống đều là đầy đủ mặc dù không nói được hoàn mỹ hài lòng tối thiểu là đạt tiêu chuẩn về phần càng thêm tốt chỉ có thể chờ đợi về sau đồng thời kỳ đi cải tiến đi hoàn thiện quay chụp xong thời kỳ thứ nhất về sau cái thứ hai tuần lễ lại là bỏ ra hai ngày thời gian quay chụp thứ hai kỳ cái này d u niman n thứ nhất quý dự định quay chụp mười hai kỳ ngay tại quay chụp kỳ thứ ba thời điểm phía trước quay chụp tốt hai kỳ biên tập cùng hậu kỳ chế tác đều là làm tốt tuy thời đều có thể chuyển lên tv kỳ thật dạng này tống nghệ tiết mục có thể một bên quay chụp một bên thả đi tv phát ra bởi vì phía trước có hai kỳ h à n tồn mà phía sau kỳ số cũng là không ngừng quay chụp hiện tại liền có thể cùng đài truyền hình liên hệ nói chuyện một ngày này s â n n h ỉ truyền hình điện ảnh ngành tổng giám đốc ỹ nạ mọi dị côn tự mình cầm dùng ni man thời kỳ thứ nhất thứ hai k ỳ bằng ghi hình đi tới t o k y u đài truyền hình không có sai hãn định đem cái này tống nghệ tiết mục đặt ở t o k y u đài truyền hình phát ra trước mắt t o k y u đài truyền hình thức tốt nhất đài truyền hình người xem số lượng cũng là nhiều nhất tại t o k y u đài truyền hình tổng bộ hãng ặ p đến nơi này người phụ trách chủ yếu thứ nhất ở số trong một căn phòng hội nghị mặt ỹ nạ mọi d cười ha hả đối ở số nói ở số tiên sinh kẻ hèn này lần này tới là dự định chào hàng chúng ta sẩn n h ỉ công ty mới quay c h ụ p một cái tiết mục chúng ta dự định đặt ở các n g ư ơ i tộc khu đài truyền hình phát ra không biết các n g ư ơ i đài truyền hình có hay không ý tứ này mua sắm tác phẩm của chúng ta ha ha ý nạ mọi dị côn ngươi đừng bảo là khách khí như thế chúng ta tộc khu đài truyền hình mấy năm này tại công ty của các n g ư ơ i mua sắm rất nhiều kịch truyền hình cũng mua sắm một chút phim chúng ta thuộc về lão quan hệ hợp tác lần này các n g ư ơ i mang tới tác phẩm nếu là khối lượng không kém lời nói chúng ta chiếu thu không lầm giá cả dễ nói ở sô cun phi thường đại khí nói cái kia liền đa tạ ở sô dùng hộ y nạ mọi gì cười o n ha ha c hít -tota. được, được, được, nó mắt nói cái gì tống nghệ tiết mục cái quỷ gì cái này ở sụt hơi nghi hoặc một chút bởi vì hắn cho tới bây giờ liền trương nghe nói qua dạng này tiết mục nghe vào không giống như là kịch truyền hình cũng không phải phim ở sụt cao mày nói đúng vậy nó là một loại nhẹ nhõm khôi hài ngoài trời chân nhân tú tiết mục cũng là thuộc về tống nghệ tiết mục một loại loại này tiết mục là cho khán giả mang đến nhẹ nhõm vui sướng thị giác trải nghiệm là một loại hoàn toàn mới tiết mục tv đề tài ý nạ m ọ gì cung kiên nhẫn giải thích giới thiệu nói a trước nhìn kỹ h ă n g nói lúc này ở sụt trong lòng có chút không thế nào thích bởi vì hắn đôi những thứ không biết đều không thế nào cảm thấy hứng thú khi ở sụt xem hết dùm lì man về sau trên mặt sắc mặt có chút không tốt bởi vì hắn cảm thấy cái này cái gì t ố n nghệ tiết mục hoàn toàn liền là một cái ngây thơ tiết mục loại này tiết trong mắt trò chơi nhỏ quá ngây thơ không nói. với lại toàn bộ tiết mục không có cái gì nội hàm đều là một chút khôi hài s á o lộ cùng tiết mục ngắn dạng này tiết mục không có cái gì dinh dưỡng hắn hoàn toàn không có hứng thú mặc dù có thể xem t i ế p đi mặc dù có thể nhìn thấy để cho mình cười to thế nhưng là hắn cảm thấy dạng này tiết mục đều là không coi là gì Ý nạ mọi dị cun không có ý tứ bản đại không có ý định mua sắm các ngươi tống nghệ tiết mục các ngươi loại này sáng tạo cái mới lưu tống nghệ tiết mục ta cảm thấy có chút n ô n g cạn không có cái gì dinh dưỡng ở sột cun phi thường không khách khi nói quả nhiên y nạ mọi d cun nghe được đối phương không muốn mua sắm về sau có chút lo lắm hắn bắt đầu không ngừng giải thích ở số tiên sinh chúng ta cái này dù ni man tống nghệ tiết mục liền là đi nhẹ nhõm khôi hài lộ tuyến là một cái để xem người nhìn p hình bụng cười to và giảm bớt sinh hoạt áp lực thú vị tiết mục mặc dù nó không phải rất có dinh dưỡng nhưng là nó thật sự là một cái không sai tiết mục ta tin tưởng đến lúc đó phát hình ra đi khẳng định có không sai tỷ lệ người xem ha ha tỷ lệ người xem ta sợ đến lúc đó đem cái tiết mục này phát hình ra đi gặp để cho chúng ta t ổ khu đài truyền hình tại tỷ lệ người xem cùng quảng cáo tại chợ phía trên thật to bị hao tổn ta cũng không cho rằng dạng này tiết mục sẽ có gì tốt tỷ lệ người xem ta cảm thấy nó đến lúc đó cơ bản sẽ không có người nào nhìn dạng này tiết mục ở sút cười lạnh nói ở sút cun chúng ta tiết mục không đến mức kém như vậy đi nếu không ngài xem ở chúng ta là t r ư ở n g kỳ quan hệ hợp tác để cho chúng ta cái tiết mục này lên tv nếu như thời kỳ thứ nhất tỷ lệ người xem không tốt chúng ta liền không tiếp tục để nó phát ra như thế nào ý nạ m ọ gì mang theo một tia cầu xin dáng vẻ không không không ta thế nhưng là người phụ trách nơi này thứ nhất ta nhất định phải làm cho đài truyền hình chúng ta cam đoan danh tiếng cam đoan khối lượng ta sẽ không để cho đài truyền hình chúng ta phát ra một chút khối lượng không thế nào tốt tiết mục ngươi vẫn là tìm cái khác đài truyền hình a ở s ố di l ệ n h giọng cự tuyệt nói làm ăn chính là như vậy không cần nói cái gì thể diện chỉ cần giảng lợi ích ngài có thể hay không cuối cùng suy tính một chút tốt ta còn có hội nghị muốn mở ta t r ư ớ c bận rộn ngươi tùy ý nói xong ở s ố di liền vội vã rời đi ai tiếp đó ý nạ m ọ gì c ũ n g nhìn thấy dù niman n t c k u đài truyền hình không có mua sắm phát ra bản quyền về sau hắn dự định đi cái khác đài truyền hình thử thời vận trước tiên đi osaka đài truyền hình jokohama đài truyền hình còn có nạ gộ ra đài truyền hình nhưng là đều là bị cự tuyệt đều là không coi trọng dù niman 13, cầu v mình mình tại đồng c u chương một a a a a a diễn biến khác phân thân vỗ ngực thấy thốt nhưng ta có vào nhất vô niệm sau khi biết rõ sự thật mà không hại l n m trắng đầu góc phân thân có chút hố mạnh con nổi yêu đương hợp pháp một mươi một nếu điệu thấp cẩn trọng đã hơi ngán vậy thì hãy hướng về phân thân ba năm quét rắc bắt đầu điệu thấp tu hành chương sáu trăm chín mươi ba đại h ò a sân nghị truyền hình điện ảnh bộ môn mỹ nạ m ị nổ sủ ý chí nghe xong ý nạ m ọ gì báo cáo về sau cao mày hắn vạn lần không ngờ dù linh man cái này tống nghệ tiết mục vậy mà không có đài truyền hình nguyện ý mua sắm bọn hắn là tiếp nhận chúng ta sáng tạo cái mới tống nghệ tiết mục vẫn còn không hài lòng tác phẩm của chúng ta mỹ nạ bị nổ sủ ý chí hỏi đều có bởi vì tống nghệ tiết mục là chúng ta phát minh bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua đối nhu cầu thị trường ôm lấy hoài nghi cái thứ hai cái kia chính là nhìn qua chúng ta tống nghệ tiết mục về sau không thế nào nhận nhưng chúng ta tống nghệ tiết mục bọn hắn cảm thấy dạng này tống nghệ tiết mục căn bản liền sẽ không có cái gì tỷ lệ người xem làm như vậy phẩm bọn hắn tình nguyện không mua sắm sợ ảnh hưởng bọn hắn đài truyền hình danh tiếng ý nạ m ò gì hồi đáp những ngày này hắn chạy ngược chạy xuôi dù sao là không có một cái nào đài truyền hình cho hắn sắc mặt tốt nhìn vậy thì thật là phiền phức a nếu như chúng ta tống nghệ tiết mục lên không được đài truyền hình cái này căn bản không có dùng a mỹ nạ bị nô sù ỉ chia cao mày nói chủ tịch ta cảm thấy chỉ có thể tiếp tục tìm kiếm đ nhìn xem có hay không đài truyền hình có nguyện ý hay không mua sắm chúng ta tiết mục ý nạ họ gì nói ân chuyện này liền giao cho ngươi đến lúc đó chúng ta báo giá không cần quá cao dù sao bán không được giá cả bán thấp một chút đều có thể hiện tại chuyện chủ yếu liền là để cho chúng ta tiết mục trước lên tv đ à i đến lúc đó chúng ta tiết mục nếu có danh tiếng về sau liền có thể cùng đài truyền hình nói giá cả nhớ kỹ đến lúc đó nếu như giá thấp bán ra chúng ta tiết mục khơi dòng đài truyền hình ký kết phía trước hai kỳ hoặc là ba kỳ các loại cái này mấy kỳ chiếu lên về sau nhìn danh tiếng nếu như danh tiếng bạo tạc chúng ta thứ tư k ỳ cùng sau này k ỳ số liền có thể bán một cái giá tốt đến lúc đó cũng sẽ có vô số công ty quảng cáo tìm chúng ta mỹ nạ mỹ nổ sủ ý chia phân p h ó i ý nạ m ọ gì biết chủ tịch tiên sinh ý nạ m ọ gì gật gật đầu tiếp xuống ý nạ m ọ gì tiếp tục đi cái khác đài truyền hình chào hàng lấy dù niman cái này tống nghệ tiết mục cuối cùng công phu không phụ lòng người có một cái đài truyền hình m ậ n ý mua sắm dù niman cái tiết mục này. Cái này đài truyền hình cái kia chính là phụ cụ ổ cả đài truyền hình cái này đài truyền hình phía trên nhật bản tới nói thực lực nửa đời còn xem là khá nhưng là đối phương ra giá mua sắm dù mình man giá cả lại là thấp đáng thương điểm ấy cả t ỉ ệ đoán chừng liên tục đập nhiếp chi phí một nửa đều không có nói cách khác nếu như là dựa theo cái giá tiền này một mực xuống thứ nhất quý mỹ nạ mỹ nổ s ù ỉ trịa s ầ n n h ì công ty khẳng định là muốn lô vốn bất quá cuối cùng mỹ nạ mỹ nổ s ù ỉ trịa vẫn là đồng ý ỉ nạ mọi dị đem cái này bán cho phủ c u ổ cả đài truyền hình dù sao trước mắt là bán phía trước hai kỳ phát ra bản quyền cho đối phương đến lúc đó phát ra hai kỳ nhìn xem hiệu quả nếu như nếu như có thể mà nói kỳ thứ ba hắn liền muốn ngay tại chỗ lên giá bên này đem phía trước hai kỳ để lên phát hình kỳ thứ ba cũng là thu hoàn tất thứ tư kỳ cũng là chuẩn bị khai công hết thảy đều theo chiếu kế hoạch tiến hành liền là nhìn xem dù niman tại trên tv sẽ mang đến hiệu quả như thế nào kỳ thật mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ trịa trước mắt đối với dù niman có thể hay không cầm xuống thành tích tốt đều là không thế nào dám khẳng định dù sao đây chính là năm 1961, h ắ n cũng không dám đánh cược a nếu như chuyển g i a gặp l ệ n h như vậy cái này cũng có chút n h ứ c cả chứng phu cụ ổ cạ đài truyền hình định đem dù niman đặt ở mỗi thứ bảy mươi giờ tối phát sóng một tuần lễ phát ra đồng thời lúc đầu phủ cụ ổ cạ đài truyền hình đều là không nguyện ý dự định mua sắm dù niman cái này cái gì tống nghệ tiết mục nhưng là bọn hắn nhìn thấy bên trong có bảy cái một đường minh tinh đồng thời đối phương bán ra giá cả tùy ý bọn hắn chèn ép cuối cùng bọn hắn vẫn là lựa chọn mua sắm bất quá bọn hắn vẫn là không thế nào xem trọng dạng này tiết mục cho nên đặt ở mười giờ phát sóng bởi vì buổi chiều bảy giờ đến mười điểm tuyệt đối là hoàng kim phát ra thời đoạn dạng này tốt thời đoạn đương nhiên không tới phiên dùng lìm an cho nên cho nó lưu đến mười điểm phát ra đến mười hai giờ cũng không t ệ rồi nếu là cái khác tiết mục thậm chí lưu đến nửa đem đi phát ra đâu mặc dù là mười điểm thủ chuyên bá Cái giờ nhưng là bên trong con nàng ưa thích danh nghĩa như vậy đủ rồi nàng trước đó nhìn qua cái tiết mục này thủ truyền bá trước quảng cáo nói bên trong có bảy cái đại lão là thành viên trong đó có một cái đang họ tiểu t sinh chính là nàng ưa thích thần tượng cho nên nàng dự định đêm nay nhìn một chút nếu như đẹp mắt lời nói nàng vẫn luôn sẽ đổi tiếp mười giờ tối cả phu cụ hổ ca đài truyền hình chính thức phát ra dù ninh man mở màn thời điểm là bảy đại một đường minh tinh thành viên hội tụ sau đó bắt đầu dẫn xuất ba cái minh tinh khách quý tiếp lấy các loại trò chơi nhỏ tranh tài lại bắt đầu trong đó các loại trò cười các loại đậu đen rau muống các loại lẫn nhau đối bính cứ như vậy đích cười đều là không phải xuất hiện h a thần tượng của ta rất đẹp trai úc hắn tốt hài hơ c nói thật phu dị hổ dạ không bao lâu liền bị d u ni n man hấp dẫn thật sâu say mê ở trong đó nàng vốn là chạy thần tượng của mình đến xem cái tiết mục này nhưng nhìn nhìn xem lại sâu sâu bị cái này tống nghệ tiết mục cho chinh phục bởi vì quá đẹp quá khôi hài quá mới lạ tạ kệ đạ hắn cũng là giống như phụ dị hồ dạ, đều là mang theo truy tinh tâm thái đến xem cái tiết mục này bởi vì bên trong có một cái trong lòng của hắn nữ thần lúc này hắn đang tại tập trung tinh thần nhìn xem tiết mục hắn vẫn luôn đang tìm mình nữ thần thân ảnh hắn cảm thấy cái này dù ni man rất thú vị minh tinh không phải đóng phim liền làm ở buổi hòa nhạc có rất ít bọn hắn bình thường sinh hoạt từng ly từng tý nhưng là cái này, Như thể thể hắn. Hắn u như cao cao nhưng Man, là i n bây giờ tại dunningman ở trong lại là hoạt bát ghê gớm đồng thời còn có một số nhí nha nhí nhảnh trở thành đội ngũ bên trong trí tuệ đảm đương tốt của ta thật thông minh quả nhiên không hổ là nữ thần của ta ta kệ đã hắn phát phát hiện mình yêu cái tiết mục này a dù sao theo dù m i n h man thủ c h u y ê n bá nhóm đầu tiên quan sát người xem một bộ phận lớn đều là chạy cái tiết mục này bên trong c ó bọn hắn nữa thích m ì n h tinh mà đi có một ít người xem thì là con c ũ bọn hắn vẫn chưa có ngủ liền định tiếp tục xem t v cho nên liền khi nhìn đến dù m i n h man nhưng là bởi vì cái tiết mục này thuộc về kiểu mới tiết mục vẫn là thuộc về hai mươi mốt thế kỷ tác phẩm đắc ý nó khối lượng không biết so cái niên đại này tiết mục không biết muốn tốt bao nhiêu lần những người này nhìn trong chốc lát cũng là bị cái tiết mục này nội dung cho thật sâu hấp dẫn xem t v vì cái gì chính là vì rét thời gian vương lỏng mình dù sao liền là một loại tiêu kiện giải trí mà d u niman n thì là toàn bộ đều đạt đến yêu cầu này nhẹ nhõm khôi hại giải trí còn có phấn đấu tinh thần thỉnh thoảng đến một điểm suốt gà cho tâm hồn tuyệt đối là một cái không sai tống nghệ tiết mục thời kỳ thứ nhất cứ như vậy đi qua hơn một giờ phát ra hoàn tất người quan sát thật đúng là không ít mặc dù trên số liệu mặt cũng không phải là rất rõ ràng nhưng là tỷ lệ người xem thế mà cũng không tệ lắm ngày thứ hai tỷ lệ người xem thống kê đi ra vậy mà đạt đến cả nước ba một phần trăm tại phù cụ ổ cạ đài truyền hình đông đảo kịch truyền hình cùng các loại tiết mục ở trong vậy mà xếp tới hạ ba tối ạ loại i điện tiết tới đài cái cả nước các mục cũng cao chính truyền hình điện ánh tiết mục ở trong cũng là xếp tới 23 tên. Đài truyền hình tổng bộ. Mấy cái cao tầng chính đang là Fukuoka t Mấy hợp. xếp ở 23 bộ. hôm qua dù n Ninh m a n phát sóng lúc đầu bọn hắn đều không thế nào chú ý nhưng là buổi sáng hôm nay theo tỷ lệ người xem sau khi đi ra bọn hắn không thể coi thường bởi vì cái này tiết mục không có cái gì đại lực quảng cáo tuyên truyền vẫn là một cái bọn hắn không coi trọng tiết mục nhưng là tối hôm qua thủ truyền bá tỷ lệ người xem vậy mà tại bọn hắn phủ ổ cả đài truyền hình xếp tới hạ ba với lại cái này phát lại cũng không ít người quan sát thậm chí càng ngày càng nhiều người coi trọng truyền bá tình huống này đều là để mấy cái này cao tầng đều là có chút kinh ngạc không nghĩ tới dù ninh man chúng ta đều không thế nào xem trọng nhưng là nó tỷ lệ người xem lại lốt như vậy ta lúc đầu thật sự là nhìn lầm a bất quá chúng ta lúc trước mua sắm cái tiết mục này phát ra bản quyền thời điểm giá cả thật sự là rẻ tiền a chúng ta đã kiếm được một cái cao tầng cười h í p mắt nói đúng đã nhưng cái tiết mục này tỷ lệ người xem cũng không tệ lắm vậy chúng ta liền phải đem một chút quảng cáo đi cái tiết mục này truyền bá một cái t ậ n lực đem ích lợi tối đại hóa phù dị hộ g ngày thứ hai ban đêm lại nhìn một lần phát lại sau khi xem xong nàng vẫn còn do dự chưa hết dáng vẻ Ai nha, cái tiết này tống nghệ mấy ụ c chậm cái kêu phiền a không đơn thuần là nàng, cái khác vậy thật thật truyền này. mà một mới muộn m là à, là nàng, là tuần thời, ta trong thuần đều Fuji kêu đồng không lòng phiền không đơn nhìn khán dạng lễ đợi giả cái ra đều A qua đã sự kịp. dạ ngày nay liên quan tới dunningman các loại điểm nóng ngôn luận đều là nổi lên một phía tỷ như tộc khu giải trí báo ngày trước dunningman tại phủ cụ ổ ca đài truyền hình truyền ra tỷ lệ người xem vậy mà xếp tới hạ ba cả nước cũng là đạt tới gần hai mươi tên trước mắt tỷ lệ người xem còn đang không ngừng lên cao ở trong nghe nói d u n i m a n là một loại hoàn toàn mới tiết mục nó gọi là t ố đều đều nhí nhí、si、ngoại n trừ trở lên những ngày bên ngoài còn có rất nhiều báo chí đều đưa tin liên quan tới dù mình man bên trong khôi hài đậu đen rau muống đủ loại tiết mục ngắn đương nhiên có ca ngợi truy phủng cái tiết mục này đương nhiên cũng có chửi bới cái này tiết mục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 d i ệ p vân thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu n u ố t vào thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan g u ộ n muội ta nuôi lớn bọn muộn m u ộ i chỉ muốn đem ta đưa vào n g ụ c giam chương 694, đi ra lăn lộn tổng là phải trả nhưng là bất kể tốt hỏng tối thiểu đi qua một tuần lễ lên men về sau dù mình man cái này tống nghệ tiết mục thật b ả y biện ra lựa nhỏ trạng thái rất xem thêm qua người xem đều là phi thường chờ mong thứ hai kỳ fuku âu đài truyền hình cán dị dạ hắn là nơi này người phụ trách chủ yếu thứ nhất hắn cùng mấy cái khác cao tầng nhìn thấy dù mình man tỷ lệ người xem không sai thủ truyền bá liền cầm xuống c h ạ m trang ép ba vị trí đầu tỷ lệ người xem trước mắt còn đang không ngừng tăng lên ở trong hắn cảm thấy là thời điểm cùng sần nghỉ công ty bên kia nói một chút thứ nhất quý thứ tư đến mười hai kỷ mua sắm s ử nghi hiện tại bọn hắn nhìn thấy cái này tống nghệ tiết mục rất được hoan n g ê n đương nhiên là hy vọng cầm tới phía sau phát ra quyền h ạ một ngày này hắn hẹn t r ư ớ c ỵ nạ m ọ gì tới ha ha ỵ nạ m ọ gì tiên sinh đã lâu không gặp a càng gì ra ngồi tại đối phương đối diện cười híp mắt nói ra đã lâu không gặp lần này ta tìm ngài tới đây chứ là muốn cùng ngài nói một chút liên quan tới dùn đằng sau tháng tư năm một hai kỳ phát ra bản quyền sự t ì n h ngài cũng biết trước đó ba kỳ các ngươi đều bán cho chúng ta như vậy tiếp xuống chín kỳ ta tin tưởng các ngươi cũng t h ì nguyện ý đặt ở chúng ta đài truyền hình phát ra cản dị dạ trầm giọng nói chỉ cần giá cả phù hợp chuyện gì cũng dễ nói ý nạ mọi gì cười ha h à nói hiện tại d u ninh man biểu hiện ra không tầm thường tỷ lệ người xem h ắ n đương nhiên muốn sách giá cao trước đó ba kỳ bán cho đối phương đây chính là mua bán lô vốn a điểm này tiền liên tục đập nhất chi phí một nửa đều không đủ có thể nói như vậy hiện tại còn lô vốn đâu trước đó gấp ba giá cả Ta sau ẽ đồng đồng. cùng ngươi còn nạ gì cũng không tích, nói thẳng gì ý ký Ý các tích, dư lại kết bút hợp mò r mình m ố n điều kiện. Gấp 3. Sau khi i ệ n Gấp Sau k nghe xong cản gì dạ chừng lớn hai mắt cái giá tiền này hắn cảm thấy không thể tiếp nhận nhiều lắm nhiều lắm ta chỉ có thể tiếp nhận trước đó gấp đôi giá cả ha ha ngươi biết rõ chúng ta dù ninh man quay chụp chi phí là bao nhiêu sao trước đó ngươi cho ra giá cả chỉ đầy đủ mời chúng ta cái kêu bảy cái minh tinh cùng mỗi kỳ ba cái khách quý tiền chúng ta bây giờ quay chụp mấy kỳ đều là lô vốn ngươi bây giờ cho trước đó gấp đôi giá cả công ty của chúng ta hay là tại lô vốn quay chụp nếu là như vậy ta cảm thấy không có, có cần gì phải cần trừ phi là trước đó gấp ba giá cả ý nạ m ò gì buồn cười lắc đầu đối phương quả nhiên là coi hắn là đồ đần hiện tại tỷ lệ người xem tốt hắn tự nhiên có đàm phán thẻ đánh bạc đối phương nếu là không nguyện ý như vậy hắn có thể cho tác phẩm của mình cầm lấy đi cái khác đài truyền hình phát ra dù sao còn lại kỳ số bản quyền đều ở trên tay mình hiện tại hắn thầm nghĩ lúc trước chủ tịch tiên sinh thật sự là cảnh giác đã phân phó hắn không cần duy nhất một lần đem thứ nhất quý toàn bộ bản quyền bán đi chỉ là xuất ra phía trước hai ba kỳ xuất ra đi ký hợp đồng nếu không lần này thế nhưng là thua thật lớn hiện tại quyền chủ động vẫn là ở trên tay mình nhưng là gấp ba nhiều lắm ta chỉ nguyện ý cho gấp hai giá cả v ề p h ầ n càng nhiều hắn cảm thấy không bán nữa gấp ba một điểm cũng không thể ít ý nạ m ọ gì lắc đầu gấp hai ngươi phải biết nếu như ngươi không bán cho chúng ta ai mua ngươi các ngươi hiện tại d u ni man mặc dù tại ta đài truyền hình tỷ lệ người xem không sai nhưng là tại cả nước ở trong tỷ lệ người xem cũng không phải là vô cùng đột xuất cạn dị dạ trầm giọng nói cuối cùng song phương vẫn là đàm không hợp lại chủ yếu là phương diện giá tiền khi ý nạ mọi gì đem tin tức này nói cho mỹ nạ mỹ nổ s ù ý c h ỉ a thời điểm hắn liền để ý nạ mọi gì không nên quá lo lắng dù sao hiện tại thứ hai kỳ chuẩn bị phát ra liền nhìn xem thứ hai kỳ tỷ lệ người xem thôi đối phương đã ngay cả nguyên bản gấp ba giá cả cũng không cho thử liền là giống để hắn không có đến lửa a nơi nào có chuyện tốt như vậy thứ hai kỳ tại đàm phán ngày thứ ba liền bắt đầu phát ra thông qua thời kỳ thứ nhất về sau thứ hai kỳ người quan sát số càng nhiều hơn ngày thứ hai đi qua thống kê đạt được vậy mà thu được sáu hai tỷ lệ người xem trực tiếp tại phu cụ ổ cạ đài truyền hình thu hoạch được hạng nhất thu lấy xuất quá quân đồng thời tại cả nước đông đảo đài truyền hình tiết mục tv ở trong thu hoạch cả nước thứ sáu tỷ lệ người xem cả nước thứ sáu a cái này d u ninh man cuối cùng là đại hỏa tại thứ hai kỳ liền đại hỏa phu cụ ổ cạ đài truyền hình nhìn bên này đến d u ninh man thu hoạch cả nước tên thứ sáu thu lấy xuất về sau đầu tiên là kinh ngạc sau đó những cái này cao tầng lập tức quyết định phải cùng sần nhị bên này ký kết hợp đồng nhất định phải đem còn lại chín kỳ tiết mục phát ra hợp đồng nắm bắt tới tay không tại sao bởi vì hiện tại cái này tống nghệ tiết mục triệt để đại hỏa một ngày này cản di dạ lại gặp được y n a mọi g ha ha ta lần này tới đây chứ là dự định cùng y n a mọi g cô nói n một chút liên quan tới d u n ì n h man còn dư lại chín kỳ phát ra bản quyền sự t ì n h n g a y trước đó nói giá tiền là trước đó gấp ba chúng ta bây giờ đài truyền hình n g u y ệ n ý ra cái giá tiền này cản di dạ cười h i ế p mắt nói a dạng này a y n a mọi g thản nhiên nói trên mặt cũng không có cái gì vui sướng đúng vậy a không biết do chúng ta hiện tại có thể hay không ký hiệp ước no no no trước đó ta vì cái gì đưa ra cái giá tiền này người không mượn ý hiện tại làm sao lại đồng ý ý nạ m ọ gì mang theo một tia cười nhạo nói cái này n g chuyện c h này đài truyền hình chúng ta cần phải thật tốt suy tính một chút n h a hiện tại đã suy nghĩ kỹ ha ha ta xem là nhìn thấy chúng ta dù nì man thứ nhất quý thứ hai k ỳ tiết mục tỷ lệ người xem đi lên đi ý nạ m ọ gì lạnh lùng cười nói ngậy, ngài c h n g nói đúng lắm đích thật là dạng này cho nên bốn lần giá cả ta liền bán cho ngươi ý nạ m ọ gì cũng lời nói nhảm cái gì bốn lần giá cả trước đó không phải đã nói gấp ba giá cả sao ngươi đây là ngay tại chỗ lên giá can gì dạ đằng đứng lên gầm hết lên hắn cảm giác đối phương rõ ràng là ngay tại chỗ lên giá ta đây không phải ngay tại chỗ lên giá ngươi dùng từ không thích đáng ta gọi là nước lên thì t h u y ề n lên chúng ta tiết mục trước mắt tại cả nước tỷ lệ người xem đạt đến hạng sáu ta lấy trước đó bốn lần giá cả cũng không phải là rất cao ý nạ m ò gì biểu m ô i nói ngươi ngươi cái gì ngươi ngươi không đồng ý cái giá tiền này đúng nếu như là gấp ba ta sẽ đồng ý cạn di ra một mặt âm chầm nói gấp năm lần giá cả ý nạ m ò gì cười híp mắt đưa ra một bàn tay đến ngươi có ý tứ gì cái này cạn di ra có chút được vòng ta ý là trước đó giá g ố c ô gấp năm lần có thích mua hay không Ý nạ mò gì cười ha ha n g ư ơ i n g ư ơ i cái này còn không phải ngay tại chỗ lên giá c à n gì d a cái kia khi a kém chút một n g ụ m lao hết u y phun ra n g ư ơ i lại lề mề ta làm như muốn đi các n g ư ơ i đài truyền hình không mua ta tin tưởng cái khác rất nhiều đài truyền hình đều sẽ tranh nhau muốn c ư ớ p mua ta dùm niman Ý nạ mò gì lạnh lùng cười nói hoàn toàn chính xác hắn nói rất đúng lấy trước mắt dùm niman t ỷ lệ người xem nếu như người khác đều biết nó còn dư lại phát ra bản quyền đều không bán được đoán chừng bọn hắn đều sẽ cảm thấy rất hứng thú ta mua ta mua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 ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn la n muộn muội ta nuôi lớn bọn muộn m u ộ i chỉ muốn đem ta đưa vào ngục giam chương 695, siêu cấp phu h à o một ngày hiện tại đã không phải là hắn có thể cự tuyệt hắn một khi cự tuyệt cái kia chính là cùng tiền không qua được hắn không mua cái khác đài truyền hình đoán chừng cấp mua trọng yếu nhất chính là trước mắt dunning man mới phát ra thứ hai kỳ liền đạt đến cái này tỷ lệ người xem nếu như là kỳ thứ ba thứ tư kỳ đâu đoán chừng tỷ lệ người xem còn biết đang không ngừng lên cao bên trong đến lúc đó hắn liền hối hận không kịp ha ha ý nạ mọi gì bật hơi nhướng mày đi ra khỏi nơi này những ngày này hắn nhận được lên khi thật không ít hiện tại cuối cùng là bật hơi nhúm mày hắn cảm thấy theo d u ninh man tỷ lệ người xem bạo giảm, thứ hai quy đến lúc đó nhất định phải hung hăng lần nữa tăng lên giá cả không đề cập tới giá đều có lỗi với chính mình a theo thứ hai kỳ tiết mục chuyên r a theo tỷ lệ người xem phóng đại một ngày này s ấ n nghỉ công ty g i ớ i cờ truyền hình điện ảnh bộ môn bị vô số công ty quảng cáo cho trên bể vô số nhãn hiệu công ty muốn làm d u ninh man nhà tài trợ người muốn a người ta tiết mục tỷ lệ người xem phóng đại tại cái tiết mục này đánh quảng cáo tuyệt đối là một kiện phi thường có giá trị sự tình A có thể đối sản phẩm của mình tiến hành trên phạm vi lớn tuyên truyền một ngày này ý nạ mọi gì tiếp kiến đại khái 6-7 tương đối có thực lực công ty về phần những cái kia công ty nhỏ hắn đều chẳng muốn tiếp kiến dù sao đối phương cũng cho không nổi cao đại ngôn phí mấy cái này công ty lớn đều là cố ý hợp tác với hắn cho nên hắn tiếp kiến bên trong một cái là sữa bỏ sản phẩm công ty một cái là điện tử sản phẩm công ty một cái là vật liệu xây dựng công ty một cái là bất động sản công ty mấy vị ý đồ đến ta đều biết cho nên cũng cảm tạ các vị đến ý nạ m ọ gì lời dạo đầu đều là tương đối k h á c h khí đúng vậy à, công ty của chúng ta vô cùng muốn cầm xuống dù mình man đại ngôn quyền ồ đạ tị gì vội vàng mở miệng nói công ty của hắn là sữa b ò công ty chuyên môn là làm liên quan tới sữa b ò phương diện diễn sinh sản phẩm công ty của chúng ta cũng vô cùng muốn cầm xuống đại ngôn quyền ta có thể ra giá cao h ạ mạ đạ cũng là cao giọng điểm số công ty của hắn là bất động sản công ty ở trên đây làm tuyên truyền cũng không tệ lắm có thể làm cho cả nước người đều biết phòng của hắn địa sản công ty cứ như vậy là một cái bất quá lựa chọn hiện tại cả nước người đều là ưa thích quan sát dù m ì n man thu xem diện tích che phủ tích thật sự là quá rộng rất nhiều người đều thì nguyện ý sân khấu quay đến phủ cụ ổ cạ đài truyền hình quan sát cái này tống nghệ tiết mục、Tốt. ta tin tưởng mọi người đều biết công ty của chúng ta tống nghệ tiết mục trước mắt thành tích cũng tin tưởng các ngươi đều biết rõ chúng ta tống nghệ tiết mục trước mắt diện tích che phủ tích có thể nói là già trẻ d a i nghi tồn tại hiện tại công ty của chúng ta chuẩn bị bốn cái quảng cáo vị cái thứ nhất quảng cáo vị là sáu mươi giây quảng cáo thời gian cái thứ hai quảng cáo vị là 30 cáo ba mươi giây quảng cáo thời gian cái cuối cùng quảng cáo vị là mười lăm giây giá cả theo thứ tự là hai trăm triệu yên đồng thời một trăm triệu yên đồng thời bảy mươi triệu yên đồng thời cùng sau cùng năm mươi triệu yên đồng thời ý nạ m ọ gì cười nói t cái này tiền quảng cáo cũng quá mắc a ồ đạ tg chừng lớn hai mắt liền đúng vậy a cái giá tiền này thật sự là quá mắc chúng ta tại tương đối lựa tiết mục tv đánh quảng cáo đều không có đắt như vậy đúng vậy a ý nạ m ọ gì tiên sinh các vị ta có thể như thế nói với các người kịch truyền hình đánh quảng cáo tuyệt đối không có chúng ta tống nghệ tiết mục đánh quảng cáo hiệu quả tốt như vậy xem tv đều là nhìn nội dung cốt truyện nhưng là chúng ta tiết mục liền không đồng dạng Tồn tại nhẹ nhóm, tâm dù ninh ạ n h man tâm khói thứ nhất quý thứ tư kỳ chuẩn bị quay t r n mỗi một kỳ đều muốn mời đến ba cái khách quý có thể là ca sĩ có thể là truyền hình điện ảnh minh tinh cũng có thể là người mẫu đúng vậy hắn cũng dự định đi lên lộ một chút mặt cái gì kết quả là thứ tư kỳ tiết mục quay chụp lập tức triển khai cái này đồng thời tiết mục mở đầu có một ít đặc thù cái kia chính là tiết mục trước khi bắt đầu quay chụp một đoạn mười phút đồng hồ khách quý giới thiệu mà cái này giới thiệu liền là chuyên môn chuẩn bị cho mỹ nạ mỹ nổ Sụ ỉ chia không có sai cái kia chính là định quay chụp mỹ nạ mỹ nổ Sụ ỉ chia cái này siêu cấp phú hào một ngày sinh hoạt cái này mở màn chế tạo liền là để càng nhiều người tìm hiểu một chút siêu cấp phú hào một ngày là làm sao qua được mỹ nạ mỹ nổ Sụ ỉ chia một tòa tư nhân biệt thự bên trong tất cả nhân viên công tác đều là chuẩn bị xong ngay từ đầu liền là quay chụp mỹ nạ mỹ nổ Sụ ỉ chia cái này siêu cấp phú hào rời giường rửa mặt đầu tiên là thể hiện ra hắn căn biệt thự này xa hoa cùng khí quyển tận lực bồi tiếp đập thu hút tới hắn hứng dụng đắt đỏ trên thế giới sang quý nhất sữa bò sang quý nhất cà phê sang quý nhất bò bít tết trong video mỹ nạ mỹ nổ x ủ ỉ trịa tại một đám mỹ nữ hầu hạ phía dưới ăn phong phú bữa sáng bên cạnh còn có một cái nổi tiếng người chơi đàn dương cầm đánh lấy nhu hòa khúc dương cầm nhà ăn đối diện chính là bát ngát biệt cả nhìn xem hình ảnh như vậy không biết muốn hâm mộ chết bao nhiêu người đây chính là siêu cấp phú hảo một ngày bắt đầu ăn điểm tâm xong về sau cái kia chính là đi làm các loại xe sang trọng các loại bảo tiêu ủng hộ phía dưới tiến về mỹ nạ mỹ nổ tập đoàn tài chính cao、Úc. sau khi đi vào sớm đã có vô số các công nhân viên xếp hàng đ o lấy đi vào đại môn về sau tiếng vỗ tay như sấm văng lên đi vào phòng làm việc của mình về sau một cái mỹ nữ thư ký đã sớm đem chuẩn bị kỹ càng sang quý nhất cà phê đã bưng lên tiếp theo một ngày làm việc cứ như vậy bắt đầu đến trưa lúc ăn cơm đương nhiên là tại cái này tổng bộ cao ốc tiệm cơm ăn cơm cái này tiệm cơm cũng không phải phổ thông tiệm cơm nó liền là một cái xa hoa tiệm cơm cơm nước xong xuôi liền là nghỉ ngơi sau khi nghỉ ngơi tiếp tục công việc ban đêm khi về nhà liền là bồi người nhà tàn bộ Nữ khi của cùng hắn n vị thứ cũng ba khách quý đăng tràng thời điểm nạ ga họa sẻn ni ổ xì lớn tiếng la lên hoa lại là mi na mi nộ tiên sinh mấy cái khác h thành viên cùng trước đó cái kia hai cái khách quý nhìn thấy mì nạ mì nổ x ù ỷ trịa đăng t r ả n g về sau cũng là kinh hô không thôi siêu cấp phú hảo mỹ nạ mì nổ tập đoàn tài chính chủ tịch mỹ nạ mì nổ tiên sinh ông trời của ta trên thế giới có tiền nhất nhất nam nhân trẻ tuổi thần tượng của ta rất đẹp trai ước không được chờ một chút ta nhất định phải ôm lấy mì nạ mì nổ tiên sinh đùi đến lúc đó hắn vui vẻ liền ném mấy trăm triệu đô la mỹ cho ta ta liền phát đ ạ t mười ba cầu v ư t mười đồng cuối chứ ba cầu v ư t ta a a a a a a a bảy bạn nào có công pháp tàn quyền các loại đan p ư ơ n g bố cáo lệ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 tất cả minh tinh cùng khách quý đều đúng m i n a mỹ nổ s ù i chia khách khách khí khí bởi vì đối phương chỉ cần động một chút ngón tay liền có thể để bọn hắn chịu không nổi kia cái gì nếu như bọn hắn có thể đem m i n a mỹ nổ s ù i chia định b ỡ tốt nói không chừng người ta nâng g bọn hắn một cái bọn hắn liền muốn phát đạt tiết tấu thu tiết mục thời điểm m i n a mỹ nổ s ù i chia biểu hiện ra cường đại cường đại nhất nào còn hiện ra không có gì sánh kịp thể lực cùng sức chịu đựng dù sao là để những cái này các minh tinh đều thấy chóng trước mắt bảy cái thành viên là cái dạng này phân công minh tinh đội trưởng sĩ dỗ tạ muốn biểu hiện địa nhiệm vụ năng lực khá mạnh thiên về giải trí đại chúng có nhất định lãnh đạo lực、FCA. e cờ cao hệ giãn độ cụ gì cặp giã ngây thơ hình khôi h ả i có tài nghệ cơ linh nhiệm vụ năng lực có đoàn đội tinh thần và mỹ nhân kế e cờ cao fukas mạng nhiệt hình khôi h ả i nhiệm vụ năng lực cường thiên về nghiêm túc chấp hành thân thể cường đại nhất có đoàn đội tinh thần e cờ tomosaka chất phát hình khôi h ả i thân thể tốt hơn lo dịp năng lực phân tích cường nhiệm vụ năng lực thiên về nghiêm túc chấp hành giỏi về kẻ bang e c nạ gạo xen mi oxy đối phế hình khôi hài có tài nghệ thân thể nhiệm vụ năng lực thiên về giải trí đại chúng cơ linh lừa nhác ek cao dù cư dạ qua naco ngoài ý muốn hình khôi h ả i tốc độ thứ nhất có đoàn đội tinh thần cơ linh nhiệm vụ năng lực khá mạnh thiên về nghiêm túc chấp hành ek và dẹ dù t ả i biểu diễn hình khôi h ả i có tài nghệ cơ linh nhiệm vụ năng lực thiên về bo bo giữ mình ek cao về phần loại kia mỗi kỳ mời tới khách quý cơ bản đều là bị hố hoặc là bị chơi hỏng tiết đấu đương nhiên có đôi khi tới minh tinh cũng sẽ biểu hiện ra cường đại trí thông minh cùng thể lực cùng sức chiến đấu lần này mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ trị làm khách quý liền là biểu hiện ra cường đại lực chân biết dù sao những cái này các minh tinh đều là bị hắn trò chơi hỏng đây không phải đạo diễn tổ đoán chừng cố kỵ thân phận của m i n a mỹ nổ s ù i chỉ a cho hắn thiết kế tốt kịch bản mà là hắn thật sự căn cứ thông minh của mình cùng thể lực phía trên thắng được tiếng vô tay so trí thông minh hắn một cái thương nhân trí thông minh tuyệt đối là không sai so thể lực hắn hiện tại một cái tay có thể treo lên đánh một đám người cho nên trong lúc đó khâu so các chủng loại hình thể lực hắn đều là h ạ n nhất quay chụp hai ngày cuối cùng là kết thúc tống nghệ tiết mục đập nhanh chiếu lên cũng nhanh hai cái tuần lễ về sau thứ tư kỳ tiết mục bắt đầu truyền ra đi qua phía trước ba kỳ phát ra dùn cái này cả nước thủ ngăn tống nghệ tiết mục có thể nói là lựa lượn, lượn cả nước những cái này các minh tinh cũng là vòng hạ vô số phấn tơ hiện tại cái này tống nghệ tiết mục đã là nhật bản đài truyền hình tỷ lệ người xem thứ nhất thu được hạng nhất thành tích nói cách khác nó triệt để phát hỏa loại này kiểu mới tiết mục quả nhiên là bắt được vô số người xem những này người xem đối cái tiết mục này đánh giá đều là phi thường cao chủ yếu là nó khôi hài nhẹ nhõm thú vị vị trọng yếu nhất bên trong có rất nhiều đang họ minh tinh bọn họ đều là vô cùng thích xem đến dạng này có thể nhìn thấy những này một đường minh tinh sinh hoạt ở trong một mặt khác một ngày này chín giờ tối cả cáo gì t h ì xạ dọ gì cô đúng giờ quan sát phủ cụ ổ ca đài truyền hình hoàng kim ngăn truyền l ê n ra dù ninh man trước đó cái tiết mục này là mười giờ tối truyền l ê n ra nhưng là do ở hiện tại đại h ỏ a cho nên bị đài truyền hình cải thành chín điểm cái này hoàng kim ngăn truyền ra tiết mục ngay từ đầu khi nàng nhìn thấy trong video xuất hiện một tòa siêu cấp xa hoa biệt thự lớn tiếp lấy xuất hiện một cái nhìn qua hai mươi lăm hai sáu tuổi người trẻ tuổi người này liền là mỹ n a bị nổ sụ i chia khi cáo gì t h ì xạ dọ gì cô nhìn thấy bên trong nhân vật chính ăn trên thế giới sang quý nhất bữa sáng thời điểm một trận không ngừng hâm mộ nguyên lai là siêu cấp phú hào a kỳ thật hiện tại mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ chĩa hơn ba mươi tuổi nhưng là hắn bảo dưỡng co phương pháp nhìn qua mới hai mươi năm hai mươi sáu tuổi chủ yếu cũng là đi qua hai lần hệ thống cường hóa hắn giả yếu chậm tiết mục tiếp tục phát ra mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ chĩa bá khí mở màn đích thật là hấp dẫn không ít người cũng là để không ít người biết siêu cấp phú hào một ngày là như thế nào một chữ cái kia chính là hào chữ thứ hai cái kia chính là bận đ i ệ Tiếp theo, tiết t o mục ở r、wow, nói g như vậy liền xem như tiết trong mắt mạnh nhất phủ cắt đánh hai vẫn là rất phí sức nhưng là mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ chia một cái đánh ba cái lại còn dễ dàng quả thực là đẹp trai đến bạo tạc đặc biệt là bên trong lại một lần liều trí lực nhiều lần phân tích mỹ nạ mỹ nổ sủ ý chĩa cơ hồ là phân tích vô cùng chuẩn xác đồng thời các loại trò chơi nhỏ ở trong đều là trí lực đảm đương loại này muốn trí tuệ có trí lực muốn thể lực có thể lực muốn tiền có tiền đẹp trai hơn có đẹp trai nam nhân quả thực làm hiệu sát hết thẻ a cái này đồng thời tiết mục chuyển ra về sau vô số nữ nhân đều là trở thành mỹ nạ mỹ nổ sủ ý chĩa phân thơ thậm chí còn thu được toàn dân nam thần xưng ơ hảo không biết bao nhiêu nữ nhân muốn gả cho hắn đâu không chỉ như thế rất nhiều báo chí truyền thông đều là báo cáo lần này mỹ nạ mỹ nổ sủ ý chĩa có mặt dùm Nói như vậy, đại phú hào gần như không đại phú hào vậy, sẽ thậm i giải trí cái ế n vòng này. n vào trí ư n Mina Minosui liền tiến bảo, còn chơi không ráng g là vào, chia chơi tệ t vẻ.、Thậm、chí còn vòng hạ m ộ tại đống Tốc lớn nữ phân hướng chấn kinh chấn kinh, Mina Minosui dùng ninh man, hắn làm, chia thứ khách tơ. trí tư t giải báo, kỳ mà quý, vậy tiết mục xé hàng hiệu khâu một người trong đó người đối chiến ba người nhẹ nhõm chiến thắng đây không phải xáo lộ đây không phải kịch bản an bài mà là c h â nhật c â n t h thật thể thực hiện hắn thực lực đại, cường lực bản ở ở i tại chơi tài với hội Olympic vì vận trong một tranh trong tốc toàn thể thế trưởng. Nhật cho hoàn so lần nhỏ nhanh hắn không nhanh quán quân đó độ chạy chạy của b minh tình báo mỹ nạ mỹ n ổ tập đoàn tài chính người cầm lái mỹ nạ mỹ n ổ tiên sinh tham gia dù nị man lại để cho cái này tống nghệ tiết mục điểm nóng nâng cao một bước bởi vì mỹ nạ mỹ n ổ tiên sinh liền là một cái di động điểm nóng về sau tiểu biên tra một cái ngươi lai dù nị man là sẩn n h ỉ công ty lệ ra sẩn n h ỉ công ty liền là mỹ nạ mỹ nộ tiên sinh dưới cờ công ty thứ nhất ở trong đó chuyện ẩn ở bên trong Mặc kệ ngoại truyền thông như nào giới thế đối ư a tin, trong t đó có t có xấu, nhưng nả nổ là mỉ mỉ sủ ệ nhiệt u ứng dùn ninh man, nâng, Đồng hắn đích để, độ cao bước. thật thời một là lại với ò n phân g hạ vô v số Đối tơ. hắn thu hoạch được toàn dân tán thưởng toàn dân nam thần cái danh xương này hắn vẫn là vô cùng ưa thích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 cái này tống nghệ tiết mục đại hỏa về sau sân m ỉ công ty cao tầng bắt đầu quyết định tăng tốc để mặt khác một bộ tống nghệ tiết mục chuẩn bị quay c h ụ cái này một bộ tống nghệ tiết mục cái kia chính là bố ơi mình đi đâu thế ngoại trừ cái này một bộ bên ngoài mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ chia lại chuẩn bị cho bọn họ một cái khác tống nghệ tiết mục cái tiết mục này là trong phòng không phải ngoài trời chân nhân tú tống nghệ tiết mục cái này một cái trong phòng quay c h ụ tống nghệ tiết mục gọi là hạp t ỷ ị family mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ chia cho cái này h ạ thị family định vị vì tống nghệ giải trí tiết mục nó tiết mục là khách quý thăm hỏi trò chơi hình tống nghệ tiết mục ng tốt bản kế hoạch các người đều xem hết đi mỹ nạ mỹ nổ sủi chia đối mấy cái cao tầng cùng đạo diễn biên kịch nhóm hỏi đều xem hết rất tốt bố ơi mình đi đâu thế tuần sau khai mạc hạ tìm family tháng sau khai mạc ngoài ra ta bản kế hoạch bên trong còn có iam、e、a sincher siêu cấp nữ ca sĩ hoang dã khiêu chiến minh tinh thăm hỏi sau ba tháng khai mạc mỹ nạ m ị nổ xù ỷ chia trầm giọng nói vâng không có sai mỹ nạ m ị nổ xù ỷ chia dự định chế tạo một cái thuộc về hắn sân n g ỉ công ty tống nghệ đế quốc hắn còn quyết định tuần sau liền thu mua một cái cỡ nhỏ đài truyền hình đem cái này đài truyền hình chế tạo thành một cái tống nghệ tiết mục đài truyền hình trở lên những cái kia tiết mục hắn đều dự định đặt ở cái này tống nghệ đài truyền hình đến phát ra đến lúc đó hừ, hừ hắn tin tưởng nhất định sẽ làm cho cái này tống nghệ đài truyền hình trở thành nóng bỏng nhất đài truyền hình ngày thứ hai mỹ nạ bị nổ xù ỉ chia văn phòng nanaco tìm được thích hợp thu mua đài truyền hình sao mỹ nạ Mỹ nổ sủ ỷ t r i a phê xong hôm nay văn bản tài liệu về s o đối kỳ nọ nạ nạ c ô hỏi tìm được ta chính muốn nói cho ngươi cái này đài truyền hình gọi là tokyo giải trí đài truyền hình thuộc về tokyo đài truyền hình thuộc hạ một cái phân loại đài truyền hình mấy năm này cái này đài truyền hình tỷ lệ người xem vẫn luôn không cao cho nên gần nhất tựa như là không làm nổi v ừ a v v n chúng ta có thể thu mua kỳ nọ nạ nạ c ô nói giải trí đài truyền hình cái này đài truyền hình vốn là phát ra dạng gì tiết mục bình thường đều là một chút ngành giải trí một chút bắt quái đưa tin còn có chút liền là một chút xung quanh tin tức còn lại đều là phát ra một chút phát lại kịch truyền hình kỳ nọ nạ nạ cổ nói thì ra là thế đã như vậy vậy chỉ thu mua cái này đài truyền hình a đúng chúng ta về sau muốn rèn đúc tống nghệ tiết mục muốn đem cái này đài truyền hình đổi tên là tập tống nghệ đài truyền hình phương diện này cần một vài thủ tục phê chuẩn chuyện này liền giao cho ngươi đi làm sửa lại điểm này tiền đi chuẩn bị một chút những người kê biên ân càng nhanh càng tốt sớm một chút làm hoàn tất sớm một chút đổi tên bởi vì ba tháng về sau chúng ta liền có rất nhiều tống nghệ tiết mục có thể phát sóng mỹ nạ mỹ nổ s ù ỉ chia đối kỳ nò na na c ô nói là ta biết nên làm như thế nào loại chuyện này đối tại bình thường người mà nói thuộc về đại nạn sự tình nhưng là đối với mỹ nạ mỹ nổ tập đoàn tài chính tới nói vẫn tương đối chuyện dễ dàng chỉ cần cùng những người kia viên chuẩn bị một chút cái gì phê văn còn không phải vài phút tới tay một tuần lễ về sau mỹ nạ mỹ nổ s ù ỉ chia được như nguyện thu mua đến t ộ c k y o giải trí đài truyền hình đồng thời lại đổi tên trở thành tokyo tống nghệ đài truyền hình đổi tên thành tộc hữu tống nghệ đài truyền hình cũng không có tại đài truyền hình giới cùng người xem giới gây nên cái gì b ọ n nước chủ yếu là cái này đài truyền hình vốn là thuộc về tam tuyến đài truyền hình hoàn toàn không có cái gì người xem cho nên ngay cả bản địa tin tức đều không có cái gì kỳ nọ nạ nạ cô ngày mai ngươi tìm mấy nhà tương đối nổi danh truyền thông cho chúng ta mới thành lập tộc hữu tống nghệ đài truyền hình đánh quảng cáo quảng cáo nội dung ngươi nghĩ như thế nào mỹ Mì nạ bị nổ xù ý c h ư a nói ta đều nghĩ kỹ đến lúc đó đánh quảng cáo liền nói tuần sau bố ơ i mình đi đâu thế thứ nhất quý liền chuẩn bị tại buổi triệu tám giờ hoàng kim ngăn phát sóng mà bố ơi mình đi đâu thế xuất phẩm mới là sần nhị công ty quay chụp đoàn đội l i ì n lạ dù ninh man thành viên tổ chức đến lúc đó ta tin tưởng khẳng định sẽ khiến doanh động cực lớn cứ như vậy chẳng những có thể lấy để cho chúng ta tống nghệ đài truyền hình trên phạm vi lớn cho hấp thụ ánh sáng đồng thời lại có thể cho mới tống nghệ tiết mục bố ơi mình đi đâu thế sớm thêm nhiệt kỳ nọ na nạ cổ cười nói không có sai ngươi kế hoạch này không sai tin tưởng lấy bố ơi mình đi đâu thế danh tiếng nhất định sẽ làm cho xem đám người đều chú ý chúng ta tống nghệ đài truyền hình cùng mới tống nghệ tiết mục bố ơi mình đi đâu thế mina minosu ỉ chia hài lòng gật đầu ngày thứ ba t o k o c i、si、t y báo toku giải trí báo toku đài truyền hình đều là nhau nhau đối toku tống nghệ đài truyền hình cùng bố ơi mình đi đâu thế tiến hành một fan đưa tin toku c i、si、t y báo gần đây s â n n g h ỉ công ty thu mua lúc đầu toku giải trí đài truyền hình đồng thời thành công đội tên là toku tống nghệ đài truyền hình cái này đài truyền hình chuẩn bị chế tạo thành một cái tống nghệ tiết mục thiên đường ở chỗ này ngươi có thể nhìn thấy vô số tống nghệ tiết mục thứ sáu tuần sau t ừ juniman chế tác đoàn đội chế tạo mới tống nghệ ngoài trời thân tử chân nhân tu tống nghệ tiết mục tại tám giờ hoàng kim ngăn thủ truyền bá toku đài truyền hình theo juniman cái này một ngăn thứ nhất ngăn tống nghệ tiết mục đại hỏa tộc của tống nghệ đài truyền hình chuẩn bị đẩy ra thứ hai ngăn tống nghệ tiết mục cái này một ngăn tống nghệ tiết mục là thân tử loại hình cỡ lớn ngoài trời chân nhân tú tiết mục nó chủ yếu là quả nhiên đang đập tiền tuyên truyền đánh quảng cáo phía dưới rất nhanh liền có rất nhiều khán giả cũng bắt đầu chú ý lên tộc của tống nghệ đài truyền hình đồng thời lại chú ý lên còn chưa mở truyền bá bố ơi mình đi đâu thế tộc có giải trí báo tộc ố n g nghệ đài truyền hình đẩy ra thứ hai ngăn tống nghệ tiết mục bố ơi mình đi đâu thế không biết sẽ có hay không có dùn lìm man trình độ không biết có thể hay không đẹp m dù ninh man trung thực khán giả đều là phi thường chờ mong thứ hai ngăn tống nghệ tiết mục bởi vì dù ninh man cái này cản tống nghệ tiết mục tiến trình hơn phân nửa nếu là truyền hình xong lời nói bọn hắn không nhìn thấy mới tống nghệ tiết mục vẫn là vô cùng khó chịu nếu có mới tống nghệ tiết mục bọn hắn đương nhiên là phi thường vui vẻ cùng lúc đó mặc kệ nện tiền làm quảng cáo dù ninh man thứ sáu k ỳ chuyên môn cũng cho bố ơi mình đi đâu thế tiến hành mở rộng cứ như vậy tộc hội tống nghệ đài truyền hình cùng bố ơi mình đi đâu thế cái đề tài này trong nháy mắt liền bị vô số khán giả cho biết rõ đến lúc đó liền nhìn thủ truyền bá thành tích như thế nào thời gian vội vàng lập tức đã đến thứ bảy bố ơi mình đi đâu thế cái này một ngăn tống nghệ tiết mục tại tộc tống nghệ đài truyền hình tám giờ hoàng kim n g ă n phát sóng một ngày này còn là có không ít người xem tới quan sát khi những người này đều sau khi xem xong đều là trong nháy mắt bị cái này một ngăn tống nghệ tiết mục hấp dẫn bởi vì cái này một ngăn tống nghệ tiết mục hoàn toàn không thể so với dù nìm an kém cầu cuối chương Cầu có công các cá quyền, vột vột đồng đăng bạn nào tàn phương, bố loại A A A A A A A A A Bảy pháp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 lập tức liền cho cái này đài truyền hình mang đến đại lượng người xem lưu lượng tin tưởng về sau các loại tống nghệ tiết mục ở chỗ này phát ra về sau tin tưởng tổng h i ệ tống nghệ đài truyền hình khẳng định sẽ thân t r ê n một đường thực lực đài truyền hình đến lúc đó cái này đài truyền hình lại là một cái máy kiếm tiền a các loại quảng cáo thu nhập các loại tài trợ các loại một ngày này mỹ nạ mỹ nổ s ù ỉ chia mới vừa tới đến mỹ nạ mỹ nổ tập đoàn tài chính tổng bộ cao ú c liền thu vào một tin tức tốt là mỹ nạ mỹ nổ thực phẩm công ty bên kia chuyển tới tốt lắm tin tức cái kia chính là nhân tạo thực phẩm bộ nghiên cứu m ô n vậy mà nghiên cứu ra đời thứ nhất nhân tạo trứng cả mỹ nạ Mỹ nổ sủ ý chịa thu được tin tức này về sau hắn rất là hưng phấn bởi vì chứng minh lúc trước hắn đầu nhập đại lượng tiền tài đi nghiên cứu phát minh cái này một cái sản phẩm cuối cùng là có bước đầu thu hoạch đi chúng ta đi thăm một chút mỹ nạ Mỹ nổ sủ ý chịa kéo lên kỹ nọ nạ nạ cổ tiến về nhân tạo t r ứ n g gà căn cứ đi tham quan rất nhanh hắn liền đi tới người này tạo t r ứ n g gà căn cứ căn cứ bên này người thu được hắn muốn tới tin tức về sau đều là tổ chức tốt đội ngũ ở chỗ này nên đón xuống xe liền thấy hai hàng nhân viên chính tại cửa trụ sở chờ lấy hắm đến chủ tịch buổi sáng tốt thanh âm to lại trình tệ không hổ là một đám tốt nhân viên mọi người buổi sáng tốt. mỹ nạ m ị nổ xù ỉ chia mỉm cười nói hiện tại tình huống thế nào hắn đối một cái người phụ trách hỏi báo cáo chủ tịch chúng ta đợi thứ nhất nhân tạo trứng gà đã nghiên cứu phát minh thành công đi mang ta đi nhìn xem vâng rất nhanh mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ chia liền theo những nhân viên này đi tới nơi sản sinh nhìn thấy dây chuyển sản xuất phía trên sản xuất ra từng dây đóng gói tốt trứng gà những này trứng gà nhìn qua cùng phổ thông trứng gà không có cái gì quá lớn khác biệt nói cứng khác biệt cái kia chính là phía ngoài nhan sắc có một ít tiểu xoa đường nhưng là những vấn đề này cũng không lớn các ngươi thử qua hương vị sao mỹ nạ bị nổ xù ỉ chia hỏi chủ tịch chúng ta thử qua hương vị hương vị tổng thể tới nói so chân trinh trứng gà khẳng định là phải kém một chút phương diện này còn chờ chúng ta tăng cường người phụ trách nói ân cái này trứng gà chúng ta lúc nào có thể lên thị tháng sau tháng sau chúng ta nhóm đầu tiên một triệu cái trứng gà liền có thể đưa ra thị trường rất tốt phương diện này các ngươi phải cố gắng lên từ nhân tạo trứng gà căn cứ sau khi trở về mì nạ mì nổ sủ ỷ c h ĩ đã tìm được thực phẩm tiêu thụ ngành quản lý hỏa cả mặt nói lần này trứng gà đưa ra thị trường các ngươi nhất định phải tìm song lượng tiêu thụ biết không là chủ tịch tiên sinh phương diện giá tiền ta cũng là nghĩ kỹ đã sản phẩm chúng ta lần thứ nhất đưa ra thị trường ta cảm thấy phương diện giá tiền hẳn là hơi rẻ chúng ta lấy chân chính trứng gà hai phần ba giá cả đưa ra thị trường như thế nào hoa cà m ặ t thận trọng hỏi cái này không có vấn đề chỉ cần chúng ta có l ử a là được mỹ nà m i n ô s ù ỉ chia cười nói liền xem như lấy hai phần ba giá cả bán đi chúng ta vẫn là có l ử a hoa cà m ặ t nói bổ sung vậy là tốt rồi rất nhanh một tháng liền đi qua một ngày này nhân tạo trứng gà chính thức đưa ra thị trường hoa cà mắt phái ra đại lượng nhân viên trào hàng bắt đầu hướng cả nước thị trường đẩy ra tiêu cái này một cái trứng gà tây khu lớn nhất nông mậu sản phẩm bán buôn thị trường một ngày này cạ cẩy mang theo mười cái nhân viên trào hàng đến nơi này hôm nay nhiệm vụ của bọn hắn liền là trào hàng bọn hắn sản phẩm trứng gà lão bản ngươi tốt ta là mỹ na mỹ nổ thực phẩm công ty nhân viên trào hàng cạ cẩy cạ cẩy đi tới một nhà cỡ lớn trứng gà bán buôn mặt tiền cửa hàng mặt tiền cửa hàng bên trong lão bản phụ dị kỳ nhìn thấy cạ cẩy thẳng như nói ngươi tốt không biết ngươi tìm ta có chuyện gì là đến mua sắm trứng gà sao không có ý tứ chúng ta không phải tới mua sắm trứng gà chúng ta là tới trào hàng công ty của chúng ta trứng gà cà cây mỉm、cười. các ngươi trứng gà là cái gì trứng gà cái kia trại nuôi gà phu gì kỳ nhữ m à y h ỏ i chúng ta trứng gà là thông qua một phen lắc lư về sau cả cầy nói thẳng ra bọn hắn trào hàng trứng gà bán buôn giá cả đi ra cái kia chính là so chân chính trứng gà xuất chuồng giá cả thấp hơn một năm ba cái giá tiền này trong nháy mắt liền để phu gì kỳ tâm động hắn cũng mặc kệ người nào tạo trứng gà dù sao giá cả thấp là được rồi thật dễ dàng như vậy phu gì kỳ có chút không dám tin tưởng hỏi đương nhiên chúng ta trứng gà phẩm chất tuyệt đối đáng tin tệ không tin ngươi có thể nhìn một chút hàng nói xong cả cầy liền đem nhân tạo trứng gà lấy ra đi qua một p h e n xem xét về sau phủ dị kỳ phát hiện loại này trứng gà so chân trinh trứng gà vẫn là kém một chút nhưng là vấn đề không lớn hắn còn nghĩ tới một biện pháp tốt cái kia chính là đem những này trứng gà lăn lộn thả tại chính thức trứng gà ở trong đến lúc đó bán đi vẫn là có thể lấy chân trinh trứng gà giá cả bán đi đến lúc đó hắn trong lúc vô hình liền có thể kiếm một món hời a tốt đã giá cả còn có thể ta dự định mua trước hai mươi cái trứng gà thử một lần nếu như không tốt có thể hay không trả hàng phu dị ký hỏi đương nhiên có thể vậy là tốt rồi dạng này hợp tác hiệp ước liền ký số dưới cùng lúc đó cả nước các đại trứng gà bán buôn thị trường đều là có người tạo trứng gà gia nhập một triệu cái trứng gà vậy mà nửa tháng liền tiêu thụ không còn quả nhiên là câu nói kia a t ạ o phúc nhân loại để nhật bản người người người đều có thể ăn bên trên trứng gà để những kẻ nghèo hèn cũng ăn được trứng gà v y mỹ nạ mỹ n ổ ca ca sao buổi tối hôm nay có rảnh hay không a ta hôm nay tại t o k q u e n phim vừa mới l ọ p xong đêm nay muốn hay không mời ta ăn một bữa cơm a trong điện thoại chuyển đến hệ giả n ổ cụ dị các á i này nữ minh tinh thanh em ngọc nào không có sai hệ giả nộ cụ dị các dư liền là lúc trước dù lì a n bên trong một cái nữ thành viên một lần kia mỹ nạ mỹ nổ xù ỷ triệt làm khách quý tham gia thứ t ư k ỳ cùng các nàng kết thâm hậu hữu nghị hệ giãn ổ cụ gì các dư là một cái đại tân sinh nữ diễn viên đừng nhìn nàng xuất đạo mới hai năm nhưng là hiện tại đã đỏ thấu nửa bầu trời thân trên một đường nữ tinh hàng ngũ chủ yếu là nàng diễn kỹ cùng nhan trị đều là cùng tồn tại lần trước tại tiết mục ở trong nàng và mỹ nạ mỹ nổ xù ỷ triệt trở thành màn ảnh cp bởi vì hai người tại tiết mục ở trong trở thành một tổ tại nhiệm vụ ở trong thế nhưng là phối hợp ăn ý đại sát tứ phương cho nên hai người là tất cả mọi người ở trong giao tình tốt nhất tồn tại có thể a đêm nay ta đi đón ngươi mỹ nạ mỹ nổ s ù i chia vừa mới tại phòng làm việc của mình làm xong không nghĩ tới cô nàng này vậy mà gọi điện thoại cho hắn hai giờ về sau mỹ nạ mỹ nổ s ù i chia mở ra cái kia một cỗ toàn cầu duy nhất một cỗ lý sợ siêu tốc độ chạy đi tới hệ dạ nổ cụ gì cờ quay phim địa điểm không bao lâu hắn liền nhận được hệ dạ nổ cụ gì cờ may m à ta quay phim địa điểm tương đối vùng ngoại thành nói cách khác lại có rất nhiều người vây xem hệ dạ nổ cụ gì cờ lên xe về sau bốn phía nhìn một chút ha ha sợ cái gì mỹ nạ mỹ nổ s ù i chia tiện tiện cười nói không có ta chính là sợ bị những cái kia đội chó săn đập tới hệ dạ nổ cụ gì cờ nói sợ cái gì chúng ta không phải liền là ăn một bữa cơm coi như ngày mai lên đầu để thì thế nào mỹ nạ m ị nổ sủi chia b ữ u môi ta là sợ đến lúc đó t ẩ u t ử hiểu lầm a hệ dạ nổ cụ gì cầm một mặt lo l ắ n g nói nàng thế nhưng là biết đối phương kết hôn không có việc gì đối với chuyện như vậy các nàng cũng sẽ không nói cái gì mỹ nạ m ị nổ sủi chia vô vô hệ dạ nổ cụ gì cầm bà b a i thật sao hệ dạ nổ cụ gì cầm nháy nàng đôi mắt tò khả ái hỏi đó là đương nhiên nữ nhân của ta đều vô cùng khai sáng hai người còn nói có cười một giờ sau liền đi tới tộc ộ i tiệm cơm sang trọng nhất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 nhất vô niệm sau khi biết rõ sự thật m ặ t không hại l n g trắng đầu góc phân thân có chút hố mạnh con nổi yêu đương hợp pháp m ộ ư ơ i một nếu điệu thấp cẩn trọng đã hơi ngán vậy thì hãy hướng về phân thân ba năm quét rắc bắt đầu điệu thấp tu hành trương sáu trăm chín mươi chín bảo nàng qua đi theo ta uống rượu ngươi lần này nghỉ ngơi mấy ngày a mỹ nạ bị nổ sủ ỉ c h i a cho hệ g i ạ nổ cụ di cật rút một chén rượu đò hỏi lần này đập xong khi dự định nghỉ ngơi ba ngày hệ dạ nộ cụ di cật d u dàng nói giống nàng dạng này minh tinh bình thường rất khó có thời gian nghỉ ngơi lần này có thể nghỉ ngơi ba ngày đều đã vô cùng xa xỉ có đúng không cái k i a mấy ngày nay định đi nơi đ â u chơi a còn không có tính toán gì dù sao đêm nay dự định thật tốt ngủ mử giấc những ngày này mỗi ngày đều thức đêm m ệ t chết h ê da nổ cụ gì cặp thở dài sờ lên da của mình thường xuyên thức đêm làn da trở nên cũng không tốt đã không có tính toán cái k i a mấy ngày nay ta đến chơi với n g ư ơ i a m i n a m i n o sủ i chia tiện tiện cười nói tốt lắm h ê da nổ cụ gì cặp vui vẻ đáp ứng nàng đối mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ chia đây chính là vô cùng sùng bái cùng có hào cảm ngay tại hai người bọn họ đang ăn cơm thời điểm một cái khác bao xương ở trong có mấy người lại là biết hệ dạ nổ cụ gì cầng ngay tại sắt vách ăn cơm sa cù đạo diễn ta vừa rồi đi t o i l e t thời điểm giống như thấy được hệ dạ nổ cụ gì cầng ngay tại sắt vách bao xương ăn cơm trợ lý ạ cụ tạ gạ họa từ ngoài cửa sau khi đi vào đối s ạ cù nói nàng vậy ngươi gọi nàng tới uống một chén a sa cù đối ạ cụ tạ gạ họa nói bởi vì hệ dạ nổ cụ gì c ầ n hạ một bộ phim liền là hắn đạo diễn hiện tại đã ký hợp đồng đã đối phương ngay ở chỗ này đương nhiên là gọi qua uống một chén cái gì nếu như có thể mà nói hhh sa cù cù ngươi nói là hệ gia nổ cụ gì c ả p mỹ nữ lúc này bên cạnh một cái phú nhị đại trong mắt toát ra ánh sáng đến đúng vậy cho nên ta dự định mời nàng tới đây bồi n g à i uống một chén không biết thế nào sa k u cười h í p mắt nói lần này bữa tiệc liền là trước mắt cái này phú nhị đại phiến lại m ờ i khách bởi vì hạ một bộ phim đối phương tài trợ mấy triệu yên hắn đương nhiên phải thật tốt định bợ một cái vậy thì tốt cực kỳ tốt ta đ ố i cái này hệ gia nổ cụ gì cặp vô cùng ưa thích ta từ nàng vừa vào nghề liền bắt đầu chú ý nàng nhưng là đến bây giờ còn không thể gặp mặt một lần lần này nếu có thể nhìn thấy nàng ta khẳng định vô cùng vui vẻ Nghe nói nàng phần dưới hí liền là người đạo diễn. Đến lúc đó đạo diễn ngực nhưng phải nhiều hơn giới hí phải chiếu đó cái là lúc đạo đạo cố một t a à ta đến l ú cư đó khả h năng t ờ n xuyên an. g xếp đi lại dò Phía cười ha ha hắn đương nhiên biết đối phương tính toán trong nội tâm hắn làm uy tín lâu năm đạo diễn đương nhiên biết bên trong đạo đạo đối không phải liền là muốn tán tỉnh cái kia hệ dạ nổ cụ di cả do tính cách tương đối liệt nàng vẫn tương đối khó làm sa cư nhắc nhở lúc trước hắn cũng muốn tìm hệ dạ nổ cụ gì cả ra cơm thế nhưng là đều bị đối phương cự tuyệt yên tâm trên cái thế giới này không có tiền làm không được sự tình ha ha nói là đủ ảng đủ ảng đủ ảng mỹ nạ bị nổ sủ ỉ chia bên này cửa bao sơn bị gõ tiến đến mỹ nạ bị nổ sủ ỉ chia cũng không quay đầu lại nói thế nhưng là người tiến vào vậy mà không phải phục vụ viên mà là một cái t r ư ừ n g ba mươi tuổi lão đầu t r ọ c người là ai mỹ nạ bị nổ sủ ỉ chia nhìn thấy người này về sau khẽ nhữ mày người tốt ta là xạ cụ đạo diễn trợ lý hạ cụ tạ gã hoa chúng ta đạo diễn nhìn thấy hệ i ạ nổ cụ gì cả d ư tiểu thư ngươi cũng tại cái này tiệm cơm ăn cơm cho nên muốn mời ngươi đi qua cùng hắn uống một chén không biết hệ i ạ nổ cụ gì cả d ư tiểu thư thường không h á n h diện đâu À c ụ tạ gạ tọa cười h í p mắt hỏi trực tiếp nhảy qua mì nạ mì nổ xù ỉ c h ị a bên này sa c ụ đạo diễn lúc này hệ i ạ nổ cụ gì c ả n g h ĩ tới nàng hạ một bộ phim hướng dẫn du lịch chính là người này nhưng là đối phương dạng này quá đột nhiên với lại nàng đang cùng mì nạ mì nổ xù ỉ trị ăn cơm cho nên nàng lắc đầu nói không có ý tứ ta không rảnh ta đang cùng bằng hữu ăn cơm giã gì nổ cụ vậy phần có phải hay không đi qua trò chuyện kịch bản vậy cũng không biết trò chuyện em gái ngươi ta cho lăn có tin ta hay không đem chân của ngươi đánh gãy không thấy được chúng ta đang dùng cơm sao mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ chia cái này liền bạo phát nổi giận mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ chia đích thật là dọa ả cụ tạ gà hỏa nhảy một cái ngươi đi đi t ạ cụ tạ gạ họa vẫn là nhận sợ xám xịt trở về bởi vì hắn bị mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ triệt khí thế kia doạ sợ ạ cụ tạ gạ họa sau khi trở về liền đem ệ dạ nổ cụ dì cừu tuyệt tới tin tức nói cho xạ cụ đạo diễn nghe hắn sau khi nghe xong vỗ bàn một cái nói ừ cái này ệ dạ nổ cụ dì cừu quả nhiên là không hiểu cấp bậc lễ nghĩa ta đều gọi nàng mấy lần đều không đáp ứng ta cái gì nàng không đến nàng vì cái gì cự tuyệt bên tia phú nhị đại phiến lại cũng là cả giận nói nàng nói không rảnh cũng nói cùng bằng hưu ăn cơm thời gian ăn cơm không nói kịch bản ạ c ụ tạ ga h ọ a chi tiết báo cáo ừ một cái vừa mới xuất đạo minh tinh đừng tưởng rằng hiện tại có chút rượu đỏ đùa nghịch hàng hiệu nàng thật không biết cái này vòng tròn nước sâu sao cái kia không phải dựa vào quan hệ leo đi lên ta bây giờ gọi nàng tới dùng cơm liền cự tuyệt xem ra nàng là không nở lan lộn xa cụ dị thường sinh khí hiện tại làm sao nàng nếu là không tới vừa rồi ta nói lại tán giúp đỡ bọn ngươi năm mươi triệu coi như ta chưa nói qua phú nhị đại phiến lại tức giận nói phiến lại tiên sinh ngại không cần sinh khí ta tự mình đi qua bảo nàng tới bồi ngươi uống rượu ta không tin nàng dám không đến xạ cụ vội vàng cười làm lành nói tiếp lấy xạ cụ liền tự mình hướng mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ c h i a bên này bao xương đi tới đồ ẳng đ ồ ẳng đồ ẳng tiến đến tiến đến vẫn như cụ không phải phục vụ viên mà là xạ cụ cùng ạ cụ tạ gà họa người tại sao lại đến đây ta lời mới vừa nói ngươi như gió thổi bên hay mỹ nạ bị nổ sủ ỉ chia sắc mặt âm chầm xuống ha ha ha vị tiên sinh này nói chuyện không cần như vậy xong ta không phải tới tìm ngươi ta là tới tìm hệ dạ nổ cụ gì các d i ể u thư hệ dạ nổ cụ gì các d i ể u thư ta vừa rồi trợ lực hâu ngươi qua đây uống một chén ngươi làm sao không đến à. sa k u hoàn toàn mặc s ắ c mỹ nạ mỹ nổ xù ý chiêm mà là hỏi là hệ dạ nổ cụ gì các diệu thi... sa cu đạo diễn ta không phải mới vừa cùng ngươi trợ lực nói ta không dành à ta tại cùng bằng hưu ăn cơm trò chuyện sự tình hệ dạ nổ cụ gì c á nàng lạnh lùng nói đối với đạo diễn cái gì nàng hoàn toàn không sợ nếu là sợ đoán chừng nàng không biết bị người ta bài bố bao nhiêu lần ngươi xác định không đến n g ư ơ i tiếp theo bộ phim liền muốn khai mạc chúng ta không nên thừa dịp có thời gian trò chuyện chút sao nếu như không nói chuyện lời nói ngươi đến lúc đó diễn không tốt đến lúc đó sản xuất phương yêu cầu thay người ta liền không thể ra sức s ạ cù c ư ờ i híp mắt nói xong nhưng là trong lời nói có hàm ý h i ệ n nhiên là bắt đầu uy hiếp hệ i ạ n ổ cụ g ì cặp d Ừ, hợp đồng đều ký các ngươi nếu là trái với điều ước vậy thì trở lấy bồi thường tiền a hệ i ạ n ổ cụ g ì c ả p dư không cam lòng yếu thế nói Ngươi, đồng cuối cầu ch vột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 nói như vậy diễn viên làm sao cũng không dám đắc tội đạo diễn trừ phi ngươi lớn vô cùng bài tại ngành giải trí có được người phi thường cường đại mạch cùng bối cảnh u i mỹ nạ mỹ nộ tà ki m i nạ mỹ nộ phủ t o n y sao các ngươi đi lên một chút bao xương mỹ nạ mỹ nộ xủ ỷ triệu lúc này cầm một cái mô và cho mình hai cái bảo tiêu gọi điện thoại bọn hắn ngay tại tiệm cơm cổng đợi mệnh a ngài làm sao nhìn như vậy nhìn quen mắt ta lúc này xạ c ủ mới phát hiện mỹ nạ mỹ nộ xủ ỷ triệu nhìn qua vô cùng nhìn quen mắt nhưng là hắn trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra dù sao hắn một cái đại đạo diễn mỗi ngày rất bận、rộn. dù sao hắn tựa như là từ cái gì trên tạp chí nhìn qua có ấn tượng nhưng là không nhớ gì cả ha ha mỹ nạ m i nô sù ỉ chia cười ha ha hắn vốn làm u ố n tự mình động thủ đem cái này hai hàng đem ra nhưng là hắn cảm thấy mình là lão bản thân phận sao có thể làm dạng này thô trọng sống đâu đương nhiên là để hộ vệ của mình tới nhưng vào lúc này ngoài cửa đi vào tới một người ai mà không biết này cái kia chính là phú nhị đại cạ tạ s ở làm sao xa cụ đạo diễn ngươi làm sao còn không có đem vệ dạ nổ cụ gì cả tiểu thư mời đi theo a cạ tạ sơ tại sắt vách bao xương đợi lâu như vậy còn không có gặp người tới liền định tới xem một chút tiến đến xem xét liền thấy tràng diện có chút c ư ơ g thế là lên tiếng hỏi cái kia không có ý tứ h ề gia n ổ cụ gì cả d ụ tiểu thư giống như không nguyện ý tới s a cụ đạo diễn cười làm lành nói cái gì không nguyện ý tới vì cái gì cả tạ sợ c a o mày nói bởi vì ta đang cùng bằng hữu của ta ăn cơm lại nói ta cũng không có không cùng các ngươi ăn cơm cùng ngươi cũng không biết h ề gia n ổ cụ gì cả d ụ lạnh lùng nói cùng hắn ăn cơm có ý gì không phải ngươi theo giúp ta ăn cơm đi ta cho ngươi một trăm triệu yên cả tạ sợ cười hắc hắc đi tới hệ gia nộ cụ gì cả trước mặt cái kia một đôi rõ ràng mắt nhưng buồn、nôn. Cùng dạng này người ăn cơm đoán chừng đều muốn nói thổ hào a một bữa cơm một trăm triệu yên lúc này xạ cú bọn người sau khi nghe trong lòng cái kia hâm mộ thổ hào sinh hoạt liền là không giống nhau động một chút thì là tiền một lời không hợp liền tán tải ta nếu là nữ liền tốt mỗi ngày bồi phú nhị đại nhóm ăn cơm liền kiếm được đếm tiền đến bong gân a xạ cú nội tâm ý ý lấy ha ha một trăm triệu yên rất nhiều a mina m i n ô s ủ ý chia nghe xong cười nói đó là đương nhiên nàng đập một năm phim có lẽ đều lừa không được nhiều như vậy xạ cù phi thường tự đắc ha ha cười nói cái kia một loại thổ hào cảm giác ưu việt trong nháy mắt b ạ o dạp cái kia chính là một loại cao cao tại thượng lão tử có tiền lão tử có tiền nhất giọng điệu lợi hại ta nếu là như thế nếu có tiền cuộc sống của ta khẳng định cũng có thể như thế tùy hứng s a cù trong lòng cái kia ước ao ghen tị a hắn quanh năm suốt tháng đập mấy bộ phim cũng không chừng kiếm được một trăm triệu yên á dù sao hắn chỉ là đạo diễn cũng không phải hắn đầu tư phim hắn chỉ là cho phía đầu tư quay t r ụ p h i m mà thôi ta cho ngươi một tỷ yên quy xuống đến gọi ta kêu ba ba mỹ nạ bị nổ xủ ỉ trịa từ trong túi móc ra thuốc lá tự mình chân một chi thoải mái nhàn nhã nói câu nói này quả thực là quá nổ tung quá đẹp rồi bước cách tràn đầy đây là không có gì sánh kịp cao điệu c h ứ a ít một tỷ yên à cứ như vậy dùng tại một câu trên thân đây không phải thổ hảo đây là siêu cấp thổ hảo nhưng là nghe vào cạ tạ s ở trong hai cái kia chính là châm t r ọ c cùng khiêu khích hắn ra một trăm triệu yên đối phương vậy mà ra gấp mười lần hơn nữa còn gọi hắn bị xuống gọi đối phương cha đối phương dạng này không phải nhục nhã là cái gì đem hắn làm người nào người có ý tứ gì cạ tạ s ở tức giận nói hắn một chiếc bánh lớn mặt bởi vì phẫn nộ mà đỏ lên đều hận không thể bóp chết mì nạ mì nổ xụ ý chia ta chính là cái này ý tứ ta cho ngươi một tỷ yên ngươi quỳ xuống gọi ta làm ba ba nếu như ngươi kêu động tình ta còn có thể cho ngươi thêm vào năm trăm triệu yên mỹ na m i n ô s u ỉ chia thản như nói ách bên cạnh xạ cù nhìn đều sợ n g â y người hắn không nghĩ tới trước mắt người này vậy mà như thế p h ế p lối chẳng lẽ hắn so cả tạ s ở cái này phú nhị đại còn muốn có tiền ngươi biết ta là ai không ngươi dám dạng này đục nhà ta có tin ta hay không vài phút để ngươi không ra được cái đại môn này miệng cả tạ s ở khi nghiến răng n g h i ế n lợi hắn lập tức liền cầm lên đại ca chuẩn bị để cho người ha ha ngươi là ai là không trọng yếu ta hiện đang hỏi một chút ngươi biết ta sao mỹ n a mỹ nộ sủ ỉ chia bị môi người không biết c ả tạ sờ lắc đầu cũng không muốn nhận biết a ta nhớ ra rồi hắn giống như tựa như là mỹ n a mỹ nộ tập đoàn tài chính chủ tịch mỹ n a mỹ nộ sủ ỉ chia tiên sinh lúc này xạ cụ cuối cùng là nhớ ra rồi bởi vì mỹ n a mỹ nộ tập đoàn tài chính chủ tịch vẫn luôn rất nhẹ thấp không thế nào công chúng lộ diện nhưng là lần trước tốt như cái gì tống nghệ tiết mục lộ mặt một lần hắn lúc ấy cũng không có làm sao chú ý nhưng là tổng là có chút ấn tượng cho nên cũng là trước kia hắn một mực không nhớ nổi nguyên nhân hiện tại hắn rốt c u c nghĩ tới mỹ nạ mỹ nộ tập đoàn tài chính chủ tịch cái này c ả tạ s ở cứ thế ngay tại chỗ bởi vì mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ trị hắn thật không thế nào hiểu rõ nhưng là mỹ nạ mỹ n ổ tập đoàn tài chính đại danh đỉnh đỉnh hắn nhưng là vô cùng biết đến hắn phi thường rõ ràng một cái tập đoàn tài chính năng lượng lớn bao nhiêu tài lực hùng hậu đến mức nào thế lực rộng lớn đến mức nào không nghĩ tới mình cũng có một ngày đá trúng trên miếng sắt đi n g ư ờ i n g ư ờ i c ả tạ s ở lăng ngay tại chỗ nói không ra lời lão bản chúng ta tới ngay lúc này mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ trị hai cái bảo tiêu mỹ nạ mỹ nổ tạ kỷ cùng mỹ nạ mỹ nộ phụ tôn đi tới ân đem mấy người này đều đánh gãy chân chó của bọn họ ném ra m i na mi no s u ỉ chia phất phất tay vâng m i na mi no taki cùng phủ t o ni đồng nói cả tạ sơ bọn người nghe được câu này đều là dọa bọn hắn nhảy một cái ngươi dám có cái gì không dám m i na mi no s u ỉ chia khinh thường nói việc hắn muốn làm không người dám khi không phải liền là đánh gãy mấy con chó chân mà thôi ngươi không sợ ta cáo ngươi sao ta cho ngươi biết ngươi cái này là không đúng ngươi bộ dáng này làm là phạm phà ngươi biết không ta muốn bẩm báo ngươi ngồi tù mục xương cả tạ sờ điên cuồng thét lên cũng không phải ta đánh ngươi ngươi thế nào đều được dù sao cuối cùng ngồi tù người cũng không phải ta bất quá hai chân của ngươi là kết luận đúng ngươi cái chân thứ ba đều muốn đoạn mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ trịa cười lạnh nói ngươi ngươi dám bộ dạng này làm ngươi sẽ phải hối hận ta cho ngươi biết kéo ra ngoài là l á c bản trong nháy mắt ba người liền bị hai cái bảo tiêu kéo ra ngoài sau đó liền chuyển đến ba người tiếng kêu thắng thiết còn có cái kia chính là gây xương thanh âm đối phó chuyện như vậy mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ trịa không thế nào làm nhưng là ta vốn p h á c lối lần này chỉ tính là nhỏ p h á c lối mà thôi lấy hắn tập đoàn tài chính người trưởng đ ã thân phận tuy tiện chuẩn bị một chút quan hệ liền có thể đem chuyện này b ã i b ì n h không đem ba người bọn hắn xử lý cũng không tệ rồi ừ mỗi lần cùng mỹ nữ ăn cơm tổng gặp được mấy con rồi nhảy ra cơ tay m ộ t chân mỹ nạ mỹ n ổ xù ỉ chia bữa môi ách ê giá n ổ cụ gì cờ ả không nghĩ tới mỹ nạ mỹ n ổ xù ỉ chia vậy mà như thế bạo lực một lời không hợp liền đánh bất quá nghĩ đến thân phận của đối phương nàng cũng không lo lắng đối phương sẽ chọc cho phiền cái gì ngươi nói như vậy thường xuyên cùng mỹ nữ ăn cơm dài giá nộ cụ gì cờ một mặt rào hoạt mà hỏi kia cái gì đều là mỹ nữ mời ta ăn cơm. mỹ nạ m ị nổ sủ ỉ chia cười ha ha một tiếng hoàn toàn không có nói sai tôi ta nam nhân thành công luôn luôn mỹ nữ như mây h ê gia nổ cụ gì c ả d m sâu kín nói ra cũng không thể nói như vậy chủ yếu là ta dáng dấp đẹp trai ha ha ha mỹ nạ m ị nổ sủ ỉ chia cười nói tôi ta người lớn lên thật vô cùng xuất khí cùng có khí chất dù sao ta đều bị ngươi hấp dẫn rồi h ê gia nổ cụ gì c ả dịu d à n nói một đôi mắt to loẹ loẹ nhìn chằm chằm đối phương có đúng không có phải thật vậy hay không ha đương nhiên đi vậy chúng ta đêm nay đi tâm sự nhân sinh lý muốn như thế nào mỹ nạ m ị nổ sủ ý c h i a nói cái gì gọi là nhân sinh lý tưởng a người tối nay tới liền biết cung nghệ giã nổ cụ gì c ậ chơi mấy ngày sau mỹ nạ mỹ nổ sủ ý c h i ệ liền mang theo kỳ nọ nạ nạ cổ cùng bốn cái bảo tiêu tiến về nước pháp bên kia bởi vì tuần sau có một cái toàn cầu dầu hỏa hội nghị đỉnh cao hắn dự định đi tham gia một cái cái này dầu hỏa hội nghị đỉnh cao chủ yếu là một cái dầu thô giao dịch hội nghị đỉnh cao đương nhiên đó cũng không phải duy nhất hắn thu được phong thanh nghe qua rất nhiều dầu hỏa cự đầu liên hợp lại dự định khai phát vịnh ba tư bên kia dầu hỏa hắn cảm thấy mình lần này đi qua nhìn một chút có thể hay không kiếm một chiến canh dù sao hắn hiện tại là có tiền nếu như dùng tiền liền có thể thu được số định mức lời nói hắn vẫn là rất nguyện ý coi như không giành được đi qua bán một bán mình dầu hỏa cũng là không tệ một đơn sinh ý nhưng là hắn đối vịnh ba tư dầu hỏa vẫn là vô cùng cảm thấy hứng thú vịnh ba tư là biển ả rập tây bắc vươn vào á châu đại lục một cái vịt biển xen vào ý giàn ý ả cao nguyên cùng ả rập sông cửa sông đông nam đến họ một gieo biển dài hơn chín trăm b ả ngàn m rộng năm mươi sáu r ă m b i t ngàn m diện tích hai ơ n một vạn km bình quân nước sâu ước b ố mươi m lớn nhất chiều sâu một m l i ả d ậ p người gọi là cái này một địa khu vì ả d ậ p vịnh nhưng theo áp châu địa lý học quốc tế tính hải ngoại mệnh danh quy tắc đã dùng ả d ậ p tên mệnh danh một cái cự đại hải vực biển ả d ậ p nhưng thật ra là cái đại vịnh bởi vậy áp dụng ba tư ý ra ni ả cổ s ư ơ n g tên mệnh danh nên b ị biển tốt hơn đánh dấu khác nhau ký ức nó là một mảnh rộng lớn nội hải nó tây tiếp sông tỷ dịch cùng ở phật tì sông nước sông hướng đông thì thông qua nó lối ra duy nhất họ muộc g biển cùng biển ả rập tương liên họ muộc g biển bởi vì chấn giữ vịnh ba tư dầu hỏa trên biển chuyển vận lối ra mà có trọng yếu chiến lược địa vị tại v ị n h biển cùng khắp c h u n g quanh một trăm trong phạm vi ngàn mét là một đầu to lớn dầu hỏa mang nơi này ẩn chứa chiếm thế giới thạch dầu tổng số lượng dự trữ một nhiều hơn phân nửa dầu hỏa vẹn vẹn bắn đặc biệt một nước dầu hỏa số lượng dự trữ liền chiếm thế giới tổng số lượng dự trữ một bốn có thể xưng dầu hỏa vương quốc cho nên đối với cái này một tảng mỡ dạy rất nhiều dầu hỏa cự đầu vẫn là vô cùng cảm thấy hứng thú mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ chịa đối với nó cũng là phi thường cảm thấy hứng thú hắn không có thành lập tập đoàn tài chính trước đó không có thực lực kia đi vào hắn hiện tại trở thành tập đoàn tài chính hắn cảm thấy có thể đi nhìn xem dây vào đúng cơ hội lớ tiểu nhân mỏ dầu nhìn xem có cơ hội hay không coi như không có cái kia chờ sau này có cơ hội cũng được dù sao bên này dầu hỏa không có cái một hai trăm năm là khai thác không xong nếu là dầu hỏa hội nghị đỉnh cao hắn nhất định phải đi cầu cuối chương Cầu có công các cáo bạc cả các có các chuyện cồn khác quyền, mua đậu thuận vột vột V-M V-M13 vật tàn Thì thỏa thể tại đồng đàn đây bạn nào phương, lệnh. mình nha mình bằng bạn mình giá bố loại lại pháp hay A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-7 xem diệp vân thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn la ngộn ngội ta nuôi lớn bọn n g u ộ i ngội chỉ muốn đem ta đưa vào ngục giam t r ư ơ n g bảy trăm linh một đánh tập đoàn tài chính đại thiếu mặt ba ngày sau đó m i nạ mỹ nổ sủ ỷ t r ị ệ liền đi tới nước pháp a di dâu hỏa hội nghị đỉnh cao là bốn ngày sau đó cử hành cho nên mấy ngày nay hắn có thể ở chỗ này thật tốt chơi một chút hắn lại tới đây ngày thứ hai ban đêm liền có liên lạc lão bằng hữu của hắn cải lộ cải lộ con hàng này tại năm ngoái liền rời đi hộp cải đồ về tới quê hương của hắn nước pháp lúc trước rời đi thời điểm mì nạ mì nổ s ù ý chia còn tự thân trở về cho hắn tiến đưa dù sao con hàng này lúc trước chợ rút qua mì nạ mì nổ s ù ý chia không ít hai người hữu nghị đều là tương đối sắt lúc trước hắn cũng là hỏi qua cái lộ con hàng này trở về muốn làm gì hắn che che lấp lấp không nói gì thêm chỉ nói là cái kia tiện nghi phụ thân triệu hắn trở về Vì cái lộ sao còn nhớ rõ ta là ai sao mì nạ mì nổ s ù ý chia bấm cái lộ mô ngai điện thoại phút là ngươi mì nạ mi nổ ngươi con hàng này rất lâu không có gọi điện thoại cho ta lần này tìm ta có chuyện gì a trong điện thoại chuyển đến cái lô con hàng này tiện tiện thanh â m ta tại nước pháp pa di quê hương của n g ư ơ i n g ư ơ i nhà không nên mời ta chơi một vòng sao mi na mi n ổ s ù ý chia cười hát hát nói cái gì n g ư ơ i đi tới pa di ông t r ờ i của ta n g ư ơ i đến cũng không nói trước nói với ta một tiếng thật là trong điện thoại đi ra cái lô văn chắc thanh â m h ta hôm qua đã đến ta có chuyện phải bận rộn cho nên cũng không có liên hệ n g ư ơ i cái này không buổi tối hôm nay ta không liền tới tìm n g ư ơ i mi na mi n ổ s ù ý chia nói Phút, ta hiện tại đang tại tham gia một cái tư rượu ta không thể g i i bỏ cái lô một mặt bồn một nói cái gì thật rượu ở nơi nào ta đến tìm ngươi đi ngươi hẳn là có thể làm ta đi vào đi mỹ nạ mỹ nổ xù ý chia cười nói đương nhiên ta tại hoàng gia sáu đường phố truyền kỳ khách sạn chờ một lúc ta tại cửa ra vào tiếp ngươi c á i lộ nói tốt rất nhanh mỹ nạ mỹ nổ xù ý chia liền mang theo kỹ nọ nạ nạ cổ cùng mình bốn cái bảo tiêu tiến về hoàng gia sáu đường phố truyền kỳ khách sạn đi vào truyền kỳ khách sạn cửa chính thời điểm hắn liền thấy một đạo thân ảnh quen thuộc cãi lộ ha ha người nha lại trở nên béo mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ chia cho đối phương một cái ôm ngươi lại còn, còn trẻ như vậy xuất khí đáng giận c á i lộ một mặt hâm mộ nói đó là đương nhiên ta là ai khắp thiên hạ đẹp trai nhất nam nhân người gặp người thích hoa gặp hoa nở vô số mỹ nữ trở lấy bị ta thao mỹ nạ m u nô sủ ỉ chia cười ha ha được được được, ngươi lợi hại được rồi đi chúng ta đi vào trước đây là cái gì tiệc rượu ha ngươi đi như thế nào không ra mấy cái tập đoàn tài chính tổ chức tiệc rượu ta thuộc về s m o gia tộc một thành viên không thể không qua tới tham gia c á i lộ thở dài một tiếng thì ra là thế ngươi cái tiệc nghi lão ba rốt cục thừa nhận ngươi cái này còn tư sinh mỹ nạ h u nô xù ỉ chia hỏi hắn biết m o gia tộc là nước pháp mấy đại tập đoàn tài chính thứ nhất cũng gọi là m o tập đoàn tài chính lúc trước hắn đã cảm thấy cái lộ không đơn giản không nghĩ tới hắn lại là cái này m o tập đoàn tài chính người trường đã có riêng thừa nhận nhưng là ai không nói cái lộ khoát tay áo biểu thị không nguyện ý lại bàn luận vấn đề này đi chúng ta đi vào hướng vài chén tâm sự một năm này sự tỉnh m i nạ m i nô s u ỉ chia cười h t h t nói hắn qua nét mặt của cái lộ nhìn ra được hắn mặc dù được thừa nhận thân phận đoán chừng hơn một năm nay đến khẳng định là không dễ chịu khẳng định là nhận rất nhiều đối xử lạnh nhạt ta dù sao con riêng cái này danh hiệu đoán chừng hắn cả một đời đều hái không xong tốt đúng chúc mừng ngươi thành lập tập đoàn tài chính ngươi nha thật mẹ nó có tiền về sau ta nếu là l a n lộn ngoài đời không nổi nhưng là muốn theo ngươi l a n lộn à? cái lộ nói không có vấn đề tùy thời hoan nghênh cái này còn tạm được hai người kề vai sát cánh đi vào sau đó tìm một cái góc ngồi xuống đại sành bên trong ước chừng có bên trên trăm người nam nam nữ, nữ nam mỗi một cái đều là phúc hậu hoặc là nhìn qua liền là một bộ quý tộc khí t ứ c nữ thì là đoàn trang h ả o phóng một bộ quý tộc phu nhân cách đan mặc đương nhiên cũng có rất nhiều quý tộc xuất ca cùng quý tộc các tiểu thư đều là đang tán gâu đánh cái dám uống rượu khiêu vũ ngươi lần này tới bên này là n g h ỉ phép c á i lô hỏi không phải ta lần này là qua tới tham gia dầu hỏa hội nghị đỉnh cao mỹ nạ bị nổ s ù ỷ c h ư a nói dạng này à bất quá ngươi có được hơn hai mươi cái mỏ dầu qua tới tham gia dầu hỏa hội nghị đỉnh cao đối ngươi trên phương diện làm ăn đích thật là có trợ giút cãi lô nói hơn hai mươi cái mỏ dầu a liền xem như đối tập đoàn tài chính tới nói cũng là một bút to lớn bất động sản đoán chừng cha hắn nhìn thấy đều muốn đỏ mắt không được nha chúng ta con riêng đại thiếu làm sao trốn ở nơi hẻo lánh len lén uống rượu a không có người nào cùng ngươi nói chuyện phim a chật chật chật nơi này nhiều mỹ nước như vậy cũng không thấy ngươi đi bắt chuyện thật sự là lãng phí a lúc này một đạo bén nhọn âm thanh nhầm vang lên một cái cao cao g ầ y teo lớn tuổi thanh niên xuất hiện tại m ì nạ m ì nổ xù ỉ c h ị a cùng cái lỗ trước mặt ngươi nói cái gì cái lỗ lập tức giận dữ đứng lên đối cái này lớn tuổi thanh niên hết lớn ui ui ui không nên kích động như vậy chẳng lẽ ta có nói sai sao ngươi thật sự là cả ẹp mở ổ con riêng a mẹ g ẹ t rột chi cười lạnh nói uy ngươi không cần nói như vậy bằng hữu của ta được không ta sợ ngươi đêm nay không về nhà được m i nam i n o xù ỉ chia đứng lên hắn ghét nhất chính là người như vậy tổng là ưa thích tại vết thương của người khác đi sắp mới ôi ngươi đây là h uy hiếp ta nhìn qua tựa như một kẻ lưu manh một chút quý tộc khí tức đều không có xem ra người nào người giao dạng gì bằng hữu xem xét liền là một con vị nghèo mẹ gen rột chi khinh thường nói mỹ nam i n o hắn là rột chi gia tộc người luôn luôn cùng ta đều không thế nào đối phó c á i lô nhỏ giải thích do nói ân biết mỹ nạ bị nổ sủ ý c h i a gật gật đầu không nghĩ tới trước mắt con hàng này lại là r u ộ t trì tập đoàn tài chính người r u ộ t trí gia tộc là châu âu thậm chí thế giới nổi tiếng lâu đời chuyên gia tài chính tộc nó phát tích tại 19 đầu thế kỷ nó người sáng lập làm ở ở r u ộ t trì hắn cùng hắn năm con trai tức l à thị ngũ hổ tuần tự tại phờ gia n g phút london bazi v i e n n a napoli các loại châu âu nổi tiếng thành thị mở ngân hàng thành lập ngân hàng của mình dây chuyển sản nghiệp sau đó nương theo lấy trợ giúp kẹo lĩnh tổng quân đội tài chính kiếm tiền khai phát kênh đảo suy hệ mạng lạc cà eo biển giúp đỡ đường sắt khai phát dầu hỏa các loại gia tộc không ngừng hương thịnh nhưng là tại thời đại đang phật phồng gia tộc này vẫn là không thể tránh khỏi suy yếu tại lịch sử phong vân bên trong tổn thất thật lớn để gia tộc này cơ hồ không t h ở nổi hậu thế r u ộ t chỉ gia tộc chỉ là một nhà tại toàn cầu bài danh trước hai mươi ngân hàng đầu tư mặc dù bây giờ r u ộ t chỉ tập đoàn tài chính trước vài chục năm nguyên khí đại thương bây giờ còn chưa có khôi phục lại liền xem như khôi phục lại cũng sẽ không đạt tới đỉnh phong thời khắc nói thật mỹ n a bị nổ sủ ỉ trị hiện tại cũng không thế nào đem nó nhìn ở trong mắt trong mắt hắn đối phương chỉ là một cái thất bại tập đoàn tài chính mà thôi ha ha đúng vậy a ta là tương đối nghèo dù sao ta trước mắt chỉ có hai cái công ty trong mắt của ta đều tương đối hài lòng một cái là ô tô công ty những cái kia tạp chí truyền thông đều nói ta ô tô có một câu phi thường kinh điển cái kia chính là xe đến trước núi á t có đường trên đường tất có mỹ nạ mì nổ xe a đúng trên tay ngươi định chế bản mô ga điện thoại cũng là ta một cái khác công ty sản xuất mỹ nạ mì nổ xù ỉ chia giang tay ra nói hắn mới vừa nói câu kia xe đến trước núi ắt có đường trên đường tất có mỹ nạ mì nổ xe đích thật là trước mắt các loại truyền thông báo cáo bởi vì hắn mỹ nạ mỹ nộ ô tô tiêu thụ đã trải rộng toàn cầu không phải hắn thổi hiện tại ô tô nhà sản xuất hắn dám hô thế giới thứ hai không người nào dám hô đệ nhất thế giới nguyên vốn cũng có một câu rất kinh điển cái tiêu chính là xe đến trước núi át có đường trên đường tất có xe t o y o t a chỉ là trước mắt xe t o y o t a biến thành mỹ nạ mỹ nộ xe mỹ nạ mỹ nộ xù ỉ chia lời nói để mẹ d ẹ t ruột chỉ c h o mày hắn đ ỗ n g nhiên ở giữa liền nghĩ tới một chuyện vì vậy nói ngươi chẳng lẽ là mỹ nạ mỹ nộ tập đoàn tài chính người cầm lái mỹ nạ mỹ nộ xù ỉ chia ha h a không nghĩ tới ta người nghèo này tại các ngươi châu âu vẫn có chút danh phí mạ mỹ nạ mỹ nổ sủ i chia thừa nhận theo mỹ nạ mỹ nổ sủ i chia thừa nhận ngược lại để mẹ dẹp dốt chỉ xứ s ờ bởi vì mỹ nạ mỹ nổ tập đoàn tài chính năm ngoái vừa mới thành lập mặc dù thuộc về mới tập đoàn tài chính nhưng là biểu hiện ra thực lực ngược lại là không thể khinh thường nhưng là hắn nghĩ tới mình thế nhưng là dốt chỉ ra tộc người nhà hắn tập đoàn tài chính thế nhưng là châu âu lớn nhất tập đoàn tài chính thứ nhất trên người hắn thế nhưng là chạy xuôi quý cao quý tộc huyết dịch hắn đối với mỹ nạ mỹ nổ sủ i chia loại này tân sinh quý tộc cũng không có xem trọng mà là một loại cao cao tại thượng khinh bị cùng khinh thường mẹ d ẹ t ruột chỉ cơi lạnh trên mặt khinh thường biểu hiện vô cùng n h u n nhuyễn trong mắt hắn loại này mới thành lập tiểu tài đoàn trong mắt hắn khẳng định là so ra kém nhà hắn loại này c ổ lão đại tập đoàn tài chính nho nhỏ tập đoàn tài chính cũng đúng ta tập đoàn tài chính đích thật là nhỏ trước mắt khống chế thượng du tài nguyên vô cùng ít ỏi mỏ dầu chỉ có hơn hai mươi cái mà quạng sắt tài nguyên cũng chỉ là bờ da dịu v à lệ xa lời nói xoay chuyển nhưng là nói thế nào ta tập đoàn tài chính cũng có ba mươi tỷ đô la giá trị đây đều là thuộc về ta một người tài phú mà ngơi đây ta ruột trị gia tộc thiếu gia ngươi là gia tộc của ngươi vị thứ mấy thuận vị người thừa kế a ngươi trước mắt cá nhân có bao nhiêu tài sản a một tỷ đô la mỹ vẫn là năm trăm triệu đô la mỹ giống như năm ngoái các ngươi dột chỉ tập đoàn tài chính tổng tư sản cũng bất quá là bốn mươi tỷ đô la mỹ mà thôi a mỹ nạ mỹ nổ xù ỷ chia giêo nói quả nhiên mỹ nạ mỹ nổ xù ỷ chia lời nói trong nháy mắt liền để mẹ dẹp dột chỉ cái kia khuôn mặt lúc trắng lúc xanh cuối cùng trở nên đỏ lên h i ệ n nhiên là bị mỹ nạ mỹ nổ xù ỷ chia đ ô i nói không ra lời lúc này mẹ dẹp ruột chỉ không câu lời cũng không dám phản bác mặc dù hắn là tập đoàn tài chính thành viên gia tộc thứ nhất nhưng là cá nhân có tài sản đích thật là không cao hơn năm trăm triệu đô la mỹ thậm chí hai trăm triệu đô la mỹ đều không có vượt qua còn có một cái đó chính là hắn là trong gia tộc vị thứ sáu thuận vị người thừa kế nói cách khác đời này hắn đều khó có khả năng trở thành tập đoàn tài chính người thừa kế trừ phi phía trên sáu cái huynh đệ tỷ m ộ i đều chết sạch làm sao không nói không nói ta là quỷ nghèo ta nhìn người mới là quỷ nghèo a thật sự là tự cao tự đại một cái ngu ngốc tồn tại mina minosu ỉ chia khinh thường nói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 ta nuôi lớn bọn muộn m u ộ i chỉ muốn đem ta đưa vào ngục giam chương bảy trăm linh hai dầu hỏa hội nghị đỉnh cao mỹ nạ mỹ n ổ xủ ý chĩa lời nói để mẹ dẹp ruột chỉ cái kia một trương anh tuấn đỏ mặt lên không thôi h i ệ n nhiên là bị nhục nhã nói không ra lời hoàn toàn chính xác đối phương nói vô cùng đúng hắn vạn lần không ngờ cái lộ vậy mà lại nhận biết mỹ nạ mỹ n ổ tập đoàn tài chính người cầm lái bên cạnh cái lộ nhìn thấy tình huống này trong lòng của hắn cái kia cảm động à lần này không nghĩ tới bị bằng hữu của mình vãn hồi mặt mũi đem những n à y cái gọi là thiền chi tiêu tự hùng hàng châm trọc một lần còn làm cho đối phương một câu phản bác đều nói không nên lời những năm này hắn lấy con riêng danh nghĩa một mực bị người xem thường những cái được gọi là con em quý tộc cũng không thế nào muốn cùng hắn kết giao bằng hưu đây cũng là hắn sớm mấy năm vì cái gì chạy trốn tới hộp c á i đồ bên kia nguyên nhân nhưng là gần nhất cái kia tiện nghi phụ thân gọi hắn trở về hắn không thể không trở lại về phần tập đoàn tài chính người thừa kế cái gì căn bản cũng không có phần của hắn hắn trở về kỳ thật liền là giúp gia tộc buôn bán b ậ n điệu ngươi làm sao còn ngốc đứng ở chỗ này chẳng lẽ là bị ta mang choáng còn không mau c ư đi nhìn thấy người ta liền thiền mỹ nạ bị nổ sủi chia đôi mẹt ruột chị cười lạnh nói t hư cuối cùng một bụng suối quậy mẹ d ẹ t r u ộ t chỉ, chỉ có h ỉ c thể là mang theo vô tận phẫn nộ rời đi nơi này trước khi rời đi hắn thở mạnh cũng không dám bởi vì hắn căn bản là không cách nào tại m i n a m i n o s ù i chia trước mặt ngầm đầu lên cảm ơn n g ư ơ i m i n a mino nhìn thấy tên vương bắt đạn g kia sau khi đi cái l ỗ vô vô bả vai của đối phương cảm khái nói hắc hắc dám khi dễ bằng h ữ u của ta ta đương nhiên muốn nhục nhã hắn một phen k i a cái gì đối với châm trọc phú nhị đại ta thế nhưng là tâm đ ấ c nhất m i n a mino s ù i chia mỉm cười nói ta bất quá những người này thật vô cùng đáng giận bọn họ đều là lấy mình là quý tộc mà cao ngạo đều là một đám lao ngân cố một đám mắt cho coi thường người khác đám ra hỏa cái lộ đ ầ u đen rau m ù nói cái này ta biết lúc trước ta tại nhật bản bên kia thời điểm những cái được gọi là uy tín lâu năm quý tộc không phải liền là xem thường ta cái này tân sinh quý tộc sao hiện tại bọn hắn đều không dám xem thường ta bởi vì ta đem bọn hắn ngược không nhẹ ha ha mina minosu ỉ chia tiện tiện cười nói ngươi lợi hại rồi mấy ngày sau dầu hỏa hội nghị đỉnh cao chính thức bắt đầu lần này dầu hỏa hội nghị đỉnh cao mặt ngoài nhìn qua đều là dầu hỏa cự ngạc công ty mặt ngoài tới tham gia nhưng là phía sau cơ bản đều là các đại tập đoàn tài chính thân ảnh Tỷ nhưng o à lần này dầu hỏa hội n g h p đ o à n h cao dùng kẹt tập đoàn tài chính misi tập đoàn tài chính su mì tô mộ tập đoàn mỹ nạ mino tập đoàn tài chính các loại tập đoàn tài chính các loại tập đoàn tài chính đều thuộc về không thế nào dính dáng nói cách khác không có cái gì lực lượng bởi vì mấy cái này tập đoàn tài chính có dầu hỏa tài nguyên cũng không phải là rất nhiều lần này dầu hỏa hội nghị đỉnh cao nhất lời nói có trọng lượng tại dầu hỏa lĩnh vực mạnh nhất hết thể có ba cái tập đoàn tài chính cái tiêu chính là mễ lòn tập đoàn tài chính hoa kỳ ngân hàng tập đoàn tài chính d c kỳ p h è o lợi tập đoàn tài chính cái này ba cái tập đoàn tài chính có dầu hỏa tài nguyên đều là nhiều vô số tại cái này một khối bọn hắn chiếm hưu ưu thế thật lớn trong đó mễ lòn tập đoàn tài chính bên trong một cái trọng yếu công nghiệp trụ cột là h hai vịnh dầu hỏa công ty nó là usa lớn nhất dầu hỏa lũng đoạn xí nghiệp thứ nhất chủ yếu n h i ệ p vụ bao quát dầu hỏa khai thác tinh luyện vận chuyển cùng tiêu thụ mỹ nạ Mỹ nổ sủ ý t r i ệ suy đoán lần này dầu hỏa hội nghị đỉnh cao mệ l ò n tập đoàn tài chính đoán chừng sẽ có cái gì đại động tác có lẽ liền là nhằm vào vịnh ba tư mà đến về phần một cái khác hoa kỳ ngân hàng tập đoàn tài chính cũng là đại lượng liên quan đến dầu hỏa ngành nghề nhưng là thực lực của nó thì là kém m ấ y bậc cuối cùng cái kia chính là d ậ c kỳ p h è o lở tập đoàn tài chính d ậ c kỳ p h è o lở gia tộc dầu hỏa lũng đoạn làm cơ sở thông qua không ngừng khống chế cơ quan tài chính đem phạm vi thế lực vươn hướng kinh tế usa lớn nhất lũng đoạn tập đoàn năm một n n ă m sáu m tại cợ lễ vệ lẹn xây dựng nhà máy lọc dầu năm một n lấy tên nhà máy làm cơ sở mở rộng tạo thành hồ tiêu chuẩn nguyên dịch mô điệu dầu hỏa công ty lại rất nhanh lũng đoạn đ usd dầu hỏa công nghiệp cũng lấy lấy được kết xù lợi nhuận đầu tư tại tài chính nghiệp cùng nghề chế tạo thực lực kinh tế phát triển tấn mãnh tài sản tổng ngạch tại năm 1935 vẹn vẹn 6,6 tỷ đô la đến năm 1960 t ă n g đến 82,6 tỷ đô la nói cách khác trước mắt dọc kỷ p h è o lợ tập đoàn tài chính thực lực ít nhất là mina mỹ nộ s ủ i chia mina mỹ nộ tập đoàn tài chính gấp ba tả hữu không nên xem thường gấp ba gấp ba có thể đẻ chết người gia tộc này tuyệt đối là dầu hỏa nhãn hiệu liền ngay cả mô b i ể u dầu hỏa tiêu chuẩn này dầu hỏa hệ thống đều là nó thành lập ngươi có thể nói nó đến cùng có siêu cỡ nào xiên năm 1920 t h ờ i điểm nó thậm chí khống chế phía trên này hoa kỳ ngân hàng tập đoàn tài chính đâu cũng chính là một cái tập đoàn tài chính khống chế một cái khác tập đoàn tài chính cái này cũng đủ để chứng minh thực lực của nó đến cùng kinh khủng đến cỡ nào năm 1973 n g u ồ n năng lượng nguy cơ về sau dầu hỏa chuyển vận nước tổ chức quốc gia cùng usa lũng đoạn vốn liếng triển khai đối trọi gây gắt đấu tranh cho dọc kỷ phẹo lợ tập đoàn tài chính lấy trầm trọng đà kích nên tập đoàn tài chính khai thác các loại biện pháp vãn hồi loại này bất lợi cục diện đầu tiên tham dự đẹp trong đế quốc dầu hỏa khai phát tranh thủ trong nước vùng duyên hải gần biển mỏ dầu thuê quyền năm 1976 t h u hoạch được gạ lạ ít cả cùng đại tây dương ven bờ trung bộ dầu hỏa thuê một triệu ba trăm n g à n mẫu anh lại cùng dầu ổ đ ư ợ dầu hỏa công ty cộng đồng khai phát nước anh bắc hải mỏ dầu nó còn rót vào nguồn năng lượng công nghiệp cái khác ban ngành liên quan ngoài ra còn lớn hơn lực hướng dầu hỏa công nghiệp hóa học phát triển nhưng là cuối cùng cái này một cái cổ lão tập đoàn tài chính vẫn là đi hướng suy sụt do kỳ phèo lợi tập đoàn tài chính 80 niên đại đến nay thực lực kinh tế ngày càng suy yếu địa vị cũng theo đó hạ xuống đã vì mọt găng tập đoàn tài chính chỗ vượt qua chủ yếu là bởi vì usa tập đoàn tài chính lẫn nhau thẩm thấu do kỳ phèo lợi tập đoàn tài chính sở thuộc xí nghiệp lớn như hệ sân công ty trở cùng ngân hàng lớn như đại thông màn hạ tờ tặng ngân hàng các loại đều đã nhận cái k h á c tập đoàn tài chính thẩm thấu mà trở thành cộng đồng khống chế xí nghiệp bất quá suy sụp đều là t á niên đại s a sự tình hiện tại mới năm 1961, d ọ c kỳ phéo l ợ tập đoàn tài chính chính là nó thời kỳ mạnh mẽ nhất lần này dầu hỏa hội nghị đỉnh cao nó hoàn toàn liền là mô bài tồn tại lao nhị mới làm ẹ lọn tập đoàn tài chính dầu hỏa hội nghị đỉnh cao chính thức bắt đầu ngay từ đầu khai mạc thất quả nhiên là từ d ọ c kỳ phéo l ợ tập đoàn tài chính người đến chủ trì mở màn về sau cái kia chính là một chút dầu hỏa phương diện sinh ý giao dịch mậu dịch tỉ như công ty của ngươi cần đại lượng dầu hỏa công ty của ta lối ra dầu hỏa công ty của ta nhập khẩu dầu hỏa dù sao liền là lẫn nhau theo như nhu cầu nếu như điều kiện nói chuyện rất là hợp ý lời nói đều ok nói là dầu hỏa hội nghị đỉnh cao kỳ thật liền là một trận c h ợ bán thức ăn lẫn nhau giao dịch bất quá dạng này tất cả dầu hỏa đại lao đều tụ tập cùng một chỗ tiến hành giao dịch sinh ý ngược lại là thuận tiện rất nhiều đồng thời cũng mang theo rất nhiều cái khác cơ hội b u ô n bán thì như khai phát dầu hỏa dán mỡ đưa lên thị trường các loại liền giống với như a công ty nhìn bên trong một chỗ cảm thấy nó có dầu hỏa nhưng là tài chính không đủ dự định cùng một cái khác công ty cùng một chỗ hợp tác chỉ cần đàm đến lũng đều là không có vấn đề mỹ nạ bị nổ sủ ỉ trịa tại lần này phong hội cũng là bán đi không ít dầu thô hẳn có được hơn hai mươi cái mỏ dầu trước mắt vẫn có chút vốn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 mỹ nạ mỹ nổ s ù i trịa bán đi dầu hỏa ước chừng là hai tỷ đô la mỹ số giao dịch lần này dầu hỏa hội nghị đỉnh cao chi hành hắn không có u ồ n phí đến hết hệ có mười lăm nhà công ty hợp tác với hắn dòng giã hai tỷ đô la mỹ dầu hỏa số giao dịch a cái này mức giao dịch lập tức để không ít tập đoàn tài chính đều là đối mỹ nạ mỹ nổ tập đoàn tài chính nao h nhao ghé mắt bọn hắn không nghĩ tới mỹ nạ mỹ nổ s ù i trịa vậy mà có được nhiều như vậy dầu hỏa dù sao mỹ s ỉ cùng xù mỹ tổ mộ tập đoàn đều là nhìn vô cùng đỏ mắt bởi vì hai nhà c ộ n lại mỏ dầu đều không có mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ trịa nhiều các loại những chuyện này đều sau khi hết bận lần này phong hội chân chính trọng đầu đi tới cái kia chính là mấy cái kia dầu hỏa tập đoàn tài chính đám cự đầu bắt đầu chia cắt liên quan tới vịnh ba tư bên này dầu hỏa tài nguyên lần này chia cắt tài nguyên hết t hệ có một ư ơ i tỷ tấn dầu thô xem như một cái siêu cấp lớn mức dù sao mấy cái này tập đoàn tài chính nhóm đều là nhìn vô cùng nóng mắt lần này chủ yếu chia cắt bá chủ cái kia chính là dọc kỷ phéo l ở tập đoàn tài chính mê lọn tập đoàn tài chính còn có hoa kỳ ngân hàng tập đoàn tài chính ba cái cự đầu đều là đông đảo tập đoàn tài chính ở trong tại dầu hỏa cái này một khối cường đại nhất dù sao cái khác tập đoàn tài chính đều là xem nhìn xem cái này ba cái tập đoàn tài chính ở chỗ này cách cọ cái này ba cái tập đoàn tài chính đánh nhau đơn giản liền là tranh đoạt liên quan tới vịnh ba tư đông đảo mỏ dầu quyền khai thác nơi này chính là dầu hỏa thiên đường thế nhưng là nói là khắp nơi trên đất dầu hỏa trước mắt vịnh ba tư bên kia dự định ném ra ngoài mười tỷ tấn mấy chục cái mỏ dầu khiến cái này tập đoàn tài chính đi khai hoang cho nên mấy cái này tập đoàn tài chính nhóm đều là bắt đầu ngươi tranh ta đoạt liền xem ai có thể chuyển ra càng cường đại hơn hậu thuẫn đến cái này không chỉ có chỉ là thương chiến mà là lên cao đến một cái khác cấp độ vịnh ba tư địa khu trên mặt đất chất trong lịch sử là khí hậu ấm áp biện cả cản hoàn sống dưới nước động thực vật phong phú cũng có phạm vi lớn tốt đẹp chứa đựng cấu tạo có hình thành cùng cất giữ dầu hỏa tốt nhất điều kiện vịnh ba tư địa khu không chỉ có dầu hỏa tài nguyên phong phú với lại khai thác điều kiện cũng m ộ ư ơ i phần ưu việt dầu hỏa phân bố tập trung bình quân mỗi cái mỏ dầu số lượng dự trữ đạt ba trăm năm mươi triệu tấn trở lên là siêu cấp mỏ dầu lớn đồng thời đa phần bố tại bờ biển phủ cận trên biển cùng trên lục địa bởi vậy ống dẫn dầu vận chuyển khoảng cách ngắn dầu thô bên ngoài vận thuận i ệ n mỏ dầu áp lực nén cao giếng dầu đa số giếng tự phun chiếm giếng dầu tổng số tám mươi trở lên bởi vậy nó sản xuất chi phí là thế giới thấp nhất. vịnh ba tư dầu hỏa lối ra lượng chiếm thế giới 60% phần trăm trở lên nó là thế giới lớn nhất dầu hỏa chuyển vận địa khu dầu hỏa liên tục không ngừng hướng c h ạ y nhật bản tây âu cùng usa các vùng quần quận mà đến dầu hỏa đô la cũng khiến cho vịnh biển ngày xưa nghèo khó quốc gia trong nháy mắt đưa thân với thế giới phú quốc hàng ngũ trước mắt 60 đầu thập niên vịnh ba tư bởi vì không có đại lượng tiền tài khai thác dầu hỏa chỉ có thể là dựa vào dẫn đầu tư bên ngoài tới khai thác cứ như vậy bọn hắn cái gì đều không cần làm đều có thể ngồi hưởng nhất định chia đi qua một tuần lễ cãi cọ về sau Cuối cùng dù ọ c chính c kỷ phéo lờ tập đoàn lờ tài sao hết tấn, hệ có sáu cái tập đoàn tài chính phân đến lớn nhỏ khác nhau bánh gà tổ về phần mina mino tập đoàn tài chính su m i t ô m o tập đoàn misi tập đoàn tài chính dù n ữ k ẹ tập đoàn tài chính các loại đều là tội nghiệp nhìn xem những n à y các đại lao chia cắt bánh gà tổ những n à y đều không có quan hệ gì với bọn họ nhưng là một tuần lễ c á i cọ vì cái gì mị nạ mị nổ sủ ý chia bọn hắn đều lựa chọn không có đi cái k i a chính là muốn nhìn một chút có hay không một chút canh thừa cơm mội ăn ăn một lần cái k i a chính là nhặt nhạnh chỗ tốt quả nhiên cuối cùng vẫn có một ít gân gà khu vực bị ném ra ngoài những địa phương này hoặc là xác minh tồn tại có mỏ dầu nhưng là mỏ dầu rất nhỏ với lại rất khó khai thác hoặc là liền làn tên địa phương còn không có xác minh có dầu hỏa nhưng là căn cứ chuyên gia suy tính có lẽ nơi này có dầu hỏa dù sao liền là loại hình này gân gà bị cái tia bốn năm cái tập đoàn tài chính ném đi ra để những người khác mua sắm đương nhiên có thể bán ra đi là chuyện tốt nếu như bán không được lại nói lần này bán tháo gân gà nhỏ mỏ dầu hết thẻ có mười ba cái chưa xác minh đất trống hết thẻ năm cái trong đó hai cái vẫn là gần biển đất trống cũng chính là trên biển đất trống những n à y gân gà nhỏ mỏ dầu vừa ném ra mì s ỉ cùng s ù m ị tổ mổ tập đoàn đều là trong nháy mắt kích động bọn chúng nhưng là phi thường khát vọng đạt được mỏ dầu a không nói hai lời trước giá cao cầm xuống lại nói mặc dù là gân gà nhỏ mỏ dầu không những cái khó khai thác đồng thời chứa được lượng nhỏ nhưng là đối với mì xỉ tập đoàn tài chính cùng xù mì tổ mổ tập đoàn tới nói con mỗi l ạ i nhỏ đều là thịt bọn chúng đương nhiên sẽ không lựa chọn từ bỏ. ta nguyện ý ra một trăm i triệu đô la mỹ cầm xuống cái này số hai mỏ dầu misi cao dọng đ ế m số sợ người khác cùng hắn đoạn ta cũng nguyện ý ra tám mươi triệu đô la mỹ cầm xuống số năm mỏ dầu sumi tomo cũng là nhanh nhất xuất thủ mỹ Mì nạ m ị nổ sủi chia nhìn thấy những n à y mỏ dầu thật sự là không làm sao có h ứ n g nổi dạng này mỏ dầu hắn tình nguyện không cần còn không bằng đi địa phương khác tìm kiếm đâu l i ê n xem như những n à y gân gà mỏ dầu rất nhanh đều là bị bán sạch cuối cùng chỉ còn lại có hai khối gần biển hải vực quyền khai thác còn không có bị bán đi cái này hai khối gần biển hải vực một cái là ba mươi cây số vông Một cái lại à vông. Căn một chút cái gọi là các y nói gia n nơi này n địa t ầ gần cấu tạo rất có thể có được rất tạo thể mỏ d u h không có xác minh.、Cái、thứ nhất ư trước n còn g là mắt có xác Cái biện u đô la hai Mỹ, cái á thứ b triệu tới giờ đô la là Mỹ. Nhưng là cho tới bây giờ vẫn cho bây khai ô n người nào nguyện g có u ý m sắm. Dù sao Dù chỉ là chuyên là g a ai mua khai nói nơi này không minh, nói, gần biển có có lại đi Lại à. xác mỏ sắm dầu, sẽ thác mỏ dầu kỹ thuật cùng chi phí đầu tư đều là phi thường cao cái này số bảy cùng số tám gần b i ể n đất chống ta mua sắm thấy không người mua sắm về sau mì nạ mì nổ sủ ỉ chia lựa chọn mua sắm hắn dự định tới một lần phong h i ể m đầu tư nhìn xem mình có thể thành công hay không nhặt nhạnh c h ỗ t ố t hắn cảm thấy nơi đó bình quân nước biển chiều sâu là hai mươi lăm mét khai thác tại sáu mươi niên đại mặc dù phiền p h ứ c chi phí đại nhưng là gặp được mỏ dầu lớn lời nói khẳng định là kiếm được bạo tạc tồn tại với lại cái này số bảy cùng số tám đất chống cùng hậu thế mấy cái kia mỏ dầu lớn chỗ khu vực không sai bịt lắm h ắ n c ả m thấy muốn thử thời vận ha ha mì nạ bị nổ xù ỉ chia có phải hay không đầu góc tú đầu chỗ như vậy cũng dá mua mỹ xí nhìn thấy mỹ nạ mỹ nổ sủ ỷ c h i a vậy mà mua sắm dạng này đất chống về sau ha ha cười nói hắn đây là c ự c phong hiểm đầu tư à, mặc dù là mấy chục triệu đô la mỹ nhưng là tiền này cũng không y ta một cái dầu hỏa công ty tổng giám đốc lắc đầu nói cái kia tám ngàn vạn đô la mỹ đầu tư cái này hai khối địa phương vẫn là trên biển mặc dù nước biển không phải rất sâu nhưng là ta cảm thấy khẳng định là không có mỏ dầu ngươi khẳng định muốn mua sắm sao xác định mỹ nạ mỹ nổ sủ ỷ c h i a kiên định gật đầu dù sao cái kia mấy chục triệu đô la mỹ chơi một chút cũng là không có chuyện gì rất người nhanh nhẹn tục sẽ làm lý hoàn tất cái này hai khối địa phương liền là mỹ nạ mỹ nổ s ù i chia hắn có được hai khối khu vực khoáng sản quyền khai thác mỹ nạ mino người bộ dáng này có phải hay không quá lô mãng quá tùy ý? cái lô nhìn thấy mỹ nạ mỹ nổ s ù i chia dạng này cũng là khuyên đ ủ không có việc gì có tiền bốc đ ộ n g mỹ nạ mino s ù i chia cười híp mắt nói ngày mai hắn liền định đi xem một chút lợi dụng mình thấu thị chi nhãn nhìn xem rốt cục có hay không dầu hỏa nhất vô niệm đối với mọi người thanh minh ta không có vào thanh lâu tại một diễn biến khác phân thân vỗ n g ự thế thốt nhưng ta có vào nhất vô niệm sau khi biết rõ sự thật m ặ t không hại l ỏ n g trắng đầu góc phân thân có c h ú t hố mạnh có nổi yêu đương hợp pháp mười một nếu điệu thấp cẩn trọng đã hơi ngán vậy thì hãy hướng về phân thân ba năm quét rắc bắt đầu điệu thấp tu hành chương bảy trăm linh bốn hai năm ngay tại một đám nhìn đồ đần ánh mắt ở trong mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ chia đem cái này hai khối đất chống còn ra mua ngày thứ hai hắn lập tức liền làm một khung máy bay tư nhân tới tiến về mục đích đi xem một chút đến cùng có hay không mỏ dầu mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ chia đầu tiên là đi thứ một cái địa điểm đi xem tư nhân cỡ nhỏ máy bay trên mặt biển vừa đi vừa về lượn vòng lấy th theo thấu thị trí nhãn mở ra dưới đáy biển tình huống đều là nhìn một cái không xót gì không có phát hiện m ỏ dầu xúi quậy bên bờ biển địa phương vậy mà không có cái gì phát hiện khuyết trương phạm vi lớn lục xoát một cái lái máy bay mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ c h ị a triển khai truy quét đi qua cả ngày lục xoát về sau hắn phát hiện nơi này vậy mà căn bản cũng không có m ỏ dầu biết được kết quả này về sau mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ c h ị a nổi giận chẳng lẽ bị mấy cái kia vương bắt đạn cho đổ bỡn cái này vô cùng có khả năng hắn cảm giác mình bị hố mẹ cái này thiệt t h lớn mỹ nạ mỹ nổ xù ý chia lúc trước cảm thấy cái này một khối địa phương cùng hậu thế mỏ dầu lớn vị trí không sai biệt lắm hắn cảm thấy có lẽ sẽ có mỏ dầu không nghĩ tới căn bản cũng không có mỏ dầu mấy chục triệu đô la mỹ cứ như vậy ném xuống nước n g đây là hắn lần thứ nhất bị hố cũng là hắn lần thứ nhất tự tin quá mức không nghĩ tới mình bị tự tin của mình cho hố một thanh mình thật trở thành đồ đần a không được ngày mai đi một cái khác đất trống nhìn xem nếu như cái kia đều không có phát hiện như vậy ta tám mươi triệu đô la mỹ thật liền đổ xuống sông xuống biển sáng sớm hôm sau mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ trịa liền chạy tới một nơi khác rốt cục tại ngày thứ ba là chạy tới bên kia đồng thời bắt đầu lái vừa mới vận đến máy bay tư nhân lại bắt đầu tuần tra trên mặt biển một khung máy bay đang nhanh chóng bay lượn lấy hôm nay biển gió có chút lớn ở phía trên cảm giác rất mát mẻ thấu thị chi nhãn m ở mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ t r i a tiếp tục dùng thấu thị chi nhãn bắt đầu tra tìm ra được hắn là một chút xíu tra tìm dự định không đông tha bất kỳ chỗ nào dưới đáy nước mọi nguồn sắc phía dưới đen như mực đều là tầng nham thạch không có bất kỳ cái gì dầu hỏa cũng không có phát hiện bất kỳ khoáng sản tài nguyên. theo thời gian một chút xíu đi qua tân hải sóng lòng tin một chút xíu mất đi chẳng lẽ mảnh đất trống này cũng không có mỹ nạ bị nổ sủ ý chia lúc này có chút hoài nghi lên người phát lên lần thứ nhất hoài nghi nhân sinh a ngay tại hắn tìm kiếm được một nửa thời điểm chợt phát hiện địa tầng phía dưới lại có phát hiện có chất lòng thể màu đen nước cái này đây là dầu thô ha ha ha ta rốt cục phát hiện mỏ dầu nơi này quả nhiên có mỏ dầu một cái khác đất trống không có mỏ dầu không nghĩ tới nơi này lại có mỏ dầu quả nhiên là may mắn hắn mắt liếp một cái phát hiện cái này mỏ dầu dưới đất một trăm m trở xuống hắn phát hiện mỏ dầu về sau cũng không có hưng phấn khoa tay một chân mà là bắt đầu vòng quanh nơi này một vòng một vòng tuần tra hắn muốn nhìn một chút cái này mỏ dầu đến cùng lớn bao nhiêu cuối cùng liền có thể thô sơ giản lược tính toán ra cái này mỏ dầu đến cùng có bao nhiêu tấn dầu hỏa lại là trải qua hai ngày nữa rõ xét cuối cùng hắn đi qua tính được ra đây là một cái mỏ dầu lớn siêu cấp mỏ dầu lớn đoán chừng có một ba tỷ tấn dầu thô tồn chữ lượng mỏ dầu lớn tính toán hoàn tất về sau hắn lập tức liền trở về sau đó bắt đầu gọi mình bị nạ bị nổ dầu hỏa công ty người bên kia phái người tới tiến hành thăm dò dù sao hắn không thể tự kiểm chế công bố tại thế. Cần đi qua cái gọi là quá chỉnh, chính chẳng trình, không hắn nói hơn đi Đi gọi phải phải qua quá qua ra là là lộ tẩy. Một, một tuần h nhân h á n viên g c y chuyên này ê nhiên n nghiệp những nơi gọi gia cái dò dò xét xét về đều sau, ra quả được các có là là là mỏ u u Một t ầ lễ về sau mỹ nạ bị nổ dầu hỏa công ty bắt đầu đối ngoại tuyên bố tại vịnh ba tư một cái gần biển phát hiện một cái siêu cấp mỏ dầu lớn tồn chữ lượng đạt tới một ba tỷ tấn dầu thô cái này k i n h bạo tin tức vừa ra quả nhiên là kẻ xịu một đám người đầu tiên là d ọ c kỵ phẹo lở cùng mẹ lòn tập đoàn tài chính đó là hối hận đến ruột đ ề u thanh bởi vì là bọn hắn đem cái này đất chống bán cho m i n a m i nổ xù ỉ chia đây chính là một phẩy ba tỷ thùng tồn chữ lượng mỏ dầu lớn á bọn hắn cứ như vậy đưa cho người khác bọn hắn mới đến tám mươi triệu đô la mỹ nhưng là cái này mỏ dầu giá trị vài tỷ đô la mỹ a phút không nghĩ tới cái này m i n a m i nổ xù ỉ chia vận khí tốt như vậy vậy mà tại loại địa phương kia đều chiếm được mỏ dầu chủ tịch chúng ta lúc trước không phải đã nói rồi sao những chuyên gia kia nói cái chỗ kia có lẽ sẽ có mỏ dầu ngại lại tốt đừng nói nữa ta hiện tại rất sinh khí rất phi não cúc cho ta đúng đúng, đúng. khi mỹ số mỹ tổ mộ tập đoàn nhìn thấy mina m ỉ nổ xù ỉ trị ở bên kia vậy mà đạt được một cái tổn chữ lượng đạt đến 1,3 t ỷ tấn mỏ dầu lớn về sau k e m chút đem miệng của mình đều phiến sư lên ba trăm ba m i ba mỹ xỉ cun nghe được tin tức này về sau trực tiếp lấy tay bỗng nhiên phiến miệng của mình ta là kẻ ngu ta mới là đại đồ đần để đó mỏ dầu lớn vậy mà không cần còn nói người ta là người ngốc nhiều tiền ta nhìn ta mới là người ngốc nhiều tiền còn không h i ể u hoa đây chính là 1,3 t ỷ tấn mỏ dầu ai chúng ta tập đoàn tài chính trước mắt liền là khuyết thiếu dạng này tài nguyên quản lý ngài không nên đánh mình ta nhìn nhìn cái kia chua một người bí thư đi tới nhìn thấy kinh lý của mình đang đánh mình giật này mình người không nên cản ta ta muốn đem mình t h ứ c t ỉ n h ta trước kia một mực xem thường mị nạ mị nổ sụ y chia vẫn cảm thấy hắn làm một chút không đáng tin cậy đầu tư lấy mấy lần trước ta có giác nộ g cảm giác đối phương chỉ là may mắn về sau cảm giác đối phương thật sự có thực lực những cái kia ta đều thừa nhận nhưng là lần này phong h i ể m đầu tư ta cảm thấy hắn khẳng định là lỗ vốn nhưng là đối phương hết lần này tới lần khác liền thành công vì cái gì vì cái gì, vì cái gì? chẳng lẽ hắn thật là có thần đang trợ giút sao vì cái gì ta liền xui xẹo như vậy mỹ sĩ c u n một trưởng một trưởng đánh lấy miệng của mình cuối cùng trực tiếp đem mình một chiếc răng đều đánh dụng mới dừng lại theo cái này một cái mỏ dầu lớn xuất hiện mỹ nạ mỹ nổ s ù i chia lại là nhiều một cái tài sản cố định loại này tài sản khẳng định là bảo đảm giá trị tiền gửi gần nhất không có chuyện gì đi làm xem ra ta vẫn là tiếp tục đi địa phương khác tìm tìm một cái mỏ dầu mới là ta hiện tại mới có được hơn hai mươi cái mỏ dầu vẫn là quá ít ta ít nhất phải có được một trăm cái mỏ dầu mới được đến lúc đó ta sẽ không sợ bất kỳ dầu hỏa cự ngạc thậm chí có thể ép bọn hắn một đầu mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ chia lầm ầm kết quả là một tuần lễ về sau hắn tiếp tục tiến về vịnh guinea bên kia tìm kiếm mỏ dầu bên kia thế nhưng là có tám mươi tỷ tấn dầu hỏa còn có rất nhiều mỏ dầu còn không có bị phát hiện đâu thời gian vội vàng nhoáng một cái liền là hai năm qua đi lúc này đã đi vào năm 1963. h a i năm này ở trong mỹ n a mỹ nổ s ù i chia lại hết thệ tìm tới tám mươi cái mỏ dầu giá trị hơn trăm tỷ đô la mỹ hiện tại mỹ n a mỹ nổ s ù i chia triệt để trở thành thế giới lớn nhất dầu hỏa cự đầu thứ nhất ủng có như thế nhiều dầu hỏa tài nguyên hắn cơ hội là không người có thể dung chuyển địa vị của hắn hai năm này hắn cùng tứ đại tập đoàn tài chính đều có ma sát thậm chí cùng đối phương võ sĩ các loại đều có ma sát nhưng là không có bộc u phát lớn chiến đấu dù sao hắn thực lực không yếu hắn cũng có hai mươi cái võ sĩ hiện tại kinh qua hai năm hắn lại tăng lên m ộ ư ơ i cái võ sĩ hiện tại hắn hết thể có được ba mươi cái võ sĩ tạo thành một cỗ thế lực không nhỏ m ộ ư ơ i ba cầu v ư t một mươi đồng cuối chương ba cầu v ư t a a a a a a a bảy bạn nào có công pháp tàn quyền các loại đan phương bố cáo lệnh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 đầu tiên là trước đó vòng dưới thổ bắt đầu không ngừng khai phát bất động sản ngành nghề đã ở vào cả nước ba vị trí đầu vị trí về phần mỹ nạ mỹ nổ ô tô vẫn luôn là thuộc với thế giới lượng tiêu thụ thứ nhất đáng nhắc tới chính là đi qua hai năm nghiên cứu phát minh những chuyên gia kia nhóm rốt cục nghiên cứu đem đời thứ nhất biến đổi gen hạt thóc cho nghiên cứu ra tới hôm qua mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ trịa còn đi đi thăm một phen mẫu sinh đạt tới hai ngàn cân đây chính là biến đổi gen hạt thóc chỗ tốt mặc dù nói nó không nhất định ăn ngon nhưng là sản lượng cao a mẫu chốt lần này thí nghiệm sau khi thành công hết thẻ trồng 10.000 mẫu thổ địa vậy lần này thu hoạch liền đạt đến 2.000 vạn cân hạt tóc đây chỉ là thời kỳ thứ nhất gieo trồng công ty người bên kia đều kế hoạch tốt tính toán đợi sang năm thời điểm hết thẻ gieo trồng 40.000 mẫu hạt tóc đến lúc đó có thể sản xuất ra thành tấn thành tấn lương thực Tiếp qua mấy năm, hắn hoàn toàn có thể hạt thóc Nhật trong thơm biến đổi gen hạt tóc lối kia. nhiên, người đến qua U.S.A., châu Âu, đều ra mấy năm, này cây gậy hắn hoàn những gen bên、kia. Đương nhiên, Nhật Bản bên trong người cơ bản đều sẽ ăn cho có cơ được sẽ trước mắt cái này năm ngàn mẫu lúa nước trước mắt đang tại thu hoạch tin tưởng hai tuần lễ về sau liền có thể phơi khô bắt đầu bán ra hai tuần lễ rất nhanh liền đi qua những n à y tươi mới biến đổi gen hạ thóc bắt đầu rối rít đưa ra thị trường hướng chạy gạo bán buôn thị trường xì、sì、bạ tạ là tokyo gạo bán buôn thương hắn hàng năm đều sẽ phê phát ra ngoài mấy triệu tấn gạo phụ thân hắn liền là làm công việc này hắn sau khi lớn lên kế thừa phụ thân cửa tiệm đi qua hắn hai mươi năm cố gắng đồng thời đem cái này cửa tiệm làm lớn trước mắt trở thành tokyo lớn nhất mấy thật to mét bán buôn thương thứ nhất hắn tương lai mục tiêu cái kia chính là trởi một cái thị đại lý、thương. bởi vậy hắn mặc dù hơn bốn mươi tuổi nhưng là một mực còn đang cố gắng phấn đấu hôm nay s、si、ì bạ tạ gặp được một người người này không phải hắn hộ khách mà là một cái gạo nhân viên trào hàng cái này nhân viên trào hàng gọi là hạ giả đa tạ kỳ s、si、ì bạ tạ tiên sinh ngài khỏe chứ ta hướng ngài trào hàng một cái chúng ta nông m ậ u công ty t i ể u mới gạo cái này gạo gọi là cao sản g ạ o mỗi mẫu có thể sản xuất hai ngàn cân tả h ư u hạ giả đa tạ kỳ cười h i ế p mắt nói trong miệng hắn cao sản gạo liền là biến đổi gen đạo đương nhiên hắn sẽ không nói là cái gì biến đổi gen đạo gọi cao sản gạo êm thay nhiều có hay không kiểu mới gạo cao sản đạo mẫu sinh 2 a i ngàn cân s、sì、ị bạ tạ sau khi nghe xong có chút trận mắt hốc mồm nói thật hắn làm một chuyến này đương nhiên h i ể u một cái liên quan tới gạo ngành nghề đồ vật hạt thóc mẫu sinh một nghìn cân cũng không tệ rồi bây giờ lại xuất hiện một loại mẫu sinh hai ngàn cân gạo cái này cũng quá kinh khủng a nghe có chút nói chuyện giật gân cảm giác đúng vậy chúng ta gạo thật có thể mẫu sinh nhiều như vậy ngài không tin ta có thể cho ngài nhìn xem nói xong hạ dạ đạ kỳ liền lấy ra một chút ảnh chụp đi ra trọng yếu nhất chính là hắn lấy ra gạo hàng mẫu cho đối phương ngài nhìn đây chính là chúng ta cao sản gạo màu sắc không sai a hạ dạ đa tắc kỳ cầm một túi nhỏ gạo cho đối phương nhìn s、si、ì bạ t ạ nhìn trước mắt gạo hắn phát hiện cùng bình thường gạo không có cái gì lớn khác nhau muốn nói khác nhau cái kia chính là những n à y gạo hạt gạo càng thêm lớn ném một cái ném Wow, những n à y gạo màu sắc thật sự là trắng non a hạt hạt sung mãn nhìn rất không tệ dám vẻ s、si、ì bạ t ạ chừng lớn hai mắt hắn phát hiện những n à y gạo nhìn chất lượng phi thường không tệ chẳng những hạt tròn đều đều, với lại vóc lớn trọng yếu nhất chính là màu sắc vô cùng bạch bạch tịch tịch phi thường không tệ thế nào không sai a hạ dạ tắc kỳ cười nói không tệ không tệ nhìn không sai Các n g ư ơ i cao sản gạo ta là lần đầu tiên nghe nói a sĩ、sì、bạ ta lưu cái tâm nhắn nói này chúng ta gạo là năm nay vừa mới nghiên cứu ra cho nên ngươi chưa nghe nói qua những n à y gạo là trước mắt nhóm đầu tiên thu hoạch cũng là lần đầu tiên tiến vào thị trường hạ dạ đa t ắ kỳ bắt đầu giải thích thì ra là thế không biết ngài có hứng thú hay không mua sắm bao nhiêu tiền một cân bán buôn giá sĩ、sì、bạ ta hỏi ngài biết trước mắt gạo bình quân giá bán là hai trăm yên một cân bán buôn giá là một trăm chín mươi yên một cân nhưng là chúng ta cao sản gạo bán buôn giá là một trăm yên một cân chúng ta định giá là một trăm hai mươi liên giá thị trường bán ra ở giữa các ngươi có thể lừa hai mươi liên một cân lợi nhuận hạ dạ đa tạ kỳ cười h í p mắt nói quả nhiên nghe được cái giá tiền này về sau x ỉ bạ tạ đem con mắt chừng lao đại rồi dễ dàng như vậy x ỉ bạ tạ h á to miệng biểu thị không thể tin được đây cũng quá giá rẻ đi đúng nó liền là dễ dàng như vậy bởi vì nó là cao sản cây trồng chúng ta liền đem giá cả đ i ề u thấp cái này cũng cũng là người ta người đều có thể ăn đến thương nào n g ạ gạo hh xì bạ tạ nói các ngươi các ngươi quả thực là tạo phúc chúng ta nhật bản nhân loại a s、sì、ị bạ tạ cái kia cảm động a kỳ thật trong nội tâm thế nhưng là nhạc phiên dễ dàng như vậy gạo khẳng định đến lúc đó bán bán hết hắn nhất định phải nhiều tiến điểm hàng mới là đương nhiên rồi mục đích của chúng ta liền là làm cho tất cả mọi người đều ăn được thơm nào ngạc cơm để tất cả những kẻ nghèo hèn đều ăn được thơm nào ngạc cơm hiện tại gạo giá cả rẻ tiền ta tin tưởng đến lúc đó khẳng định rất tốt bán hạ dạ đa tạ kỳ cười nói hắn biết cái này biến đổi gen gạo khẳng định không khí hội nghị mị thị trường bởi vì nó sản lượng cao a bởi vì nó giá cả rẻ tiền a mặc dù nó có khuyết điểm Cái kia chính kia là b ắ trong đầu ăn không những cảm giác không có những cái g kia n nhưng lúc nhất thời tộc của các đại siêu thị các đại bán lẻ các đại thị trường đều là nhao nhao xuất hiện loại này cao sản gạo thân ảnh nó một trăm hai mươi yên một cân bán lẻ giá cả đơn giản để đại bộ phận đám dân thành thị đều là điên rồi xuất hiện phong thưởng tình huống gạo giá bán lẻ là hai trăm yên một c â n nhưng là cao sản gạo lại chỉ cần một trăm hai mươi yên một c â n cái này t r ê n lệch thật sự là quá lớn những cái kia đám dân thành thị căn bản là ngăn không được ga cái nào đó cỡ lớn siêu thị quản lý nhìn thấy hôm qua mới vừa tiến vào năm mươi tấn gạo hôm nay liền tiêu thụ không còn lập tức liền gọi điện thoại cho bán buôn thương lập tức lại kéo một trăm tấn gạo tới cái gì không có hàng không phải đâu quản lý gầm thét lên không có khả năng không có hàng ta cho ngươi giá cả cao nhất đâu đâu ngươi có thể hay không lập tức đưa hàng tới cái gì có thể rất tốt cực kỳ tốt nhanh lên đưa hàng đến đây đi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 ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn la n g ộ i n g ộ i ta nuôi lớn bọn n g ộ i n g ộ i chỉ muốn đem ta đưa vào ngục giam t r ư ơ n g bảy trăm linh sáu trưởng lão rời núi cụ mù dạ là một gia đình chủ phu bởi vì hắn tương đối phế vật làm việc các loại không thuận lợi cho nên chỉ có thể ở nhà mang hải tử mà vợ của hắn liền không đồng dạng là một cái kiếm tiền tay thiện nghệ một tháng đều có thể lừa mấy triệu yên cho nên gia đình hắn sinh hoạt áp lực cũng không phải là rất cao nhưng là tiền của hắn không nhiều bởi vì tiền là lao bà lửa cho nên tiền đều là giữ tại nàng lao bà trong tay lão bà hắn làm việc đều là buổi tối ban ngày ở nhà đi ngủ mỗi lúc trời tối vừa vào đen liền ăn cơm ăn mặc thật xinh đẹp mới đi ra ngoài làm việc bình thường hắn khói tiền đều không có cho nên chỉ có thể là tại tiền sinh hoạt bên trên tham ô một chút hôm nay hắn đi dạo siêu thị nhìn thấy cao xả gạo vậy mà mới bán một trăm hai mươi yên một cân hắn quả quyết liền mua mấy chục cân trở về cứ như vậy hắn lại tỉnh ra không ít tiền có thể mua thuốc rút nghĩ tới đây hắn liền đáp ý ngoại trừ hắn còn có rất nhiều gia đình bà chủ nhóm đều là nhìn thấy như thế tiện nghi gạo về sau đều là rối mua sắm dù sao tốt như vậy nhìn như thế tiện nghi gạo làm sao có thể để đó không mua chứ. khi những người này đem gạo mua về nấu cơm thời điểm phát hiện những n à y gạo bắt đầu ăn so cái khác gạo phải kém một chút cảm giác không phải tốt như vậy nhưng là cái này đều vấn đề không lớn bọn hắn cảm thấy như thế tiện nghi gạo thật sự là quá có lời dù sao lại không khó ăn bao nhiêu theo biến đổi gen gạo cũng chính là cao sản gạo tiến vào các đại siêu thị buôn gạo các loại trở về sau cái khác gạo thương nghiệp cung ứng nhóm liền phát hiện bọn hắn gạo xuất hiện hàng đế tình huống khi bọn hắn nhìn thấy cao sản gạo giá thị trường mới là bọn hắn không sai biệt lắm một nửa giá cả thời điểm mỗi một cái đều là trận mắt ố mồm dù sao đối với cái giá tiền này cái kia là phi thường không tin không thể tin được ra cái gì một cân gạo mới một trăm hai mươi yên những n à y gạo nhìn qua màu sắc cũng không tệ hẳn là không sai gạo á dạng này gạo làm sao lại bán như thế tiện nghi đâu chẳng lẽ là lấy giá vốn bán ra hoàn toàn không kiếm tiền không biết cái này một nhóm gạo đến cùng có bao nhiêu nếu như nhiều vô cùng lời nói chúng ta đoán chừng lại nhận nghiêm trọng trùng kích dù sao hiện tại ta gạo đã lượng tiêu thụ giảm b ấ t một nửa cái này cao sản gạo thật như vậy cao sản dù sao đối với cao sản gạo tiến vào tộc k ố i gạo thị trường về sau lập tức liền để tộc k ố i gạo đám thương ra đều là một thật đáng buồn dù sao là bị đối phương làm ố yên c h ứ n g khí một tuần lễ về sau những n à y t ộ c hưu mễ thương nhóm rốt c ụ c điều tra rõ ràng trước mắt chỉ có t ộ c hưu nhận cao sản gạo trung kích địa phương khác còn không có cao sản gạo chạy vào kỳ thật cũng không phải là không có chạy vào mà là không có nhiều như vậy gạo chạy vào dù sao mới hai mươi triệu cân mà thôi trước mắt chỉ là vẹn vẹn chạy vào t ộ c hưu về phần những thành thị khác bị nạ bị nổ sủ ỉ trịa tính toán đợi sang năm nhiều loại một chút biến đổi gen gạo sau đó các loại về số lượng sau khi đến lập tức hướng những thành thị khác phá giá hắn cảm thấy dựa theo trồng trọt kế hoạch sang năm thật to mét sản lượng nên có thể bao trùm toàn bộ s á t thực tiến hành cung hóa đến lúc đó hắn tin tưởng mình biến đổi gen đạo khẳng định là sẽ tiến vào thiên gia vạn hộ mỹ xì trang viên h ừ người cái này mới nhậm chức mỹ xì tập đoàn tài chính người cầm lái đến cùng là làm kiểu gì vậy mà để trong nước xuất hiện một cái mới tập đoàn tài chính thành lập cướp đi không tốt chúng ta bánh gà tổ còn có chúng ta võ sĩ trước mắt hết thể mất tích năm sáu cái các ngươi lại còn không có cha rõ ràng đến cùng là ai làm ngươi nói là cái kia gọi mỹ na mỹ nổ xù y chưa làm vì cái gì lại không có chứng cứ thật sự là phế vật mỹ sĩ dòng chính gia tộc trưởng lão mỹ sĩ cụ rổ cả t r ừ n g mắt trước mỹ sĩ tập đoàn tài chính m ớ i người cầm lái mỹ sĩ sẽ ăn lệnh giọng phê bình nói lỗi của ta mỹ sĩ sẽ ăn mặt ngoài một mặt nhận lầm nhưng trong lòng thì âm thầm đậu đen do muống mỹ sĩ kệ đạ còn không có treo thời điểm mỹ na mỹ nổ tập đoàn tài chính liền thành lập tên vương bắt đàn k i a chết cái này hắn tiếp nhận hiện tại thì trách đến trên đầu của mình lại nói những cái tia chết đi võ sĩ ngươi muốn hỏi mỹ sĩ kệ đạ à hỏi hắn hắn khẳng định là không biết ừ chúng ta mỹ sĩ gia tộc chấp sự trưởng lão đã có ba mươi năm không có xuất thế bởi vì không có cái gì đại sự chúng ta đều sẽ không xuất thế nhưng là lần này vừa xuất thế liền thấy ngươi làm ra cái này hỏng bét c ụ c diện thật sự là để cho ta quá thất vọng rồi m i s ì c u z o ca khí gân xanh nổi lên hắn cảm thấy m i s ì gia tộc thành viên vòng ngoài biểu hiện thật sự là quá làm cho hắn thất vọng với lại trọng yếu nhất một cái cái kia chính là nguyên thạch đều không có thu tập được mấy cái thật sự là càng thêm phế vật ta nghe ngươi báo cáo về sau ta dự định gặp một lần cái này mì n à mì nổ xù ỉ c h ị a thế lực sau lưng hừ ta ngược lại muốn nhìn một chút thế lực sau lưng hắn đến cùng là ai misi kuzo ca cười lạnh nói đối phương đã thời gian ngắn qua khởi đồng thời lại có một nhóm không tầm thường thù hạn k hắn ẳ n định như vậy là nào đó cái thế lực tại thế giới bên ngoài người phát ngôn. g giới đó thế thế phát h vậy là lực cái tại là một cái chấp sự trưởng lão đối với trong nước thế lực lớn nhỏ vẫn còn có chút nhận biết cho nên hắn liền muốn nhìn một chút đối phương đến cùng là thế lực nào cũng dám cùng mitsi ra tộc khiêu chiến n g ư ờ i nói hắn còn cùng mặt khác ba cái tập đoàn tài chính kết cựu á n mitsi cu dô cả trầm giọng hỏi đúng vậy không nói lúc trước ngay tại lúc này cũng giống như vậy đều là có ma sát vậy là tốt rồi đã như vậy vậy ta liền đi cái khác ba nhà đi một chuyến cùng bọn hắn thương nghị một chút cùng một chỗ tìm cái kêu mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ chỉa tính toán số sách mỹ xỉ cụ rồ cạ rêu rêu nói trong mắt hắn thế tục ở giữa hắn một cái chấp sự trưởng lão nên có thể tung hành đương nhiên là chỉ nhật bản đi đến địa phương khác hắn vẫn là cần phải khiêm tốn dù sao địa phương khác năng nhân dị xỉ nhiều lắm ngày thứ hai mỹ xỉ cụ rồ cạ liền chạy một chuyến xù mỹ tổ một tập đoàn phụ gì tập đoàn tài chính còn có mỹ xù bị k ỳ tập đoàn bốn nhà đi qua một phen thảo luận về sau dự định tạm thời kết thành đồng minh sau đó dự định đi tìm một chút mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ trịa thực lực đến cùng như thế nào đồng thời cũng muốn nhìn một chút đối phương phía sau đến cùng là thế lực nào dù sao những năm này bọn hắn tại trong tay đối phương tổn thất không ít võ sĩ cái này một hơi bọn hắn đương nhiên không nhịn được kỳ thật giống cái này tứ đại gia tộc chấp sự trưởng lão bình thường đều rất ít xuất thế thậm chí cả một đời rất nhiều người đều không xuất thế bởi vì đạt đến bọn hắn cấp bậc này tu vi về sau đều là mỗi ngày tu luyện lĩnh hội võ đạo vế quan đều là m ấ y năm thậm chí mười năm không ra cho nên liền xuất hiện loại tình huống này những này chấp sự trưởng lão bình thường rất ít xuất hiện ở thế tục ở trong đến nhưng là lần này không giống nhau chủ yếu là hai năm này phát sinh sự tình báo lên nhiều lắm cho nên trong gia tộc đầu quyết định phái người ra đến xem là tình huống như thế nào không phải người ở bên trong cũng không an lòng a dù sao phía ngoài thành viên vòng ngoài cũng là bọn hắn người a cũng là có thể cho bọn hắn mang đến thu hoạch đó a t ỉ như tài chính cùng một chút tài nguyên cái gì một ngày này mây đen do lớn bị nạ bị nổ sủ ỉ chia đang tại mở ra mình lý sợt xe thể thao trên đường về nhà hôm nay hắn bận rộn một ngày làm việc chỉ muốn trở về tắm rửa đi ngủ đương nhiên còn muốn rụ rỗ một chút hắn hai cái con cái cái gì mười ba cầu vượt mười đồng cuối chương ba cầu vượt a a a a a a a a a a bảy bạn nào có công pháp t à n quyền các loại đan p ư ơ n g bố cáo l ệ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 misu bị k i mi ủ kèn đuối misi t k u dầu ca hỏi l i ê n là sumi tô mô mạn su kẻ cũng là phụ hòa nói ta p h ả i người điều tra hắn liền là từ con đường này về nhà chuẩn không sai misi t k u dầu ca cười lạnh nói vậy là tốt rồi lần này ta sẽ để cho cái k i a mina mỹ nổ xù i trịa thành thành thật thật đem nên nói sự t ì n h nói hết ra sau đó chúng ta đem hắn đưa đi gặp được thượng đế ha ha fujit su bồ ra cười gần nói không có sai bốn người bọn họ đều là trưởng lão đều là tứ đại gia tộc chấp sự trưởng lão lấy bọn hắn đối với thực lực mình tự tin cảm giác đối phương khẳng định là trốn không thoát bọn hắn nói lòng bàn tay lại nói bọn hắn còn hết thể mang đến mười lăm cái võ sĩ mỗi một cái đều là hào thủ bọn hắn không tin mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ chia một người có thể đánh thắng được bọn hắn một đám người đặc biệt là mấy cái kia trưởng lão cảm thấy vẹn vẹn bọn hắn một người xuất thủ nên có thể đem đối phương bắt lại lúc này mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ chia mở ra hắn phong cách toàn cầu duy nhất một cố định chế bản lý sợ siêu cấp xe thể thao từ con đường này đi qua thời điểm bỗng nhiên ở giữa hắn cũng cảm giác được một trận kịch liệt cảm giác nguy cơ một giây sau hắn liền thấy một cái đao mang xuất hiện tại hắn xe thể thao chắn gió kính trước mặt đạo này đao mang thế nhưng là có dài ba m mười cm rộng thủ đoạn tấn công như thế này căn bản không phải võ sĩ thông thường có thể thả ra lần thứ nhất gặp được mạnh như vậy đối thủ nếu như đổi lại hắn còn không có đột phá thời điểm đoán chừng cái này một cái nhớ đao mang hắn căn bản là không cách nào ngăn cản thậm chí trốn đều thành hy vọng xa vời dù sao cái này một cái đao mang tới quá nhanh cái tiêu tốc độ cơ hồ siêu việt tốc độ siêu âm tránh còn tốt mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ trịa tốc độ còn thơ mau khó khăn lắm từ trong xe bay vút đi ra khó khăn lắm tránh khỏi bất quá hắn cái k i a một cỗ toàn cầu duy nhất một cỗ lý sợ định chế bản siêu cấp xe thể thao cứ như vậy không có xe này bị một cái đao mang đánh trúng về sau trong nháy mắt trở thành một đoàn bạo tạc hỏa cầu vê anh hòa hoa v a n g khắp nơi tiếng nổ mạnh có thể nói là đinh thai n h ớ c góc hắn còn chưa kịp mặc n i ệ m xe thể thao của hắn thời điểm lại là hai cái hẹp dài đao mang hướng hắn chém tới mũi chân liền c h ú t bích ba mạn bộ thân pháp bị hắn vận chuyển tới cực hạn mới khó khăn lắm tránh t h á t đi a tiểu từ này vẫn là thật sự có tài mà vậy mà tránh rơi mất ta misi kuzo ca ngoài ý muốn nói lúc đầu hắn coi là mỹ nạ mỹ nổ sủ ỷ c h i a lợi hại đến mức nào có lẽ còn sẽ có một chút lao bất tử người bảo vệ nhưng là không nghĩ tới đối phương liền là tự mình một người về phần thực lực nha so rất nhiều nhất đoạn võ sĩ mạnh hơn rất nhiều nhưng là so với bọn hắn những này chấp sự trưởng lao vẫn là kém một đường hiện tại mỹ nạ mỹ nổ sủ ỷ c h i a chỉ có chống ỉ có c h đỡ chi lực không có hoàn thủ chi năng cũng có thể thấy được đến ha ha misi a misi ngươi có phải hay không già thậm chí ngay cả một tên bao đầu tiểu tử đều né ngươi ba chiêu ngươi những năm này bế quan đều tu luyện đều chó trên người phù dịt sủa bồ ra châm chọc nói phù dị lao bất tử ngươi đừng bảo là ngồi châm chọc ngươi nếu là lợi hại như vậy làm sao không đến cùng hắn chơi bừa ta là có thể nhường cho ngươi misi kuzo ca cười lạnh nói tới thì tới ngươi đi ra để cho ta cùng hắn so tay một chút ta dạy cho ngươi làm sao ngược tiểu bằng hữu phù d ị sủa bồ ra lập tức liền nhảy ra ngoài bọn hắn cũng không lo lắng mị nạ mị nổ sủi chia sẻ đào tẩu bởi vì bọn hắn tự tin đối phương trốn không thoát nhìn thấy đối phương cái này c á i cọ mị nạ mị nổ sủi chịa vô cùng sinh khí cái này bốn cái lao ra hỏa xem ra là tứ đại gia tộc ch ấ p sự trưởng lao. không phải bọn hắn vũ lực giá trị sẽ không mạnh hơn chính mình nhưng là đối phương cũng quá không đem hắn coi là gì đi vậy mà như thế xem thường hắn còn muốn coi hắn là mèo chơi tốt tốt tốt n g ư ơ i đến liền n g ư ơ i đến ta nhìn ngươi có thể hay không ba chiêu đem hắn đánh gục ta sợ ngươi đến lúc đó mười chiêu đều không đụng tới hắn một cọng tóc gáy misi cù dồ ca khinh thường nói bởi vì hắn mới vừa rồi cùng mị nạ mị nổ sủ ỉ chĩa dao phong thời điểm phát hiện đối phương thân pháp vô cùng c a o mình muốn lập tức làm bị thương đối phương đoán chừng có chút tốn sức mạ tới thì tới ngươi chờ xem đi để ngươi biết ngươi đã không được đây người ngươi các là hai ả i h mươi năm không bằng t、si、qua ta nghe qua buồn cười nhất nao tản lời nói a trên cái thế giới này lại có người dám gọi ta bồi thường tiền cho dù có cũng không tới phiên ngươi cái này không biết chết sống tiểu tử mì xì cụ rồ cạ tức giận đến cười ha ha cái gì tiểu tử không tiểu tử các ngươi bọn này lao vương tám nhanh lên bồi thường tiền không bồi thường tiền ta để cho các ngươi chịu không nổi mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ c h i a một bộ lao tử đệ nhất thiên hạ bộ dáng ý là các ngươi không bồi thường tiền hôm nay liền muốn gờ gờ cái kêu bốn trưởng lao nghe mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ c h i a lời nói về sau đều là ẩm vàng cười to ha ha ha vốn cười quá thật sự là hết ngồi đầy giếng a dám nói như thế nào tàn nói ra đến ngươi cũng không cái cân một cái cân mình rốt cuộc có bao nhiêu cân lượng chúng ta bốn người người ngươi ngay cả một cái trong đó đều đánh không lại chớ nói chi là chúng ta có bốn cái ngươi cảm thấy ngươi còn có bàn điều kiện tư cách sao tiểu tử ta hiện tại liền đưa ngươi đi lên đi gặp thượng đế nói xong phủ dịt x ú ố b ổ dạ cơ trong tay võ sĩ đ a o một đ a o chém về phía mỹ nạ mỹ nổ sụ ỉ chia a d i c à dưới một đạo dài năm mét đ a o mang lập tức liền chém về phía mỹ nạ mỹ nổ sụ ỉ chia đạo này đ a o mang quả nhiên so vừa rồi m ị xì cụ dỗ cả nhanh ba phần phốc phốc mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ chia mặc dù kịp thời tranh né nhưng là ống tay áo vẫn là cho cắt đi một điểm không hổ là chấp sự trưởng lão thực lực quả nhiên lợi hại mỹ nạ Mỹ nổ sủ ỉ chia nhảy ra chiến vòng mấy lúc sau trên mặt xuất hiện vẻ mặt nghiêm trọng cái này bốn cái bên trong hắn đều không cách nào chiến thắng đối phương liền xem như đơn đ ấ u hắn cũng không thể đánh bại đối phương đoán chừng kết quả tốt nhất cũng là ở vào hạ phong bảo trì mình bất bại nhưng là bây giờ đối phương có bốn người nếu như bốn người liên hợp lại hắn lần này khẳng định là hắn phải chết không nghi ngờ ha ha nhìn thấy chưa m ỹ xì cụ d ổ c ả ta một chiêu liền đụng phải hắn người a vẫn là già tốc độ không được phù d ị sủ bụ dạ đối m ị xì cụ dỗ cạ châm chọc khiêu khích nói n g u n g ố c n g ư ơ i tu luyện công pháp đều là lấy tốc độ tăng trưởng ta tu luyện là công kích sắc bén tăng trưởng ngươi chẳng qua là lợi dụng tốc độ của mình công pháp chiếm được tiện nghi mà thôi có cái gì tốt đáng giá khoe khoang misi kuzo ca một mặt không phục nói ha ha dù sao ta liền làm được ngươi là không bằng ta mạnh phu dịt sù bồ ra biểu ngôi nói tiếp tục chém ra đạo thứ hai đạo thứ ba đạo thứ tư mà mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ triệt chỉ có thể là bị động tránh né hoặc là cưỡng ép tiếp đến một lần một lần hắn cảm giác mình giống như bị đối phương chơi bừa vô cùng b ế c t nghèo hí chuột chơi thật vui h phu dịt s ù bồ ra một bên tiến đánh lấy mì nạ mì nổ s ù ỷ t r i một bên cười ha ha h i ệ n nhiên đối với ngược đánh mì nạ mì nổ s ù ỷ t r i là phi thường chuyện vui ui ui u phu dịt s ù bồ ra ngươi đủ chứ nhanh lên ép hỏi hắn những chuyện kia lúc này mỹ n ù bị kì mì ủ kèn lên tiếng nói gấp cái gì dù sao hắn cũng trốn không thoát ta cũng sẽ không đùa chơi chết hắn khẳng định lưu một hơi cho các ngươi thẩm vấn phu dịt xù bồ ra cười hà hà nói lại là một trận ngươi truy ta đuổi mỹ nạ mì nổ xù ỷ t r i mặc dù không có thủ thường nhưng cũng là vô cùng chật vật hắn hiện tại rốt cục nhận thức hoàn toàn mỗi một cái đều là biến thái tồn tại hắn hiện tại thật là s ử suất tất cả vào liếng nhưng là vẫn như cũng là chỉ có chống đỡ chi lực hoàn toàn không có năng lực h o à n thủ mà giờ này khắp này phụ dịt bổ mình à, mình xù bồ dạ đối mị nạ mị nổ s ù ỉ c h ì a cũng là coi trọng mấy phần bởi vì hắn phát hiện mình cùng đối phương truy đuổi sau mười mấy phút phát hiện mình cũng không thể đem đối phương giết chết thậm chí đánh cho trọng thương đoán chừng mình cũng phải bỏ ra một chút đại giới hắc hắc tiểu tử ngươi thực lực cũng không tệ lắm a tuổi còn trẻ có thể có cái thiên phú này cũng không tệ lắm đáng tiếc a đáng tiếc ngươi muốn cùng chúng ta đối n ị c h như vậy ngươi vẫn là ngoan ngoan đi đi gặp thượng đế chưa chắc mỹ nạ mỹ nô s ù i chia khinh thường nói t ố t chơi cũng chơi chán ta giúp ngươi một tay ta tới bên tiêu mỹ s ù bị kỷ m ỉ ủ k ẹ n nhìn ra được phụ dịt xù bồ dạ khẳng định là không thể đem đối phương cầm xuống thế là hắn dự định xuất thủ cùng phụ dịt xù bồ d a một cái cầm xuống mỹ nạ mỹ nô s ù i chia tới đi tới đi tiểu tử này đích thật là cái đau đầu trách không được chúng ta cái nhóm này nhất đoạn võ sĩ cùng một chút nhị đoạn tam đoạn võ sĩ cắm ở trong tay của hắn bọn hắn đều chết không đoan chỉ trách bọn họ học nghệ không tinh phụ dịt ù bồ dạ thở dài nói không có sai bọn hắn từ một chút dấu vết để lại ở trong biết m i na m i n o s u i chia trên tay khẳng định là dính bọn hắn võ sĩ một chút vết máu cho nên bọn hắn lần này tới chính là vì thanh lý mất m i na m i n o s u i chia thuận tiện bắt được thế lực sau lưng hắn đến cùng là ai một người khác gia nhập hưởng phí liền để m i na m i n o s u i chia áp lực đại tăng mỹ nạ m ị nổ sủ ỉ chia thụ thương ngã trên mặt đất sau đó nhanh chóng chạy nhảy ra vòng chiến mà mỹ xu bị kỳ mỹ ủ kèn hai người bọn họ cũng không có vội vã tiếp tục đ ộ n g thủ bởi vì bọn hắn biết đối phương khẳng định là trốn không thoát húng chi hiện tại bị thương nói nhanh một chút ngươi thế lực sau lưng đến cùng là ai gia tộc nào hoặc là nào đó cái thế lực mỹ xị cù dâu cả âm trầm mà hỏi ha ha sau lưng ta có thể có cái gì thế lực nói cứng chỗ dựa ta chính mình là ta chỗ dựa mỹ nạ bị nổ sủ ỉ chia cười lành nói ha ha ngươi không nói đúng không vậy ta để ngươi tếm thử sống trên thế giới này còn không bằng chết tốt thống khổ mỹ sĩ cụ r ỗ cả âm trầm hướng đi mỹ Mì nạ mỹ nổ xù y chia n h a các ngươi thật sự là lợi hại đâu các ngươi còn phi thường thành công chọc g i ậ n ta mỹ Mì nạ bị nổ xù y chia ngữ khi biến đến mức dị thường lạnh giá n h a sắp chết đến nơi ngươi còn mạnh miệng mỹ sĩ cụ r ỗ cả khinh thường nói đối phương tuyệt đối là mạnh miệng hắn không tin đối phương còn có cái gì cái gọi là đón sát thủ nếu quả như thật có đ o á n c h ừ n g sớm đã lấy ra lại nói coi như lấy ra bọn hắn sợ sao căn bản vốn không sợ được không đã các ngươi đều vội vã muốn đi gặp thượng đế vậy liền đi, đi gặp thượng đế tốt mỹ nạ bị nổ sủ ỷ triệt nói xong trực tiếp hướng về phía trước đánh ra một trường hải thần c h i nộ hét lớn một tiếng một giây sau một cái to lớn to lớn hải làm sắc thủ h ấ n từ trên trời r i á n g xuống mấy chục mét lớn cự t r ư ờ n g từ trên trời r i á n g xuống uy thế như vậy quả nhiên là kinh thiên động điện cái gì đây là cái gì thần ta cảm thấy lực lượng của thần trốn a nhanh lên trốn thế nhưng cái kia cự t r ư ờ n g tốc độ nhanh hơn bọn họ nhiều bọn hắn hoàn toàn không có cơ hội đào tẩu một cái che trời che mục đích cự t r ư ờ n g liền vô xuống vây anh một tiếng kinh thiên động đ i ệ tiếng vang vang lên phía trước xuất hiện quần quận cắt bụi liền ngay cả con đường đều bị đập không có phương viên mấy dặm cây t ố i đều là bị đánh ngã một trường này quả nhiên là giống lực lượng của thần khiến cái này nhục nhãn p h à m thai căn bản cũng không có năng lực chống đỡ cứ như vậy ngạnh xinh xinh đập trở thành bụi bốn cái chấp sự trưởng lão cùng mười lăm cái võ sĩ toàn bộ đều bị một trường này cho v ô chúng không có một cái nào có thể đào tẩu toàn bộ đều là đi gặp thượng đế Haha! Ha. chọc ta, hết thể đều phải thượng ta, Dám Mi mi đế. đều nạ nô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 một trường này h ả i thần chi nộ cái này bốn cái chấp sự trưởng lão căn bản cũng không có một tơ một hào chống cự lực lượng hoàn toàn bị một trưởng nghiền ép đập trở thành cho bụi về phần cái kia mười lăm cái võ sĩ càng thêm không có chống cự lực lượng nhìn thấy đầu này đường cái bị mình một trưởng hủy trong lòng của hắn rất là đắc ý đoán t r ư ừ n g cái này thủ lớn ngày mai liền sẽ trèo lên đăng lên báo các loại đầu đề con tưởng rằng là thần t í c h đâu về phần hiện trường có thể lưu lại cái gì tính cả cái kia một chiếc xe ở bên trong giờ phút này đều thành cho bụi căn bản cũng không có manh mối gì mặc dù ta một nồi mấy cái này đám ra hỏa nhưng là mấy cái này chấp sự trưởng lao thực t h n h tường nếu ta không có hải thần chi nộ lá bài tẩy này tại hôm nay ta đoán chừng là cắm m -no、i na minosu ỉ chia thầm nghĩ trong lòng mới vừa rồi cùng cái kia hai cái trưởng lao giao thủ hắn nhìn ra được mình so với cái kia chấp sự trưởng lao yếu hơn một đường nếu như là một đối một lời nói hắn đoán chừng là ở vào hạ phong trạng thái nhưng là muốn liều mạng đào tẩu hẳn là có thể nếu như đối phương có hai cái cùng một chỗ đánh mình hắn khẳng định là chống đỡ không được muốn gờ gờ tấu bất quá hắn ngẫm lại chính mình mới tu luyện bao nhiêu năm người ta đoán chừng đều tu luyện mấy chục năm trên trăm năm cái này bốn cái lao ra hỏa tuyệt đối vượt qua một trăm tuổi từng cái nhìn qua đều là lao bất tử nhìn nhất định phải là phải nhanh lên một chút tăng lên thực lực của mình phòng ngừa chu đáo a mỹ nạ Mỹ nổ sủ ỷ c h i ệ không biết lần sau đến tìm hắn để gây sự chính là không phải có c à n g cường đại hơn địch nhân cùng đối thủ hắn mặc dù có át chủ bài nhưng là lá bài tẩy này có chút đ á y hố bảy ngày mới có thể sử dụng một lần nếu như một lần đến mười mấy người hắn một lần đập không chết toàn bộ lời nói hắn liền muốn p h i ề n thái v ô v ô tay rời đi khi hắn khi về đến nhà đông nhiên hệ thống tới tin tức len k e n chúc mừng chủ ký sinh thăng cấp đến lẹ vẹo mười tám cuối cùng là thăng cấp lần này chờ thật lâu a mỹ nạ mi nổ sủ ỷ c h i a cảm t h ắ n nói tiến vào hệ thống ngư nghiệp đại vương hệ thống hệ thống đẳng cấp lẹ vẹo một m ư chủ ký sinh mỹ nạ mi nổ sủ ỷ c h i a t h ể chất 1 0 0 n g h n g ư ờ i bình thường 10, lực lượng 990 t ố c độ 1 0 0 n g h tinh thần lực 980 t u ổ i thọ 200 t u ổ i hệ thống kỹ năng 16 hạng rút thưởng số lần 1 hệ thống kinh nghiệm thanh tiến độ 480,01 t ỷ 960 t ỷ đạt tới 960 t ỷ có thể thăng cấp đến lẹ vẹo một m ư đã 18 cấp không biết đợi đến lẹ vợi hai thời điểm hệ thống có thể hay không lại một lần cải biến mỹ nạ bị nổ sủ ỉ trịa trong lòng lần lần có chút mong đợi tiến hành rút thưởng tiếp lấy hệ thống giao diện biến đổi xuất hiện một cái rút thưởng t u y ể n hạng một hải thần thối thể công pháp phần dưới cao cấp hai hô phong h o à n vũ hải thần thần thông ba u minh chi tuyển bốn s ắ t thép hải thú nhìn xem cái này bốn cái ban thưởng mỹ nạ bị nổ sủ ỉ trịa rất là kinh ngạc không nghĩ tới phần thưởng lần này vậy mà như thế phong phú đầu tiên hải thần thối thể công pháp phần dưới là trước mắt hắn cần nhất lại còn có một cái thần thông hô phong h o à vũ mặc dù không biết nó cụ thể lợi hại đến mức nào nhưng là làm hải thần thần thông khẳng định là phi thường ra sức chính là cái thứ ba u minh chi thuyền nhìn qua hẳn là lộ ra quỷ dị cái thứ tư sắt thép hải thú hẳn là cùng loại với sùng vật loại hình ban t h ư ờ n g vẹn vẹn nhìn sắt thép hai chữ đã cảm thấy nó rất vô địch g á n g v ẻ hẳn là có thể tung hoành hải dương cái gì bắt đầu rút thưởng a theo hắn ra lệnh một tiếng cái này cái cự đại rút thưởng luân bản bắt đầu nhanh chóng chuyển động ngừng rút thưởng luân bản càng ngày càng chậm xuống tới cuối cùng kim đồng hồ chỉ h ư ớ n g cái thứ nhất ban thưởng hải thần thối thể công pháp cao cấp ha ha lao thiên quả nhiên giút ta thật quất đến ta trước mắt thứ cần thiết nhất mỹ nạ bị nổ sủ ỉ chị ngửa mặt lên trời cười to hắn vậy ở thối thể sáu tầng hai năm bởi vì không có tu luyện đến tiếp sau công pháp hắn một mực không cách nào tu luyện chỉ có thể là duy trì thối thể sáu tầng định hình phong trình độ thực lực của hắn cơ hồ tại hai năm ở trong không có gì thay đổi nhưng là hiện tại rút đến cái này hải thần thối thể công pháp nửa bộ sau liền không đồng dạng môn công pháp này có thể cho hắn đem thối thể thiên tu luyện hoàn tất về phần thối thể về sau là cảnh giới gì hắn thật không biết hắn tin tưởng chỉ cần mình đem thối thể thiên tu luyện tới tầng chín hắn cảm giác phải đối phó cái tia tứ đại gia tộc khẳng định là không có vấn đề gì lớn nhận lấy ban thưởng lốp bút h â n thể c ủ n g cốt h á i thanh thúy tiếng v n g c h á p nửa bộ s a u về sau mỹ nạ m ị nổ sủ ỉ chia trốn vào phòng luyện công lập tức triển khai mới tu luyện nhìn mấy lần đem công pháp nghiên cứu quen thuộc về sau mỹ nạ m ị nổ sủ ỉ chia lập tức liền bắt đầu triển khai tu luyện mấy canh giờ cứ như thế đi qua đ ỗ n g nhiên mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ chia đỉnh đầu bước lên khói trắng hắn toàn thân khí thế đều là trong nháy mắt biến đổi hôm nay vừa tu luyện trực tiếp đã đột phá đến thối thể tầng thứ bảy mỹ nạ m ị nổ sủ ỉ chia mừng rỡ trong lòng nói thật hãn vạn lần không ngờ mình vậy mà tu luyện mấy canh giờ đã đột phá đến thối thể tầng thứ bảy đoán chừng là hai ta năm đều không có đột phá ta hai năm này vẫn luôn là tại tu luyện đem thối thể tầng thứ sáu tu luyện đến đỉnh phong viên mãn trạng thái ta hiện tại lập tức có đến tiếp sau công pháp về sau ta trực tiếp vận chuyển mấy lần công pháp ta liền thuận lợi đột phá đây là một loại nước chạy thành sông đột phá mỹ nạ bị nổ sủ ỉ chia trong lòng âm thầm phân tích hô mỹ nạ bị nổ sủ ỉ chia đứng lên sau đó thử một chút năm đấm lực lượng cùng tốc độ của mình còn có trong cơ thể hắn chân nguyên mức độ đậm đặc hắn phát hiện mình thực lực trước mắt so trước đó trọn vẹn mạnh mấy lần nếu như gặp lại giống mấy cái tia chấp sự trưởng lão một người như vậy ta có thể một cái sâu đánh bốn người bọn họ m i n a mi n o s u i chia thầm nghĩ trong lòng đây chính là thối thể tầng bảy lực lượng nếu như ta đem công pháp tôi luyện thân thể tu luyện tới tầng thứ chín cũng chính là mạnh nhất một tầng không biết ta sẽ mạnh bao nhiêu m i n a mi n o s u i chia cười hắc tiếp xuống một tuần lễ mình n mi nô sù ỉ chia cũng không có đi làm việc mà là tiếp tục trong nhà tu luyện nhưng là một tuần lễ tu lễ hắn phát hiện tiến bộ Thở nói. Hắn phát hiện, địa cầu nguyên khí thật rất mỏng manh đây cũng là vì cái gì tốc độ tu luyện chậm như vậy nguyên nhân Chắc được lúc trước không một m ư ố i nguyên thạch ba n một cầu h h vượt c đó hắn đạt ư c mấy nguyên h h nghĩ ạ c giờ một chút thật hảo là vận. n mươi sau liền còn đồng cuối t chứ ba cầu vượt a A A A A A A A A bảy bạn nào có công pháp tàn quyền các loại đan phương bố cáo lệnh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 Hắn đến đã có trước i ế p mắt ý lộ i n đem tỷ thối thể năm tầng mỹ dạ mộ tổ tạ mạ gỗ thối thể năm tầng ý nu à mỹ thối thể bốn tầng sa cài dù kỳ nạ thối thể bốn tầng hệ hạ ý họa cổ cùng mạ xạ cổ cũng là thối thể bốn tầng về phần kỳ nọ nạ nạ cổ thì là thối thể ba tầng hiện tại coi như cho các nàng đến tiếp sau công pháp đoán chừng cũng sẽ không có cái gì quá lớn tiến bộ bởi vì không có nguyên thạch a không có nguyên thạch tu luyện thật là chậm muốn chết liền xem như hắn đoán chừng cũng sẽ vây ở thối thể tầng bảy vô cùng lâu không tại sao bởi vì hắn cũng không có nguyên thạch sử dụng a mà hắn ba mươi cái bồi dưỡng võ sĩ cơ h ộ i đều là thối thể tầng hai thối thể một tầng thực lực nguyên thạch a nguyên thạch đến cùng đi nơi nào tìm nguyên thạch đâu mỹ nạ m ị nổ sủ ỉ trịa trong lòng âm thầm kêu khổ từ khi hắn thối thể đột phá đến tầng thứ bảy về sau tuổi thọ của hắn đã đạt đến hai trăm hai mươi tuổi đây là một một một một một một Hắn hơn còn có trong thể phòng hợp một cái cao t ầ n g đối m i n ạ bị nổ xù ý chịa mừng d ỡ báo cáo đây đều là tại usa bên kia gieo trồng biến đổi gen b ắ p sao m i n ạ bị nổ xù ý chịa hỏi cuối năm nay biến đổi gen b ắ p liền nghiên cứu ra tới sau đó hắn liền lập tức phái người tại usa thuê đại lượng đất chống tiến hành bắp gieo trồng bởi vì bắp tại nhật bản gieo trồng không thế nào thích hợp một cái khác cái kia chính là nhật bản gieo trồng căn cứ mà usa bên kia thổ địa n h i ề u a cũng thích hợp gieo trồng bắp cho nên hắn liền phái người qua bên kia thuê đại lượng thổ bắt đầu thứ nhất quý biến đổi gen bắp gieo trồng đúng vậy cái này cao tầng gật đầu nói rất tốt trước đó ta bảo ngươi ở bên kia thành lập bắp gia công nhà xưởng những này đều làm tốt rồi không có mina minosu y chia tiếp tục hỏi không có sai hắn định đem những này bắp toàn bộ g a công thành bột n g phấn sau đó lại tiêu thụ bắp g a công nhà xưởng chúng ta hết thể thành lập một cái hiện tại bắt đầu một bên thu hoạch bắp một bên vận chuyển bắp gia công nhà xưởng tiến hành gia công thành bắp bột mì cao tầng hồi đáp hiện tại ta để cho các ngươi trước gia công một nửa bắp còn lại một nửa trước tồn kho sau đó nhìn xem thị trường phản ứng có lẽ có chút thương gia muốn bắp mà không phải bắp bột mì đâu mỹ nạ m ị nổ xù ỉ c h i a nói vâng lần này biến đổi gen bắp thứ nhất quý thu hoạch liền có năm trăm l i n tấn hắn vô cùng vui vẻ không thể không nói cái này biến đổi gen bắp thật sự là cao s ả n a sang năm ta dự định mở rộng gieo trồng diện tích usa bắp thị trường ta nhất định phải cầm xuống mỹ nạ bị nổ xù ỉ chưa thầm nghĩ trong lòng không đơn giản như thế hắn còn muốn đem những này bắt buộc m ì lối ra đến những địa phương khác t ỷ như hàn quốc đức quốc phát nước ấn độc phỉ lờ vợ tân các loại này địa phương để bọn hắn hết thể đều ăn được biến đổi gen bắp đối với biến đổi gen bắp mỹ nạ mỹ nổ xù ỷ triệt là phi thường ưa thích bởi vì biến đổi gen bắp liền là lợi dụng hiện đại phần tử sinh vật kỹ thuật đem loại thuộc quan hệ mười phần xa xôi còn có dùng thực vật gen dẫn vào cần cải tiến bắp di c h u y ể n vật chất bên trong cũng làm sao hậu đại thể hiện ra mọi người theo đổi có ổn định di truyền tính chạm bắp b i ế n đổi gen kỹ t h u ậ t là sản xuất biến đổi gen bắp h ạ c h tâm kỹ tạo h u ậ t là lợi l dụng dựng GNA gây i kỹ thuật, đem n g ạ i sinh gen chuyển r ờ i đ ế n t h ụ thể sinh v ậ t bên ta r r o cho n sinh g làm định định hướng, ổn định di còn cả biến, cũng biến, h í n h là k h i ế n cho mới t h ụ thể s i n h thu hoạch vật t được mới í n h t r ạ n g h i ệ n tại đã b i ế n đổi g e n bắp chế tạo ra như vậy ta còn hẳn là lợi dụng những n à y bột ngô chế tắc một chút đồ ăn vặt mới được So sợi, loại dầu chiến loại như ngô dùng thành chiến cây các mì làm dầu bắp các đại thị trường đều đã tới một nhóm giá cả rẻ tiền bắp còn có bắp b ộ t mì những này bắp liền là biến đổi g e n bắp nhưng là m ì nạ m ì nổ s ủ ý trịa dưới cờ người của công ty khẳng định không nói đây là biến đổi g e n bắp nói đúng là bắp chính là dù sao những này bắp mại thành phấn về sau đều là giống nhau lão bản chúng ta nơi này có một nhóm mới bắp các người muốn hay không a chúng ta nơi này giá cả so trên thị trường những cái kia bắp tiện nghi một phần ba giá cả một cái nhân viên c h à o hàng tiến vào một cái bắp bán buôn cửa hàng về sau đối người lao bản này trào hàng nói cái gì t i ệ n nghi một phần ba giá cả bắp nô của các ngươi có phải hay không có vấn đề a người lao bản này mang theo thái độ hoài nghi hỏi hát chúng ta bắp tại sao có thể có vấn đề hàng chúng ta đều lấy ra ngươi có thể nếm thử nói đến đây cái nhân viên chào hàng đem bắp lấy ra cho người lao bản này người lao bản này thử một chút phát hiện cảm giác đích thật là hơi có hạ xuống nhưng là cũng không kém bao nhiêu dù sao những n à y bắp hắn đều là bán cho thực phẩm gia công nhà xưởng đầy đủ không chỉ như thế hắn còn bán cho những cái k i a đồ ăn gia công nhà xưởng gia công thành đồ ăn thật là tiện nghi một phần ba giá cả sao người lao bản này hỏi thật cái tia trước cho ta đến một nghìn tấn đi nếu như lượng tiêu thụ tốt trong a tiếp t h h n lúc nhất ư l n thời usa các thành phố lớn đều là xuất hiện loại này biến đổi gen bắp đây chính là năm trăm linh tấn biến đổi gen bắp、a. trên thị trường siêu thị các loại cửa hàng các loại tiệm cơm các loại đều là xuất hiện biến đổi gen bắp thân ảnh tỷ như cơ sở nhất bắp đến bắp bột mì đến bột nô đầu các loại bắp bột mì chế tác đồ ăn còn hữu dụng bắp chế tạo đồ ăn vặt các loại dù sao bao trùm phạm vi lớn vô cùng không đơn giản như thế còn hữu dụng những n à y bắp nuôi nấng heo dê bỏ gà cái gì những n à y bắp đưa ra thị trường về sau đều là nhận lấy nhất trí khen ngợi kia cái gì bởi vì tiện n g h i a so cái khác chủng loại bắp dòng giá tiện nghi một phần ba vô luận là đại lý thương bán buôn thương vẫn là bán lẻ thương còn có cuối cùng những cái kia người tiêu dùng đều là phi thường ưa thích kết quả là ba tháng ngắn ngủi về sau năm trăm ngàn tấn biến đổi gen bắp tiêu thụ không còn quả thực là nhanh đến dọa người a dù sao biến đổi gen bắp tại usa là phi thường được mang lên mười ba cầu v ư ợ mười đồng cuối chứ ba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 ba năm quét rắc bắt đầu điệu thấp tu hành trương bảy trăm m ư ơ i trò chơi ạ cạ quyền vương sáu mươi ba mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ c h ị a đã ra lệnh sang năm biến đổi gen b ắ p nhất định phải gieo trồng một triệu mẫu sau đó đem những n à y b ắ p xuất khẩu đến ubnd châu âu hàn quốc china các loại này địa phương để những cái kia thiếu lương thực người đều ăn được thơm nào ngạt bắp mỹ nạ mỹ nổ sần nghỉ công ty dưới cờ trò chơi điện tử công ty hôm nay mỹ nạ mỹ nổ s ủ ỉ c h ị a tự mình đến nơi này bởi vì hắn phải chứng kiến một cái mới trò chơi sinh ra trò chơi ạt cạ quyền vương trò chơi ạ cạ ạ game là đặt nơi công cộng kinh doanh tính chuyên dụng máy chơi game cũng có thể gọi là cỡ lớn video game tại trò chơi a t cả bên trên vận hành trò chơi gọi a t cả game thường gặp trò chơi a t cả cơ bản hình thức đó là hai bộ phận tạo thành không thể cùng cơ bản không có sai mấy năm trước m i n a m i n o xù ỉ c h ị a liền để trò chơi bộ nghiên cứu cửa mở bắt đầu nghiên cứu phát minh quyền vương cái này a t c a game trước mắt đi qua hai năm nghiên cứu phát minh cuối cùng là nghiên cứu ra cái thứ nhất phiên bản chủ tịch tiên sinh phía trước cái này mười đài liền là nhóm đầu tiên trò chơi a t cả ký nó nạ nạ cổ đối m i nạ mỹ nổ xù ỉ trịa nói chỉ gặp phía trước xuất hiện mười đài giống tủ lạnh tủ t h ư c máy chơi game nhìn trước mắt cái này mười đài trò chơi ạt c ạ mỹ nạ m ị nổ sủ ỉ trịa cảm giác có một loại về tới kiếp trước cảm giác hắn kiếp trước khi còn bé liền là chơi trò chơi ạt c ạ quyền vương tới có thể nói quyền vương chín mươi bảy thế nhưng là đi theo tám mươi về sau chín mươi sau cả một đời cái này một trò chơi tại năm đó thế nhưng là nóng nảy toàn cầu là hai đời người sâu nhớ ký ức các bọn họ đều là t u ổ i t h ơ đọc sách thời đại thanh xuân ký ức ha ha không sai ta đi thử chơi một chút mỹ nạ m ị nổ sủ ỉ trịa nhanh chân đi qua bắt đầu mở ra chốt mở tiến hành trò chơi rất nhanh hắn liền tuyển mấy cái hắn thích nhất chiến sĩ cái thứ nhất cái kia chính là nóng nảy nhất h ệ y hạ gậy mì hại họ gì cái thứ hai cái kia chính là c ỡ xạ nạt kio sau đó lại tuyển mấy cái cái khác tương đối quen thuộc chiến sĩ Và, chủ tịch tiên sinh vậy mà như thế thuần t h ủ thao tác quả nhiên là lao lái xe cảm giác a cả đám đều là vây ở một bên nhìn mỹ nạ mỹ nổ s ù i chia chơi trò chơi a cả mỗi một cái đều là nhìn vô cùng nhập thần bởi vì mỹ nạ mỹ nổ s ù i chia chơi vô cùng x ấ u để bọn hắn nhìn trận mắt hốc mồm chủ tịch là lần đầu tiên chơi a giống như là lần đầu tiên chơi đi chơi như thế nào tốt như vậy đúng vậy a bên trong liên t r i ê u đại t r i ê u đều sẽ phong thích thật sự là quá n g yêu. liên tiếp chơi mấy bản về sau mì nạ mì nổ s ù i c h i mới do dự chưa hết đứng lên ân cái trò chơi này chế tác không tệ tháng sau có thể hay không đưa ra thị trường có thể một các vị cấp cao nói rất tốt như vậy qua mấy ngày liền bắt đầu đối với nó tiến hành quảng cáo mở rộng a mì nạ mì nổ s ù i c h i ệ u m ỉ m cười nói mấy năm này trò chơi nóng bỏng nhất không ai qua được s u p tơ ma dio còn có cẩn trả các loại hai cái này trò chơi nhưng là hắn tin tưởng theo quyền vương hệ liệt đầy ra tương lai trò chơi điện tử khẳng định sẽ bị quyền vương thay thế đúng Các ngươi tờ tờ, tờ tờ, vâng đúng vậy trò chơi ạt cả chân chính đỉnh phong là sở chít phi tờ tờ cũng chính là chiến binh đường phố muốn nói trò chơi ạt cả lực ảnh hưởng thứ nhất hào không thể nghi ngờ họ là chiến binh đường phố nó khai sáng hai dây chiến đấu trò chơi khơi dỏng từ những năm tám mươi bắt đầu vang dội thế giới Mà q u y ề n hoàng m ặ chỉ dù cũng rất được rất o à n nên, nhưng h xa xa k là tại áp châu có sức ảnh hưởng nhất là chín mươi bảy tại hoa hạ nóng này trình độ vượt qua chiến binh đường phố nhưng phóng nhãn toàn thế giới chiến binh đường phố ở thế giới phạm vi bên trong đều có ảnh hưởng rất lớn lực mà q u y ề n hoàng ra áp châu thật sự là không có nhiều người chơi luận sự chiến binh đường phố là hai d â chiến đấu v ư ơ n g dạ quyền hoàng chỉ có thể coi là một cái rất được hoan n g h ê n chiến đấu trò chơi hai loại trò chơi mặc dù đều là f p g loại nhưng cũng có bản chất khác biệt quyền hoàng chủ yếu lấy liên kỹ cùng tốc độ làm điểm bán mà sợ chít phì tờ tờ lại là so chiêu thức chơi quyền hoàng chỉ cần có một sai lầm bị đối thủ nắm lấy cơ bản liền có thể tiêu hao n g ư ờ i hơn phân nửa hp đối phương là liên ký cao thủ phát chiêu có chút máy móc cảm giác mà sợ chít phì tờ tờ vẫn là nhìn năng lực phản ứng tương đối nhiều cơ bản không có một chiêu hút chết hiện tượng chiến binh đường phố nhân vật mới giống cách đấu ra quyền hoàng nhân vật càng giống như thời trang người mẫu huống hồ từ khi s n cờ bị thu mua sau quyền hoàng phát triển đã đi vào ngõ cụt không có ý mới nhưng là quyền vương đích thật là rất được hoan nghênh một cái ạt cả game địa vị của nó cũng là rất cao theo một đợt quảng cáo tuyên truyền để vô số mọi game nhóm đều là chú ý lên trò chơi ạt cả quyền vương cái trò chơi này đến rất nhiều các người chơi đều là phi thường chờ mong tháng sau cái trò chơi này đưa ra thị trường mà mỹ nạ mỹ nổ công ty game cũng là bắt đầu thành lập phòng trò chơi dù sao tại các thành phố lớn đều là bắt đầu thành lập phòng trò chơi tương lai mười lăm năm trò chơi Tin tưởng đương ề u chuyên nghiệp phòng trò chơi là lập là thành trò ạt thiên trò t phòng chơi cả cho chơi hạng, nghiệp phi h nên ờ n cần、thiết. Tin tưởng g c thiết. theo trò h i i ạt cả xuất cả h ệ TV trò chơi i ố nhiên g cùng Super Mario cùng trả các loại cẩn các n ệ t trò chơi ạt cả qua đi, cái kia chính là máy tính trò t độ đại đi, hẳn chơi chính chơi h là là Mà sẽ giảm. cái kia i máy cả qua hạng. nhiên, Đương trước mắt máy tính trò chơi vẫn là quá sớm trước mắt máy tính phát triển trình độ vẫn là quá thấp t à i dạ là một cái trung thực super m a r i o mặc đêm khi hắn hôm qua nhìn thấy m ì nạ m ì nổ công ty game mở rộng trò chơi hạt cả thời điểm nhìn thấy những cái kia tranh tuyên truyền mặt lập tức liền bị hấp dẫn hắn cảm thấy mình chơi súp e r ma r i o cùng trò chơi ạt cả quyền vương so ra đơn giản liền là cặn bạ chơi loại kia trò chơi mới kích thích nhiệt huyết đây mới thực sự là trò chơi mỹ nạ mỹ nổ công ty game xuất phẩm quả nhiên là sẽ không kém ta vô cùng c h ờ mong một câu nói kia trở thành rất nhiều mỹ nạ mỹ nổ công ty game đám f a n hâm mộ tiếng lòng lúc này các tạp chí lớn cũng là nhao nhao đưa tin liên quan tới trò chơi ạt cả quyền vương tin tức、Tộc、trò chơi điện tử báo mỹ nạ mỹ n ổ trò chơi điện tử công ty dùng hai năm chế tạo mới trò chơi trò chơi ạt cả quyền vương vẹn vẹn nhìn tuyên truyền video liền vô cùng nhiệt huyết chơi vui trong nước vô số người chơi đều là phi thường chờ mong cái này một bộ trò chơi cái trò chơi này còn có cố sự bối cảnh cố sự bối cảnh là theo kỳ ngóp phỉ tờ tờ thủ thiên theo kỳ ngóp phỉ tờ tờ 6 á u mươi n ă m các nơi trên thế giới võ thuật nhà đồng thời đều thu được một phong viết e giờ vé mời mục đích là mời các cách đấu ra tham gia từ hắn tổ chức theo kỳ ngóp phỉ tờ tờ chiến đấu đại hội bên trong có một tên từ nhỏ lấy có thể thao túng hỏa diễm tuổi trẻ cỡ xạ nạt lưu cổ vũ thuật truyền nhân cỡ xạ nạt kỳ ô dựa vào nhiều năm lĩnh ngộ hắn thậm chí có thể đánh ngã ba ba cỡ xạ nà xài xị thành vì gia tộc bên trong thực lực cao nhất người thừa kế hiếu thắng kiao tại tiếp vào mời về sau liền cùng h ả o hữu bao quát yêu làm náo động n h ỉ cái n o b e r l i m à cùng dù ở olympic kim bài đoạt giải đại mòn gò tạo thành đội ngũ xuất chiến đại hội nguyên lai chủ sự người e r chính là giã tâm cực lớn lưu t ạ p nhĩ dù gạn hắn hy vọng từ kof 6 3 giải thi đấu bên trong hấp dẫn có thực lực chân chính cao thủ sau đó tự mình đánh bại đại hội người chiến thắng cũng lợi dụng thân thể của hắn đến rèn đúc tợ đồng trở thành h ắ n bên trong một cái tượng đồng vật sưu tập theo những này quảng cáo oanh tạc phía dưới vô số mọi game nhóm đều là thích cái trò chơi này mặc dù bọn hắn còn không có chơi qua nhưng là như thế vượt mức quy định ạt cạ lên để bọn họ đều là ưa thích không được tháng sau số một mươi năm chính thức là trò chơi ạt cạ quyền vương sáu mươi ba đưa ra thị trường thời gian cả nước hai mươi cái thành phố lớn hết thảy hai trăm linh chín nhà ạt cạ lên sành đồng thời khai trương một ngày này đều là miễn phí thử chơi kết quả là các đại du hy sảnh đều là đầy áp người đại bộ phận đều là học sinh người trẻ tuổi khai trương ngày đầu tiên miễn phí thử chơi a người nói m ứ t không hấp dẫn người khai trương ngày này là buổi sáng m ộ ư ơ i giờ khai trương đúng lúc là thứ bảy cho nên rất nhiều người đều là có thời gian tới còn chưa khai trương ngoài cửa liền đã sắp xếp đầy người phòng trò chơi cổng đã trưng bày các loại phim hoạt hình nhân vật nhìn qua đều là nhiệt huyết sôi trào vô cùng hấp dẫn người theo đại cửa vừa mở ra hôm qua nhận thử chơi phiếu người mỗi một cái đều là xếp hàng đi vào sau khi đi vào mỗi đài máy móc đều là có người phụ trách giảng giải như thế nào chơi khi những n à y từng cái các người chơi chơi một lần về sau lập tức liền thích cái này quyền vương 63. không tại sao bởi vì chơi thật vui đơn giản để bọn hắn đạt đến si mê địa phương a a a trên cái thế giới này tại sao có thể có chơi vui như thế trò chơi khai trương một ngày này cả nước đoán chừng có mấy trăm ngàn người miễn phí thử chơi phần lớn người chơi qua về sau đều là thật sâu yêu cái trò chơi này bên trong nhiệt huyết chiêu thức chiến đấu phương thức các loại đều là chinh phục sâu đậm bọn hắn chiến đấu tâm Cái người à y so Super m a i chơi nhiều rồi, Magio liền tốt giác Super là ta cửa hàng t r ư ẳ n g nói phòng trò chơi mỗi ngày đều mở cửa tùy thời hoan nghênh chúng ta tới chơi chỉ là một cái tiền của trò chơi cần một trăm yên một trăm yên có chút quý a hh ắ c ắ c người nếu là kỹ thuật cao một viên tiền của trò chơi có thể chơi một cái b u ổ i chiều ai nha ta vừa rồi cửa thứ nhất đều không qua được ta ngay cả máy tính đều đánh không lại vậy liên luyện nhiều a trò chơi ạt cả quyền vương đưa ra thị trường một tuần lễ về sau trong nháy mắt liền hót khắp cả nước vô số thanh thiếu niên đều là thật sâu yêu cái này một trò chơi cùng lúc đó vô số các đều là thấy được cái này kiếm tiền điểm nhao nhao đều là từ mì nạ mì nộ trò chơi điện tử công ty mua sắm loại trò chơi này cơ mình trở về mở phòng trò chơi đi sau một tháng toàn bộ nhật bản hết thể có hơn một nghìn nhà phòng trò chơi cái này thật sự là quá kinh khủng nhìn thấy cái kết quả này mì nạ mì nộ s ù ỉ t r ị vô cùng vui vẻ chứng minh cái này trò chơi hạt cả quyền vương đích thật là hoàn toàn như trước đây n h u xoa a tin tưởng qua nửa năm nữa hoặc là một năm nó khẳng định không khí hội nghị mỹ toàn cầu mỹ nạ mỹ nổ s ù y chia đối với hắn vô cùng tự tin ừ đến lúc đó theo sở chít phỉ tờ tờ xuất hiện ta tin tưởng trò chơi hạt cả khẳng định sẽ chân chính vang dội toàn cầu đến lúc đó hhhh giới trò chơi ta chính là lão đại ha ha ha mười ba cầu v ư t mười đồng cuối chương ba cầu v ư t ta a a a a a a bảy bạn nào có công pháp tàn quyền các loại đan p ư ơ n g bố cáo lệnh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 mỹ nạ mỹ nổ cao ốc hiện tại mỹ nạ mỹ nổ cao ốc trở thành tộc khuôn một tòa tiêu chí kiến trúc hết thể một trăm linh tám tầng đến ban đêm cái này một dãy nhà sẽ càng thêm xinh đẹp đặc biệt là mỹ nạ mỹ nổ cao ốc cái này tứ đại chữ lớn ở buổi tối sẽ phun phát ra hào quang trói mắt một ngày này hắn đem tập đoàn tài chính các loại công ty con tất cả cao tầng đều là triệu tập đến đến cao ốc lớn nhất trong một căn phòng hội nghị mặt hợp cái hội nghị này thất có thể dung nạp một trăm người hôm nay hắn cần, cần phải làm là đối mỹ nạ mỹ nổ tập đoàn tài chính một cái thực lực tổng kết còn có liền là tuyên bố hắn tiếp xuống thương nghiệp chiến lược khi hắn chín giờ đúng đi vào cái hội nghị này thất thời điểm hắn liền thấy mấy chục người toàn bộ đều là tại trong phòng hợp chờ hắn dòng d ã năm mươi bảy cá nhân không phải tổng giám đốc liền là tổng giám đốc chủ tịch buổi sáng tốt lành từ hắn một bước vào phòng hợp đại môn thời điểm tất cả mọi người là nâng cánh tay hô to mọi người buổi sáng tốt lành tất cả ngồi xuống tới đi mỹ nạ Mỹ nổ sủ ỉ chĩa đi tới ngồi xuống về sau đối những cao tầng này phất phất tay tất cả mọi người ngồi xuống về sau mỹ nạ Mỹ nổ sủ ỉ chĩa cầm mỹ nữ thư ký đưa cho một phần của hắn tư liệu mở miệng nói hôm nay ta là tới tổng kết một cái chúng ta tập đoàn tài chính tình cảnh trước mắt cùng thực lực trước mắt chúng ta mỹ nạ mỹ nộ tập đoàn tài chính phát triển một mảnh tốt đẹp trước mắt đối thủ chủ yếu cái kia chính là nhật bản tứ đại tập đoàn tài chính cùng hai đại tập đoàn đồng thời trên thế giới những cái này tập đoàn tài chính cũng là chúng ta thứ yếu đối thủ thứ nhất bất quá những này đều không trọng yếu tin tưởng chúng ta tập đoàn tài chính ngày càng cường đại về sau hết thể đều là phù vân hết hạn tháng trước chúng ta mỹ nạ mỹ nộ tập đoàn tài chính trước mắt tổng tư sản tổng cộng là một trăm năm mươi tỷ đô la mỹ mỹ nạ bị nổ s ù i chưa nói câu nói này vừa ra người phía dưới mỗi một cái đều là kích động không được từng cái trên mặt đều là lộ ra thật sâu tự hào không tại sao bởi vì bọn hắn cũng là m i n ạ mỹ nổ tập đoàn tài chính một thành viên m i n ạ mỹ nổ tập đoàn tài chính có thể có vậy mà vinh quang bọn hắn cũng là bỏ ra một phần lực lượng trước mắt chúng ta m i n ạ mỹ nổ tập đoàn tài chính hết thể có hai trăm linh chín cái công ty trong đó chiếm hữu địa vị trọng yếu công ty có mỹ nạ m i n ổ ngân hàng mỹ nạ m i n ổ ô tô mỹ nạ m i n ổ khoáng sản mỹ nạ m i n ổ dầu hỏa mỹ nạ m i n ổ bất động sản mỹ nạ m i n ổ sắt thép mỹ nạ mỹ nổ thông tin mỹ nạ m i n ổ sủ ỉ chia bắt đầu niệm hơn hai mươi cái công ty cái này hơn hai mươi cái công ty đều là trước mắt m ỹ nạ mỹ nổ tập đoàn tài chính hạch tâm công ty khi đem cái này hơn hai mươi cái công ty sau khi đọc xong mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ chia mỉm cười nói chúng ta trước mắt tập đoàn tài chính ngành nghề đã tại công nghiệp nhẹ công nghiệp nặng các loại lĩnh vực đều là dính tới đồng thời thành tích cũng không tệ đặc biệt là mỹ nạ mỹ nổ ngân hàng mỹ nạ mỹ nổ dầu hỏa mỹ nạ mỹ nổ khoáng sản còn có mỹ nạ mỹ nổ sắt thép tại hai năm này phát triển ở trong có nhanh chóng phát triển theo hắn điểm tán phía dưới mấy cái này công ty các cao tầng đều là mặt máy hớn hở hiển nhiên bọn hắn cũng là vì mình cảm thấy thật sâu tự hào đạt được chủ tịch tiên sinh điểm tán hội nghị rất nhanh liền tiến vào hạ nửa giai đoạn chúng ta tập đoàn tài chính trước mắt tài lực mặc dù đã cùng trên thế giới loại kia đại tập đoàn tài chính có thể có lực đánh một trận nhưng là chúng ta không thể dừng bước tại trước chúng ta còn cần tiếp tục cố gắng hiện tại chúng ta phát triển gặp một cái bình cảnh bình cảnh này cái kia chính là một cái thiếu khuyết một cái thống nhất lũng đoạn tất cả ngành nghề thống nhất lũng đoạn mỹ nà mỹ nô sù ỉ chia trầm giọng nói hắn nói ra một câu nói kia thời điểm dưới đây các cao tầng loáng thoáng đều là đoán được một chút thư ký ngươi nói một chút trước mắt tứ đại tập đoàn tài chính tình huống mỹ nà mỹ nô sù ỉ chia đối bên người thư ký nói là chủ tịch khu k h mỹ nữ thư ký hắn g rộng một cái về sau mở miệng nói trước mắt mỹ xỉ tập đoàn tài chính tổng tư sản ước chừng là sáu mươi tỷ đô la mỹ mỹ xù bị kỳ tập đoàn trước mắt tổng tư sản ước chừng năm mươi tỷ đô la mỹ xù mỹ tổ m ộ tập đoàn tổng tư sản trước mắt ước chừng bốn mươi lăm tỷ đô la mỹ phù gì tập đoàn tài chính trước mắt tổng tư sản ước chừng bốn mươi ba tỷ đô la mỹ bọn hắn bốn nhà tập đoàn tài chính trước mắt lũng đoàn ngành nghề tỷ lệ chiếm sáu thành chúng ta mỹ nạ mi nô tập đoàn tài chính chiếm bốn thành mỹ nữ thư ký tiếp tục nói tốt nên nói rõ ràng đều nói rõ mỹ Mì nạ mi nô xù ỉ chĩa phất phất t hắn tập đoàn tài chính vì cái gì có 150 t ỷ đô la m ỹ t à i sản bởi vì hai năm này ở giữa hắn vừa tìm được hơn 80 cái m ỏ dầu thăng thêm trước đó có m ỏ dầu trước mắt hắn hết thể có 118 cái to to nhỏ nhỏ m ỏ dầu nhiều như vậy m ỏ dầu hắn đã trở thành trên thế giới lớn nhất dầu hỏa ông trùm tài nguyên thứ nhất không ai có thể dung chuyển địa vị của hắn lại thêm nguyên bản mở ra diệu vạn lệ xa có đại lượng cặn s á t hắn tại dầu hỏa cùng cặn s á t cái này hai đại sản nghiệp phía trên tuyệt đối là thế giới đại lao cấp bậc tồn tại cũng chính là cái này hai đại sản nghiệp cương đại mới khiến cho mỹ nạ mỹ nộ tập đoàn tài chính hai năm này ngạnh khí không ít l i ê n xem như thế giới cấp bậc đại tập đoàn tài chính loại kia cổ lao tập đoàn tài chính đều khách khách khí khí với hắn không tại sao bởi vì hắn có được tài nguyên a hiện tại hắn mỹ nạ mỹ nộ tập đoàn tài chính có được một trăm năm mươi tỷ usd tổng tư sản trên thực lực đã siêu việt tứ đại tập đoàn tài chính thực lực nhưng là bọn hắn bốn nhà liên hợp lại đối kháng hắn hay là không thể xem thường mà hắn có được đại lượng mỏ dầu cùng q u n sắt tài nguyên trước mắt phần lớn công nghiệp nặng cùng công nghiệp nhẹ phát triển đều là không thể rời bỏ dầu hỏa cùng sắt thép cho nên hắn nắm lấy hai cái này tài nguyên m ệ n h môn dù sao trong hai năm qua tứ đại tập đoàn tài chính thời gian là càng ngày càng không dễ chịu chủ tịch tiên sinh ngài là nói chúng ta phải hướng tứ đại tập đoàn tài chính chân chính khai chiến sao một cái cao tầm n h ấ t tay đứng lên lập cung kính hỏi câu nói này vừa ra ánh mắt mọi người đều là tập trung ở mỹ nạ mỹ nổ x u ỉ t r i a trên thân đúng vậy tứ đại tập đoàn tài chính tồn tại trở ngại chúng ta mỹ nạ mỹ nổ tập đoàn tài chính phát triển bọn hắn chính là chúng ta tập đoàn tài chính bình cảnh chúng ta muốn tiến thêm một bước cái t i ê chính là cần đánh bại bọn hắn cấm tới bọn hắn tài nguyên đánh vỡ bọn hắn l ở chỗ này bánh gà tổ chúng ta toàn bộ muốn bắt lại m i n a m i n o s ù i chia cười lạnh nói chư vị các ngươi cảm thấy thế nào ủng hộ chủ tịch quyết định ta cho rằng chúng ta m i n a m i n o tập đoàn tài chính đã đạt đến năng lực này chúng ta là thời điểm đang tại cùng tứ đại tập đoàn tài chính một quyết thắng thua một cái cao tầng n â n g cánh tay hô to đúng chúng ta ủng hộ chủ tịch quyết định ủng hộ đánh bại tứ đại tập đoàn tài chính quăng ra bọn hắn bánh gà tổ tất cả mọi người là đồng loạt đứng lên ngâm cánh tay hô to khí thế trong lúc nhất thời bảo dạp xem rốt cục hạ tất cả các công nhân viên đều là như thế đồng lòng mỹ nạ m ị n o s u ỉ chia hài lòng nhẹ gật đầu rất tốt tiếp xuống chúng ta liền tiến hành một cái một tuần lễ kế hoạch hội nghị như thế nào đi chế định kế hoạch mỹ nạ m ị n o s u ỉ chia mỉm cười nói đúng vậy hắn nhất định phải chế tắt một cái kế hoạch sau đó bắt đầu cùng tứ đại tập đoàn tài chính phân cao thấp tại nhật bản về sau chỉ cho phép một cái tập đoàn tài chính xuất hiện cái khác tập đoàn tài chính đều phải biến mất cả ngày đều là hợp đều là đang thảo luận như thế nào nhằm vào tứ đại tập đoàn tài chính như thế nào phát lực như thế nào đi tan g ã bọn hắn trận này thương nghiệp đại chiến đ o á n chừng sau đó không lâu liền sẽ khai hỏa 13. cầu v ư t 10 đồng cuối chứ ba cầu v ư t ta a a a A A bảy bạn nào có công pháp tàn quyển các loại đan phương bố cáo lệnh thì vm mình n p xỉ nha mình mua lại bằng bạc hay đậu giá cả thỏa thuận vm 1 3 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vật khác tại đây http c h u y ể n Vũ cơm mẹ m bảy 7 4 4 6 các nàng thể nếu như nhìn thấy diệp vân thành chắc chắn đem hắn đưa vào n g ụ c giam diệp vân thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nữa vào thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn la ngụi ta nuôi lớn bọn ngụi chỉ muốn đem ta đưa vào ngục giam chương bảy trăm mười hai tứ đại tập đoàn tài chính cảm thấy bất an làm ăn có một câu vậy nếu không có địch nhân vĩnh viễn chỉ có vĩnh viễn lợi ích mặc dù mấy năm này mỹ nạ mỹ nổ tập đoàn tài chính cùng tứ đại tập đoàn tài chính còn có hai đại tập đoàn đều là có cạnh tranh đều xem đối phương là địch nhân cái đinh trong mắt hận không thể lập tức ra rơi đối phương nhưng là bảy nhà đều là lẫn nhau có nghiệp vụ vắng lai sinh ý sinh ý, không thể nào là một mình ngươi l ề làm ngươi sản phẩm cần người khác mua người khác sản phẩm có lẽ ngươi cũng cần mua không phải cho nên nói mỹ nạ mỹ nổ tập đoàn tài chính cùng tứ đại tập đoàn tài chính cũng là có nghiệp vụ vắng lai t ỷ như mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ c h ì a dầu hỏa sắt thép các loại cỡ lớn t à i nguyên đại bộ phận đều là bán ra đến tứ đại tập đoàn tài chính ở trong đương nhiên đây là chỉ trong nước nguồn tiêu thụ nước ngoài rất nhiều công ty cũng mua mua của hắn dầu hỏa cùng sắt thép t ỷ như mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ c h ì a cũng cần tứ đại tập đoàn tài chính cao su một chút máy móc linh kiện các loại bởi vì đây đều là lợi ích cho khu không thể tránh được trừ phi mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ trịa hắn không muốn kiếm tiền nhưng là tiền vật này ai sẽ cùng tiền không qua được mỹ sĩ trang viên mỹ sĩ sẽ ảnh đoạn thời gian này trôi qua vô cùng phiền muộn cùng s â u lo bởi vì đoạn thời gian trước gia tộc phía trên đi ra một cái chấp sự trưởng lão mang theo mấy cái võ sĩ đi săn g i ế t mỹ nạ mỹ n ổ s ụ ỉ chia nhưng là cho tới bây giờ còn không có tin tức hắn cảm thấy cái kia chấp sự trưởng lão hẳn là treo đã đối phương ngay cả phía bên mình chấp sự trưởng lão cũng có thể làm rơi cái này chứng minh mỹ nạ mỹ n ổ s ụ ỉ chia bên kia thế lực sau lưng khẳng định không đơn giản tối thiểu có thể cùng gia tộc bọn họ người ở phía trên chống lại không phải đối phương cũng sẽ không dễ dàng để phía bên mình chấp sự trưởng lão vậy hiển nhiên nhưng lại không sợ bọn hắn cũng không sợ bọn họ trả thù chính là tình huống bây giờ nguy cấp trước báo t á p t i ê n t ì n h a m i s s y sẽ e n làm hiện tại mới nhất tập đoàn tài chính người cầm lái tóc đều sầu bạch không í t hắn biết mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ chỉa không có sử dụng vũ lực đi uy hiếp hắn đoán chừng đối phương là khinh thường tại bộ dạng này đối với hắn nếu như đối phương thật là nói như vậy đoán chừng hắn sẽ phải nghỉ chơi không biết cấp trên lúc nào mới sẽ phái người xuống tới a có ai không mỹ s ì sẽ ẩn với bên ngoài hôm ộ t câu lập tức liền có một người áo đen đi đến tộc trưởng chuyện gì người áo đen này cung kính hỏi trước người sắp xếp người thông c h i cấp trên trước mắt là tình huống như thế nào phía trên lúc nào phái người tới chúng ta tình huống hiện tại tràn ngập nguy hiểm à? mịt x sẽ e n trầm giọng nói đã thông qua bí thuật truyền đạt tin tức nhưng là bây giờ một tháng trôi qua còn chưa hồi phục ân người đi xuống đi vâng khi cái này thủ hạ đi về sau mịt x sẽ e n có chút vô lực dựa vào ghế thở dài lẩm bẩm người ở phía trên cũng không biết tu luyện cái quỷ gì ngày ngày nhớ bế quan chẳng lẽ trên cái thế giới này thật sự có trường sinh hà nội với trường sinh vật này vẫn là khịt mũi coi thường nếu quả như thật có trường sinh như vậy địa cầu còn ra g á n g sao nếu quả như thật có trường sinh nhân loại còn cần phát triển vệ tinh đi tìm tòi nghiên cứu vũ trụ cùng lúc đó cái khác tam đại tập đoàn tài chính người cầm lái cũng là cùng mịt xỉ s ẻ n lo nghĩ không thôi bởi vì bọn họ chấp sự trưởng lão cũng là không có tin tức đoán chừng đều là giữ nhiều lãnh ít m t subi k i tập đoàn nếu là mỹ nạ mỹ nổ tập đoàn tài chính bỗng nhiên h ư ớ n g chúng ta nổi lên như vậy cái này liền xong đời chúng ta tại vũ lực phía trên căn bản cũng không có sức phản kháng à, nếu như đối p ư ơ n g làm ám sát chúng ta đều muốn xong mỹ subi kỳ sắc mặt rất là u ám nhật bản không biết tên một cái đỉnh núi cao một cái pháp trận còn cuốn giải đất trung tâm có một mảnh mùi hương cổ xưa cổ sắc cổ đại kiến trúc nơi này chim hót hoa nở cảnh vật tinh mịch với lại nguyên khi đều là tương đối nồng đậm dù sao so ngoại giới không biết nồng nặc mấy lần nếu như ở chỗ này tu luyện tốc độ hẳn là sẽ nhanh hơn mấy phần nơi này kỳ thật liền là mị s ị gia tộc chân chính dòng chính đại bản doanh nơi này trước mắt hết thể có một chín mươi ba nhân khẩu trong đó tộc trưởng một cái còn có m ộ ư ơ i đại trưởng lão chấp sự trưởng l ã o ba mươi cái võ sĩ hết thể bốn trăm chín mươi một cái về phần những người còn lại đều không cách nào tu luyện cũng có là bởi vì không cách nào tu luyện nhập môn dù sao con đường tu luyện giống như nghịch thiên mà đi cũng không phải người nào đều là trời cao chiếu cống người trong đó tộc trưởng cùng mười đại trưởng lão lâu dài đều đang bế quan một lần bế quan dài đến mười năm ngắn thì năm năm thậm chí có một số trưởng lão một lần bế quan liền là hai mươi năm ba mươi năm bọn hắn loại này bế quan cũng không phải là không ăn không uống mà là tại trong mật thất bế quan không hỏi thế sự chỉ cần không phải diện tộc sự t ì n h bọn hắn đều sẽ không xuất quan một lòng nghiên cứu con đường tu luyện bình thường ăn uống đều là có người đưa đến ngoài mật thất mặt giống mười đại trưởng lão nhỏ tuổi nhất cái t i ế đều hơn hai trăm tuổi già nhất một cái cùng tộc giống nhau đ o á n trừng có hơn ba trăm tuổi đương nhiên đến hơn ba trăm tuổi cơ h ộ i là tuổi thọ sắp khô kiệt nếu như không có đột phá đ o á n trừng cũng không sống nổi nhiều tuổi năm cho nên những n à y mười đại trưởng lão cùng các tộc trưởng đều là l i ề u mạng bế quan vì chính là suy nghĩ nhiều sống mấy năm v ề phần cái kêu ba mươi cái chấp sự trưởng lão cũng là thường xuyên bế quan bình thường đều là ba năm năm năm những n à y chấp sự trưởng lão đều là hơn một trăm tuổi tả h ư u giờ này khắc này mỹ sĩ sủ hữu tạ cùng mỹ sĩ ỷ chỉ dự kêu lên mấy cái h ạ c h tâm thành viên hợp hiện tại làm sao mười đại trưởng lão tất cả chấp sự trưởng lão đều đang bế quan hiện ở gia tộc thành viên vòng ngoài tin tức t r u y ề n đến sưng ơ cái kia mị nạ mị nổ xù ý trịa phía sau thực lực kinh n g ư ờ i trước mắt ngay cả mịt xỉ cụ rỗ cả chấp sự t r ư ở n g lão đều giữ nhiều l à n h ít xem ra thực lực của đối phương cũng không so với chúng ta mịt xỉ kém nếu như không có chấp sự t r ư ở n g lão không đúng không có mười đại trưởng lao xuất thủ ta chỉ sợ vấn đề này cũng không phải là dễ dàng như vậy giải quyết hiện tại chúng ta coi như xuống dưới đoán chừng cũng là vô sự vô bổ dù sao ngay cả mịt xỉ cụ rỗ cả chấp sự t r ư ở n g lao hắn đều mịt xỉ ỉ trầm giọng nói bọn hắn đây đều là nhất đoạn võ sĩ mặc dù bình thường đều là tại xử lý lấy một chút trong trong tộc sự vật. nhưng là bây giờ tình huống bên ngoài đã không phải là bọn hắn có thể xử lý cái này hai ba năm bọn hắn đã có hơn hai mươi người bàn giao ở bên ngoài còn bao gồm một cái chấp sự trưởng lão đây chính là đại sự a mặc dù dạng này nhưng là mười đại trưởng lão cùng những cái k i a chấp sự trưởng l ã o nhóm đều đang bế quan chúng ta lại không thể q u á y nhiễu các trưởng l ã o mới nói nếu như không phải diệt tộc nếu như không là địch nhân đánh tới chúng ta thánh địa nơi này ngoài cửa đều không cho quáy dày bọn hắn bế quan misi s ù h ữ t a thở dài nói ai vậy chúng ta chỉ có thể làm một chút trở lấy nhìn xem gia tộc ngoại vi thành viên bị đối phương khi dễ nếu như thành viên vòng ngoài đều chơi xong chúng ta chỉ còn thiếu tài chính thiếu ít đi rất nhiều tài nguyên tu luyện a dù sao rất nhiều tài nguyên tu luyện cũng phải cần bên ngoài những cái kia thành viên giúp chúng ta gom góp vậy ngươi nói làm sao bây giờ chúng ta liền xem như ra ngoài cũng là chịu trách mệnh mỹ sĩ sù h ữ ta không biết nói gì mấy người các ngươi tiểu đoa nhi thảo luận cái gì đông nhiên một đạo trợ xa trợ gần trưởng lão vô cùng lại phi thường có khí thế thanh âm ra hiện tại bên thai của bọn hắn cầu cuối chương vột đồng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 mỹ x ỉ ý trí giữ bọn người nghe được thanh â m này về sau tất cả dân mình liền tại bọn hắn không rõ ràng là chuyện gì xảy ra thời điểm đ ỗ n g nhiên một bóng người xuất hiện ở phía sau của bọn hắn khi bọn hắn thấy rõ người này thời điểm mỗi một cái đều là lập tức quỳ xuống cung kính nói tham kiến cựu trưởng lão ha ha ha các ngươi đều đứng lên đi ta vừa vừa xuất quan thật ra liền nghe đến các ngươi thảo luận cái gì tựa như là chúng ta trong tộc xảy ra đại sự gì cựu trưởng lão hắn liền là mỹ x ỉ dòng chính gia tộc mười đại trưởng lão ở trong cựu trưởng lão địa vị cũng không phải những cái kia chấp sự trưởng lão có thể so sánh được vị trí của hắn cùng mặt khắc chín cái trưởng lão bình khởi bình toạ trong gia tộc địa vị chỉ ở tộc trưởng phía dưới lúc này mịt xỉ x ủ hữu tạ bọn người nhìn thấy cựu trưởng lão về sau từng cái nội tâm đều là chấn động vô cùng bởi vì trước mắt cái này cựu trưởng lão đã bế quan mười chín năm không nghĩ tới bây giờ lại xuất quan cái này quả nhiên là vừa mừng vừa sợ bọn hắn tin tưởng lần này có mười đại trưởng lão ở trong cựu trưởng lão rời núi nhất định có thể bãi bình cái kia mị nạ mị nổ s ù i chia tiếp lấy bọn hắn liền đem nguyên ủ y sự tình giảng thuật cho cựu trưởng lão nghe cái gì một cái thế lực mới nó người phát ngôn gọi mị nạ mị nộ xù ý ch ngắn ngủi mười năm liền thành lập một cái tập đoàn tài chính với lại mitsi cũ rổ cả chấp sự trưởng lão đã mất tích mấy tháng cựu trưởng lão nghe được chuyện này về sau bình tĩnh trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc cũng chỉ có vẻn vẹn kinh ngạc mà thôi đúng vậy cựu trưởng lão đại nhân mitsi ỷ chi giữ cung k í n h nói thành viên v à o ngoài còn nói một lần kia hành động là cùng mặt khác tam đại tập đoàn tài chính người cùng một chỗ hành động giống như bọn hắn chấp sự trưởng lão cũng là mất tích chỉ sợ là giữ nhiều lãnh ít ân không cần suy nghĩ khẳng định là chết xem ra cái này m i na bị nổ xủ ỉ chia thế lực sau lưng không đơn giản a cựu trưởng lão thản nhiên nói vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ ừ đương nhiên là xuống núi đi xem một chút ta cái này một đám xương già rất lâu không hề đọc qua đoán chừng người bên ngoài cũng không biết ta tồn tại vừa vặn ta vừa mới đột phá ra đi một chuyến cựu trưởng lão lạnh nhạt nói chúc mừng trưởng lão tin tưởng có cựu trưởng lão rời núi lần này mỹ nạ mỹ nổ sủ ỷ triệt thế lực sau lưng khẳng định sẽ bị trưởng lão một lưới bắt hết mỹ xì ỷ tri dịu vớt mương ngựa chuyên mệnh lệnh của ta gọi bốn cái chấp sự trưởng l ã o xuất quan mang lên năm mươi cái võ sĩ đi theo ta rời núi cựu trưởng lão nói vâng từ khi mỹ nạ mỹ nổ sủ ỷ triệ dự định cùng tứ đại tập đoàn tài chính thời điểm liều mạng hắn liền làm xong các loại dự định cùng đường lui đầu tiên phải giải quyết cái kia chính là nỗi lo về sau của hắn nỗi lo về sau cái kia chính là nhà của hắn người cùng h ả i tử đã muốn cùng tứ đại tập đoàn tài chính khai chiến như vậy cũng không phải là thật đơn giản thương chiến có lẽ sẽ dẫn xuất đối phương phía sau những người kia cho nên hắn một tuần lễ trước đó liền đem mình mấy nữ nhân cùng hai đứa bé trực tiếp đưa đến usa bên kia giao cho tiện nghi của mình nhạc phụ lộ kỳ bảo hộ tin tưởng lần này thương chiến người nhà của mình đều không ở nơi này khẳng định là không có nỗi lo về sau đã không có nỗi lo về sau làm như vậy khởi sự tình đến liền sẽ không nhận uy hiếp lúc trước hắn mây nữ nhân cùng hải tử cũng không nguyện ý rời đi nhưng là tại hắn một phen khuyến cáo phía dưới các nàng chỉ có thể là mang theo một chút oán trách rời đi bởi vì các nàng cũng biết lưu tại nơi này ngược lại là trở ngại mỹ nạ mỹ nổ s ù ỉ c h ì a kế hoạch sẽ trở thành mỹ nạ mỹ nổ s ù ỉ c h ì a duy nhất lo lắng địa phương cần muốn lo lắng địa phương mỹ nạ mi nô tập đoàn tài chính cao úc mỹ nạ mỹ nổ s ù ỉ c h ì a đại mã kim đao ngồi ở chủ vị hiện tại ta tuyên bố từ hôm nay trở đi đình chỉ hướng tứ đại tập đoàn tài chính cung ứng chúng ta dầu hỏa mỹ nạ m ị nổ sủi ỉ chia đối phía dưới cao tầng nói phía dưới cao tầng lập tức liền bắt đầu cầm bút lên bắt đầu ghi chép lại dầu hỏa liên quan đến nghiệp vụ có đối phương nhà máy lọc dầu trạm xăng dầu công nghiệp nặng xí nghiệp các loại mà sắt thép cũng là dính đến đối phương công nghiệp nặng công nghiệp nhẹ đặc biệt là đối phương tạo ngành đóng tàu ô tô máy móc trọng công máy bay chế tạo các loại về phần chất bán dẫn liên quan đến ngành nghề liền càng thêm rộng lớn tỷ như tv máy tính điện thoại máy giặt các loại dù sao chất bán dẫn bao gồm tất cả điện tử sản phẩm liên liên đối phương dạ các loại cũng phải cần đến chất bán dẫn trước mắt mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ trịa chất bán d ẫ n là trội hơn tứ đại tập đoàn tài chính cho nên tứ đại tập đoàn tài chính vẫn luôn là t i ế n mỹ nạ mỹ nổ tập đoàn tài chính hàng mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ trịa tin tưởng hắn chặt đứt cái này ba món đồ tin tưởng tứ đại tập đoàn tài chính sẽ trực tiếp tạo thành thời gian ngắn các loại nhà máy cùng xí nghiệp đình chỉ sản xuất hiện tượng đương nhiên hắn mỹ nạ mỹ nổ tập đoàn tài chính bởi vì mất đi những n à y khách hàng đương nhiên cũng sẽ tạo thành tốn thất nhất định bất quá hắn đã sớm kế hoạch tốt ở nước ngoài tìm kiếm mới hộ khách chất bán vẫn còn dễ nói nhưng là dầu hỏa cùng sắt thép tuyệt đối là tứ đại tập đoàn tài chính trọng yếu nhất mệnh môn bọn hắn rất nhiều sĩ nghiệp đều là không thể rời bỏ hai thứ đồ này v ớ i lúc mỹ nạ mỹ nổ s ủ ỵ chia liền nắm giữ lấy hai loại tài nguyên mà tứ đại tập đoàn tài chính nhưng không có nắm giữ chủ tịch việc lớn không tốt rồi mỹ s ì cao úc thư ký vội vội vàng vàng xông vào mỹ s ì sẽ ẩn văn phòng thế nào mỹ s ì sẽ ẩn cho mày nếu là trước mắt cái này nữ nhân xinh đẹp không phải hắn tiếp thân thư ký hắn đã sớm đuổi việc đối phương cá mực cũng dám tiến đến không gõ cửa mỹ nạ mỹ nộ tập đoàn tài chính đã không hướng chúng ta cung ứng dầu hỏ hỏ nữ thư ký nói cái gì mỹ s ì sẽ lập tức liền từ trên ghế nhảy dựng lên một mặt kinh ngạc hắn tự lẩm bẩm xem ra mỹ nạ mỹ n ổ tập đoàn tài chính rốt cục phát động thương nghiệp đại chiến hắn muốn cùng chúng ta phân cao thấp đúng hắn cũng hướng cái khác ba cái tập đoàn tài chính c ấ m trị cung ứng những vật này sao ta gọi điện thoại hỏi một chút nhanh đi tiếp theo rất nhanh nữ thư ký trở về nói đúng vậy mỹ nạ mỹ nổ sủ ý chịa cũng hướng cái khác ba cái tập đoàn tài chính đình chỉ cung ứng dầu hòa sắt thép cùng chất bán dẫn tốt một cái mỹ nạ mỹ nổ sủ ý chịa xem ra hắn thật quyết định hiện tại lập tức thông chi một chút đi lập tức đỉnh chỉ hướng mị nà mị nộ tập đoàn tài chính cung ứng kim loại máy móc hóa học chế phẩm nguồn năng lượng mỹ xì sẽ c h ậ m giọng nói vâng thư ký vội vội vàng vàng liền đi hắn biết tình huống như vậy căn bản cũng không cần cùng đối phương đàm phán đối phương căn bản chính là khai chiến đã như vậy hắn còn không bằng nhanh lên cũng hạn chế đối phương đâu mỹ xì tập đoàn tài chính mười năm gần đây am hiểu nhất thương nghiệp lĩnh vực là kim loại máy móc tin tức hóa học chế phẩm nguồn năng lượng sinh hoạt sản nghiệp sản vật nhưng là kim loại cái này một khối hắn cần dựa vào sắt thép nguyên liệu a đối phương đình chỉ hướng hắn cung ứng sắt thép cái này một hạng đối với đối phương uy hiếp cũng không lớn sau đó liền là máy móc phương diện cơ giới mị nạ mị nộ tập đoàn tài chính căn bản vốn không h ư hắn cho nên tạo thành uy hiếp cũng không phải rất lớn thậm chí tin tức cái này một h ố i người ta mị nạ mị nộ tập đoàn tài chính mấy năm trước liền phản siêu b ọ n hắn căn bản không tạo được uy hiếp về phần duy nhất có thể đối mị nạ mị nộ tập đoàn tài chính tạo thành uy hiếp cái kia chính là hóa học chế phẩm cùng sản vật về phần nguồn năng lượng người ta có được tập công ty điện lực về phần sinh hoạt sản nghiệp người ta hiện tại mỹ nạ m ì nộ thực phẩm công ty sớm cũng không phải là hôn qua a mông hiện tại người nhận đồ ăn vặt thực phẩm gạo bắp các loại đồ ăn hoàn ngược bọn hắn bọn hắn chỉ có thể ở vật dụng hàng ngày phía trên chiếm chút ưu thế mà thôi 13. 10 3. Cầu cuối chương Cầu có công các cáo bạc quyền, mua đậu vột vột tàn Thì đồng đàn bạn nào phương, lệnh. B-M-M-N-N-X-N-A mình bằng giá bố loại lại pháp hay A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-7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 bọn hắn tứ đại tập đoàn tài chính trước kia cũng là mặt cùng lòng bất hòa ai cũng là muốn nuốt đối phương nhưng là bây giờ gặp được mỹ nạ mỹ nộ tập đoàn tài chính hướng bốn người bọn họ tập đoàn tài chính khai chiến trong lòng bọn hắn làm sao khó chịu đối phương đều là muốn liên hợp lại cùng nhau chống cự mỹ nạ mỹ nộ tập đoàn tài chính Chư vị, đã Mina Mino tập đoàn tập tài c hướng í n h h đã chúng ta đình chỉ cung ứng dầu hỏa sắt thép cùng chất bán dẫn như vậy chúng ta có phải hay không cũng hẳn là bắt đầu phản kích m i s s y sẽ e n cười hết mắt nói đúng chúng ta cùng mỹ nạ mỹ nộ tập đoàn tài chính đã không có đàm phán cần thiết mỹ nạ mỹ nộ xủ ỉ trị hắn lòng lan dạ thú đã sớm muốn giết chết chúng ta tứ đại tập đoàn tài chính một nhà độc đại nếu như chúng ta nhiều lần thỏa hiệp xuống dưới thực lực của chúng ta sẽ chỉ bị càng gọn càng yếu người xem một chút mỹ nạ mỹ n ổ tập đoàn tài chính năm nay tổng tư sản đã đạt đến một trăm năm mươi tỷ mỹ kim mà chúng ta mà chúng ta thì là càng ngày càng ít phát triển tốc độ càng ngày càng chậm đây cũng là bởi vì mỹ nạ mỹ n ổ tập đoàn tài chính chẳng những cướp đi trên mặt bàn bánh gà tổ tạo thành sumi tomo trầm giọng nói ân xem ra chúng ta lần này chân chính muốn cùng mỹ nạ mỹ nộ tập đoàn tài chính tiến hành quyết nhất từ chiến lần này chúng ta đều không có đường lui cũng không có cùng đối phương thỏa hiệp phu dị cũng là gật gật đầu đã như vậy như vậy chúng ta bây giờ bắt đầu nói một chút bước đầu tiên p h ả n kích kế hoạch ta misi sen ẽ cười nói ta tới trước ta hiện tại đã bắt đầu hướng mi na mỹ nộ tập đoàn tài chính đình chỉ cung ứng hóa học chế phẩm cùng kim loại còn có vật nghiệp phía trên ta cũng là bắt đầu cùng đối phương đánh lên giá cả chiến misi sen ẽ nói rất tốt như vậy ta nói một chút ta su mỹ tổ mộ tập đoàn kế hoạch ta trước khi đến đã hạ lệnh bắt đầu hướng m i n a mỹ nộ tập đoàn tài chính đình chỉ cung ứng kim loại máy móc hóa chất còn có hàng dệt su mỹ tô mô nói những năm này số m ì tổ mổ tập đoàn c à n g thêm rộng khắp tham dự quốc tế ở giữa kim loại máy móc dầu hỏa hóa chất thực phẩm cùng dệt các loại lĩnh vực mậu dịch hoạt động trở thành số m ì tổ mổ tập đoàn hạch tâm xí nghiệp cùng nhật bản tứ đại mậu dịch thương thứ nhất cho nên nói số m ì tổ mổ tập đoàn tại cái này mấy phương diện hạch tâm sản nghiệp ở trong vẫn tương đối không sai chúng ta chỉ có thể là tại ngân hàng trọng công phía trên đi áp chế m ì nạ m ì nổ tập đoàn tài chính mỹ su b kỳ vẻ mặt đau khổ nói bởi vì mỹ su bị kỳ mạnh nhất hạch tâm xí nghiệp là tạo thuyền lấy q u n g đường sắt vận chuyển mậu dịch mấy cái này nhưng là tạo thuyền cùng đường sắt đều là cần đại lượng về phần lấy q u ạ n g người ta mỹ nạ mỹ nổ s ù ỉ chia nắm giữ dầu hỏa cùng sắt thép căn bản không phải mỹ Su bị kỳ tập đoàn có thể so hoàn toàn vung hắn mười mấy con phố đang còn muốn lấy q u ạ n g phương diện áp chế mỹ nạ mỹ nổ tập đoàn tài chính nà mơ a hiện tại mỹ nạ mỹ nổ tập đoàn tài chính đơn giản liền là nắm lấy mỹ Su bị kỳ tập đoàn danh môn a hắn còn có thể làm sao phản kháng chỉ có thể là bị động phòng ngự cũng không thể rồi cho nên hiện tại mỹ Su bị kỳ tập đoàn chỉ có thể là tại ngân hàng cùng nộ dịch còn có trọng công phương diện cơ giới một chút chống cự mỹ nạ mỹ nổ tập đoàn tài chính Ta p h gì tập đoàn tài chính chỉ có thể ở ngân hàng cùng ổ công phương diện cơ giới đi đánh kích tập đoàn tài thể trục tình phương đoàn chính chỉ có ở ổ di ệ nói cơ kích chính, khác cũng cố phương giới gắng. gì đi tài diện đánh đoàn nạ nộ n Phú mì mì tập ta sẽ rất tốt tin tưởng chúng ta bốn nhà tập đoàn tài chính cùng một chỗ liên hợp phát lực đối kháng mina mỹ nộ tập đoàn tài chính thực lực của chúng ta cũng không so mỹ nạ mỹ nộ tập đoàn tài chính kém nhìn liên là lúc sau a i sách người nào thắng câu nói kia cuối cùng ai chết vào tay a i còn chưa biết đâu mỹ xi sẽ em cười hh nói bất quá chúng ta bây giờ tại sắt thép dấu hỏa còn có chất bán dẫn phương diện chúng ta không có mina mỹ nộ tập đoàn tài chính bên kia tài nguyên chúng ta tiếp xuống đồ vật toàn bộ cần nhập k h u giá vốn lại sẽ để cao ba phần tiếp tục như vậy đối với chúng ta rất bất lợi a m i t su bi k i nhữ mày nói liền xem như dạng này chúng ta cũng không có cách nào l i ê n nhìn lần này ai có thể kéo càng lâu hơn chúng ta bây giờ liên hợp đối phó mỹ nạ mỹ nộ tập đoàn tài chính tin tưởng hắn tại những khác phương diện cũng là nhận áp lực cực lớn m i t s i sẽ nói n nói cũng đúng đây là một trận bền bị đỏ sức a mỹ nạ mỹ nộ ca úc chủ tịch tiên sinh trước mắt tứ đại tập đoàn tài chính đã bắt đầu ra tay với chúng ta tại bọn hắn cường hạng lĩnh vực bắt đầu đối với chúng ta tiến hành đình chỉ cung hóa hoặc là hạn chế thư ký đối m i namino su ý chia nói ân cái này ta đã biết hiện tại chúng ta muốn tiếp tục đối bọn hắn phát lực ta không sợ cùng bọn hắn hao tổn coi như không kiếm tiền ta cũng muốn mải chết bọn hắn m i namino su ý chia trầm giọng nói hắn có được hơn một trăm cái mỏ dầu còn có bờ da dịu vạ lệ s a trước mắt cái này quảng s ắ t công ty đã có được hai triệu tấn quảng sắt tồn chữ lượng coi như tập đoàn tài chính dưới cờ những công ty khác toàn bộ đều bởi vì lần này thương nghiệp đại chiến s ụ đổ mất hắn có được cái kia hơn một trăm cái mỏ dầu cùng cái này v à lệ xa cố định tài nguyên tại hắn tùy tiện liền có thể đông sơn tái khởi đây chính là hắn vẫn lấy làm kiêu nạo g v ô liếng theo mỹ n ạ mỹ nộ tập đoàn tài chính nhằm vào tứ đại tập đoàn tài chính dầu hỏa sắt thép còn có chất bán dẫn dẫn đến tứ đại tập đoàn tài chính rất nhiều dầu hỏa công ty dưới cờ các loại nhà máy lọc dầu đều là không thể không giảm bớt sản lượng thậm chí có chút nhà máy lọc dầu là trực tiếp đình công cùng lúc đó giá dầu dâng lên trừ cái đó ra tương ứ đại đ tập phản mỹ nạ mỹ nộ tập đoàn tài chính cũng là tại tứ đại tập đoàn tài chính công kích phía dưới nói đến nhất định đa kích thì như mỹ nạ mỹ nộ ô tô pha lê vẫn luôn là sử dụng mịt xị pha lê bây giờ đối phương không cung cấp hắn chỉ có thể sử dụng nhập khẩu Mình mình ngoại trừ mình mình những n à y bên ngoài mỹ nạ mỹ n ổ tập đoàn tài chính tại công nghiệp hóa học cái này một khối vẫn luôn là nhược điểm hiện tại tứ đại tập đoàn tài chính phong tỏa nó giờ này khắc này chỉ có thể một mực ý lại n h ậ n g h ẩ u tuần đầu tiên song phương đều là đánh có đến có vẻ kỳ thật loại này giai đoạn trước đấu pháp cái tiêu chính là lẫn nhau tiêu hao đây là trực tiếp tại tổn thất tiền không có cách nào đương â nhiên ngươi còn có một cái biện pháp cái kia chính là chém đứt những xí nghiệp này nhưng là nếu như vậy ngươi bánh gạ tổ liền bị đối phương mất đi người ta không ngừng áp suất ngươi cuối cùng ngươi khoảng cách tiêu vong cũng liền không xa lắm tứ lại tập đoàn tài chính cùng mỹ nạ mỹ nộ tập đoàn tài chính đánh nhau loại kỹ cản trị ổ tập đoàn cùng xạ đ ọ i tập đoàn thì là xem kịch gan giữa chúng bọn hắn đương nhiên là hy vọng song phương đánh người chết ta sống bọn hắn liền có thể thật tốt phát triển thậm chí cuối cùng trở thành người thắng cuối cùng đầu góc phân thân có c h ú t hố mạnh con nổi yêu đương hợp pháp m ộ ư ơ i một nếu điệu thấp cẩn trọng đã hơi ngán vậy thì hãy hướng về phân thân ba năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành chương bảy trăm m ư ơ i sáu các ngươi cũng đừng h ỏ n g may mắn thoát khỏi từ khi mỹ nạ mỹ nộ tập đoàn tài chính cấm chỉ cho tứ đại tập đoàn tài chính cung ứng s á t thép dâu hỏa còn có chất bán dẫn về sau tứ đại tập đoàn tài chính rất nhiều xí nghiệp sản phẩm chi phí đều là bắt đầu tăng lên sản phẩm chi phí tăng lên vậy liền đại biểu cho lợi nhuận giảm xuống lợi nhuận giảm xuống liền sẽ tạo thành tài chính xuất hiện chậm rãi tăng trưởng còn sẽ tạo thành các hệ liệt vấn đề vấn đề này sẽ mỹ nạ bị nộ tập đoàn tài chính cùng tứ đại tập đoàn tài chính quyết chiến lại là để đoàn k ỳ cạn t r ị ổ tập đoàn cùng xạ nọa tập đoàn trở thành tọa sơn quan hồ đấu bọn hắn triệt triệt để để trở thành ăn dưa của chúng đối với cái này năm cái tập đoàn tài chính quyết chiến bọn hắn là phi thường hy vọng nhìn thấy bọn hắn vừa chờ liền chờ mấy năm rốt cục thấy được đối phương quyết chiến lúc đầu bọn hắn còn cảm giác đối phương căn bản sẽ không quyết chiến dù sao loại cấp bậc này quyết chiến đều là giết địch một n g h n tự tôn tám trăm liền xem như quyết chiến bọn hắn cũng cho rằng sẽ là mười mấy hai mươi năm về sau một cái chả lâu xạ nọa cun cùng cạn tri ổ cùng ngồi cùng một chỗ, từ từ Ta k h ô n g ta rất tán đồng người thuyết pháp mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ chia người này mặc dù có năng lực đầu tư ánh mắt chính là ta xem qua người lợi hại nhất nhưng là hắn vẫn là quá non không biết tẩn nhẫn tứ đại tập đoàn tài chính thâm căn cố đế nội tình vô cùng tương đại mà hắn lại là một người cùng tứ đại tập đoàn tài chính quyết chiến căn bản chính là mình tự tìm phiền phức ca c ả n t r ị ô cun c ư ờ i nói không sai tứ đ ạ i tập đoàn tài chính đều là chuyển thừa mấy trăm năm hoặc là mấy chục năm lão tài đoàn bọn hắn nội t ì n h l á rất đủ mặc dù mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ c h ị a trước mắt tài sản đạt đến một trăm năm mươi tỷ đô la mỹ nhưng là ta không thế nào xem trọng hắn c ả n t r ị ô cun đạo c ả n t r ị ô cun ta cùng cái nhìn của ngươi lại không giống nhau mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ c h ị a mặc dù là mới phát tập đoàn tài chính nhưng là hắn trưởng không lấy lượng lớn dầu hỏa tài nguyên cùng quạng sắt tài nguyên coi như hắn tập đoàn tài chính đồ hắn trưởng không lấy hai cái này thượng du tài nguyên hắn còn có thể vài phút đông sơn tái khởi. ta cảm thấy hắn chi cho nên không kiêng nghệ gì như thế cùng tứ đại tập đoàn tài chính tiến hành quyết chiến liền là yên tâm có chỗ dựa c h ắ c à? sanua c u n lắc đầu nói ân cái này mỹ na mỹ nổ sủ ỉ c h ỉ a thực tình may mắn vậy mà có được trên trăm cái mỏ dầu còn có bờ ra dịu v à lệ xa quan sát liền xem như hắn không đấu lại tứ đại tập đoàn tài chính tứ đại tập đoàn tài chính cũng không thể bắt hắn cho đánh ngã nhưng là mặc kệ bọn hắn ai thua ai thắng hai nhà chúng ta đều là có chỗ tốt tốt nhất bọn hắn đánh ngơi chết ta sống mới đối với chúng ta có càng lớn chỗ tốt đến lúc đó hai nhà chúng ta có thể thuận thế thành lập tập đoàn tài chính sanua k Hắn lúc đầu qua một ấ y năm l ạ à ngày h tập n tài c h này tứ đại tập đoàn tài chính đều là nhao nhao cắt đứt cùng xa nọ cản trì âu nghiệp vụ vắng lai đồng thời bắt đầu làm các loại thủ đoạn dù sao liền là không làm cho đối phương tốt hơn mà mỹ nạ mỹ nổ s ù i c h i a cũng là như thế đã muốn chơi vậy liền kéo lên sa đọa cùng cản tri ổ cùng nhau chơi đ ù a một ngày này sa đọa cùng cản tri ổ đều là dối dít cảm nhận được cảm nhận được tứ đại tập đoàn tài chính cùng mỹ nạ mỹ nổ s ù i c h i a kéo bọn hắn xuống nước bà cạ ngung ố c cái này năm nhà đều là không đơn giản à không nhìn nổi chúng ta tỏa sơn quan hồ đấu cuối cùng sa đọa cùng cản tri ổ đều là bị kéo xuống nước mỹ nạ mỹ nổ s ù i c h i a cùng tứ đại tập đoàn tài chính cùng một chỗ đem bọn hắn kéo xuống nước bọn hắn muốn lưu ở trên bờ đều không thể làm đến mỹ nạ mỹ nộ tập đoàn tài chính cùng tứ đại tập đoàn tài chính quyết chiến chuyện này vẫn là bị trên thế giới những cái kia tập đoàn tài chính nhóm cho biết những người kia biết về sau lập tức liền triển khai hố tứ đại tập đoàn tài chính thiết đấu t h như tại dầu hỏa q u a n s á t phương diện liền là bắt đầu hố to đặc biệt hố giờ này khác này mỹ xì cổ cụ đang tại cùng usa một cái dầu hỏa công ty tiến hành đàm phán đàm phán sự tình cái kia chính là liên quan tới dầu thô giá cả không có sai từ khi mỹ nạ mỹ nộ tập đoàn tài chính cùng bọn hắn quyết chiến về sau người ta trực tiếp không bán dầu thô cho bọn hắn cho nên mỹ xì tập đoàn tài chính chỉ có thể là đi những địa phương khác nhập khẩu dầu hỏa Sở m í tiên t sinh vì cái gì các ngươi dầu thô so giá thị trường quý hai đô la một thùng chúng ta trước đó không phải đã nói là giá thị trường mà misi cố cụ nhữ mảy đối s ở mít hỏi ha ha misi tiên sinh thật sự là không có ý tứ t ừ tại chúng ta mỏ dầu gần nhất khai thác so phía trước mấy tháng độ khó đại một chút cho nên ra dầu thô ít một chút cho nên chúng ta liền đem giá cả nhất cao một chút cái này không phải chúng ta cố ý muốn nâng lên bởi vì chúng ta bởi vì từ cái khác hộ khách ở trong điệu đi ra dầu thô kéo cho các ngươi cho nên những cái kia hộ khách nhóm đều là có chút phàn nhưng là chúng ta xem ở cùng các ngươi có giao tình phân thượng mới đem dầu hỏa bán cho các ngươi nếu như không phải như thế lời nói chúng ta đều không n ở bán cho các ngươi đ â y này nếu như các ngươi không muốn vậy ta nhưng toàn bộ đều bán cho ta những cái k i a hộ khách đóng n h à sợ mít mỉm cười nói nghe sợ mít misi cố cụ tức nghiến r ă n g nữa đối phương dạng này kỳ thật liền rõ ràng nhất c ô ý cố tình bằng giá với lại lấy cớ đều nói như vậy nát còn không phải nhìn thấy bọn hắn misi tập đoàn tài chính trước mắt nhu cầu cấp bách dầu hỏa s mít tiên sinh dầu hỏa công ty không ngừng các ngươi một nhà các ngươi cảm thấy ta tìm không thấy cái khác thương nghiệp cung ứng sao Missy c o cũ cũng không phải người ngu n、no, â n、no, â n、no. â vậy ngươi có thể đi tìm tìm không tạm ngươi m i sĩ s y c o cũ cái kia khí trước mắt đối phương là chủng đông lớn nhất dầu hỏa thương nghiệp cung ứng thứ nhất nếu như hắn tại những địa phương khác mua sắm vận chuyển đường đi lại sẽ dài hơn dài hơn lời nói như vậy vận chuyển chi phí đều có thể chống đỡ những này tăng giá tiền cuối cùng m i sĩ s cố cũ lại đi mấy cái khác chủng đông lớn nhất dầu hỏa thương nghiệp cung ứng hỏi một chút nhất sau phát hiện đối phương giá cả vậy mà cùng sở mít thống nhất đó chính là bọn họ tập đoàn cố ý muốn hô bọn hắn nhưng là không có cách nào hắn chỉ có thể cắn răng mua cùng lúc đó Cản trị ổ t ậ p đại o à n cùng nọa tập đoàn giờ n à y khắp i c ũ n g là p h i t h ư ờ n g p h cùng mượn, bọn hắn vốn sơn quan n thật hồ h tốt là tọa đấu, nhưng là bây giờ bị giờ mỹ nạ mỹ nổ s ù i t r ị ệ cùng tứ đại tập đoàn tài chính cho đến xuống nước dù sao tứ đại tập đoàn tài chính cùng mỹ nạ mỹ nổ tập đoàn tài chính tại lẫn nhau nhằm vào đồng thời nhưng lại đứng tại trên một đường thẳng cùng một chỗ nhằm vào cản t r ị ổ tập đoàn cùng xạ nọ tập đoàn quả thực là không muốn không muốn dù sao xạ nọ cùng cản t r ị ổ giờ này k h ắ c này đều rất muốn mắng mẹ bởi vì ngũ đại tập đoàn tài chính tại ngân hàng trọng công tài nguyên phương diện đều là cùng một chỗ chèn ép hắn nhóm giải quyết bọn hắn hiện tại thị trường chứng khoán giảm lớn thảm đắm rất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 n g ư ơ i chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn la n g u ộ n muội ta nuôi lớn bọn n g u ộ n m u ộ i chỉ muốn đem ta đưa vào ngục giam t r ư ơ n g bảy trăm m ư ơ i bảy thực lực của n g ư ơ i không tệ hiện tại mịt xì chi thứ tộc trưởng tộc trưởng đương nhiệm là người sao một giọng giàn mua xuất hiện tại mịt xì bên hai xuất hiện thanh âm đích thật là dọa hắn nhảy một cái tiếp lấy một cái thân ảnh mơ hồ xuất hiện tại mịt xì trước mặt cái này một bóng người mờ ảo một giây sau liền biến đến mức dị thường rõ ràng cả người cao một m sáu tóc trắng đồng nhan lao đầu liền xuất hiện tại mịt x sẽ n trước mặt hắn nhìn không ra đối phương niên cấp đến cùng lớn bao nhiêu bởi vì đối phương dung nhan cảm giác giống hơn sáu mươi tu ngoại trừ tóc trắng bệnh bên ngoài thật giống như khoảng sáu mươi tuổi nhưng là thanh n â m của đối phương dị thường khàn khàn giàn mua cảm giác giống một lao u á i vật thanh n â m vô cùng trói thai ngài là nhìn thấy trước mắt cái này trên thân mang theo mịt xi a tộc lệnh bài biết thân phận đối phương không đơn giản hắn là lập tức quỳ xuống tới hỏi cựu t r ư ở n g lão cựu t r ư ở n g lão lạnh lùng nói về phần hắn tên của mình hắn ngay cả mình đều quên hơn hai trăm tuổi a rất nhiều chuyện cũ hắn đều đã quên bao quát tên của hắn sống đến hắn cái tuổi này danh tự đã không trọng yếu bái kiến cựu trường lão tại hạ là bên ngoài hệ tộc nhân tộc trường đương nhiệm mịt xi xe mỹ xì sẽ ẩn cung kính dị thường nói đã đối phương tự xưng cựu trưởng lão vậy liền chứng minh thân phận của đối phương c a o d o a người n cái kia địa vị chỉ tại chính thức dòng chính tộc trưởng phía dưới nhân vật ta một thân công phu thâm bất khả chắc xưng là thần tiên sống cũng không đủ tình huống trước mắt là thế nào cựu trưởng lão không nói nhiều trực tiếp hỏi tình huống trước mắt nói đến đây mỹ xì sẽ ẩn sắc mặt tối xâm lại trước mắt mỹ xì tập đoàn tài chính thế nhưng là tràn ngập nguy hiểm à trước đó những cái kia chấp sự trưởng lão cùng các võ sĩ đều là có đi không về thật là không tiện bàn giao tiếp xuống mỹ xì sẽ ẩn vẫn là đem hắn biết đồ vật toàn bộ nói cho cựu trưởng lão cựu trưởng lão liền l ặ n g lặng đứng ở chỗ đó nghe sau khi nghe song thẳng như nói xem ra cái này mỹ nạ mỹ nổ xù ý triệu không đơn giản a vừa vặn đêm nay ta liền đi một chuyến t h u ậ n tiện diệt mỹ nạ mỹ nổ xù ý triệu cùng sau lưng của hắn thực lực nghe được cựu trưởng lão lời nói về sau mỹ xỉ sẽ trong nháy mắt liền sinh ra hy vọng đến hiện tại mỹ xỉ tập đoàn tài chính thế nhưng là bị mỹ nạ mỹ nổ tập đoàn tài chính làm cho tràn ngập nguy hiểm a tin tưởng có cựu trưởng l ã o xuất thủ khẳng định là đều dễ giải quyết ta hỏi ngươi nếu như ta đem cái kêu mỹ nạ mỹ nổ xù ỷ triệu cùng sau lưng của hắn thực lực diệt trừ ngươi có thể hay không th cựu trưởng lão nhìn thoáng qua m i s i sẽ hỏi có thể thậm chí có thể đem mỹ nạ mỹ n ổ tập đoàn tài chính đánh bại nuốt mất mỹ s i sẽ ẹn trên mặt lộ ra tuyệt đối tự tin rất tốt ngươi cũng chuẩn bị kỹ càng a mỹ nạ mỹ nổ s ủ ỷ c h i a không gặp được ngày mai mặt trời v u n g ngoại thành một tòa đại trong biệt thự mỹ nạ mỹ nổ s ủ ỷ c h i a nhìn xem vắng vẻ biệt thự lớn trong lòng có chút t ạ m đạo từ khi hắn cùng tứ đại tập đoàn tài chính tiến hành trước khi quyết chiến hắn liền đem người nhà của mình đưa đến nhà phụ bên kia cho nên hai tháng này tới nhà đều là một mình hắn ở ngoại trừ hắn liền là cái tia ba mươi cái hộ vệ cái này ba mươi cái bảo ti đều là hắn tự mình bồi dưỡng tự sĩ mỗi một cái chi ít đều có tam đoạn võ sĩ năng lực mạnh nhất đã là nhất đoạn võ sĩ thực lực lúc này đã là buổi tối m ộ ư ơ i giờ hắn chuẩn bị đi ngủ dù sao ngày mai sáng sớm còn muốn đi công ty đầu năm nay cũng không có cái gì máy tính trò chơi nhưng chơi điện thoại mô mà chỉ có thể gọi điện thoại có thể nói ban đêm không có cái gì giải trí tiết mục về phần đi ra ngoài chơi hắn đêm qua liền đi ra ngoài chơi một vòng cho nên hiện tại không có ý định ra ngoài đông nhiên hắn liền cảm ứng được từng đợt cảm giác bất an loại cảm giác này vô cùng vi diệu để hắn tâm thần có chút không yên phảng phất là người được nguy cơ thấu thị chi nhãn. mỹ nạ m ị nổ sủi chia lập tức liền mở ra mình thấu thị chi nhãn đ ỗ n g nhiên hắn liền thấy mình c ử a chính vốn là có hai cái võ sĩ trông coi hiện tại cái kia hai cái võ sĩ lại là ngã xuống đất đối phương thế nhưng là tam đoạn võ sĩ thực lực à cứ như vậy vô thanh vô tức ngã xuống đất vậy liền chứng minh sự mạnh mẽ của kẻ địch Địch đều chia lớn một tiếng, thanh âm xuyên thấu cả cái của cái hét thanh thấu Những thủi hạ của hắn tập. một tiếng, biệt tự. một Mí mì âm mỗi nạ nổ lớn xuyên sủ thực lực của đối phương tuyệt đối không so với chính mình kém bao nhiêu không phải không có khả năng dây rết bọn hắn mỹ nạ m ị nổ sủ ỉ chìa trong lòng c h ấ n kinh phanh một c ư ớ c đá vang đại môn mỹ nạ m ị nổ sủ ỉ chìa hóa thành một bóng người xuất hiện ở trước cửa quảng trường nhỏ ở trong lúc này hắn mới phát hiện phía trước có vài chục đường nhân viên nhanh chóng tiếp cận mà rết dưới tay hắn người lại là một cái hơn năm mươi tuổi người người mặc một bộ áo bào đen trên mặt dị thường giữ tợn cùng điên cuồng chịu chết đi áo bào đen nhìn thấy mỹ nạ bị nổ sủ ỉ chìa về sau từ bỏ truy sát những cái kia yếu gà bởi vì hắn cảm giác chỉ có mì nạ mì nổ xù ỉ c h ì a mới đáng giá hắn xuất thủ chém giết những cái kia yếu gà thủ hạ thật sự là quá không có gì hay áo bào đen tốc độ rất nhanh hai tay hóa t r ả o hướng mì nạ mì nổ xù ỉ c h ì a vỗ tới b ấ t quá mì nạ mì nổ xù ỉ c h ì a tốc độ càng nhanh trực tiếp là nghiêng người tránh thoát sau đó một c ư ớ c liền đạp chúng đối phương đối phương một giây sau liền bay rớt ra ngoài vê anh áo bào đen bị mì nạ mì nổ xù ỉ c h ì a một kích liền đâm vào một cái g i sơn bên trong khu khu cụ áo bào đen từ một đống đá vụn ở trong đứng lên dùng hắn áp độc ánh mắt nhìn chằm chằm m i n a m i n o s u i chia chầm giọng nói ngươi chính là m i n a m i n o s u i chia thủ hạ của ngươi đều chẳng ra sao cả mà ta đã xử lý năm cái ca ca lúc này hắc bảo nội tâm vẫn là vô cùng khiếp sợ hắn nhưng là một cái đường đường chấp sự trưởng lão không nghĩ tới bị đối phương một k í c h liền rơi hạ phong nếu không phải thân thể của hắn cường đại đ o á n chừng lần này hắn liền phế đi ngươi là ai m i n a m i n o s u i chia lạnh lùng nói hừ ta là mỹ xi ra t ổ n người đêm nay ngươi cùng ngươi thế lực sau lưng đều muốn xong đời áo bảo đen cười gần ó i ha ta nhìn chưa h ẳ n đêm nay song đời người chỉ có ngươi mỹ nạ bị nổ sủ ỷ triệu không cần nói n h ả m nhiều trực tiếp lại nói thẳng hướng cái này áo bào đen cùng mỹ s、si、ị gia tộc người không có chuyện gì để nói một lời không hợp liền là làm phanh phanh phanh một giây sau song phương tiếp tục chiến đấu cùng một chỗ đến chiều thứ một ư ơ i thời điểm mỹ nạ bị nổ sủ ỷ triệu trực tiếp là một q u y ề n đánh vào hắc bào trên thần trực tiếp đem đối phương trái tim đều cho làm vỡ nát p h ú c áo bào đen một ngụ m huyết tiễn phun ra nghiêm trọng lộ ra không thể tưởng tượng nổi thân sắc ngươi ngươi làm sao mạnh như vậy ừ là ngươi yếu mà thôi mỹ nạ bị nổ sủ ỉ triệu một cước đem đối phương đá bay Hắn hiện tại đã lúc à là này bào thối thể tầng thể sát trưởng trong thể thực tương thì đỉnh phong, không chấp nhưng chiêu phương, nhưng chiêu phương. xuống đối đối đối miệu người, liền cái cầm bằng vòng đen xong cấp lao áo mặc kém, làm có lực dù sự ra lộ l này nơi xa chạy tới người cũng là đi tới nhỏ trong sân rộng ước chừng hơn ba mươi người cầm đầu là một cái ông lao tóc bạc đúng là hắn vỗ tay ha ha thực lực của ngươi không tệ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 xem ra lần chấp sự trưởng lão đưa tại tay của người không an thanh âm giản mua từ xa đến gần không có sai người nói chuyện là cựu trưởng lão lúc đầu hắn là muốn xuất thủ cứu hát bảo nhưng là hắn cảm thấy á cần c bởi vì áo bảo đen đều hơn một trăm tuổi vậy mà đánh không lại một cái hơn ba mươi tuổi người trẻ tuổi hắn cảm thấy đen như vậy bảo còn không bằng chết đi coi như xong còn sống đều lãng phí không khí cựu trưởng lão cùng phía sau hắn hơn ba mươi người đang chẳng để mì nạ mì nổ xù ỉ c h ì a c h o mày bởi vì hắn nhìn không thấu trước mắt lão đầu này thực lực dù sao hắn cảm giác đối phương giống như không phải tu là người nhưng là đối phương vô hình chi lại là cho hắn một cỗ không lớn áp lực loại áp lực này còn kèm theo thật sâu cảm giác nguy cơ không cần nhiều hỏi hắn biết đối phương khẳng định là mỹ x i ra tộc người hơn nữa nhìn đối phương địa vị còn không thấp ngươi gọi m i na m i nô s ù Ý chia đúng không đến nói cho ta một chút ngươi thế lực sau lưng đến cùng là thế lực nào ta trăm năm không có rời núi chẳng lẽ gần nhất những năm này lại hưng khởi cái gì thế lực mới sao cựu t r ư ở n g lao đối m i na m i nô s ù Ý chia hỏi n g ư ơ i đón a mỹ na mỹ nô xù ỉ chia cười ha ha lúc này tâm hắn vui vẻ đối phương còn tại cho là hắn phía sau tồn tại thế lực đâu bất quá cũng có trách dù sao hắn quật khởi chỉ có ngắn ngủi mười năm lại thêm hắn vũ lực giá trị không thấp còn đủ võ sĩ cho nên đối phương cho là mình phía sau là có thế lực chống đỡ lấy hắn kỳ thật không phải treo chống hắn chỉ có một cái hệ thống mà thôi nếu không phải cái hệ thống này hắn cũng không có hôm nay có thể nói như vậy hệ thống là thế lực sau lưng hắn bất quá cái thế lực là này không thể lộ ra ngoài ánh sáng gọi ta đoán ta không cùng người chết đoán vấn đề cựu trưởng lão vẹn v à n ó i thanh âm của hắn dị thường dàn u a thật là trói t a i dù sao đại muốn nghe rất khủng phố vậy ngươi phải có thực lực kia mới được mỹ nạ bị nổ s ù ỉ trịa giờ này khắc này hết sức chăm chú chỉ cần đối phương khẽ động hắn lập t ứ c động hiện tại hắn không biết thực lực đối phương như thế nào đương nhiên cần muốn thăm dò sở thực lực của đối phương mới được tiểu h o a tử n g ư ơ i rất n g ô n g c u ồ n g bất quá ta l à ưa thích ngươi dạng n à y cuồng lúc còn trẻ không cùng sao được ngươi rất như năm đó ta ta chắc chắn chờ ta đem ngươi đánh gần chết tin tưởng ngươi thế lực sau lưng sẽ nhảy ra cựu trưởng lão vẫn như cũng là thản nhiên nói hắn phảng h ấ t đem thời gian hết thảy đều là nhìn vô cùng bình thản vô cùng bình tĩnh không có chút rung động nào mặc dù mỹ nạ mỹ nổ s ù i chia nhìn rất mạnh nhưng là trong mắt hắn còn chưa đủ nhìn hắn nói thế nào cũng là một cái sống hơn hai trăm tuổi lao quái vật vừa dứt lời hiệu trưởng lao dạng này từng bước từng bước hướng mỹ nạ mỹ nổ s ù i chia đi qua giống như bình thường đi đường không hề khác gì nhau nhưng là mỗi một bước đều là để mỹ nạ mỹ nổ s ù i chia tâm khẩn một điểm đối phương là trước mắt hắn gặp được người mạnh nhất không biết mạnh bao nhiêu dù sao hắn c ư ờ n g mỹ nạ mỹ nổ s ù i chia không dám động hắn không dám tùy tiện động bởi vì hắn cảm giác đối phương khí cơ đã toàn bộ khóa chặt hắn nếu như hắn tùy tiện khẽ nhưng là hắn nhưng không có phát hiện đối phương bất kỳ một cái nào nhược điểm hắn cảm giác đến mình vô luận như thế nào xuất thủ đối phương đều có thể chế tài hắn đồng dạng cựu trường lao động tại hắn vừa mới đ ộ n g thời khắc hắn phảng phất giống xé t o a n thời không trong nháy mắt đi tới mì n à mì nổ xù ỉ trịa trước mặt bình thản không một trường đánh ra không có bất kỳ cái gì năng lượng b a động không có bất kỳ cái gì tiêu xài không có bất kỳ cái gì hoa lệ nhưng là một trường này lại là để mì n à mì nổ xù ỉ trịa như lâm đại địch mồ hôi lạnh trên chắn đều xuất hiện bởi vì hắn phát hiện mình bị cái này nhìn lại bình thản không một trường gắt gao khóa lại cảm giác làm sao tránh đều trốn không thoát giống như hắn cảm giác nếu như mình bị một t r ư ờ n g này nhiều loại tối thiểu nhất đều là trọng thương mạnh đối phương quá mạnh cho hắn một loại cảm giác không t h ở nổi cụ phong phá lãng mỹ nạ bị nổ sủ ỉ c h i a hết lớn một tiếng trong cơ thể chân nguyên đ i ê n cuồng rúng động sau đó vận chuyển đến hai tay của mình chi cụ phong phá lãng là phá sóng quyền pháp thức thứ bảy cũng là hắn trước mắt mạnh nhất một chiêu chỉ gặp hai tay của hắn phát ra ánh sáng nóng rực hắn phía trước không khí phát sinh biến hóa cực lớn phán phát b ó méo là gió lốc cái này hai đoàn nhỏ gió lốc một khi đánh đi ra tuyệt đối là có thể tạo thành gió lốc bạo hủy đi thế gian hết thể cảm giác thế nhưng cái này hai đoàn gió lốc còn không có đánh đi ra bị một cái khô lao bàn tay một trưởng nhẹ nhàng đập nát cái gì mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ chia hai mắt n g ư n g tụ không nghĩ tới mình một kích mạnh nhất lại bị đối phương nhẹ nhõm hóa giải đơn giản để hắn thổ huyết bất quá mặc dù một chiêu này bị đối phương trong nháy mắt phá hắn cũng không có lựa chọn tiếp tục công kích mà là hai chân chân nguyên bạo động trực tiếp lấy hắn tốc độ nhanh nhất lưu lại bất quá cựu trưởng lão cũng không có thừa thắng s ô n g lên mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ chia mà là dừng bất thản như nói rất không tệ lúc đầu ta cảm thấy ngươi tiếp không được ta một trưởng không nghĩ tới ngươi vẫn có thể tiếp được ta bảy thành công lực một trường Tiếp mỹ mỹ xem u ố trưởng n cựu trưởng lao thứ hai trưởng tới một lần càng thêm nhanh càng thêm cường nhìn xem khí thế hung hung một trưởng mỹ nạ mỹ nổ sủ ý c h i a biết mình lần này nếu như lựa chọn cứng rắn chống đỡ khẳng định là muốn chơi xong xem ra chỉ có thể tránh rơi mất lúc này trong cơ thể hắn chân nguyên đã tiêu hao một phần ba vừa rồi một chiêu kia thật sự là hao tổn quá lớn bích ba m ạ n bộ một thức sau cùng vô ảnh mỹ nạ mỹ nổ s ù i c h i a trực tiếp sử dụng hắn bích ba mạng bộ cái này thân pháp mạnh nhất một t h ư c bởi vì hắn biết mình không sử dụng một t h ư c này hắn khẳng định không tránh được đối phương cái này thứ hai trưởng một giây sau mỹ nạ mỹ nổ s ù i c h i a phẳng phất lập tức bức h ơi giống như chân chính làm được vô ảnh ba cựu trưởng lão một trưởng này đánh vào không khí khi hắn xứng sở sau đó khí cơ lập tức lần nữa khóa chặt mỹ nạ mỹ nổ s ù i c h i a tồn tại nhưng là tiếc nuối là hắn cái này thứ hai trưởng thế công lại là thất bại tiểu h o a tử quyền pháp của ngươi cùng thân pháp đều rất không tệ a nhất định là đến không tầm thường truyền thừa a cựu trường lao lúc này cảm thấy mỹ nạ mỹ nổ sủ ý c h ỉ a sử dụng quyền pháp cùng thân pháp đều là thuộc về đỉnh cấp võ kỹ không phải xem như nhất lưu võ kỹ cũng ngăn không được hắn thứ hai trưởng lúc ấy đối phương thân pháp làm được bất quá mỹ nạ mỹ nổ sủ ý trịa không có trả lời bởi vì hắn lúc này biết mình gặp dạng gì kinh khủng tồn tại quá mạnh Mạnh đến chính hắn lần này còn không có còn sống cơ hội hắn cảm giác đối phương là một tòa ưu r a mạ ép được bản thân không thể động đậy hoàn toàn không có cơ hội phản kích đoán chừng ngay cả chạy trốn vòng cơ hội đều không có bất quá tính thân pháp của ngươi cùng quyền pháp lợi hại hơn nữa ngươi lần này không tránh được ta chiêu th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 ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan muộn muội ta nuôi lớn bọn muộn m u ộ i chỉ muốn đem ta đưa vào ngục giam t r ư ơ n g bảy trăm mười chín trọng thương quả thật đến cùng cựu trưởng lão còn là xem thường mỹ nã mỹ nổ xù Ý chia hắn cũng không nghĩ tới đối phương vậy mà có thể ngạnh kháng hắn một t r ư ờ n g chiêu thứ hai thời điểm còn có thể khó khăn lắm tranh né rơi lúc này mỹ nã mỹ nổ xù Ý chia ánh mắt ngưng trọng biết đối phương nói lời cũng không phải là khoác lác nói thật hắn có thể đón lấy đối phương hai chiêu trong cơ thể hắn chân nguyên liền đã tiêu hao một nửa đồng thời trong cơ thể khí huyết sôi trào hiển nhiên vừa rồi thứ nhất trưởng đón đỡ thời điểm vẫn là để hắn thủ một ti mỹ nạ bị nổ sủ ỉ c h ì a không có lựa chọn ngồi chờ chết hắn biết mình nếu như một mực bị động phòng thủ đoán chừng chỉ có gg hạ tràng đã như vậy còn không bằng chủ động xuất kích đâu tiến công liền là phòng thủ tốt nhất trong cơ thể chân nguyên liên c u ồ n g phun g trào vận chuyển đến bàn chân của hắn bên trong cùng loạn chân nguyên thúc giục tốc độ của hắn nhanh chóng l ư ớ t về phía cách đó không xa cựu trường lão cựu trường lão liền l ặ n g lặng đứng ở nơi đó bất động như núi cười híp mắt nhìn xem hướng mình xông tới mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ c h ì a cụ phong phá sóng lần thứ nhất hắn còn không có chuẩn bị kỹ càng phóng thích một chiêu này liền bị đối phương đánh gãy lần này hắn có chuẩn bị trực tiếp đánh ra trước mắt hắn mạnh nhất một chiêu phân phật chỉ gặp người chưa tới dưới chân sàn nhà liền đã bị gió lốc cho tàn phá b ử a bãi sàn nhà l ậ t bay ra ngoài một cái từ gió lốc ngưng tụ thành bóng tối nắm đấm lập tức đánh phía mười m bên ngoài cựu trưởng lão vê anh cùng phong gầm thét cắt vàng đầy trời chân nguyên tàn phá b ử a bãi mang theo cực mạnh lực phá hoại đột kích vê anh thanh thế to lớn một chiêu này lập tức liền đánh đến cựu trưởng lão nhẹ nhàng đưa ra một cái khô gầy hơi hợt đúng liền là hơi h ợ n mỹ nạ bị nổ sủ ỉ chịa nhìn đến đây ánh mắt lộ ra sợ hai thật sâu hắn giờ này khắc này mới ý thức tới mình cùng đối phương tranh lệnh đến cùng lớn bao nhiêu hoàn toàn không phải một cấp bậc tồn tại người ta làm mèo còn hắn thì chuột bây giờ người ta liền làm mèo chơi chuột ngược hắn mình mạnh nhất một chiêu chỉ bị đối phương hời hợt hóa giải nói ra không tính là gì nhưng là ngươi coi trận nhìn thấy tuyệt đối là rung động đến muốn chết h ắ c h ắ c tiểu h ỏ a tử ngươi không có hậu thù a tuổi còn trẻ có thể có thực lực này ngươi đã là thiên tài nếu như ngày sau trưởng thành muốn siêu việt ta cũng không phải là không được bất quá thiên tài trời cao cũng là tương đối gãy tỵ cho nên ngươi vẫn là xuống địa ngục a cựu trưởng lao nói xong bóng người k h a động mỹ nạ m ị nổ sủ ỷ c h i ệ còn không có thấy rõ ràng hắn liền cảm giác lồng ngực của mình t r u y ề n đến một trận đau dữ dội ngay sau đó hắn liền hết hầu n g ngọt một ngụm nịch vết phun ra cùng lúc đó hắn đang tại bay rớt ra ngoài hung hăng vung trên mặt đất lại phun một ngụm màu tươi một cách có hiệu quả cái này mới là cựu trưởng lão thực lực chân chính đây chính là mười đại trưởng lão cùng chấp sự trưởng l ã o chênh l ệ n h trời và đất chênh l ệ n h cựu trưởng lão đi từ từ đến mỹ nạ mỹ nổ s ù ỉ chia trước mặt tao mày nói ta đều chuẩn bị muốn đem ngươi giết chết vì cái gì ngươi thế lực sau lưng còn không có hiện thân à? chẳng lẽ bởi vì là không nghĩ tới ta rời núi tiểu h o a tử ngươi nói cho ta nghe một chút đi nhìn sau lưng ngươi thực lực đến cùng là ai nếu như ngươi toàn bộ nói rõ ràng ta lưu cái một cái toàn thây cựu trưởng lão thản nhiên nói mơ tưởng mỹ nạ bị nổ xù ỉ chia lạnh lùng nói hiện tại hắm đã bị thương thật nặng trong cơ thể chân nguyên cũng còn thừa không có mấy có thể nói là tùy ý đối phương làm thịt rất tốt ta liền thích ngươi cái này nặng mạnh mọi người cựu trưởng lão một gương mặt mo bên trên lộ ra tiểu dung nụ cười tàn nhẫn phanh đối phương một c ư ớ c đá vào mì nạ mì nổ xù ỉ chia phân bụng mì nạ mì nổ xù ỉ chia lại là một ngụm máu tươi phun ra nói hay không không nói mì nạ mì nổ xù ỉ chia cắn r ă n g nói hắn lần thứ nhất bị địch nhân ngược thảm như vậy hắn lần thứ nhất bị địch nhân như thế đối đãi trước kia chỉ có hắn đối xử với người khác như thế không nghĩ tới mình cũng có hôm nay vẫn là câu nói kia đi ra lăn lộn tổng là phải trả nếu như không dùng xong vậy ngươi nhất định phải ủng có không gì sánh kịp thực lực cùng lược uy hiếp rất tốt ngươi tiếp tục mạnh miệng ta nhìn ngươi có thể kiên trì bao lâu nói xong cựu trưởng l á o lại là hướng về phía mì nạ mì nổ s ù i chia đạp m ấ y c ư ớ c mấy đá này hắn đều là k h ô n g chế gắng sức độ không đem đối phương đá chết nhưng là tuyệt đối đau đến đối phương muốn mạng trên mặt đất đã đã c h ả y đầy mì nạ mì nổ s ù i chia máu tươi hắn hiện tại đã trở thành một cái huyết nhân hắn biết tiếp tục như vậy không phải biện pháp ta nói mì nạ mì nổ xù ỉ chia thở dốc mờ hơi rất tốt chỉ cần ngươi, đem ngươi biết nói hết ra. ta liền lưu ngươi một cái toàn thây cựu trưởng lão lạnh hừ một tiếng bất quá ngươi nếu là nói dối ta muốn đem ngươi lăng trì xử tử ta thế lực sau lưng là r i ộ t trì gia tộc bọn hắn muốn cầm xuống các ngươi tứ đại tập đoàn tài chính mỹ nạ Mỹ nổ sủ ỉ trịa tiếp tục nói ta là lần này nhiệm vụ người phụ trách chủ yếu thứ nhất ta thành lập mỹ nạ mỹ nổ tập đoàn tài chính chính là vì đánh bại các ngươi tứ đại tập đoàn tài chính từng bước xâm chiếm rơi các ngươi bên ngoài tài nguyên thu nhập về phần đối phó các ngươi cũng không phải là ta không có sai hắn nói lão giột chi gia tộc quả nhiên cự trưởng lão sau khi nghe xong trong mắt xuất hiện vẻ mặt nghiêm trọng hắn biết cái này d ộ t trì gia tộc thật không đơn giản thực lực so với bọn hắn mịt xì gia tộc mạnh hơn nhiều d ộ t trí gia tộc là địa cầu bên trên thần bí nhất gia tộc cổ xưa thứ nhất một cái ẩn tàng ở cái thế giới này âm u mặt người k h ô n g chế một cái khống chế cái tinh cầu này gần hai cái thế kỷ mạch máu kinh tế cường đại gia tộc kinh tế phía trên chỉ là mặt ngoài tựa như mịt xì gia tộc bọn hắn chân chính dòng chính tộc nhân cường đại cỡ nào n g ư ờ i có thể có thể nghĩ chẳng lẽ d ộ t trí gia tộc tay muốn ngả vào nhật bản nơi này đến cựu trưởng lao rơi vào châm tư nếu là như vậy, vậy liền tình huống k h ổn không đúng dốt trí gia tộc coi như mạnh hơn cũng không có khả năng đ hắn ở bên kia còn có hai cái địch nhân cường đại đâu nếu như bọn hắn đem kinh tế ngả vào bên này ta còn tin tưởng nếu như là dự định phái người và bọn hắn tứ đại tập đoàn tài chính l i ề u mạng khẳng định là không thể nào cựu trường lao trong lòng âm thầm phân tích người nói láo cựu trường lao ánh mắt lộ ra l ử a g i ậ n đến ta không có ta nói đều là thật dù sao mỹ nạ mỹ nổ tập đoàn tài chính là bọn hắn gọi ta thành lập áp chế tứ đại tập đoàn tài chính cũng là gọi ta bộ dáng này làm mỹ nạ mỹ nổ xù ỷ trị không nghĩ tới đối phương nhanh như vậy liền không tin mình hoang nôn bất quá hắn dự định gượng trồng lấy ngươi chính là nói dối dắt người đáng chết cựu trưởng lão lại là hướng về phía mị nạ mị nổ sủ ỉ chĩa đạp m ộ t c ư ớ c mị nạ m ị nổ sủ ỉ chĩa lại là nôn mấy n g ụ m máu tươi hắn lúc này đã hư n h ư ợ c không được nói ngươi thế lực sau lưng đến cùng là ai ngươi thân phận chân chính là ai cựu trưởng lão giờ phút này đã không có kiên nhẫn nếu như đối phương nếu không nói hắn liền trực tiếp xử lý đối phương dù sao đến lúc đó đối phương thế lực sau lưng khẳng định sẽ tìm tới cửa hắn hiện đang ép hỏi đối phương liền là muốn sớm tìm hiểu một chút tình huống mà thôi cũng không phải là nhất định phải biết tin tức này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 ba năm quét rắc bắt đầu điệu thấp tu hành chương bảy trăm hai mươi an ta một trưởng ngươi đoán ha ha mỹ nạ mỹ nô sù ỉ chia cười ha ha hừ ta đến ba tiếng ngươi nếu không nói ta liền một trưởng đem người cho bủ sự kiên nhẫn của ta đã không có dù sao ngươi chết ngươi thế lực sau lưng sớm muộn sẽ hiện thân cựu trưởng lão một bộ bình tĩnh bộ dáng hoa cựu trưởng lão liền là lợi hại, ba chiêu liền hại, chiêu ba đem tên địch nhân này đánh bại ngươi cũng không nhìn một chút là ai bất quá người kia s á c thực mạnh ngay cả chấp sự trưởng lão cũng không là đối thủ mấu chốt còn, còn trẻ như vậy mỹ s ỉ võ sĩ đám người này đều là cựu trưởng lao sau lưng cách đó không xa l ặ n g lặng nhìn ba hai một cựu trưởng lao trên mặt lộ ra giữ tợn đến ta nói ta nói mỹ nạ bị nổ sủ ỉ chia một bộ sợ h ã i sợ chết bộ dáng ta là ta là tha n nổ gia tộc người mỹ nạ bị nổ sủ ỉ chia một bộ nghiêm chỉnh bộ dáng nói dối tha n nổ gia tộc ta làm sao chưa nghe nói qua là nhật bản bên trong vẫn là nước ngoài lúc này cựu trưởng lao ngược lại bán tín bán nghi tha n nổ, nghe nghe b á khí a trong nước mỹ nạ bị nổ xù ỉ chia nói không có khả năng trong nước làm sao có thể có dạng này thế lực ngươi có phải hay không cả ta cựu trưởng lão cả g i ậ n nói không không không thạ nộ gia tộc đã ẩn thế hơn tám trăm năm gần nhất mấy chục năm mới lựa chọn xuất thế mỹ nạ h u nổ sủ ỷ chia nói Tốt, vậy ngươi nói một chút trước mắt thạ nổ gia tộc tình huống cụ thể cựu trưởng lão lạnh hừ một tiếng ngươi nếu là dám nói dối ta để ngươi sống không bằng chết ta nói ta nói đại gia ngươi hải thần c h i nộ mỹ nạ h u nổ sủ ỷ chia nhắm ngay thời cơ này tới một cái đột nhiên tập kích trực tiếp tế ra hắn mạnh nhất một chiêu này một chiêu này cái kia chính là thần thống hải thần tri nộ muốn đánh lén ngươi còn n o n lắm cựu trưởng lão là tu vi bực nào liền xem như đối phương muốn đánh lén hắn hắn cũng có thể hậu phát chế nhân hắn muốn làm cho đối phương một chiêu này trực tiếp chết tại phát động trên đường làm cho đối phương căn bản là không có cách đánh ra đến đi chết đi ta đã không có kiên nhẫn cựu trưởng lão cũng là hoàn toàn mãi hết kiên nhẫn trực tiếp một t r ư ờ n g hướng m ì nạ m ì nổ xù ý c h ì a vô tới trong mắt hắn đối phương một t r ư ờ n g này căn bản vốn không đủ hắn một trường liền giải quyết nhưng là sau một khắc cựu trưởng lão liền chừng lớn hai mắt bởi vì hắn phát hiện đối phương một trường này vậy mà vượt ra khỏi hắn nhận biết mạnh như vậy cựu trường, trường. Trường, này. Này trường lão điên cùng nghĩ tới vận chuyển trong cơ thể chân nguyên trực tiếp cải tiến công làm phòng thủ lấy ra hắn mạnh nhất báo danh một chiêu giang cầm tri vực cựu trường lão một tiếng quát lớn hai tay tung bay phát quyết đánh ra trong n g á y mắt phương viên mấy chục mét bên trong phản g phất lập tức đọc lại thời gian nhìn qua cũng giống như đ ỉ n h chỉ giống như vê anh hải thần chi nộ đánh vào giam cầm chi vực phía trên bạo phát một trận cơn bão năng lượng rầm rầm rầm thiên hôn địa ám cắt bay đá chạy chân nguyên tàn phá bờ bãi c u n g phong đào thét chỉ gặp hải thần chi nộ một trường này đánh vào giam cầm chi vực phía trên giam cầm chi vực liền giống như một quả trứng gà bị một trứng gà bị một trứng gà bị một trứng gà trong ánh mắt bị cái này một cái cự trưởng cho bao phủ ở bên trong bao quát phía sau hắn cái kia hơn ba mươi thủ hạng một trưởng này sẽ trực tiếp đem cựu trưởng lao ở bên trong người toàn bộ đập dưới đất cơn báo năng lượng đi qua về sau chỉ thấy phía trước mặt đất đều xuất hiện một cái cựu đại trưởng ấn cái kia hơn ba mươi địch nhân trực tiếp bị đập trở thành hư vô nhưng là trưởng ấn ở giữa vẫn còn nằm một cái lao đầu lao đầu này không phải a i cái kia chính là cựu trưởng lão chỉ gặp hắn lúc này máu thịt bé bét hoàn toàn không có âm thanh liền giống như c h ó chết nằm trên mặt đất không n ú c ních t lao đầu này thực lực quả nhiên mạnh thậm chí ngay cả hải thần chi nộ cũng không có đem hắn o a n thành hư vô xem ra thân thể của hắn cường độ vô cùng cứng hãn mina minosu ỉ chia thầm nghĩ trong lòng mặc dù đối phương bây giờ không có âm thanh bất quá hắn vẫn là có ý định đi qua xem xét một lần nếu như không có chết đương nhiên cần bổ sung sau cùng một đ ao nguy hiểm như vậy nhân vật đương nhiên không thể lưu hậu hoạn không sau đó mắc vô tận a mỹ nạ mỹ nổ sủ i trịa cẩn thận từng ly từng tí hết sức chăm chú đi qua khi hắn đi đến khoảng cách cựu trưởng lao trước người thời điểm phát hiện đối phương còn không có động tĩnh thế là hắn lần nữa đi lên trước sau đó một cước hướng cựu trưởng lao đã vào đá một c ước phát hiện đối phương vẫn là không có âm thanh cuối cùng chết hô mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ trịa nhẹ nhàng thở ra thế nhưng l ạ như vào lúc này đột phát nguy hiểm chỉ gặp nguyên bản nếu như giống như chó chết vậy cựu trưởng lão đông nhiên một quyền đánh về phía mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ chia đột nhiên tới đánh lén để mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ chia có chút l u ô n g cuống tay chân bất quá hắn vẫn là cuống quít ở trong chặn lại đối phương một quyền nhưng là hắn cũng bị một quyền này lực lượng oanh đẩy mười mấy mét ngoa tạo không chết mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ chia phía sau lưng đều là kinh động ra mồ hôi lạnh nếu không phải hắn vừa rồi vẫn luôn c ó phòng bị đối phương đoán chừng hiện tại hắn l i ư ơ n g hiện tại hắn liền tao hương nhưng là có một cái tốt tình huống liền là hắn phát hiện đối phương một quyền này so với chính mình yếu hơn ba phần xem ra đối phương mới vừa rồi bị mình hải thần c h i nộ đánh thành trọng thương hiện tại thực lực của đối phương đoán chừng m ộ ư ơ i không còn một ngay tại mỹ nạ mỹ nổ sủ Ý triệ dự định không đông tha cái này cựu trưởng lao thời điểm cựu trưởng lao hư nhược t r ậ t quát một tiếng huyết đột một giây sau hắn hóa thành một đạo huyết ảnh trong n g á y mắt liền biến mất tại nguyên chỗ không muốn đi thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn mỹ nạ mỹ nổ sủ Ý triệ là biết đến tuyệt đối không có thể lưu lại hậu hoạn thế nhưng là hắn căn cứ đại khái phương hướng truy trong chốc lắc về sau hoàn toàn không có phát hiện tung tích của đối phương hắn biết đối phương khẳng định là đã thoát Phút, lần này thất bại trong mỹ nạ mỹ nổ s ù i chia hảo não kỳ thật hắn căn bản không có nghĩ đến đối phương sinh mệnh lực như vậy ước ngạnh hắn mạnh nhất một chiêu đều không có xử lý đối phương không hổ làm mịt xì gia tộc mười đại trưởng lao thứ nhất thực lực quả nhiên kinh khủng nếu như là đối phương chân chính tộc t r ư ở n g r ờ i núi không biết ta còn có hay không có cơ hội sống sót giờ này khắc này mỹ nạ mỹ nổ s ù i chia dị thường nặng nghề hắn biết mình thực lực trước mắt đoán chừng có thể làm được tự vệ cũng khó khăn a lần này là bởi vì hắn đủng có thần thông hải thần c h i nộ nhưng là đây là gần gà một tuần lễ chỉ có thể dùng một lần muốn là đối phương đến mấy người như vậy hắn đoán chừng liền nguy hiểm một chỗ trong sân động một cái huyết nhân nằm trên mặt đất hư nhược thở hào hển b à c à ngu ngốc không nghĩ tới lần này đưa tại địch nhân tay lên chẳng những bị trọng thương tu vi của ta cũng là rút lui nghiêm trọng m i nạ m i nộ sụ ý chia ta nhất định phải giết n g ư ơ i bất quá lấy trước mắt hắn tu vi đoán chừng là báo thù vô vọng có thể nói như vậy hắn hiện tại đã coi như là một người phế nhân cầu cuối chương Cầu có công các quyền, vột vột tàn đồng bạn nào pháp A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-7 lo Thì em mình nha mình về em mua lại khác tại đây. -t -t ba năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành